càng là ẩn ẩn vang vọng phản âm. Sau một khắc, kịch liệt toàn tâm đau đớn từ đầu ngón tay truyền lại trong lòng, hắn theo bản năng lùi hai bước. Ngươi, đại phạm kim thân, không hổ là bay chỉ là tinh. Nam tử áo xanh gãi gãi bị lê mạc sinh đạn qua địa phương, mỉm cười. Chính là đại phạm kim thân. Đây là kim cương tự tuyệt học mà ngươi thể hiện kim quang, phản âm trận trận. Có được như thế tu vi đại phạm kim thân người, lác đác không có mấy. Bảy năm trước, kim cương tự không minh sư đi tới toái tinh vịnh phụ cận, bỗng nhiên không biết tích, nguyên lai like là đến cái này long mục đạo bên trên. Chỉ là môn này hộ thể thần thông. Không phải Phật pháp tinh thâm không thể tu luyện. Ngươi dựa vào cái gì? Phật pháp. Ngươi kia nhẹ nhàng lắc đầu. Phật pháp là cái gì? Trên đời này võ học, ngàn ngàn vạn vạn, cuối cùng, bất quá là bằng vào thân thể mà phát huy ra thủ đoạn giết người thôi. Mặc kệ là tà ma ngoại đạo, vẫn là huyền môn chính tông, đều trốn không thoát đầu này định lý. Vì vậy, võ công chính là võ công, lại cùng Phật pháp có quan hệ gì? Đơn giản là đem thể phách luyện cường hoành một chút. Viễn siêu người bình thường suy nghĩ thôi. Nếu như thế, kia, yeah. hắn cốt nhục như kim cương, liền lấy kỷ cốt thịt hòa vào người ta, hắn khổ tu cả đời đoạt được chẳng phải đều thuộc sở hữu của ta. Ta ma ngoại đạo. Lê Mạc Sinh dù là so người bình thường hiểu rõ hơn cái này lòng mục đạo, nghe nói như thế cũng là nhịn không được trong lòng ác hàn. Ta ma ngoại đạo. Người kia nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi những người này a, rõ ràng chiếm cứ Nam Hải chi Quả bác, thiên hạ khổng lồ, lại vẫn cứ đem ánh mắt của mình cực hạn tại ba cấp ở giữa. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua mới thi triển thương Lan thần đao người kia, liền gặp được hắn đã đem kia thương Lan thần đao tay phải cùng đứt gãy đụng vào nhau. Huyền công vận chuyển thời điểm, kinh mạch vậy mà tương liên. Bất quá miệng vết thương còn tại chỉ cần người bên ngoài hỗ trợ cầm máu, người cũng đã biết bộ thiên công thần kỳ mỹ lệ, người kia khỏe miệng nổi lên mỉm cười, lấy thiên chi sở trưởng bổ mình trông ngắn, cái này nhưng so với tổn hại có thừa mà bổ không đủ, càng thêm huyền diệu gấp trăm lần, nếu không có này công, dù cho là các ngươi được thiên bi, thì có ích lợi gì? bổ thiên công, một thanh âm đống nhiên xuất hiện ở người kia sau lưng, đó là cái gì công phu? thanh âm này tới đột ngột đến cực điểm, nhưng là nam tử áo xanh khoẹt miệng nhưng cũng nổi lên nghe ra cười, một người chết làm gì biết? mới quanh mình yên tĩnh, hắn liền biết sinh biến cố cho nên mới sẽ về sau đưa lưng về phía Lê Mạc Sinh. Lê Mạc Sinh bỗng nhiên xuất thủ đánh lén. Vậy thì nói rõ, Trảm 13 sợ là đã xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, hắn sẽ không dễ dàng buông ra người này. Sau đó Sở Dĩ nói với Lê Mạc Sinh nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn dẫn âm thầm người ra. Người này khí tức thu liễm vô cùng tốt, muốn tìm kiếm có chút không dễ. Nếu như thế, kia dứt khoát không tìm, chỉ cần đối phương ra, hắn liền có tự tin có thể đem đối phương tùy tiện nắm. Cho nên, lúc này thanh em này mặc dù xuất từ phía sau, nhưng nam tử áo xanh kỳ thực cũng chờ trực đã lâu. quyền thế ngưng tụ, kim quang bỗng nhiên nổi lên một thân nội lực công thứ nhất dịch đây là kim cương vô tướng quyền chính là hạ thu lệnh cùng thạch thành luận võ thời điểm sử dụng chỉ bất quá đến trong tay người nọ môn quyền pháp này uy lực càng thêm đáng sợ không chỉ có uy lực mạnh mẽ càng là nhanh không gì sẽ kịp đương hai con người bắt giữ kim quang một cái chớp mắt nam đấm cũng đã đến trước ngực với anh tiếng vang trầm nặng nương theo lấy hoàng trung đại lữ thanh âm âm vang chấn động tứ phương trong tích tắc trong rừng bách điểu kinh bay dán dứt bỏ chạy vô số mà tới được lúc này lê mạc sinh kinh hô cẩn thận hai chữ mới vừa nói lối ra cũng đã không còn kịp rồi quên cứ thế chỉ là da quyền người, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, lại tại trong chốc nhẫn này cứng ở trên mặt, nắm đấm rơi xuống địa phương, cũng không gần người. ngược lại là có một ngụm phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn kim trùng, đem nắm đấm của mình cách trở bên ngoài. một cỗ lực phản chấn, để hắn cái này đánh cắp người bên ngoài đại phạm kim thân đều không ngừng run rẩy, xương cốt rung động, phát ra trận trận làm cho người hàm răng tê dại tiếng vang, tựa như hổ báo lôi âm. hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một người trẻ tuổi đứng xuôi tay, đứng tại tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, mỉm cười. một người này, có chút ý tứ. bất quá, hiện tại đến phía ta, trong nháy mắt tiếp theo người trẻ tuổi tiên năng quyền liền đánh, buồn cười. Nam tử áo xanh một tiếng gầm hét, "Đại Phạm Kim thân!" Tần tần kim quang từ quanh thân hiện hiện, xương cốt cơ bắp vận chuyển thanh âm, tựa như phản âm trận chợt. "Ta nhìn ngươi như thế nào?" Hắn mở miệng gầm hét, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, một quyền này cũng đã đánh vào bên mặt. Cả người bỗng nhiên bị cỗ này đại lực nghiền ép, đánh lấy hành bị lôi trên mặt đất. Âm vang một tiếng vang trầm, mặt đất rung động không ngừng, trực tiếp cho đánh ra một cái hố to. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 419, Bộ thiên công. Thiên hạ giang hồ, võ công phong phú, trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ. Mà nhìn chung nam hải giang hồ, lấy hộ thân làm tên võ công, có ba loại vượt quá loại, nổi hồ tụ thập. Chính là kim cương tự đại phạm kim thân, ngọc khôn cung lục giáp lục tương quyết cùng quy khư Đảo vô định thần công. Cứ nghe, đại phạm kim thân luyện đến cảnh giới đại thành, một khi vận dụng, toàn thân mạ vàng, quanh thân luyện lờ Phật pháp Kim quang, không loạn không phá, vạn tà bất xâm. Trong lúc phất tay, đều có quảng đại thần thông. Đáng tiếc, từ kim cương tự lập trụa đến nay, ngoại trừ khai sáng cái môn này thần thông nội pháp tiền sư bên ngoài, còn không người có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, mà gần trăm năm nay, đến đạo này tạo nghệ xấu nhất chính là không minh thiền sư. trước mắt cái này nam tử áo xanh đánh cắp không minh thiền sư một thân đại phạm kim thân thần thông, chí ít tại hộ thể một đạo, tự hỏi mặc dù chưa hẳn có thể tung hoành thiên hạ, nhưng nhìn chung nam hải chỉ sợ cũng chỉ có giải rác mấy người có thể phá mình hộ thân thần thông, lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, vậy mà lại bị người một quyền cho đánh thành dạng này. trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, cả người nằm đang đập ra trong hố sâu, nhìn trước mắt người tuổi trẻ ánh mắt, tựa như gặp quỷ. người, người là ai? Còn chưa có chết. Người tuổi trẻ kia mắt thấy ở đây, lại là cười. Không hổ là luyện hộ thể thần công, tại hạ từ gia giang hồ đến nay, luận đạo này cao thủ, ngươi chỉ sợ xem như người thứ nhất. Ừm. Bất quá, kỳ thật cũng không phải ngươi. Ngươi đây cũng là cướp đoạt người bên ngoài chi công, cuối cùng, ngươi cũng không giá trị nhấc lên. Hắn sau khi nói đến đây, bước chân bỗng nhiên nhất chuyển, bóng người biến mất tại chỗ không thấy, chỉ để lại một vòng kiếm quang. Kiếm quang rơi chỗ, cầm kiếm người ánh mắt ngạc nhiên. Đây là thân pháp gì? Đi mau. Nam tử áo xanh mắt thấy ở đây, lại là nghiêm nghị lão to các ngươi tuyệt không phải người này đối thủ, chớ có hy sinh vô ích, để ta ở lại cản hắn. các ngươi giữ được tính mạng đem việc này bẩm báo đạo chủ. đừng như vậy. thanh âm từ cái này dùng kiếm người sau lưng vang lên. lam ác nhân tới nói, các ngươi như thế vì đồng bạn suy nghĩ, ngược lại là lộ ra tại hạ tựa như là cái gì hùng hổ dọa người người trong ma đạo. hắn tiếng nói đến tận đây, đống nhiên vừa nhấc chân, theo sát lấy thối pháp biến đổi, vừa mới từ mặt đất đâm ra tới cây lao kia, lập tức bị hắn đá cong, thuận thế dậm chân. mạch suy nghĩ khách. với anh. một tiếng vang thật lớn, một bóng người trực tiếp bị hắn từ dưới đất cho chân ra, người đến giữa không trung trên dưới quanh người đã là máu me đầm địa người kia đưa tay liền nắm lấy người này cổ họng mỉm cười ngươi mới vừa hỏi ta cái gì tới a đúng tại hạ tô mạch từ đông hoang mà đến gặp qua chư vị long mục đạo kỳ nhân tiếng nói đến tận đây trong lòng bàn tay dùng sức liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên trong tay người kia cái cổ đã bị hắn mẹ gãy cầm trong tay nhìn một hồi lại có chút ngạc nhiên cái này chết rồi không nói đến kia nam tử áo xanh cùng kia dùng kiếm người cùng trang thương lan thần đao cánh tay nam tử trẻ tuổi dù cho là lê mạc sinh cũng là nghe khoe miệng giật một cái ngươi cũng để người ta cổ vẫn gãy hắn làm sao có thể bất tử? cái này nói đúng sao? biểu tình gì a? tô mạch có chút bất đắc dĩ. chư vị thủ đoạn phi phạm, lại là hái cánh tay của người khác, tiếp tại trên người mình, lại là hái huyết đủ, trộn đoạn kim thân. còn có cái gì bổ thiên công, có thể đoạn chi trọng tụ. ai biết cổ đoán mất, các ngươi đến cùng có thể hay không chết? bất quá đã chết. vậy liền nói rõ, các ngươi đám người này nghiên cứu lâu như vậy, làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, còn cái gì nghiệt luật, luật tướng, nói cho cùng, không phải là người sao? nhục thể phang thai, giả trang cái gì siêu phàm nhập thánh đâu? Nam tử áo xanh ra sức từ trên mặt đất bò lên, liếc qua kia dùng kiếm người, trầm giọng nói ra. Còn không đi. Kia dùng kiếm tên là kiếm một, ánh mắt tại tô mạch cùng kia nam tử áo xanh trên thân liên tiếp đảo qua về sau, lúc này xoay người rời đi. Ừm. Tô mạch dương mắt lừa một chút, ta để ngươi đi rồi sao? Đối thủ của ngươi là ta. Nam tử áo xanh tiến lên một bước, ngăn tại tô mạch trước mặt, lại chỉ nghe vang một tiếng bang, trong lòng ngạc nhiên ở giữa, vội vàng quay đầu, bình phong tiếng xé gió, đến tận đây lọt vào hai. Lại nhìn, kia được xưng là kiếm một người, hai tay cầm kiếm bảo hộ ở mi tâm vậy mà lúc này giờ phút này thân kiếm đã đặt ở trên chán trường kiếm gây thành hai đoạn một viên bay thạch đã xuyên thấu chán của hắn càng đem sau lưng cây tối trực tiếp xuyên qua nam tử áo xanh đồng lô manh nhưng có vào lúc nào lại quay đầu tô mạch cũng đã không biết tung tích chính mê mang thời điểm đang có một vật phá không mà tới hắn không cần suy nghĩ huy quyền liền đánh lại nghe được vang một tiếng bang vật kia lại là huyết nục chi khu hắn gái này lôi cuốn kim quang kim cương vô tướng quyền trực tiếp đem nó đánh huyết tán ba ba ba rất nhỏ tiếng bạt thai từ chỗ tối truyền đến tiếng bước chân tựa hồ cũng hơi có vẻ nặng nề Tô Mạch từ bóng ma bên trong đi ra, khỏe miệng nổi lên tiểu dung. Kim Cương Vô Tướng Quyền, quả nhiên không phải tầm thường. Hạ Thu lạnh mặc dù nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong, ít có cao thủ. Bất quá cùng các hạ so sánh, quả thực là khó mà đánh đồng. Chỉ là, Long Mục Đảo người làm việc, không khỏi quá tàn nhẫn. Giết người liền giết người, thế nhưng là ngay cả người mình thi thể đều muốn tổn hại, cái này lại cần gì chứ? Người một nhà. Nam tử áo xanh sững sở, liền gặp được Tô Mạch dưới nách còn kẹp lấy thứ gì. Mãi cho đến hắn đi tới dưới ánh sao, lúc này mới thấy rõ ràng, kia rõ ràng là một nửa cánh tay. Trên tay Như cũ còn cầm một cây đao, Thương Lan thần đao tay. Kia vừa rồi, nam tử áo xanh bỗng nhiên nổi giận, Mà đầu, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu." Dẫm chân xuống, phì một tiếng, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, kia nam tử áo xanh lôi cuốn toàn thân kim quang, ngang nhiên cũng đã đến Tô mạch trước mặt. Hai tay kết ấn, cương phong gào thét, gợi lên tứ phương Vân Dũng. Kim quang chợt hiện ở giữa, cũng đã đến Tô mạch trước mặt. Tô mạch khẽ gật đầu, "Tới tốt lắm." Tiếng long ngâm dâng chào mà lên, một vòng tử quang quay trúng quanh, quanh thân, hai đầu tử sắc bản lòng quấn quanh cánh tay, một trường lấy tay đánh ra. Ẩm Một tiếng vang thật lớn trong chốc lát vang vọng bầu trời đêm. Kinh Phong tứ tán phía dưới, dù cho là một bên quan chiến Lê Mạc Sinh cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn nguyên bản kỳ thật cũng chưa chắc như thế không tốt, chỉ là hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, thể nội còn có kịch độc. Như thế tình trạng phía dưới, làm sao có thể tiếp nhận hai người này giao thủ dư ba? Nhưng cho dù như thế, hắn cũng là trừng lớn hai mắt. Nhìn xem Tô Mạch, chỉ cảm thấy gặp quỷ thần. Đây rốt cuộc là từ đâu tới cao thủ? Kia nam tử áo xanh đại phạm Kim Thần, mặc dù là đánh cắp không minh thiền sư, nhưng mà cảnh giới đã không cạn. Minh toán lực mà vì đạn tinh chỉ Đối lúc nào tới nói, hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Có thể thấy được công hạnh chi sâu, nhưng mà lại bù không được trước mắt người trẻ tuổi kia tiện tay một quyền. Lúc này một trường này trường pháp, lại là cái gì? Minh khoảng cách rất xa, đứng ở chỗ này, đều có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt của tới. Nam Hải giang hồ, có võ công như vậy. Vân vân. Hắn nói hắn là từ Đông Hoang mà đến. Lê Mạc Sinh trong lòng hơi động, liền gặp được tiên nam tử áo xanh đã bay ngược mà đi. Cả người không thể nói là như cái vại rách túi, phải nói là mũi tên. Một tấn một trường ở giữa, hắn lại là hoàn toàn không có chút nào đối thủ đụng chạm lấy một sát nát kia, cả người liền đã bị tô mạch trưởng lực bắn bay. Một đường cuốn ngược, hung hăng đâm vào trên một thân cây. gốc cây kia trực tiếp bị chặn ngang nện đứt, cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng vang lên, lại là liên tiếp nện đứt vài cây đại thụ. Lúc này mới cả người khác ở một cái cây thân cây phía trên, quanh thân phản khúc, sơn xương truyền ra thể xem xét thẻ xem xét vỡ nát âm. Nam tử áo xanh trong con ngươi một trận tuyệt vọng, lại tại sau một khắc, càng là sinh ra sợ hãi. Chỉ vì tô mạch lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như quỷ thần. Xuất quỷ nhập thần, một thân võ công mạnh đến không cách nào hình dung. Trên đời này, tại sao có thể có như thế quái vật? Đã thấy đến tô mạch dò xét trưởng một cầm, trực tiếp bắt lấy hắn đầu, xương cốt đoạn mất không ít, sơn xương cũng nát ra. Tô mạch đại khái kiểm tra một hồi, liền hài lòng nói ra. Tới đi, bắt đầu ngươi biểu diễn. Nam tử áo xanh há mồm muốn nói chuyện, kết quả há miệng lại là phun ra một ngụm máu đen, càng bị cái này một ngụm máu cho sặc đến liên tục khó khăn. Kết quả là nhìn thấy tô mạch vô nhẹ nhẹ đánh hắn phía sau lưng, từ từ sẽ đến, có chuyện từ từ nói, quá gấp dễ dàng hấp đến. Nam tử áo xanh cả người đều tê hung hăng nuốt một cú máu, nhìn hầm hầm tô mạch. Ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không. Sinh ly long một đảo đây chính là ngươi muốn nói. Tô Mạch lại có hơi thất vọng. Nếu như ngươi muốn nói chỉ là những này nói nhảm lời nói, kia Tô Mô khuyên ngươi, hiện tại chết rồi, đại khái sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi là có ý gì? Tới. Tô Mạch lẳng lặng nhìn hắn, thi triển ngươi cái gọi là bổ thiên công, ta muốn thấy nhìn, ngươi là như thế nào chữa trị nội thương. Bổ thiên công. Ha ha ha. Nam tử áo xanh cười ha ha, lai ngươi ngấp chủ bổ thiên công. Đáng tiếc, ngươi ngay cả bổ thiên công đến cùng là cái gì cũng không biết. Loại thương thế này, bổ thiên công căn bản chữa trị không được. Này công chỉ tác dụng tại kinh mạch, chỉ tác dụng tại kinh mạch, tô mạch thần sắc ngẩn ngơ. Ha ha ha. Nam tử áo xanh gặp đây, không miễn cho ý lên đảo người đều có sở cầu. Ta không biết ngươi đến tận cùng là có cái gì thương thế, muốn lấy bổ thiên công tương trợ. Nhưng là ngoại trừ kinh mạch chi tổn hại, chặt đứt nối lại, bổ thiên công rốt cuộc khó có cái khác có thể vì. Ngươi tính toán nhất định là công giả tràng. Như thế nói đến kinh mạch đứt từng khúc người dùng cái này bổ thiên công cũng có thể chữa trị. Tô mạch hỏi tự nhiên có thể kia. sáu mạch đều tổn hại đâu, sáu mạch đều tổn hại. nam tử áo xanh nghe vậy có chút buồn bực, cái gì là sáu mạch đều tổn hại? tô mạch lúc này giải thích cho hắn, tam âm tam dương sáu mạch, trời sinh không chọn vẹn, khả năng trị hay không. loại người này, há có thể sống đến bây giờ? nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, bất quá, muốn trị liệu như thế thương thế, lại là không dễ. chỉ cần trước đem kinh mạch đánh gãy, tất cả trời sinh không chọn vẹn chỗ, đều đều muốn chấn vỡ phía sau chỉ cần đảo chủ tự mình xuất thủ hành động, mới có thể làm được. đánh dám! tô mạch giận dữ, ngươi mới rõ ràng nói, kinh mạch đức từng cúc người. Cũng có thể chữa trị. Kia không giống. Nam tử áo xanh lắc đầu, trời sinh sáu mạch đều tổn hại, nói rõ kinh mạch không trọn vẹn. Như thế tổn thương bệnh, thần tiên khó cứu. Là bởi vì, chỉ cần từ không sinh có, mới có khả năng đến này tạo hóa, mà lại, còn phải lấy thiên bi chi lực tương trợ. Thiếu một thứ cũng không được. Chờ một chút. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mãnh địa nhìn hàm hàm Tô mạch. Ngươi, ngươi lừa gạt ta nói. Bởi vì Tô mạch đem nó đánh thành bộ dáng như thế, sau đó để hắn hiện ra bộ thiên công. Nam tử áo xanh theo bản năng liền cho rằng, Tô mạch muốn cứu người hoặc là cần đoạn chi trọng tụ, hoặc là chính là sơn truy vỡ vụn, tê liệt tại giường. cho nên, đương tô mẠch thần sắc biến hóa thời điểm, chỉ cho là hắn tính toán đã ném. lúc này mới chậm rãi mà nói. thế nhưng là nghe tô mẠch nói đến đây, làm như có thật phía dưới, rất hiển nhiên chân tướng cũng không phải là như thế, mà là hắn muốn cứu người, chính là trời sinh sáu mẠch đều tổn hại người. lấy lại tinh thần về sau, tự nhiên không khỏi giận tí mặt. tô mẠch lại là cười ha ha, nắm lấy đầu của hắn, nhanh chân mà đi. mấy bước ở giữa, cũng đã đi tới kia lê Mạc sinh trước mặt. lê Mạc sinh vốn định hướng phía kia nam tử áo xanh chỗ thăm viếng. Vừa đi chưa được mấy bước, Tô Mạch cũng đã đến. Lúc này không dám thất lễ, vội vàng hai tay ô quyền. "Đạt tạ." Nói đến đây, nhưng lại không biết làm như thế nào sưng hô đối phương. Vẹn vẹn lấy võ công mà nói, mình cho đối phương sách giày cũng không xứng. Hô một tiếng tiền bối, không đủ. Thế nhưng là Tô Mạch nhìn qua tuổi còn trẻ, mình cũng đã là râu tóc bạc trắng, cái này hai chữ đến cùng gọi là không ra miệng. Nhưng muốn nói tiểu hữu, tự thân không khỏi khinh thường. Sướng sở phía dưới, chính là muốn xưng là thiếu hiệp, liền nghe đến Tô Mạch cười nói ra. "Lê tiền bối khách khí, ta cùng tiền bối ái đồ Chu Văn Tính có chút giao tình." Hôm nay cũng là vừa lúc mà gặp, không cần phải nói tạ. A, Lê Mạc Sinh lấy làm kinh hãi. Tĩnh Nhi, thiếu hiệp, thiếu hiệp là như thế nào nhận biết Tĩnh Nhi? Lê Tiền Bối bây giờ còn có thời gian nói cái này? Ai nha? Lê Mạc Sinh nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nay lại công phu đúng là không có thời gian nói chuyện nhiều việc này. Lúc này liền ô quyền. Lão phu còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo. Ân cứu mạng, Lê Mạc Sinh suốt đời khó quên. Tiếng nói đến tận đây, lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tô Mạch nhìn một chút trong tay người này, cười nói ra, giải được đâu? Nam tử áo xanh lại là cái xương cứng, dù cho là rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng chưa từng có chút mềm hóa dấu hiệu. Cười lạnh một tiếng, lao nhân này, chết chắc, hắn trúng độc, vốn không chí mạng, nhưng là, độc này, lại là lao quỷ kia thân phối trí, giải dược, chỉ có lao quỷ kia trong tay mới có. Ngươi muốn cứu lao nhân này tính mệnh, liền phải đi tìm lao quỷ kia. Thế nhưng là người đi, liền sẽ rơi vào 32 luật vây công phía dưới, càng có đảo chủ ở đây, ngươi dù cho là võ công cái thế, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện nay, bay ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một con đường là tùy ý lao nhân này chết một con đường là liều mạng một lần, nhìn xem đến tuột cùng sống hay chết. người, người như thế nào tuyển a? Tô Mạch suy nghĩ một chút hỏi, người nói lao quỷ, là kia đốt đèn lão giả. hắc, tự nhiên là hắn. người không ra người, quỷ không quỷ, đáng chết bất tử. chân đạp tâm dương hai bên mở người, không phải lao quỷ, là cái gì? chân đạp tâm dương hai bên mở. Tô Mạch ngai ngai nhấm nuốt một chút một câu nói kia, cảm giác cái đồ chơi này không thể hướng chỗ sâu đi suy nghĩ. ai biết lời này lại là cái gì ý tứ? Lê Mạc Sinh thì vội vàng nói, thiếu hiệp, ngươi mặc dù võ công cái thế nhưng là kêu Long Mục đạo chủ càng là thâm bất khả chắc, đang đối mặt địch, tuyệt không phải thượng sách. Bây giờ lão phu chỉ sợ không còn sống lâu nữa, chỉ có một chuyện còn xin thiếu hiệp hỗ trợ, mau cứu sư đệ ta bọn hắn. Bọn hắn là người tính toán, bây giờ chỉ sợ mạng sống như treo trên sợi tóc. Tô Mạch khoát tay hào nói ra, người đạo chủ này như thế nào thâm bất khả chắc, Tô Mỗ cũng không để ý, chỉ là hiện nay vẫn còn không phải tìm hắn thời điểm. Bất quá muốn nói giải độc, cần gì phải tìm cái kia lão quỷ, tìm một cái khác lão quỷ chính là lão quỷ còn không ra. Hắn quay đầu nhìn về phía trong rừng. Lê Mạc sinh cùng tia nam tử áo xanh đều là sững sở, lúc này cũng là quay đầu nhìn lại. Kết quả chung quanh yên tĩnh, tựa hồ căn bản không ai. Tô Mạch thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái kho đùi gà, không còn ra, liền không cho người giữ lại. Ai nha? Một bóng người bỗng nhiên lóe lên, veo một cái đã đến Tô Mạch bên người, lấy tay liền đoạn, nắm bắt tới tay về sau, liên tiếp lui trở về mấy bước, cảnh giác nhìn xem Tô Mạch, lại nhìn một chút đùi gà, xác định phía trên không độc về sau, lúc này mới hung hăng cắn một cái. người trẻ tuổi, nói chuyện nôn nôn nóng nóng, không biết lớn nhỏ. Lão giả ta có danh tiếng, ngươi không gọi một tiếng tiền bối thì cũng thôi đi, vậy mà gọi ta lão quỷ, coi là thật lẽ nào lại như vậy, lão nhân này chênh chua, lại không bằng kỳ lần kiếm khách, mới miệng một khoan khoái suýt nữa nói một câu ngươi không gọi một tiếng ra ra thì cũng thôi đi, cũng may tiếng nói muốn ra miệng thời điểm, tranh thủ thời gian nuốt trở vào, đổi một câu tiền bối, mới tô mạch đến thời điểm, hắn cũng đến, mắt thấy tô mạch xuất thủ chi uy, biết đắc tội long mục đạo người, mình còn có một đầu sinh lộ, nhưng là đắc tội cái này cười hì hì người trẻ tuổi, vậy liền thật là có chết vô sinh. Tô Mạch mặc dù không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng cũng biết mới kia dừng lại. Lão nhân này trong lòng không có kìm nén tốt cái rắm. nhưng cũng không lắm để ý, chỉ là cười một tiếng nói ra. Tiền bối kia khả năng cho lê tiền bối giải độc, ta có chỗ tốt gì? Lão nhân này lời nói ở giữa, tựa hồ đã hoàn toàn không biết Tô Mạch, nhưng là người tính cách, tác phong làm việc lại là không có biến hóa chút nào. Tô Mạch liền lại từ trong ngực lấy ra một cây đùi gà, cái này như thế nào? Giải độc rất phí tâm tư. Tô Mạch lại lấy ra tới một cây, rất, rất mệt mỏi. Ta giúp ngươi rời đi tòa đảo này. Thành giao. Lão đầu lập tức gật đầu lúc này đi tới lê mạc sinh trước mặt tiện tay một cầm làm sơ dò xét mạch tiếp theo tay háo lắc một cái tốt sau đó liền đưa tay cùng tô mạch muốn đuổi gà tô mạch cảm giác mình giống như bị lão nhân này cho hố thở dài đem đuổi gà cho hắn về sau lúc này mới nghiêm mặt hỏi ngươi thật không biết ta rồi lão nhân này sững sở anh nhưng nhìn về phía tô mạch ngươi biết lão phu đúng rồi đúng ngươi nếu là không biết lão phu làm sao lại biết lão phu thích ăn đuổi gà càng sẽ không vì ta tùy thân mang theo ngươi ngươi sẽ không phải là ta là ừ Tô Mạch ánh mắt dần dần có chút nguy hiểm, là cái gì? Không có, không có. Lão Đầu vội vàng nói, nhất định là ta hiểu lầm, bất quá, chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Chương 420, nguồn gốc. Tiểu Lão Đầu mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem Tô Mạch. Suy nghĩ trong lòng cái kia khả năng, hắn mặc dù không dám nói, nhưng lại ánh mắt lại dần dần làm càn. Đồng thời cẩn thận tại trên mặt hắn, tìm kiếm có thể sẽ cùng mình chỗ tương tự. Tô Mạch thở dài, không lại để ý hắn, mà là nhìn về phía Lê Mạc Sinh. Lê tiền bối, cảm giác như thế nào? Cái này? Lê Mạc Sinh điều tức một ngụ nội lực, ngạc nhiên gật đầu, đúng là có chuỗi chuyển biến tốt đẹp. Lúc này vội vàng hướng lấy cái này tiểu lão đầu túi người hành lễ. Đa tạ vị nhân huynh này xuất thủ cứu giúp. Đây không có khả năng. Nam tử áo xanh nhìn đến đây, nhịn không được mở miệng nói ra. Đây tuyệt không khả năng. Lao quỷ tự mình phối trí độc dược, há có thể dễ dàng như thế hóa giải. Các ngươi, các ngươi chớ có tại trước mặt ta, Cố Lộng Nguyên hư. Ừm. Tiểu lão đầu nghe vậy lúc này trừng cái này nam tử áo xanh một chút. Ngươi biết cái gì? Ta. Nam tử áo xanh còn muốn chế giễu lại, nhưng mà đầu bị Tô Mạch cầm ở trong tay vừa định mở miệng, cũng cảm giác xương cốt của mình bị hắn bóp thẻ thẻ rung động, vẫn lấy làm tiêu ngạo đại phạm kim thân ở trong tay của hắn, giống như là giấy hồ, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. vị này hộ thể cao thủ vẫn là bất tranh cãi. tô mạch cười nói ra, giữ lại chút khí lực, một hồi ta còn có lời muốn hỏi ngươi đâu. nói đến đây, nhìn lê mạc sinh cùng kia tiểu lão đầu một chút. hai vị mới một phen giao thủ, động tĩnh không nhỏ. nơi đây không nên ở lâu, long mục đảo người nói không được lúc nào sẽ tới. mà lại trương quyền tiền bối mang theo giả thiên bi, đã đã rơi vào đối phương trong cả bấy. chúng ta việc này không nên chậm trễ vẫn là đến nhanh chóng khởi hành. Lê Mạc Sinh lập tức gật đầu. Ngược lại là kia đã mất đi ký ức độc tôn lắc đầu. Việc này cùng lão giả ta có quan hệ gì? Tiền bối liền thật không muốn biết mình là ai, cũng không muốn từ nơi này rời đi rồi. Tô Mạch vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi, coi là thật có biện pháp đưa ta rời đi. Đây là tự nhiên. Tô Mạch khẽ gật đầu. Độc tôn nhất thời trầm mặc, cuối cùng thở dài. Thôi thôi, ngươi tiểu tử này cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là lao đầu tử hiện tại, thật sự là không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể theo ngươi. Vậy liền nhiều chút tiền Uy. Lê Mạc Sinh tay bị thương đầu ngón tay bị kiếm kia đưa một cái chém dụng tận mấy cái. giờ này khắc này nhưng cũng không để ý tới như thế rất nhiều. đem gãy mất đầu ngón tay thu thập một chút, qua loa băng bó vết thương. một đoàn người ngay tại lê mạc sinh dẫn đầu dưới tiến về tìm kiếm trương quyền. chúng ta tại trên tòa đảo này chú tính rất nhiều thời gian. trương sư đệ nếu là trở về, tất nhiên sẽ tại chỗ ẩn thân phụ cận chờ đợi cùng chúng ta hội hợp. trên đường đi tại tô mạch hỏi thăm phía dưới, lê mạc sinh cũng đem bọn hắn tình huống đại khái nói một lần. tô mạch thế mới biết long mục đảo cùng tái tinh tông ở giữa nguồn gốc xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. nghiêm ngặt tới nói, bọn hắn lẫn nhau ở giữa xem như thủ chuyên tiếp. Căn cứ Lê Mạc Sinh thuyết pháp, cả hai nguồn gốc lại là muốn truy sóc đến Long Mục đảo nhóm người này, tại trên đảo này cắm dễ trước đó. Tình huống cụ thể, Lê Mạc Sinh hiểu rõ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là từ một chút còn sót lại đi chép, cùng truyền miệng bên trong hiểu do đến. Năm đó Long Mục đảo tiên tổ bị người đổi giết, chuyển tới Toái Tinh Vịnh tìm kiếm Toái Tinh Tông người tìm kiếm cứu trợ. Thời đại kia Toái Tinh Tông tông chủ đã từng lưu lại một câu, dùng để giải thích vì sao lại giúp bọn hắn. Xưa kia du lịch Nam Hải, chỉ giết kết lực hiểm chết, nhận được ơn. Hiện có khó, há có thể làm như không thấy? Bởi vì có dạng này một fan nguồn gốc, bọn hắn liền đem Long Mộc Đạo Ti Tổ giấu ở toái tinh tông bên trong. Lê Mạc Sinh nói, liên quan tới phương diện này ghi chép thật sự là quá ít. Rất nhiều thứ tựa hồ cũng bị kia một đời tông chủ cho xóa đi, dù cho là lưu lại truyền miệng tin tức cũng đã không hoàn chỉnh. Dù sao truyền miệng bốn chữ này, thường thường cũng không quá đáng tin cậy. Đồng dạng sự tình, truyền ba lần, không sai biệt lắm liền muốn hoàn toàn thay đổi. Cũng chính là bọn hắn đem chuyện này trở thành tông chủ mới có thể biết đến bí mật, trân trọng, lúc này mới có thể tại không chệ hướng sự thật tình hung dưới, tiến hành chuyển thừa. Nhưng dù là như thế, cũng sẽ có các loại ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Tỷ như nói, một đời nào đó tông chủ gia Giang Hồ du lịch, tao ngộ ma đầu tập sát, may mắn còn sống sót thở ra một hơi về tới tông môn, đem chuyện này truyền thừa tiếp. Kết quả chỉ nói một nửa, liền tắt thở rồi. Hiện thực mặc dù không có khoa trương như vậy, chỉ là lưu truyền đến hiện tại, hiển nhiên cùng bàn sơ cái kia phiên bản so sánh, độ hoàn hảo đã một lời khó nói hết. Phía sau Long Mục đảo những người này là như thế nào tìm tới Long Mục đảo, lại là làm sao tại Long Mộc đảo định cư lại. Những chuyện này Lê Mạc Sinh cũng không biết, chỉ biết là phía sau mấy chục năm ở giữa, lẫn nhau lại không vắng lai mãi cho đến Toái Tinh Tông bên trong có một vị tiền bối, hành tẩu Giang Hồ thời điểm, bản thân bị trọng thương, càng có kỳ độc ra thân, nhìn chung Nam Hải Hạnh Lâm Thánh thủ, cũng khó cầu mạng sống. Như thế, mới có kiêu nhất đại tông chủ chỉ điểm, để Toái Tinh Tông mang theo lễ vật dẫn người kia, tiến về Long Mục đảo tìm kiếm trợ giúp. Vốn nghĩ, lẫn nhau ở giữa nguồn gốc không cạn, Long Mục đảo bên trên người đường không đến mức quanh tay đứng nhìn. Lại không nghĩ rằng, đám người kia phía sau cũng không trở về nữa. Mấy tháng còn những các loại, thế nhưng là một năm hai năm qua đi, kia một đời Toái Tinh Tông tông chủ cuối cùng là đợi không được. Tự mình xuất lĩnh môn hạ đệ tử, tiến về Long Mục đảo thăm viếng, nhưng cuối cùng, đi mấy chục người chỉ trở về toái tinh tông tông chủ một người, mà lại bản thân bị trọng thương. thời khắc hấp hối, hắn đem tông chủ chức trách lớn chuyển thừa, cũng đem một chút bí ẩn bàn giao cho mới tông chủ. long mục Đảo lấy oán trả ơn, toái tinh tông tiến về người đều thảm tao bất chấp. 12 hai toái tinh chỉ không phải không địch lại vậy. thực thiên bi kỳ năng, không phải sức người có thể ngăn cản. muốn bao thủ này trước ngưu thiên bi, muốn bao thủ này trước ngưu thiên bi. lê mạc sinh thang khẽ. chuyện này cơ hội trở thành chúng ta toái tinh tông mỗi một thời đại tông chủ chấp niệm. chỉ là muốn làm thành việc này, nói nghe thì dễ. Nhưng giả tá tay người khác, lại không phải chúng ta mong muốn. Thiên minh nếu có kỹ năng, phang là truyền đến Giang Hồ, tất nhiên nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Dù cho là có thể dẫn Giang Hồ nhập Long Mục, phía sau trên Nam Hải, cũng không khỏi máu chảy phiêu mái trèo, thây nằm trăm vạn. Vì thiên hạ mà tính, vì thương sinh mà tính toán, ta Thoái Tinh Tông đều không thể làm cái này hỏa thủy đông dẫn sự tình. Nhưng nếu không như thế, cũng chỉ có thể lặng yên không một tiếng động, âm thầm lưu đồ. Từ cái này nhất đại đến nay, ta Tinh Tông nhiều lần tiến về nơi đây, nhưng mà, tất cả đều bại. Hoặc là thời cơ không đúng, hoặc là cách làm không đúng. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, bao nhiêu năm xuống tới, cũng rốt cục thăm dò rõ ràng rất nhiều quy luật. Long mục đảo chủ mới cũng giao thế thời điểm, chính là Long mục đảo chủ võ công yếu nhất thời điểm. Trước lúc này, nếu là có thể nghĩ biện pháp đem thiên bì đánh cắp tới tay, phía sau đem nó đánh giết, liền coi như là xong rồi. Trước đoạn thời gian, độc long đan kinh lưu truyền Nam Hải, cô bầu ở trên đảo các lộ nhân vật tế tụ, lại làm mở ra Long mục đảo trước nay chưa từng có cục diện. Mặc dù quá khứ bọn hắn cũng sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn, tìm người nhập đảo, sau đó tiến hành các loại nếm thử, nhưng xưa nay đều không có to lớn như vậy thủ bút. Cũng bởi vậy. Phái Tinh Tông Tông chủ đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, cho rằng là tuyệt khó lại có lần thứ hai tốt đẹp thời cơ. Trước sau phân biệt an bài mấy lần nhân thủ, giả tá Độc Long đan kinh chi danh tiếng về Long Mục Đảo, chẳng qua là người tới lại không thể tùy tiện hiện thân, chỉ cần cẩn thận ở trên đảo ẩn nấp, xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ công thứ nhất dịch. Mà việc quan hệ bí ẩn, vì bảo đảm tin tức sẽ không rõ gì ra ngoài, cho nên tại lên đảo trước đó, ngoại trừ ngay trong bọn họ người cầm đầu bên ngoài, người bên ngoài đối với chuyện này hoàn toàn không biết. với cú hốc sẽ con mãi cho đến ở trên đảo về sau, lúc này mới nói tỉ mỉ nguyên do. Về phần Lê Mặc Sinh. Hắn tiến về nơi đây trước đó, nghĩ đến chỗ này hành hung hiểm, lúc này mới cho Thương Lan Thần Đao viết một phong thư. Trong thư tự nhiên chưa từng là nói rõ hắn chuyến này đến tận cùng, thậm chí ngay cả lòng Mục Đảo bà chữ này đều không nhắc tới qua, chỉ là bút pháp ở giữa hơi cảm khái, nhân thế vô thường vân vân, lại là để Thương Lan Thần Đao từ chữ này bên trong giữa các hàng bắt được một chút vết tích, biết sự tình không đúng, cuối cùng tìm tới cửa. Thương Lan Thần Đao không rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó, đánh bậy đánh bạn, kết quả làm người bắt, cắt đứt tay phải, đổi cho kia dùng đao lõa tướng. Lê Mạc Sinh mặc dù biết Thương Lan Thần Đao đã đến ở trên nào Hối hận đã vô dụng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu. Chỉ mong lấy đây hết thể có thể sớm ngày kết thúc, để cho hắn đi cứu về nhiều năm lão hữu. Kết quả, cũng là bởi vì này có chút nóng độ. Long mục đạo chủ cái này dẫn xà suất động kế sách, thực sự không tính đến cỡ nào cao minh. Hắn lại là đem cái này một thế, ăn rắn rắn chắc chắc. Bây giờ hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ lệ bại, cảm thấy mình là tức thẹn với bằng hưu, cũng thẹn với tông môn. Tô Mạch Đại Khái nghe xong lời nói này về sau, có chỗ mình. Các ngươi cũng không biết thiên bi rốt cuộc là thứ gì? Không biết. Lê Mạc Sinh lắc đầu, lão phu chỉ biết là Thiên Vi không phải là nhân gian chi vật. Cùng năm đó đại huyền vương triều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, nhưng lại cụ thể lại không rõ ràng. Trong môn tin tức đến tận đây mà tuyệt, dù cho là tông chủ hiểu rõ cũng sẽ không càng nhiều. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, liền lung lay trong tay nam tử áo xanh. Còn xuống không? Lê Mạc Sinh cùng Độc Tôn nghe vậy cũng không khỏi nhìn trộm đi xem, cũng cảm giác cái này nam tử áo xanh quả thực là đổ tám đời huyết môi. Một thân đại phạm kim thân võ công vốn là siêu quần nhìn Chung Nam Hải cũng coi như được là số một cao thủ. Kết quả chưa xuất sư đã chết, chưa đi ra cái này lòng mộc đảo liền đã gây kích trầm xa. Bây giờ bị tô mạch nắm lút đầu, tựa như nắm lút một cái vải rách búp bê, hoàn toàn không có chút nào đối thủ chi lực. Đầu bên trên máu tươi, theo gương mặt chạy xuống trôi, không còn có lúc trước phong độ. Tiến tới lại nhìn tô mạch, hai cái này lao đầu cũng không khỏi vụng trộm lưỡi lưỡi. Người trẻ tuổi kia nhìn qua ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, cấp bậc lễ nghĩa trù toàn. Nếu không nhìn hắn thủ đoạn, ai có thể tin tưởng hắn vậy mà như thế ngon lệ? Lúc trước mấy cái kia vây công lê mạc sinh người, cái nào không phải cao thủ? Hắn lại trong nháy mắt giết người, mỹ mắt đều không có nhảy một chút. Cái gì gọi là giết người không chớp mắt, cái này kêu là giết người không chớp mắt. Lúc này nam tử áo xanh bị hắn lắc trong hôn mê tỉnh lại, nhìn không được mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Mạch. "Ngươi, ngươi giết ta đi." "Đừng vội, đừng vội." Tô Mạch vội vàng nói, "Tôi tô mới chưa hề cảm niệm thượng tiên có đức hiếu sinh, có thể không giết, tận lực không giết." Nam tử áo xanh chỉ cảm thấy người này nói lời bịa đặt đều không lấy mắt, nhịn không được cười lạnh một tiếng. "Vậy ngươi thả ta?" "Thế thì cũng không cần." Tô Mạch cười nói ra, "Kỳ thực Tô có việc muốn hỏi ngươi, lúc đầu hỏi thăm những chuyện này, chúng ta hẳn là tìm một cái địa phương an tĩnh." Hảo Hảo ngồi xuống nói, Đáng tiếc, hiện nay chuyện quá khẩn cấp, chúng ta liền vừa đi vừa nói, quá trình bên trong nếu là có cái gì chỗ đã tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ừm, vấn đề thứ nhất, lúc trước ngươi đã từng nói 32 luật, nói là trên đảo này có 32 cái người như ngươi sao? Hừ. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Tô Mạch nhẹ gật đầu, quả nhiên là không nói a, đã dạng này, kia. Liền chớ nên trách Tô Mỗ Tài Ngạc. Lê Mạc Sinh cùng Độc Tôn nghe vậy đồng thời nhìn về phía Tô Mạch, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia còn có cỡ nào thủ đoạn tàn nhẫn. Kết quả, giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tô Mạch vẫn như cũng là một cái tay nắm nuốt người kia đầu, một đường phi nhanh. Người kia mặt mũi tràn đầy xanh xám chi sắc, ngoại trừ hàm răng không ngừng run lên bên ngoài, giống như cùng trước đó cũng không có gì khác nhau. Độc Tôn buồn bực, không khỏi hỏi, ngươi không phải muốn tay ác sao? Làm sao nhìn qua, cũng không quá hung ác đâu. Tô Mạch cười một tiếng, tiền bối coi là, như thế nào tay hung ác. Đối mặt loại này tà ma ngoại đạo, cũng không cần cân nhắc thủ đoạn gì. Độc Tôn khoát tay nào nói ra, hắn cái này một thân, đều không phải là chính hắn. Không bằng cho hắn phá hủy. Đoạn đường này đi tới, thỉnh phảng ném cái lốt hai, hủy đi cái chân cái gì? lương trước cũng sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích, núi này ở giữa gia thu không ít, chính có thể ban ơn cho sinh linh. tô mạch nháy nấy mắt, tiền bối quả nhiên tàn nhẫn. độc tôn nhẹn họng nhìn chân chối, người giết người đều không ra thế nào mắt, trong tay người kia cũng là bị ngươi cho đánh thành dạng này, bây giờ lại nói ta tàn nhẫn, mà đâu? đến. lê mạc sinh lúc này đông nhiên mở miệng, bước chân cũng chậm xuống tới, ngay ở phía trước. chỉ là lời nói này xong sau, lê mạc sinh cũng đã ngắm nhìn một phía, sự tình không đúng, lúc trước cũng đã nói xong, sẽ có người ở chung quanh đề phòng, bây giờ vậy mà không có bất kỳ ai. tô mạch đưa trong tay kia nam tử áo xanh đổi được một cái tay khác bên trên. Không phải không có bất kỳ ai trong sơn động có ba người. Lê Mạc Sinh cùng độc Tôn liếc nhau một cái, hai người đều xem như nội công phi phàm hạng người, nhưng mà đối tô mạnh trong miệng nói tới ba người này, lại là nửa điểm cũng chưa từng phát giác được. Bất quá, bọn hắn nhưng không có hoài nghi ý tứ. Trên đảo này người, cái nào đều không thể coi thường được. Lúc trước Lê Mạc Sinh đối mặt đau Khách kia, Kỳ thực cũng chưa từng phát hiện đối phương, chỉ là gào to một chút, liền đem đối phương lừa gạt ra. Bây giờ tô mạch nói trong sơn động còn có ba người, kia tất nhiên không có giả. Lúc này Lê Mạc Sinh thở dài, chúng ta đi thôi nếu như là toái tinh tông người, tất nhiên đề phòng tứ phương, ứng phó hết thẻ gió thổi cỏ lây. bây giờ lại chỉ có ba người, trong sơn động kiềm chế bất động, hiện nhiên là đang chờ đợi mai phục. sở dĩ chỉ có ba người, thì có thể là bởi vì bọn hắn đối những người khác rất có lòng tin, chỉ là vì để phòng vất nhất, lúc này mới lưu lại ba người lưu thủ, lấy dự phòng đột phát tình huống. Bực này tình huống phía dưới, lại hướng phía trước đi, quả thực không cần thiết, lại không nghĩ rằng tiếng nói này vừa dứt, tô mạch cũng đã phi thân mà đi. đến đều tới, làm gì liền đi. lê mạc sinh sướng trong lúc nhất thời không biết lời này là nói chính bọn hắn, vẫn là tô mạch đang nói đúng mặt người. bất quá tô mạch đều đã đi, hắn lại là không thể để cho chính hắn mạo hiểm. ân, nên tính làm mạo hiểm A. lê mạc sinh trong lòng ít nhiều có chút không tốt định nghĩa. độc tôn thì có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn, tranh thủ thời gian cùng sau lương tô mạch cũng muốn đi xem một chút náo nhiệt. thứ bên này hướng phía trước, chính là một chỗ sơn động. đất này giới bí ẩn đến cực điểm, nếu không phải là có lê mạc sinh dẫn đầu, tô mạch bọn hắn cũng rất khó tìm tới. đây đều là quá khứ toái tinh tông tiến về long mục đạo người lưu lại chỗ ở thân. Bây giờ bị Long Mục Đảo người phát hiện, về sau còn muốn lợi dụng, hiển nhiên đã không thể nào. Tô Mạch thân hình thoát một cái, liền đã đến trong sân động. Lê Mạc Sinh cùng Độc Tôn hơi chậm một bước, cũng đi theo đến Tô Mạch sau lưng. Bên trong hang núi này hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. Sơn động vách đá các nơi, đều có đao kiếm vết cắt, còn có bị chỉ lực đánh ra tới lỗ thủng. Tô Mạch nắm nhìn bốn phía, thở dài thườn thượt một hơi. Quả nhiên là tới chậm. Tới không muộn, vừa vặn. Một thanh âm từ phía trên hang núi truyền ra. Lại là phía trên vách đá một chỗ nhỏ hẹp trên mặt bàn, đang đứng một người. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Tô Mạch bọn người nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư vị đã tới, vậy liền theo chúng ta đi chính là. Bất quá, Lê Mạc Sinh quả nhiên không hổ là Lê Mạc Sinh. Vậy mà có thể từ Thơ Thất luật đại nhân trong lòng bàn tay thoát thân, ngươi đủ để tự ngạo ra hồ. Thơ Thất luật. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn người này một chút, lại là một nữ tử. Tuổi trưng tại 30 trên giới, toàn thân áo đen kéo căng nổi bật ngạo nhân dáng người, hai đầu cánh tay phía trên đều có xiển xích quấn quanh, bất quá xiển xích hai đầu đều bị giấu đi, không thấy mê hoặc ở đâu. Tô Mạch thuận tay dơ tay lên bên trong kia nam tử áo xanh, cười nói ra: "Ngươi nói Thơ Thất luật, chẳng lẽ người này?" "Cái gì?" Bên trong hang núi này Mai Phục ba người, lúc này đem ánh mắt hướng phía Tô Mạch lòng bàn tay ném đi. Liền nhìn thấy kia máu me khắp người nam tử áo xanh, toàn thân mềm nhũn tựa như là bị đánh gãy xương cốt toàn thân. Bất quá mới Tô Mạch đổi tay thời điểm, đưa bàn tay từ người kia trên đầu, chuyển rời đến hắn trên mặt. Đến mức ba người này thấy không rõ lắm người này hình dạng. Lúc này Tô Mạch buông lòng tay, người kia lập tức rơi xuống trên mặt đất. Mai Phục tại nơi này ba người, đồng thời sắc mặt đại biến. Thơ thất luật đại nhân. Nhưng là sau một khắc, liền nghe đến nữ tử kia nghiêm nghị gào to. Trốn. Cùng là 32 đại Bọn hắn biết, xếp hạng ở trên người đến cùng đều có bản lĩnh gì. Thơ thất luật mặc dù xếp hạng thứ bảy, nhìn như không cao, nhưng là một thân đại phạm kim thân, dù cho là thứ nhất luật muốn đem hắn đánh thành dạng này, cũng tuyệt khó làm đến. Bây giờ thân bị này ách, kia trước mắt cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, liền tuyệt không phải bọn hắn có khả năng đối thủ. Quyết định thật nhanh, hoàn toàn không chút do dự, xoay người chạy, liền gặp được hai đạo nhân ảnh, siêu siêu hai tiếng, liền đã đến hang núi kia miệng. tô mạch bên tai thì truyền đến rầm rầm hai tiếng vang, thì là cô gái áo đen kia, hai đầu cánh tay bên trên sử xích, đã đến trước mặt giữ lại cổ tay của hắn nữ tử này càng lớn tiếng hô, ta ngăn chặn hắn. Các người nhanh, một cái đi chứ còn không có lối ra, liền gặp được tô mạch cười ha ha, đến hay lắm. thoại âm rơi xuống, một phát bắt được tiếng xích, đảo khách thành chủ, hai cánh tay vừa dùng lực, nữ tử kia vẹo một tiếng cũng đã bay ra ngoài. bị tô mạch xoay tròn, trực tiếp đánh tới hướng sông hướng cửa sơn động hai người kia, liền nghe đến vang một tiếng bang. một sát na, ba người tất cả đều rơi thất điên bắt đảo. chưa lấy lại tinh thần, liền nghe đến tô mạch cười nói ra, ta đều nói, đến đều tới, làm gì liền đi. tới tới tới, ta có lợi muốn cùng chư vị nói chuyện. Kết quả buổi sáng hôm nay, lại bắt đầu. Cho tới chưa đau ta thật sự là viết không được. Giữa chưa uống thuốc về sau, buổi chiều khôi phục, lúc này mới viết một chương. Cho nên hôm nay chỉ có thể đơn cảng, thật sự là xin lỗi mọi người, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 421, chưa từng. Bên ngoài sơn động, hơi có vẻ chỗ bí ẩn. Nữ tử kia ngay tiếp theo hai cái trong sơn động mai phục 32 luật, còn có kia nam tử áo xanh thứ thất luật, hoặc nằm hoặc đứng. Lê Mạc Sinh dò xét thủ nhìn về phía sơn động phương hướng, vị trí này, chính có thể đem hang núi kia cùng bên mình tình huống thu vào đáy mắt. Độc Tôn thì ngồi xổm ở một bên, cầm trong tay một cái kho đùi gà, gặm đến chính Hương. Ăn uống ở giữa, liền nghe đến Tô Mạch cười hỏi: "Mới ta hỏi một vấn đề, bất quá các ngươi cái này cái gọi là thứ thất luật, cũng không có trả lời ta. Bây giờ, vấn đề giống như trước, ta cũng hỏi chư vị một lần. Các ngươi cái gọi là 32 luật, chính là có 32 cái giống chư vị hạng người như vậy sao?" Nữ tử kia lúc này cùng hai người đồng bạn liếc nhau một cái, tiếp theo cười lạnh một tiếng: "Thứ thất luật chưa từng trả lời sự tình, chúng ta ha có thể nói cho ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi mặc dù có thể cầm xuống chúng ta, võ công đúng là không tệ. Bất quá đạo chủ thần công cái thế, thiên hạ vô song. Ngươi dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cuối cùng cũng không khỏi rơi vào lão nhân ra ông ta trong tay. Đến lúc đó thế cục lịch chuyển, hỏi vấn đề, sợ rằng sẽ biến thành chúng ta. Ồ, tô mạch nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Cô nương lời ấy ý gì? Ta chỉ là muốn khuyên ngươi một câu. Khách khí với chúng ta lấy điểm, đến lúc đó ngươi rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay, chúng ta cũng sẽ không để ngươi quá khó chịu. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, trong lời nói lại có vô tận tự tin. Tô mạch cười cười. Nguyên lai like cô nương lại là một mảnh hảo tâm. Tô mũ cảm ơn. Bất quá. Trên đảo này vậy mà tất cả đều là chút cứng cứng, cũng là để Tô Mỗ có chút ngoài ý muốn. Thôi thôi, hắn phải âm rơi xuống, bỗng nhiên đưa tay tại kia thứ thất luật trên thân điểm một cái. Sau một khắc, thứ thất luật bỗng nhiên hít thật sâu một hơi thở dài, cả người hung hăng co quắp hai lần. Lại nhìn Tô Mạch kia cười tủm tỉm mặt, đã đầy mắt đều là vẻ sợ hãi. "Ngươi, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" Không chỉ là trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, liền ngay cả trong giọng nói cũng tất cả đều là sợ hãi chi ý. Mọi người tại đây bên trong, mặc kệ là vừa vặn bị bắt ba luật, vẫn là Lê Mạc Sính tôn, nghe nói như thế, cũng nhịn không được nhìn về phía cái này thứ thất luật. nghe này ba luật cả đời này, còn là lần đầu tiên nghe được thứ thất luật trong giọng nói vậy mà tràn đầy như thế sợ hãi. Phản phất trước mắt chỗ đứng lấy, không phải một người, mà là một tôn nhắm người mà phệ ma. thứ thất luật cho dù là đối mặt đạo chủ thời điểm, đều chưa từng có như thế hai nhiên. cái này xảy ra chuyện gì? ngược lại là lê mạc sinh cùng độc tôn nhớ kỹ, tô mạch trước đó nói qua, chớ nên trách tay hắn hung ác. lúc ấy chưa từng nhìn thấy có thay đổi gì, bây giờ xem ra biến hóa này đã phát sinh, chỉ bất quá cần một chút thời gian lên men mà thôi hiện tại đây là lên men hoàn thành. thế nhưng là cái này ngoan thủ đến cùng là cái gì? làm sao đến mức để một cái làm bằng sắt hắn tử, đung nhiên ở giữa liền biến thành bộ dáng này. tô mạch thì cười nói ra. trong đó thư vị huynh đài đã tiếp nhận qua a, thực không giam giấu dám dấu dếm, tôn giá thương thế trên người, ta cũng có thể giúp ngươi chữa khỏi, để ngươi sống lâu trăm tuổi. sau đó quãng đời còn lại đều tại mới như vậy trong cảnh địa vượt qua. đồng thời hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ mình huyện thái dương, nơi này sẽ một mực bảo trì thanh tịnh. ân, từ vừa rồi đến bây giờ, thời gian trôi qua đại khái nửa nén hương. Bây giờ ta lại hỏi ngươi, 32 luật, là có 32 cái người giống như ngươi sao? Vâng. Thứ thất luật không chút do dự. Thất luật đại nhân. Ba người khác mắt thấy ở đây, không khỏi ngạc nhiên, ngài, ngài đây là Ta, ta cũng không tiếp tục nghĩ tiếp nhận loại đau khổ này. Thứ thất luật hàm răng du lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Ngươi, mặc kệ muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu ngươi sau khi hỏi xong, cho ta một tấm khoái. Không dùng lại loại kia thủ đoạn tra tấn ta. Đồ hỗn trướng. Nữ tử kia nhìn hàm hàm Tô Mạch, ngươi đến cùng đối thất luật đại nhân làm cái gì? Người muốn biết, tô mạch cười một tiếng, nữ tử sắc mặt chấp nhận, sau một khắc, tô mạch cũng đã co ngón tay bắn liền, phân biệt điểm vào ba người này ngọc đường huyệt, ba người thân thể nhất thời cứng tại tại chỗ, không thể động đậy, chỉ là con ngươi lập tức tràn ngập huyết sắc, cái này tuyệt không phải là thường nhân có thể chịu được thông khổ, tựa như nham tương trong địa ngục rãy rủa, lại phảng phất chịu được vạn tiễn xuyên tâm, tựa như lăng chỉ bảo cách, phần này thống khổ, để bọn hắn hô cũng không kêu được, gọi cũng không gọi được, lại vẫn cứ tinh thần cực kỳ thanh tịnh, cũng bởi vậy càng phát cảm nhận được cái này đau đớn người, tô mạch cũng không để ý ba người này. Đâu những người trải qua đúng là kỳ học, chỉ là muốn phát huy hiệu quả, dù sao cũng phải chờ khoảng bên trên một lát. Bằng không mà nói, chưa từng cảm nhận được ở trong đó đau đớn, lại há có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Tô Mạch ánh mắt nhìn về phía Thứ Thất Luật, nói rõ chi tiết một cái đi, Nghiệt Luật, luật đem cái gì? Ta đối với các ngươi trên đảo những vật này, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tô Mạch vừa cười vừa nói, "Nghiệt Luật, Nghiệt Luật là thất bại chi tác." Thứ Thất Luật hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra, "Lấy bình thường chi, ghép lại mà thành. Không có thân chí, chỉ có giết chóc bản năng." cần dựa vào mất hồn dẫn mới có thể để cho nghe theo mệnh lệnh, mà lại, thường có mất đi hiệu lực thời điểm. Bất quá thắng ở số lượng rất nhiều, một khi cùng mà công, tuyệt không phải bình thường nhân vật giang hồ có thể ngăn cản. Ở trong thực lực cường giả, dù cho là thành danh giang hồ đã lâu nhân vật, cũng khó có thể tới đích nổi. Tiếp theo, chính là luật tướng. Luật đem cũng chia đủ loại khác biệt. Đây là cùng ban sơ tiến hành như thế đến thử phương pháp có quan hệ. Ban sơ thời điểm, là tứ chi ghép lại. Một người có 3 cái tay, 4 cái tay, 5 đầu chân, 6 đầu chân. Đầu vẫn như cũng là mình, có thể bảo trì thần trí không mất. Xương cốt sẽ tự mình mọc tốt, kinh mạch thì thông qua bổ thiên công tới đó tụ. Một khi nối liền, liền có thể hóa thành của mình. Chỉ là, một thì bổ thiên công khó mà tu hành thành công. Thứ hai, phương pháp này như cũng dễ dàng mê thất thần trí. Một khi thần trí mê thất, liền sẽ biến thành nguy luật. Chỉ có bảo trì thanh tỉnh trạng thái, mới có thể trở thành luật tướng. Đồng thời, tại phía sau nếm thử bên trong phát hiện, cũng không phải là tay càng nhiều, chân càng nhiều, liền càng lợi hại. Cho nên, bọn hắn lại bắt đầu tiến hành khác biệt nếm thử. Đem người tứ chi ghép lại là bước đầu tiên, phía sau lại phân biệt tiến hành các loại động vật nếm thử hồ báo gián giết, đều có độc lướt qua, nhưng cuối cùng lại phát hiện, vẫn như cũng là lẫn lộn đầu đôi. nhân thể nguyên bản kết cấu chính là thích hợp nhất người trạng thái, ghép lại ra bất kỳ vật gì đều là vướng víu, bổ sung chi vật, không chỉ có khó mà bổ túc thiếu hụt, càng sẽ tạo thành gánh vác, cho nên, phía sau luật tướng đều là thay thế đi nguyên bản tứ chi, đổi lại tốt hơn, kể từ đó mới có thể phát huy ra càng cao minh hơn võ công. Hắn nói đến đây, nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút, tiếp theo trầm giọng nói ra, 32 luật chính là tất cả luật đem bên trong chân chính người nổi bật, mà trên đảo luật tướng lại không phải chỉ có 32 người, phía trước thất luật thì là ai cũng có sợ trường riêng. Ta am hiểu đại phạm kim thân, một thân thể phách lấy từ ở Lê Mạc Sinh trong miệng vị kia không minh thiền sư. Tại trên ta, còn có ngũ luật. Này năm người võ công so ta đều cao hơn một bậc, lại cũng chỉ là cách nhau một đường. Chân chính đáng sợ là thứ nhất luật. Thứ nhất luật, ngươi gặp qua. Thứ thất luật nhìn Tô Mạch một chút, chính là kia đốt đèn lão quỷ. Tô Mạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn. Đã ngay cả ngươi cũng tự nhận không phải là đối thủ, kia người này võ công, xem ra đúng là có siêu quần bạn tùy chỗ nhưng lại không biết sở học của hắn đến cùng là võ công gì thứ nhất luật võ công ta cũng không biết đến cùng là cái gì chỉ là luận nội lực ta không phải là đối thủ của hắn luận chiêu số tinh diệu ta cũng tại hắn phía dưới ta cái này một thần duy nhất có thể tới so sánh hơn thua chỉ có thể phách thứ thất luật sau khi nói đến đây trong con ngươi tựa hổ mang theo một tia không cam tâm cuối cùng lại là thở dài một tiếng theo lý mà nói không nên như thế hắn rõ ràng chỉ là lớn y quan thân bên cạnh đông đảo nô buộc một trong từ khi lớn y quan mất tích về sau những cái kia nô buộc giải tán lập tức Vậy sẽ càng là có người thừa cơ làm loạn, đến mức có một số người mượn màn đêm vông xuống mưa to, trốn ra Long một Đảo. Duy chỉ có hắn, không chỉ không có đi, ngược lại trở thành đảo chủ bên người Hồ Nhân. Từ đó tiếp trưởng nhiệt luật hết thệ công việc, càng là nhảy lên trở thành 32 luật đứng đầu. Chúng ta mặc dù không cam tâm, thế nhưng là một trận tỉ thí về sau, lại cũng chỉ có thể hạ mình hạ. Lương trước, tất nhiên là lớn y quan còn lúc còn sống, ở trên người hắn động tay động chân. Đến mức để hắn có được siêu việt bình thường luật đem thực lực. Như thế mới đạt được đảo chủ trọng dụng. Tô Mạch nghe đến đó, lại là nhịn không được nhìn thứ thất luật một chút, mỉm cười nói ra lớn y quan, thật mất tích. thứ thất luật sự sở, nhìn không được nhìn tô mạch một chút. ngươi đây là ý gì? người mới vừa nói đến hắn mất tích thời điểm, có một nháy mắt dừng lại, phía sau lại nói thời điểm, liền nói thẳng hắn đã qua đời. ta lại hỏi ngươi, hắn thật mất tích sao? hắn, thứ thất luật nghe đến đó, thở thật dài. hắn chết, vì sao mà chết? hắn ngấp nghé đảo chủ bí mật, cũng muốn đi nghịch tiên chi thuật, cuối cùng vì đó phản vệ, trở thành nhiệt luật. đảo chủ đem nó no chấn áp tại không cực hàn trong đàm, đến tận đây đã chọn vẹn 7 năm. mà cái gọi là nhiệt luật, đơn giản chính là chết đi cái sắc không hồn thôi chỉ vào bị ngạn hoa phi phạm chi năng, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Bị ngạn hoa. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên. Tiên là Thiên bi dựng dục ra tới thần hoa, có trong truyền thuyết, liên tiếp sinh tử bị ngạn công hiệu. Nghiệt luật sở dĩ có thể hành tẩu không ngại, chính là nhờ vào đó hoa chi năng. Trên đời này lại có kỳ diệu như vậy chi vật. Tô Mạch cười nói ra, vậy nếu như trực tiếp ăn vào lời nói, chẳng phải là tại chỗ liền muốn thành tiên. Trên đời này nào có thành tiết lộ. Thứ thất luật lắc đầu, như coi là thật như thế, đạo chủ cần gì phải đi này nghịch tiên chi thuật? Cần gì phải chủ tính trải qua? dẫn tới cái này rất nhiều người trong giang hồ tiến về nơi đây trực tiếp nuốt bị ngạn hoa, đây không phải là càng thêm thuận tiện kỳ thực bị ngạn hoa cố nhiên là có phi phạm chi năng nhưng chỉ vẹn vẹn là một bá hoa lại có thể sáng tạo ra dạng gì kỳ tích bất quá hoa này có thể coi là thiên hạ đệ nhất bổ dưỡng chi vật cũng là thiên hạ đệ nhất trí tả chi vật đạo chủ đã từng nói nếu là trực tiếp nuốt hoa này trừ phi có khác kỳ tích bằng không mà nói tất nhiên chết bất đắc kỳ tử tại tại chỗ một phen nói đến đây tô mạch trong lòng đã có trải qua suy nghĩ trầm ngâm ở giữa hắn mỉm cười thiên bỉ đến cùng là cái gì thứ thất luật biểu lộ có chút cứng đờ, cuối cùng thở dài, ta không biết, ừm, ta thật không biết, thứ thất luật vội vàng nói, thiên bi hai chữ này, chúng ta làm 32 luật, thường có nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua, chỉ biết là thiên bi kỳ năng phi phàm, càng có thai hơn dục hiệu quả, tại quanh mình chi vật dù cho là một gốc bình thường cỏ dại, cũng sẽ biến thành giá trị kinh người kỳ dược, trên đó chỗ ghi chép y kinh, càng là không phải so bình thường, đảo chủ nói, đi vào trên đảo này lại phu, nếu như có thể giải khai y kinh, dù chỉ là một chút điểm, đối với tự thân ý thuật đều có không tầm thường tăng lên, điểm này. Kỳ thật tuyệt đối không phải nói ngoa. Thế nhưng là, nó đến cùng là một khối bịa, vẫn là thứ gì khác. Tại hạ là thật không rõ ràng. Dù cho là toàn bộ Long mục đảo bên trên, biết việc này cũng chỉ có một người, chính là đạo chủ. Tô Mạch nghe đến đó, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, giữ lại ngươi đã không có chỗ ích lợi gì. Tới tới tới, ngươi tôi giúp ta ngắm lại, còn có chuyện gì, là ta hôm nay không hỏi đến. Lê Mạc Sinh cùng Độc Tôn nghe vậy, đều cảm giác Tô Mạch có chút hoang đường. Để một cái bị bắt người, đi suy nghĩ loại vấn đề này, đối phương làm sao có thể suy nghĩ? Nhưng mà thứ thất luật vậy mà thật đang suy nghĩ cuối cùng trầm giọng nói ra, ngươi nếu là muốn thu hoạch được thiên bi, có lẽ chỉ có một cái cơ hội. Ồ, tô mạch cười, nói nghe một chút. đợi chờ tuyển chọn kết thúc, chọn lựa ra thích hợp nhất người kia. tại đảo chủ truyền thừa một thân thần công thời điểm, thiên bi tất nhiên sẽ ở một bên. trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì thời gian, ngươi cũng không có khả năng gặp được vật này. ta có thể nói, chỉ thế thôi. mặt khác, chúng ta sở học bổ thiên công cũng không phải là cả bộ, ta hiện nay đem tâm pháp đeo tại ngươi nghe. lê mạc sinh cùng độc tôn nhịn không được trừng lớn hai mắt, cảm giác cầm của mình đều rơi xuống đất. Tô Mạch tại cái này thứ thất luật trên thân đến cùng dùng thủ là gì? Làm sao đến mức đem một cái cạo xương tranh tranh há tử biến thành như thế bộ dáng? Bất quá nhưng cũng cùng một chỗ dựng thẳng lốt tai, muốn nghe cái này thứ thất luật đọc thuộc lòng bộ Thiên Công tâm pháp, lại không nghĩ rằng thứ thất luật há miệng nhưng không có động tĩnh, lại là lấy truyền âm chi pháp cho Tô Mạch giảng thuật. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất vọng, đợi chờ đem cái này tâm pháp sau khi nói xong, cái này thứ thất luật lại nói cho Tô Mạch bộ Thiên Công hết thể có cửu trọng, bọn hắn sở học bất quá là ở trong tam trọng mà thôi. Toàn bộ Long Mục Đạo bên trên đem Vũ Trọng bộ Thiên Công đều luyện cho mệt. Chỉ có hai người, một cái là cũng sớm đã chết đi lớn ý quan, một cái khác chính là đạo chủ. Mà toàn bộ cựu trọng bổ thiên công, đến cùng sẽ có cái gì phi phạm chi năng, chuyện này chỉ sợ chỉ có thể đi hỏi thăm đạo chủ. Nên nói đến cái này cũng còn kém không nhiều lắm. Tô Mạch trong lòng lặp đi lặp lại tự định giá nửa ngày, lại đem mặt khác kêu ba luật đau nhất người trải qua cho giải khai. Ba người trong lúc nhất thời biểu lộ cùng tứ thất luật không khác nhau chút nào. Nhìn xem Tô Mạch tựa như nhìn xem một cái hành tẩu ở trên đất ma đầu. Đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Tô Mạch cười cười, liền đem vừa rồi hỏi thăm thứ thất luật, lại hỏi bọn hắn một lần chỉ là trong quá trình này hắn còn đem thứ thất luật việt đạo cho điệp rồi ba người thì là tranh nhau chen lấn trả lời sợ trả lời chậm sẽ lại một lần nữa gặp mới cái chủng loại kia không phải người trả tấn mà ba người này chỉ sợ là bởi vì bản thân danh sách tương đối thấp biết đến sự tình còn không bằng cái này thứ thất luật bất quá chỉ riêng bọn hắn biết sự tình mà nói nhưng lại toàn bộ đều có thể cùng thứ thất luật đối ứng chỉ là những lời này tô mạch như cũng chưa từng tin hoàn toàn không phải là bởi vì đối với mình đau nhất người trải qua không có lòng tin mà là bởi vì trên đảo này người đã có mất hồn dẫn loại vật này ai có thể cam đoan Cái này 32 luật chưa từng từng nuốt vào này. Trong lòng bọn họ chỗ nhận định sự thật, thật sự là sự thật sao? Bất quá những chuyện này chỉ có thể ở về sau, chính Tô Mạch đi tìm đáp án, này lại công phu, có thể có được cũng liền chỉ thế thôi. Phía sau Tô Mạch nhìn Lê Mạc Sinh cùng Độc Tôn một chút. Hai vị, nhưng còn có nói muốn hỏi. Hai người lúc này nhẹ gật đầu, Độc Tôn mở miệng hỏi thăm chính là rời đảo chi pháp. Bốn người nói tới tất cả đều không khác nhau chút nào. Cũng phải cần mượn nhờ gió táp mưa sa chi Dạng trên biển bận sóng lăn lộn thời điểm, lôi cuốn mưa gió chi uy, thừa cơ rời đảo Bằng không mà nói, quả quyết không có rời đi kế sách. Độc Tôn sau khi nghe xong, thất vọng mất mát. Mà Lê Mạc Sinh vấn đề, lại là để Tô Mạch có chút ngoài ý muốn. Liền nghe đến Lê Mạc Sinh nghiêm mặt hỏi, "20 năm trước, nhưng từng có một đôi vợ chồng đi vào trên đảo này. Nam tử tên là Mạnh Phi Phàm, nữ tử tên là Khúc Hàm Yên." Vấn đề này, lại là hỏi ở đây bốn người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ lắc đầu. Tô Mạch nhưng lại đăm chiêu nhìn thoáng qua Lê Mạc Sinh. Gặp lao nhân này mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, liền cũng không có hỏi tới. Hậu Lê chớ Sinh lại hỏi một chút liên quan tới Long Mục đảo chủ tình huống. Biết vị đảo chủ này, bệnh tình nguy kịch mặc dù là giả, nhưng là tình huống xác thực không thể lạc quan chỉ là đạo chủ tuyển chọn vẫn chưa kết thúc hắn còn vẫn có thể nỗ lực chèo chống mấy ngày lúc này lại hỏi thăm một chút trương quyền đám người tung tích biết những người này tất cả đều bị một thể cầm nã áp giải đến dược nhân trong hộp lê mạc sinh đến tận đây muốn biết đã biết tất cả quay đầu nhìn về phía tô mạch tô thiếu hiệp nhưng còn có vấn đề muốn hỏi tô mạch cười cười hiện nay lê tiền bối có tính toán gì không ta dự định tiến về dược nhân hộp cứu người lê mạc sinh trầm giọng mở miệng độc tôn nghe xong liền vội vàng lắc đầu cái này không được cái chỗ kia có rán lao già ta cũng không đi Theo ta thấy, Lê Tiền Bối cũng xác thực không cần phải gấp tiến về dược nhân hộ. Bên kia ta cũng còn vẫn có mấy phần ăn bài. Tô Mạch cười nói ra, "Chư Tiền Bối bọn hắn chưa chắc sẽ có việc. Hiện nay, Lê Tiền Bối cùng vị lão già này từ Tiền Bối, vẫn là lấy bảo toàn mình là thượng sách. Ta biết một nơi, còn xin hai vị đưa lô thai tới." Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đưa tới. Tô Mạch liền tại bên thai của bọn hắn, như thế như vậy nói một lần. Sau khi nói xong, Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, "Bây giờ việc này không nên chậm trễ, còn xin hai vị lập tức khởi hành." "Được." Lê Mạc Sinh lúc này chỉnh trọng tí lễ, đa tạ Tô Thiếu hiệp. Độc tôn lại là chợt nhìn tô mạch một chút, lão đầu tử đây coi như là lên ngươi thuyền hải tạt rồi. Ta đến cùng là anh ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Chờ long mục đảo bên trên sự tình kết thúc về sau, tô mỗ tự nhiên cùng tiền bối tương thuận. Độc tôn trầm ngâm một chút, cũng là chưa từng quá phận dây dưa, liền cùng lê mạc sinh cùng một chỗ rời đi trước. Đợi chờ hai người kia đi về sau, tô mạch mới một lần nữa nhìn về phía thứ thất Luật. cười nói ra. Kỳ thật ta còn có hỏi một chút, ngươi cứ hỏi chính là lớn y quan trong cuộc đời này, nhưng từng có đệ tử. Thứ thất luận sử sờ, không biết cái này hỏi một chút từ đâu mà tới. Bất quá nhưng vẫn là thành thật trả lời. Chưa tưởng. ta là hôm trước đi xem đại phu, tăng thêm trước đó 2 ngày, trước sau đau sắp có năm ngày. Ăn hai chống thuốc, một cái gọi rội tây lỏng, một cái gọi thẻ ngựa tây bình, hôm qua ăn còn có hiệu quả, hôm nay lại không, dùng. Ta dự định ngày mai nếu như còn không tốt, đi xem một chút trung y đi. Hai ngày này loại trạng thái này, thật sự là khó mà bình thường đổi mới, cho nên tạm thời một ngày canh một. Chờ ta đầu này đau tốt về sau, liền khôi phục bình thường đổi mới. Mặt khác, cảm tạ mọi người tại nhắn lại bên trong đối ta quan tâm, phi thường cảm tạ. Chương 422, hôm qua Long Ngộ Thành, phụ thành chủ. Một cái trong căn phòng an tĩnh, Mạc Liêm lay động, chiếu ra một cái thân ảnh khổng lồ. Nặng nghe tiếng hít thở, từ cái này Mạc Liêm về sau vang lên. Phòng bên trong, ngoại trừ mấy cái đứng nghiêng ở cái khác áo xanh gã sai vật bên ngoài, liên chỉ có một cái đốt đèn lão giả, rất cung kính đứng tại đường bên trong. Chết rồi." Thanh âm từ kia Mạc Liêm về sau vang lên. Thứ thất luật, thập tam luật, thập cửu luật, nhị thập nhất luật, nhị thập bát luật. Trước trước sau sau, 32 luật bên trong khoảng chừng tám người, tất cả đều chết rồi. Đốt đèn lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả đều chết rồi. Lê Mạc Sinh mặc dù võ công không tệ, thế nhưng là muốn liên sát ta 32 luật bên trong tám người, hắn không có loại này bản sự. Mạc Liêm về sau Long Ngọc đạo chủ, sau khi nói đến đây, thở ra một hơi thật dài. Theo ngươi đến xem, lại có gì người ở sau lưng giúp hắn? Đốt đèn lão giả có chút trầm mặc, nửa ngày về sau nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy lần lên đảo người, đã tận ghi chép danh sách bên trong. Lúc trước những cái kia bỏ sót người, chiến dịch này cơ hồ một mẹ hốt gọn, chỉ có Lê Mạc Sinh không ở tại liệt. Mà lần này lên đảo người bên trong, còn có Toái Tinh Tông Chu Văn tính, Thương Lan thần đao đệ tử chỉnh Tố anh hai người không biết tung tích. Hậu bối tử đệ không có thành tựu, càng không có như thế lớn năng lực. Long Mục Đảo Chủ cao mày, kia Long Vương điện người, nhưng từng tìm tới, chưa từng. Đốt đèn lão giả trầm giọng nói ra, người này từ tảng kinh trong động đại não một trận, liền triệt để chẳng biết đi đâu. Thối nay vốn cho rằng người này sẽ xuất hiện, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể bảo trì bình thản. Thời buổi rối loạn, Long Mục Đảo Chủ nói xong bốn chữ này về sau, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Nửa ngày lúc này mới một lần nữa mở miệng, cùng Chu Văn tính bọn hắn cùng nhau đám người kia, nhưng từng tra được nền tảng, thân phận của bọn hắn không người biết được. Đốt đèn lão giả nhẹ giọng nói ra. Bất quá, bọn hắn bây giờ đã ăn vào qua nuôi sườn canh, không đáng để lo. Vậy là tốt rồi. Long Mục Đảo chủ khẽ gật đầu, lại đột nhiên có cuồng phong quét qua. Mạc Liêm bị cái này cuồng phong ngang nhiên cuốn lên, đốt đèn lão giả thân hình thì là mảnh nhưng bay ngược mà đi, người trên mặt đất liên tiếp lăn lộn mấy lần về sau, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lại không để ý tới đi lau kia trên khỏe miệng máu, vội vàng xoay người mà lên. Thuộc hạ đang chết. Người xác thực đáng chết. Long Mục Đảo chủ lạnh giọng nói ra. Mệnh của ngươi là bản tôn bố thí cùng ngươi. Ngươi không được quên, ngươi đến cùng bỏ ra cái gì, mới có bây giờ hết thảy. Ngươi đến chân quý a Vâng, thuộc hạ Minh Bạch. Đốt đèn lão giả kinh sợ. Thân là thứ nhất luật, thủ hạ chết thảm đến nay vậy mà hoàn toàn không có manh mối, ngươi khó từ tội lỗi. Long Mục đạo chủ đến tận đây thở dài ra một hơi, lư khí cũng có chỗ hòa hoãn. Đốt đèn lão giả xoay người quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai, việc này đúng là điểm khả nghi trùng điệp. Mời đạo chủ cho thuộc hạ thời gian để thuộc hạ tra rõ việc này. Thời gian? Long Mục đạo chủ vươn một cái tay, thở dài thườn thượt một hơi. Bản tôn thân thể này thời gian đã nhanh phải dùng lấy hết. Ngươi nghe, đang tuyển ra tân nhiệm đạo chủ, truyền thừa đại vị trước đó nhất định phải đem những này ở trên đảo quấy mưa gió những con chuột nhao nhao từ trong bóng tối kia bắt ra đảo chủ truyền thừa không cho sơ thất bằng không mà nói dù cho là ngươi chết trăm ngàn lần cũng có chuộc tội lỗi ngươi nhưng minh bạch thuộc hạ minh bạch đi thôi long mục đảo chủ nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm bản tôn mệt mỏi thuộc hạ cáo lui đốt đèn lão giả có chút không người một chút xíu thối lui ra khỏi gian phòng bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng quay người rời đi mãi cho đến đi ra viện này rơi về sau hắn lúc này mới thở ra một hơi thật dài cao mày ở giữa nhấc lên trong tay kia ngọn đèn vừa đi, một bên suy nghĩ, bên người vô thanh vô tức đã nhiều hai người, nhưng từng tìm tới, đốt đèn lão giả trầm giọng hỏi, chưa từng, sau lưng một người mở miệng, người kia từ dược nhân hộp rời đi về sau cũng không thấy nữa tung tích, lấy thuốc người, nhưng còn có tin tức lộ ra, bọn hắn biết đến quả thực có hạn, một người khác tiếp lời nói ra, hơn nữa lúc ấy sốt ruột cho đảo chủ lấy thuốc, bọn hắn hoàn mỹ phân tâm hắn chú ý, cũng hợp tình hợp lý, đốt đèn lão giả cao mày, đây không phải lý do, độc tôn chết kỳ vạng, sống cổ quái, chắc là bởi vì, hắn nói đến đây, có chút dừng lại nhưng không có tiếp tục lời mới rồi nói, mà lại, đầu tiên nghiệt luật càng là chết không hiểu đấu. Kia tuyệt không phải độc tôn thủ đoạn, cũng không phải long vương điện võ công. Trên đảo này chỉ sợ là thật tới cái gì khó lường nhân vật. Một cái lặng yên y mắng, thăm dò vào trong lòng đất, giết nghiệt luật người. Người này, đến cùng đã tại lạc đường quật bên trong, do xét đến trình độ nào. Ai cũng không biết. Tối nay, thứ thất luật đám người chết, phải chăng cũng là xuất từ người này chi thủ. Ý niệm trong lòng nhấp nhô ở giữa, cái này đốt đèn trên mặt lão giả, vậy mà nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Chợt nghe được có người thấp giọng hỏi: vì sao không đem việc này bẩm báo đảo chủ đốt đèn lão giả thần sắp có chút dừng lại tiếp theo cười lạnh một tiếng các ngươi làm muốn để đảo chủ biết bị ngạn hoa không biết tung tích sao sau lưng hai người lập tức trầm mặt không nói cái này trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ long mục đảo bên trên đã liên tục gặp thất bại tối nay mặc dù hành động hơi có hiệu quả nhưng trên long mục đảo nhưng không có công tội bù nhau bốn chữ này cái này ngay miệng nếu như lại để cho long mục đảo chủ biết bị ngạn hoa cũng mất vậy còn không như trực tiếp để thứ nhất luật đi chết nghĩ tới đây liền gặp được kia đốt đèn lão giả xoay người lại hướng thẳng đến một chỗ đi đến sau lưng hai người bận rộn lo lắng đuổi theo lại phát hiện cái này đi phương hướng là tàng kinh động, Tàng kinh động tự nhiên không phải đốt đèn lão giả mục đích chỗ, hắn muốn đi chính là dược nhân hộ. dược nhân trong hộ, một chỗ trong phòng giam, đốt đèn lão giả ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn, có hai cái long mục đạo đệ tử mang đến một người, người này râu tóc xám trắng, chính là Toái Tinh Tông Trương Quyền, đốt đèn lão giả lẳng lặng mà nhìn xem đối phương, Trương Quyền cũng là không chút nào yếu thế, tới đối mặt chỉ là hai người cũng không từng mở miệng, nửa ngày về sau, đốt đèn lão giả đống nhiên vất vẩy tay, tất cả đi xuống, hai bên long mục đạo đệ tử mặc dù có chút do dự, bất quá nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp ứng, quay người rời đi. đến tận đây, đốt đèn lão giả đỗng nhiên thở dài, các ngươi hả tất phải như vậy đâu? trương quyền sưng sở tiếp theo cười lạnh một tiếng, có ý tứ gì? tái tinh tông cùng chúng ta long mục đảo ở giữa ân oán liên lụy đã lâu, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, trải qua va chạm, thủy chung là chúng ta thắng các ngươi một bậc. sở dĩ lưu lại toái tinh tông đến nay chưa từng diệt trừ, đơn giản là bởi vì chúng ta an phận ở một góc, không nguyện ý đặt chân nam hải giang hồ. nhưng các ngươi đều là bởi vì chúng ta giơ tay lên một cái, mới may mắn lưu lại một cái mạng người vì sao nhất định phải như thế không biết sống chết lặp đi lặp lại lên đảo tự tìm đường chết đâu đốt đèn lão giả thanh âm khẳng hẳn tiếng ngọn đèn hôn ám thôi động hắc ám vân dũng đến mức quanh mình đều có chút hứa kỳ quái chân quyền sắc mặt lại là âm trầm quân tử có việc nên làm có việc không nên làm nghe nói như thế về sau đốt đèn lão giả trong con người không khỏi lóe lên một vòng cổ quái nhăn sắc tựa hồ muốn cười lại hình như hoài niệm nửa ngày về sau hắn thở dài thườn thượt một hơi nói hay lắm a chỉ là hiện nay ngươi làm thật cảm thấy ván này các ngươi còn vẫn có lật bàn chỗ chống sao Cái này lại cùng các hạ có gì liên quan liên? Không liên quan sao? Đốt đèn lão giả sau khi nói đến đây, đông nhiên túi người tới gần Chu Quyền, một cái tay bắt được tia từ vành nón rủ xuống phương vải, tiện tay lung qua một bên. "Chu Quyền, ngươi nói chuyện này cùng ta thật không liên quan sao?" Chu Quyền đồng lô manh nhưng có vào, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. "Đây không có khả năng." Dược nhân trong hộp đủ loại, Tô Mạch bây giờ cũng không rõ ràng. Luật chính là một loại tương đối đặc thù tồn tại. Căn cứ thứ thất luật thuyết pháp, bọn hắn những người này, từ lúc nhỏ bắt đầu, chính là tại thuốc trong vạc lớn lên. Nhã kho Sách Không giống với bình thường đạo dân, bọn hắn thừa nhận dày vò, xa xa không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Cũng bởi vậy, bình thường độc dược tại trên người của bọn hắn là rất khó phát huy ra hiệu quả. Độc tôn thủ đoạn vi phạm, xích riêng đảo bên trên tiện tay hành động, liền để kỳ dương gãy kích chấm xa. Nhưng mà đến trên đảo này, mấy lần thi triển thủ đoạn, cũng không từng đạt tới hiệu quả dự chủ, chính là bởi vậy. Lại có chính là, bọn hắn thể chất như vậy, dẫn đến người trên đảo muốn tìm kiếm bọn hắn, cũng sẽ đặc biệt thuận tiện. Trên thân những cái kia đặc thù hư vị, là thế nào cũng không thể xóa đi cho nên, tô mạch hơi suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định cho bọn hắn một thông phái. còn xuống cái này bốn cỗ thi thể về sau, tô mạch liền quay trở về kỳ long công đường, tiếp tục cùng dương tiểu vân cùng nhị tử ý cùng một chỗ xem náo nhiệt. hai cái này tại cái này xem náo nhiệt, nhìn vẫn rất xuất thần. say dương ngon lành không nói, còn châu đầu ghé thái thảo luận, cái này quyền pháp như thế nào như thế nào, cái kia trưởng pháp như thế nào như thế nào, kỳ môn binh khí như thế nào thi triển, nội lực bên trong phải trang khác giấu mệnh hoặc. tô mạch nghe một hồi, liền cởi hỏi, nào dám hỏi hai vị nữ hiệp, bây giờ trận này thắng bại bao nhiêu? một câu suýt nữa cho Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y dọa đến Tử Kỳ Long nhà chính trên mái hiên rơi xuống dưới. Tô Mạch tranh thủ thời gian đưa tay đem hai người cho vớt được. bất quá như thế ân cứu mạng chưa từng đổi lấy cái gì cảm kích chỉ có trợn mắt nhìn. trở về liền trở lại. doa người nhảy một cái. Dương Tiểu Vân dẫn đầu khởi sướng tiến công. chính là chính là, Tô Lão Ma quá không là người. ta cái này rơi xuống, vạn nhất rơi xuống trên lôi đài, lại không cẩn thận lại lực chiến quần hùng thành đội tiếp theo đảo chủ. vậy nhưng như thế nào cho phải? Ngụy Tử Y theo sát phía sau. Tô Mạch liếc mắt, nhìn sắc trời một chút. thời điểm đúng là không còn sớm. Bất quá chưa đi ngủ, liền bắt đầu nằm mơ, cái này không khỏi có chút. Lời mới vừa nói đến đây, Ngụy Tử Ý trên mặt đột nhiên lóe lên một vòng bạch. Miệng mũi ở giữa, càng là sen lẫn sứ khí. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái về sau, không nói hai lời, một trái một phải, mang lấy nàng liền đi. Ngụy Tử Ý ít nhiều có chút không cam tâm, quay đầu nhìn quanh. Ta còn không có nhìn đủ đâu. Chỉ là này lại hai người hiển nhiên không để ý tới nàng nhìn không thấy đủ. Nhanh lên đem dẫn tới trong viện, trực tiếp tiến vào Ngụy Tử Ý gian phòng. Dương Tiểu Vân giúp đỡ nàng lột y phục, Tô Mạch đã ngồi ở trên giường chờ đợi. Ngụy Tử Ý mặt mũi tràn đầy phiền muộn bây giờ còn có áo lót quần lót che kín thân thể nhưng lại tiếp tục như thế sớm tối bị hắn triệt để thấy hết dương tiểu vân ngóng nhìn ngụy tử y kia nháy mấy mắt ngụy tử y mặt đằng địa một chút liền đỏ thấu nàng dương khí phát tán phu quân ngươi tranh thủ thời gian thêm chút sức dương tiểu vân một tay lấy ngụy tử y ném tới trên giường mình liền đi ngoài cửa canh chừng toàn bộ quá trình mặc dù ở đây mấy người đều đã xe nhẹ đường quen nhưng dù là cho tới bây giờ tô mạch cũng như cũ cảm thấy việc này có điểm là lạ bất quá mặc kệ có trách hay không đi nên làm sự tình vẫn là để làm lúc này điều vận thuần dương nội lực giúp đỡ ngụy tử y chấn áp thể nội âm dương nhị khí như thế lời nhằm thay không có gì có thể nói chỉ là vận chuyển ở giữa tô mạch đông nhiên có một cái ý nghĩ ngụy tử y thương thế chủ yếu là bởi vì thể nội âm dương nhị khí mất cân bằng vậy nếu như tự mình tu luyện kia cửu âm huyền băng sách thể nội đặt vào âm dương nhị khí lấy âm dương nhị khí ngăn được âm dương nhị khí có thể hay không đưa đến hiệu quả tốt hơn cái này đột phát tưởng tượng liền có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản bất quá này lại công phu hiển nhiên không phải nghiệm chứng dễ thực hiện nhất niệm hắn chuẩn bị lần này trấn áp về sau đi hỏi một chút nhỏ tư đồ ý nghĩ này của mình có hay không khả thi? Nếu như có, kia mặc kệ là tu luyện cửu âm huyền băng sách, vẫn là đi tìm phó hàn uyên, hỏi hắn muốn thiên sương chân khí. Tóm lại cũng là có thể làm được. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tô mạch cũng thiết thực cảm nhận được, ngụy tử y thể nội âm dương nhị khí là càng ngày càng khó quấn. Quá khứ không cần trừ bỏ áo ngoài, cũng đã có thể độ khí. Hiện nay lại không được, áo ngoài ngăn cách phía dưới, cho dù là quần áo thông khí, cũng cuối cùng có chỗ ảnh hưởng, tán không đi ra liền sẽ phản xuống thân, cổ vũ âm dương chi uy, dẫn thể nội tranh đấu, lặp đi lặp lại không nứt. Một điểm nữa. Quá khứ mỗi một lần độ khí về sau, nguy tử ý đều là sinh long hoạt hổ. Nhưng là hiện tại, độ khí về sau, nguy tử ý lại là mềm nhũn, 89 phần 10 đều sẽ lâm vào trong hôn mê. Đến một đêm ngủ ngon về sau, mới có thể khôi phục tinh thần. Giờ này khắc này, theo tô mạch nội tức thu về đan điền, nguy tử ý cũng đã tự nhiên tựa vào tô mạch trong lực. Sắc mặt như cũng lưu lại một chút đỏ ửng, tay chân nhưng đều là lạnh. Nàng nỗ lực muốn mở hai mắt ra, cuối cùng cũng chỉ là đem con mắt sốc lên một cái khe, lượm tô mạch một chút. Tô ma, còn có thể thanh tỉnh. Tô mạch sững sở, lần này ngược lại là có tiến bộ a ít đến. Ngụy Tử Y đưa tay nắm qua đệm chăn, dùng sức muốn đắp lên trên người mình, nhưng mà này lại lại là khí nhược, hoàn toàn không thi triển được, nhịn không được chừng tô mạch một chút, còn không giúp ta đắp lên. Ngươi dự định thấy cái gì thời điểm? Tô Mạch nhất thời im lặng, liếc qua cô nương này, bình thường ngược lại là nhìn không ra, bây giờ cẩn thận ngó nó, đúng là không phải bình thường. Nhớ tới lần đầu gặp bữa, tại Tiêu Ngọc Liêu sân trang, nàng ngụy trang thành la chân lúc đó, nữ giả nam trang nhưng lại không biết đến tại cái này trước ngực ba tấc chi địa, hạ bao lớn công phu, chịu đựng bao lớn thống khổ. Giang hồ nhi nữ a, Tô Mạch một bên cảm khái. Một bên cho Ngụy Tử Ý đem chăn đắp lên, miệng bên trong thì nói ra, cũng không có gì có thể nhìn, miệng không đối tâm. Ngụy Tử Ý chọn nhìn Tô Mạch một chút, tại hắn trên đầu gối chờ mình, tựa hồ lại ghét bỏ cắn đến hoảng, lúc này mới nói ra, "Giúp ta, giúp ta một chút." Tô Mạch liền đưa tay tiến đệm chăn. Ngụy Tử Y một cái dần mình, sắc mặt lập tức đỏ lên, nhìn trộm quan sát Tô Mạch, liền gặp được Tô Mạch chính ngẩng đầu nhìn nóc giường, đang đệm chăn bên trong một trận tìm đòi. Ngụy Tử Y vụng trộm cắn chặt môi dưới, mai cho đến Tô Mạch đưa nàng thân thể bẩy ra tại vị trí thích hợp về sau, nàng lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. "Được rồi." vất vả ngươi lão ma đầu, bản cô nương muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể lui xuống. Tô Mạch đưa tay tại gáy của nàng bên trên gõ một cái. Nói nhảm là càng ngày càng nhiều. Đau. Ngụy Tử y vướt vướt đầu của mình, phòng má nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch nhất thời yên lặng, thở dài, nghỉ ngơi thật tốt, long mục đảo chuyện bên này cũng nhanh phải kết thúc. Đến lúc đó, ta liền dẫn ngươi đi xem bệnh. Ừm. Ngụy Tử y nhẹ nhàng địa hừ một tiếng, hai mắt đã nhắm lại, hô hấp trầm thấp chập chùng, đã là đã ngủ mê man. Tô Mạch đứng dậy, lại giúp nàng đem chăn mền sửa sang lại một chút, lúc này mới đi ra cửa bên ngoài. Thế nào? Dương Tiểu Vân liền vội vàng hỏi: "Đã không sao?" Tô Mạch quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra phòng, lông mày lại là hơi nhíu một chút. Chỉ là ngụy hổ lũ bên này không thể tiếp tục chậm trễ. Mấy ngày nay bên trong phải nhanh một chút kết thúc rơi Long Mục Đảo chi hành. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Tô Mạch về tới gian phòng. Lúc này mới lên tiếng hỏi: "Tối nay như thế nào? Thu hoạch không nhỏ. Nói đến đây cái, Tô Mạch không khỏi khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Đêm tối nay tình huống như thế như vậy, như vậy như thế nói một lần. Dương Tiểu Vân thế mới biết, phái tinh tông vậy mà cùng Long Đảo ở giữa lại còn có dạng này một phen nguồn gốc, chỉ là trong lúc nhất thời cao mày. Phu nhân thế nào? Tô Mạch vẻ mặt tươi cười nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái, thở dài. Phu quân chưa hề chí kế bách suất, đương không đến mức nhìn không ra, cái này Toái Tinh Tông có mưu đồ khác cả. Cái gì không đành lòng nam hải giang hồ máu chảy phiêu mái trèo. Lời này, quả thực là khó mà thủ tiến tại người. Bọn hắn toàn tính, đơn giản chính là thiên bi. Tô Mạch cười cười, chúng ta muốn, kỳ thật cũng là cái này. Nói cho cùng, Toái Tinh Tông như thế nào, ta lại chưa từng để ở trong lòng. Chô chốt nhất ở chỗ nhỏ tư đổ chân được cứu rồi dương tiểu vân nghe thấy lời ấy cũng là liên tục gật đầu lời này ngược lại là không sai mặc dù cái kia thứ thất luật tự nhận những lời kia chỉ là suy đoán của hắn nhưng là bộ thiên công đã có này kỳ hiệu nhỏ tư đổ tam âm tam dương sáu mạch chi tổn hại nói không chừng chính là muốn rơi vào cái này long mục đảo bên trên chỉ là ta còn có một chuyện tiếng nói đến tận đây tô mạch đống nhiên khẽ vươn tay dương tiểu vân lúc này im ngay sau một lát liền nghe được ông một tiếng vang có cái gì phá cửa sổ mà vào bị tô mạch một thanh tiếp tại trong lòng bàn tay trong tay lại là một khối đá Trên tảng đá bao quanh thì là một trang giấy. Mở ra về sau, trên giấy chỉ viết lấy ba chữ to, đi theo ta. Phu nhân tạm thời nghỉ ngơi, ta đi một chút liền về. Dương Tiểu Vân nhìn qua tờ giấy kia về sau, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận. Ngươi cũng phải cẩn thận để ý, nếu là điệu hồ ly sơn, liền đem tiểu tiểu kêu đi ra, một mực nện chính là. Tô Mạch đem lời này giao phó xong về sau, thân hình lóe lên, cũng đã đến trên nóc nhà. Do xét mắt thấy, cách đó không xa đang có một người hướng phía nơi xa bay lượn mà đi, lúc này bước chân một điểm, truy tại người này sau lưng. Trước sau bất quá chung trà thời gian, Tô Mạch liền theo người kia đến một chỗ rừng rậm. Tô Mạch đặt chân ở giữa, quay đầu tìm nhìn, khóe miệng liền nổi lên mỉm cười. Các hạ đã tương tình, tổng không đến mức tránh mà không thấy a. Mạng muội bấy nhiêu, còn xin thứ tội. Một thanh âm từ trong rừng truyền ra, tiếng bước chân văng lên, một người hiện ra tại Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch nhìn về phía người này, trong con ngươi có chút ngoài ý muốn. Là ngươi. Chương 423, gió nổi lên. Hôm sau, thằng kinh trong động, giải án trước đó. Tô Mạch đứng tại một đám đại phu trước mặt, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Một đám nhập động giải kinh các đại phu, người người nghe nhẹn họ nhìn chen chối nhìn mà thăng thở. Mà trong đám người, sợ hãi nhất lại là một mực tại Tô Mạch Giải Kinh Sơn Động bên ngoài phục vụ Long Mục Đảo đệ tử. Tại sao có thể như vậy? Hắn tự lẩm bẩm. Hôm nay sáng sớm, vốn là cùng hôm qua cũng không phân biệt. Đám người nhập động giải kinh, vốn là một mảnh an bình. Lại không nghĩ rằng, liên tiếp hai ngày tới làm giả Tô Mạch, bỗng nhiên như điên giống như cuồng la lớn. "Ta giải ra, ta giải ra." Sau đó cầm hai tờ giấy, liền hướng bên ngoài sơn động đi. Bên ngoài hầu hạ Long Mục Đảo đệ tử, bận rộn lo lắng hảo ngôn khuôn bảo. "Thiên sinh, nếu không lại tra một chút, nhìn xem nhưng có bỏ sót chỗ." Tô Mạch lập tức đối trận mắt nhìn, ngươi là không tin ta rồi. Người kia nơi nào còn dám mạnh miệng. Lúc này vội vàng chịu nhận lỗi, chỉ là nhưng trong lòng chính là nghĩ như vậy. Hắn mặc dù không biết Tô Mạch đến cùng là làm gì tới, nhưng là hắn biết đồ vật, tuyệt đối cùng giải kinh không có chút quan hệ nào. Đầy giấy đều là hoang đường nói, ở đâu là nhập động giải kinh, căn bản chính là tới hãm hại lừa gạt. Chỉ là bây giờ nhìn hắn dạng này, nhưng cũng không dễ làm mặt địa phá. Suy nghĩ, dù sao là chính hắn muốn mất mặt, vậy thì do lấy hắn tốt, lại không nghĩ rằng, chờ đến cái này giải án trước đó, Tô Mạch lại là há mồm liền đến đem hắn giải ra kinh văn chi tiết, nói rõ ràng. Mọi người tại đây tự có nghi hoặc, hắn lại là ai đến cũng không có tự tuyệt, từng cái giải đáp. Đợi đám người không lời nào để nói về sau, hắn bên này thì lại là dừng lại giảng thuật, chỉ là đem những này đại phu đều cho nghe nhìn mà thán thở. Có câu nói là, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Người trước mắt này tuổi còn trẻ, nhưng là y thuật chi cao, quả nhiên là siêu quần bật tụy. Lại là đem chuyên môn hầu hạ Tô Mạch Long mục đệ tử cho hủ sừng suốt một chút. Trong lòng tự nhủ hắn đầy giấy ghi lại những cái kia hoang đường nữ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình y thuật không đủ. Cho nên mới nhìn không ra chân kinh muốn nói, có phải hay không, cần nhiều suy nghĩ một chút, liền có thể nhìn ra đầu mối. Ý niệm trong lòng định ra, đợi chờ tối nay kết thúc, nhất định phải đem người này viết đồ vật, tất cả đều giao cho trên đạo đại nhân vật, để bọn hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng liền có thể tìm hiểu ra một chút đầu mối. Mà có Tô Mạch hôm nay giải kinh thành công sự thật tại, lần này chắc hẳn sẽ không lại thụ làm có dễ. Nhưng lại không biết, Tô Mạch đến này lại, cũng đều là tại bóp lấy thời gian đâu. Cùng kia Diệp Du Trần định ra tới thời gian là một canh giờ. Hôm qua Tô Mạch đi tìm nhỏ tư đồ, Cùng với nàng kỹ càng thảo luận một chút liên quan tới bộ phận này giải ra kinh văn nội dung. Nhỏ tư đồ liền trục chữ trục đầu giải thích cho hắn. Sau đó nhằm vào từng cái góc độ khả năng xuất hiện nghi vấn, lại tiến hành bổ sung trả lời. Cuối cùng đem toàn bộ nội dung mở rộng đến Tô Mạch có thể nói thuật một canh giờ trở lên. Lúc này mới xem như kết thúc. Cho nên, hiện nay không chỉ là ở đây các đại phu nghe ngẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở, chính Tô Mạch cũng rất là nhìn mà than thở. Mãi cho đến trong đám người xuất hiện chân làm người thân hình về sau, Tô Mạch lúc này mới lại nói hai câu, lúc này kết thúc phen này người trước hiện thánh Cho dù là hắn cảnh tượng hoành tráng kinh lịch nhiều hơn, trận này cũng không khỏi có điểm tâm bên trong chỗ dạng. Dù sao có thể nói đồ vật có hạn, đặt câu hỏi nội dung lại không nhận thực hạn, không cẩn thận liền sẽ từ người trước hiển thánh biến thành người trước mắt mặt. Chỉ là nhìn kia chân làm người biểu lộ, tô mạch không khỏi mỉm cười. Như thế nào, nhưng có thu hoạch, không thu hoạch được gì. Diệp Du Trần Thanh Âm cũng chuyển vào tô mạch trong lỗ thai. Tô tổng tiêu đầu tại lạc đường cột bên trong hành động, nhưng từng tao ngộ qua, một cái thi triển cực hàn nội công. Nguyện luận Diệp Minh vì sao có câu hỏi này? Tô mạch biểu lộ làm ngạc nhiên chi sắc, nhìn về phía chân làm người, tiếp theo nói ra chưa bao giờ thấy qua không có việc gì Diệp Du Trần Thanh Âm tại tô mạch vang lên bên hai sư phụ ta nếu có bất chắc đại khái lại biến thành nghiệt luận cho nên ta mới có câu hỏi này thì ra là thế tô mạch cười nói ra không sao còn vẫn có rất nhiều thời gian ngày mai ta sẽ giúp ngươi tìm xem chính là không Diệp Du Trần Thanh Âm từ tô mạch bên thai chuyển đến đã không có nhiều thời giờ như vậy ừm gió nổi lên chân làm người đứng chắp tay nhìn về phía cửa sơn động phương hướng Thanh Âm tại tô mạch bên tai thì vang lên nay minh hai ngày đảo chủ tuyển chọn liền muốn kết thúc Chuyên thưa sự tỉnh, liền muốn mở ra. Đây chính là ta cơ hội cuối cùng. Kia Diệp Hinh, định làm gì? Tối nay trong đảo phòng giữ, tất nhiên sẽ tập trung ở đảo chủ phụ cận. Thang kinh động mặc dù trong yếu, lại không cách nào tới đánh động. Ta tự nhiên là muốn tới cái này trong động, tìm kiếm sư phụ ta hạ lạc. Chân làm người đối tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người hướng phía mặt khác một chỗ cửa sơn động đi đến. Bóng lưng, vậy mà hơi có vẻ mấy phần thưa thớt. Tô mạch nhìn qua, mỉm cười, quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Mà cái này cả một buổi chiều, ngoài động phục vụ cái này lòng mục đạo đệ tử, đều vô cùng cung kính chăm chú. Để Tô Mạch cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là cũng không như thế nào tại ý chính là, mãi cho đến lúc chạm vào tối, Tô Mạch rời đi tàng kinh động thời điểm, đối diện liền gặp được Tạ Đồng Ý cũng mang người đi tới tàng kinh động. Hai ca tiểu sát hoặc, con. Tô Mạch gặp này liền không có gấp rời đi, chờ tại tàng kinh thâm nhập quan sát nơi cửa. Qua nửa ngày, tại Tạ Đồng Ý một lần nữa lúc đi ra, bên người nhiều mấy cái vẫn luôn tại tàng kinh trong động giải kinh đại phu. Để Tô Mạch có chút ngoài ý muốn chính là, chân làm người vậy mà cũng ở trong đó. Chân làm người đối Tô Mạch lại là làm như không thấy, chỉ là lẳng lặng đi theo tại Đồng Ý sau lưng. Tô Mạch lông mày có chút dương lên, nhẹ giọng mở miệng. "Tạ chủ sự, ta đồng ý nghe được ba chữ này, lúc này quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Á vị tiên sinh này, Tạ chủ sự đây là đi nơi nào a?" Tô Mạch cười hỏi, "Ta nhìn chư vị bên trong, còn có không ít tại tảng kinh trong động giải kinh đồng đạo. Chẳng lẽ nơi khác có khác kinh văn, muốn giấu giếm chúng ta?" "Tiên sinh chuyện này, ta đồng ý vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuyến này là có chuyện quan trọng khác." "Ồ, xin lắng hay nghe." Tô Mạch o quyền, "Ta đồng ý một trận bất dĩ, cũng chỉ đành nói ra." Đạo chủ bây giờ thân thể càng phát không bằng lúc trước. Tàng kinh trong động thánh thủ rất nhiều, chuyến này là chuyên môn mời chư vị tiến về vì đạo chủ nhìn xem bệnh, thì ra là thế. Tô Mạch lúc này nghiêm mặt nói ra, đạo chủ thân hệ một đạo chi an uy, đúng là không thể khinh thường. Tại hạ mặc dù y thuật ít ỏi, nhưng cũng nguyện ý vì thế hơi tận sức mọn. Còn xin tại chủ sự dẫn đường đi. Tạ đồng ý sướng sở, vội vàng ôm quyền nói ra, thiên sinh nhân tâm nhân thuật để cho người ta bội phục. Bất quá chuyến này tới chính là dâng đạo chủ chi mệnh mời chư vị thánh thủ tiến về, tiên sinh lại không ở tên này đơn liệt kê, còn xin tiên sinh thứ tội. Tưởng Tô Mạch nhíu mày đảo chủ đây là trướng mắt tại hạ điểm ấy thủ đoạn rồi sao dám sao dám tạ đồng ý vội vàng lại nói ra thiên sinh thủ đoạn tự nhiên là không hề tầm thường chỉ là tạ mô bây giờ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc đảo chủ chưa từng có lời, thuộc hạ sao dám chuyên quyền còn xin tiên sinh xin đừng trách hừ tô mạch khoát tay chặn lại thôi được tử sinh có mệnh giàu có nhờ trời hòa phúc không cửa duy người tử triệu đã đảo chủ chọn lựa như vậy đó chính là tuyển định mạng của mình số tại hạ cho dù là thật có điên đảo cản không chỉ năng như thế tình huống phía dưới nhưng cũng khó cứu đáng chết người cáo tử tạ đồng ý nghe sắc mặt lúc trắng lúc xanh mắt thấy tô mạch nên ngang rời đi lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm thiện nghĩ đan chưa đến qua dù là thật có giải kinh trí năng lại sao dám dùng ngươi bất quá quả nhiên là hỉ nội vô thường hạng người Hừ, tự cho là tài tình kinh thiên nhưng lại làm sao có thể hiểu rõ đạo chủ thần thông có lượng đợi chờ đại sự về sau lại cùng ngươi làm hôm nay lần này so đo hắn nói xong lời nói này về sau lúc này mới xoay người rời đi mà tô mạch một đường hướng phía mình ngủ lại trong tiểu viện đi đến một bên nhìn lên trời bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện mấy phần mây bay gió lạnh thổi qua mây mù vùng núi mang đến từng tia từng tia hơi ẩm, quả nhiên là gió nổi lên a. tô mạch vươn tay ra khẽ cơ một cái, tiếp theo mỉm cười. xuất phát thời điểm cũng nhanh một tới. màn đêm phía dưới kỳ long đường tiền sân đấu võ lên. trải qua mấy ngày tranh đấu, cho đến nay đã chỉ còn sót hai vị cao thủ. ở trong một người chính là thạch thành. từ khi đêm qua kia một phen cúp mắt hạ tu Lạnh không hiểu thấu thần công tăng vọt, bước bách mình thi triển ra buồn môn tuyệt học. thạch thành liền rốt cuộc khó mà giấu nghề. trước mắt bao người lại tận lực cẩn tảng, ngược lại sẽ lộ ra chỗ dạng. vì vậy. Đánh phải một đường hát vang manh tiến, cuối cùng đánh tới hiện tại. Đối với Thạch Thành tới nói, đây là một trận bất đắc dĩ đồng dạng đánh nhau chết sống, là thật là không có bất kỳ cái gì tất yếu. Thế nhưng là đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan, chính là hắn chân thực khắc họa. Mà nếu nói không đánh, hắn bây giờ đã không có không đánh lý do. Nhưng là cuối cùng này một trận đối thủ, lại làm cho Thạch Thành có chút chờ mong. Người này hơn 30 tuổi, người giang hồ sưng dáng trần kiếm, dáng chân hai chữ, lấy nhưng thật ra là hết thảy đều kết thúc. Ý là, vô luận là bực nào phân tranh, chỉ cần người này xuất kiếm, liền có thể bình định hết thảy, để hết thảy đều kết thúc nhờ vào đó nhân thủ, ta thuận lý thành trương chiến bại, nghĩ đến không người có thể chỉ trích." Thạch Thành trong lòng suy nghĩ, đảo mắt tứ phương thời điểm, nhưng lại không thấy đến thẩm nghĩ gặp người kia. Nhất thời không khỏi lông mày có chút nhíu lên, nhưng là dưới chân nhưng không có mày may dừng lại, trực tiếp bước lên luận võ đài, hai tay hô quyền. "Thạch Thành." Đối diện giáng Trần Kiếm La Tân Vũ lặng lặng nhìn hắn hai mắt, tiếp theo khẽ gật đầu. "Tốt một cái anh hùng tuổi nhỏ." Thạch Thành nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, lúc này trong tiếng hít thở. Nghe qua Trần Kiếm chi danh, hôm nay đang muốn giáo, ra tay đi. "Tốt, ta nhận thua." Nhận thua liền thua ngươi khá lắm truy, thạch thành tâm cô đông cô đông chìm xuống dưới, dường mắt thấy, toàn bộ diễn võ trưởng quân mình cũng là xôn sao một mảnh. giáng trần kiếm tên tuổi không nhỏ, có thể nói còn tại kiếm kia trấn tây bắc sóng hành không phía trên, lại không nghĩ rằng cùng thạch thành tương đối, còn một chiêu chưa ra, cũng đã đầu hàng. đến cùng là bởi vì thạch thành võ công quá cao, để giáng trần kiếm la tân vũ tự nhận không phải là đối thủ, vẫn là có khác can do. nhưng vô luận như thế nào, chuyện tối nay phạm là chuyển gia nam hải giang hồ, thạch thành tên tuổi đều sẽ lên như diều gặp gió, mà chưa chiến mà bại giáng trần kiếm, thì không khỏi thanh danh quát giác lại là để cho người ta làm sao đều không nghĩ ra, hắn vì sao muốn làm như thế. Chính nghi hoặc ở giữa, một chiếc cô đang phá không mà đến, lăng ba đạp hư mà xuống lại là kia đốt đèn lao giả. Hắn nhìn Thạch Thành hai mắt, khẽ gật đầu. Tối nay đại hỉ, trải qua hơn ngày tranh đoạt, chư vị anh hùng thi triển hết có khả năng. Cuối cùng vị này Thạch thiếu hiệp cao hơn một bậc, có thể truyền thừa người đảo chủ này chi vị. Chư vị còn xin rời bước viện lạc nghỉ ngơi. Xem tối nay thiên tượng, mưa gió sắp tới. Đợi chờ canh giờ đến, liền mời chư vị đi thuyền rời đi cái này Long Mộc đảo. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, dù là coi là thật hữu tâm có không cam lòng hạng người, lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng. trên diện võ trường rất nhiều người các loại, trong chốc lát giải tán lập tức. giáng trần kiếm càng là đã sớm không biết tung tích. đốt đèn lão giả quay đầu, nhìn về phía thạch thành, trong tay đốt đèn nhấc lên một chút, cười nói ra: thạch thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. cái này. thạch thành cười khan hai tiếng, còn xin tiền bối dẫn đường. chuyện cho tới bây giờ, lại là so lúc trước càng thêm đâm lao phải theo lao, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật, người ta nói thế nào, hắn liền làm như thế đó tốt. đốt đèn lão giả trước mắt dẫn đường, cũng không có đi cái gì những địa phương khác chỉ là dẫn hắn đi kỳ long đường đến lầu hai đẩy ra một cánh cửa thiếu đảo chủ lại xin đợi a thạch thanh sững sờ ngẩn ngơ mới hiểu được tới thiếu đảo chủ ba chữ này gọi là mình lúc này vội vàng khoát tay muốn cự tuyệt khuôn mặt tràn đầy thẹn đỏ chi sắc tựa như để tuyến như con rối ngồi xuống đốt đèn lao giả liền nhẹ nhàng địa phủi tay ngoài cửa có nha hoàn tiến đến đưa lên một chén trà xanh mời dùng trà đốt đèn lao giả nói ra thiếu đảo chủ chờ một lát lão phu cái này liền đi mời đạo chủ a thạch thành vội vàng nói cái này sao dám làm phiền tự nhiên là văn bối tiến về bài kiến Đạo chủ sớm có phân phó, thiếu đạo chủ một mực an tọa chính là. Đốt đèn lão giả cũng không đợi hắn mở miệng, liền nhẹ nhàng khoát tay, quay người rời đi. Thạch Thành ngồi nghiêm chỉnh, nhưng cũng không dám tùy ý động đậy một chút. Về phần ly kia trà, càng là ngay đến chạm vào cũng không dám. Nhìn quanh tà hữu, gian phòng kia không tính quá lớn, đèn nút có chút tối nặng nghề. Trong không khí tựa hồ có một chút thơm ngọt hương vị, tựa hồ là thiêu đốt một loại nào đó hương liệu. Hương liệu? Không đúng. Thạch Thành trong lòng siết chặt, vội vàng liền muốn xoay người mà lên. Nhưng mà vừa mới khẽ động, dưới chân chính là mềm nhũn. Cả người liền tựa như một bãi bùn não, rơi xuống tại trên ghế. Từ tinh thần thanh tịnh đến thần trí mê hồ, vậy mà bất quá trong chốc lát, thật là lợi hại thuốc mê. Thạch Thành dáng chống đỡ lấy tinh thần, liền nghe đến tiếng cửa phòng mở ra. Trong tay dẫn theo một chiếc đèn lão giả, chậm rãi dậm chân đi vào. Thiếu đảo chủ quả nhiên chưa từng phục dụng nuôi xương canh, bằng không mà nói, cái này hương không có lớn như thế hiệu lực. Thiếu đạo chủ, ngươi người mang chi công, không phải tầm thường. Ngược lại là cùng năm đó tung hoành nam hải, chưa bại một lần nam hải võ tôn Thạch Thắng tiên giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhưng lại không biết, người này cùng ngươi, lại nên như thế nào xưng hô. Ta. Thạch Thành nỗ lực mở mắt, lại chỉ nói một chữ này liền triệt để không có động tĩnh. Mông Lung bên trong, hắn phạm phất nghe được đốt đèn lão giả thở dài, phía sau liền cái gì cũng không biết. Lạc Dương Quật, dược nhân hộp, một cái long mục đạo đệ tử, ngay tại chỗ tối quan sát tình huống xung quanh. Nơi này địa hình đặc thù, trừ phi là Tô Mạch loại kia, có được từ bên cạnh hắn cũng vô pháp bị bọn hắn phát hiện khinh công bên ngoài, phàm là tiến vào dược nhân hộp phàm vi, tổng không khỏi sẽ rơi vào những thủ vệ đệ tử này trong tầm mắt. Ngoại lệ mặc dù cũng có, nhưng là không nhiều. Gần nhất một lần, chính là kia hình nghiệt luật cuồng tính đại phát, nuốt ăn mấy cái thủ vệ. Chẳng qua hiện nay cũng sớm đã hết thể đều kết thúc. Các đệ tử như thường tận trung cương vị hai ngày này ở giữa cũng không phát hiện cái gì cổ quái tiêu long một đạo đệ tử yên lặng điều hòa nội thức thu liễm khí tức lại cuối cùng nhịn không được ngáp một cái dù sao sắc trời đã chậm bọn hắn một khắc không ngừng nhìn trầm trầm một cái phương hướng nhìn cũng có chút hào tâm tổn sức ngáp một cái làm sao cũng là tình có thể hiểu lại không nghĩ rằng cái này ngáp đánh ra tới một mấy mắt một đầu ngón tay cũng đã đến hậu tâm hắn cái này hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu một chỉ thừa dịp cái này ngáp đánh ra sát na trúng đích yếu huyễn nội lực xuyên qua phía dưới trong chốc lát đi khắp tinh mạch thủ vệ kia duy trì miệng đại trương trạng thái liền như vậy chết vô thanh vô tức. Một con tiêm tiêm ngọc thủ sau này rồi đến, bóp qua người này cái cổ, thận trọng đem thi thể đến một bên. Do xét mắt từ đó quan sát, nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Đây chính là cái cuối cùng. Nàng quay đầu nhìn lại, đứng phía sau thì là một cái khác nữ tử, mà tại nữ tử bên người lại còn có mấy người. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, một cái khuôn mặt giàn mua, nhưng là tóc đen đầy đầu nam tử, còn có một cái cầm trong tay đơn đao thanh niên. Những người này không phải người bên ngoài, chính là Lê Mạc Sinh, Độc Tôn, Trình Tố Anh, Chu Văn Tĩnh, cùng Đoạn Nhân Kiệt. Đêm qua tô mạch cứu Lê Mạc Sinh về sau liên để hắn cùng trình Tô anh, Chu Văn Tĩnh hội hợp, sư đồ gặp nhau, tự nhiên có khác một phen náo nhiệt. Chỉ bất quá đến này lại, cũng đã sớm lắng xuống. Tô Mạch lúc trước liền cùng bọn hắn thương định, hôm nay buổi sáng, làm Long Mục đảo đệ tử cách hắn mặc, chui vào Tàng Kinh trong động, thông qua quỷ dây leo xuống đến lạc đường quận bên trong. Quyết định này kỳ thật có chút mạo hiểm, nhưng là Tô Mạch mấy ngày nay quan sát về sau phát hiện, giải kinh người bọn hắn mặc dù cực kỳ trọng thị, thế nhưng là đối với tại Tàng Kinh trong động, đi tới đi lui Long Mục Đạo đệ tử, lại ít có người để ý, mà lựa chọn thời cơ, chính là tô Mạch cho các đại phu giảng kinh ngay miệng. Toàn bộ Tàng Kinh trong động. Phần lớn lực chú ý, tất cả đều bị tô mạch hấp dẫn. Kể từ đó, bọn hắn chui vào cũng liền thuận lý thành trương. Chỉ bất quá cùng diệp du trần khác biệt, diệp du trần tiến đến có mục đích khác, mà bọn hắn thì là trực tiếp dốc lòng giấu ở dược nhân hộ Chỉ còn chờ chờ thời. Hiện nay chính là cùng tô mạch trước định cẩn thận thời cơ. Dược nhân huộp thủ vệ đều đã diệt trừ. Nhân kiệt, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Trình Tô anh nhìn về phía đoạn nhân kiệt. Đoạn nhân kiệt lúc này hít một hơi thật sâu. Thằng người đại não một trận, đám người gật đầu. Lê Mạc sinh thì hỏi, nói đến, tô tổng tiêu đầu bây giờ người ở chỗ nào? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Chu Văn Tĩnh suy nghĩ một chút nói ra. Tô tổng tiêu đầu nói, hai ngày này ở giữa, có một trận trò hay muốn nhìn. Lương trước liền tại tối nay. Thời gian này, hắn chỉ sợ chính là muốn đi xem ta. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm bảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là. Chương 424, chuyển thừa. Tối nay có gió, mây đen che đậy sát trời. Toàn bộ Long Mộ thành đều lâm vào một đoàn ám trầm bên trong. Chân tiểu tiểu quấn rúc vào trên mặt đất, cố gắng dùng chăn mềm bịt kín đầu của mình. Cuối cùng từ chăn mềm trong khe hở nhìn ra phía ngoài, liền nhìn thấy tọa lạc ở trước giường dương gỗ, ngay tại phát ra rất nhỏ run rẩy. Tựa hồ là bên trong bệnh công tử muốn thoát thân mà ra. Trong dương lão thần tiên, đây là muốn hiện linh sao? Chân tiểu tiểu một bên trong lòng phỏng đoán một hồi cái này lão thần tiên hiện linh về sau, mình muốn cùng hắn muốn bao nhiêu tương chân heo. Một mặt khác, cũng có chút lo lắng, cái dương này bên trong lão ra già có thể hay không sau khi đi ra, liền làm sảng làm vậy. Cho nên, một cái tay cũng nắm chắc điểm này đầu túi người độc cước độc nhân một hồi nếu như từ trong dương chui ra ngoài là một cái hiền lành lao ra ra vậy liền không đánh hắn Bằng không liền đem hắn đánh về trong dương chuẩn bị sẵn sàng về sau liền nghe đến két két một thanh âm vang lên chân tiểu tiểu nghe được động tĩnh này không khỏi sương sở, nhìn kỹ một chút kia cái dương phát hiện cái dương cũng không có nhúc đích chẳng lẽ trong dương lão thần tiền không phải từ trong dương ra mà là từ đại môn tiến đến nàng vội vàng quay đầu nhìn lại đại môn kết quả tiến đến lại là dương tiểu vân này nhị đương ra chân tiểu tiểu trở mình một cái liền từ dưới đất bò dậy ngài sao lại tới đây dương tiểu vân không nói gì chỉ là nhìn lướt qua kia cái giường, như có điều suy nghĩ, liền nhẹ giọng nói ra: "Đi theo ta." "Được." Chân tiểu tiểu mang theo độc cước đồng nhân, liền đi theo Dương Tiểu Vân sau lưng. Một trước một sau sau khi ra cửa, Chân tiểu tiểu mới nghe được phía ngoài tiếng bước chân vậy mà liên tiếp. Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương, cung nghị Tử Ý thì tất cả đều tại trên đầu tường nằm sấp. Ánh mắt tuần sát phụ thành chủ chung quanh vì lạc. liền phát hiện, cái này màn đêm phía dưới, có long mục đạo đệ tử, đẩy ra viện lạc đại môn, đem ở bên trong giang hồ quân nhân từ trong sân lính xuất tới. Đứng xếp hàng tại thành chủ này trong phủ xuyên thẳng qua, nhìn thấy chân tiểu tiểu cùng dương tiểu vân từ trong phòng sau khi đi ra, lúc này mới phi thân xuống tới. tô lão ma liệu sự như thần, tối nay quả nhiên cũng không an bình. ngụy tử ý nhìn thoáng qua dương tiểu vân, bọn hắn bao lâu xuất phát? sắp có thời gian đốt một nén hương. dương tiểu vân nói đến đây, nhìn thoáng qua đông nam tây bắc bốn vị cô nương, một hồi còn phải dựa vào bốn vị thủ đoạn, bốn vị cô nương đồng thời gật đầu. tô phu nhân cứ việc yên tâm chính là. được. nếu như thế, lại nói đến tận đây, lại làm anh nhưng lần đầu. cửa phòng đúng lúc này ầm vang mở ra. Mấy người mặc long mục đạo phục sức đệ tử đặt chân tiến đến, nhìn thấy Dương Tiểu Vân bọn người về sau không khỏi sức sở. Đã nhận ra a. Ngược lại là bất đi không ít công phu. "Đều đi ra đi." Tiếng nói đến tận đây, việc này rơi bên trong ở cái khác giang hồ cao thủ, nhao nhao từ trong phòng đi ra. Chân tiểu tiểu trong phòng cái Dương kia, run run lại là càng phát vội vàng. Tựa hồ là muốn nghe theo mệnh lệnh, nhưng cuối cùng lại không thể tiếp tục được nữa. Đây là nuôi xương canh hiệu lực. Trong Dương bệnh công tử mặc dù đã bị nhỏ tư đồ giải dược giải trong đó độc tính, nhưng là diễn kịch đến diễn nguyên bộ. Từ thạch thành biểu hiện của bọn hắn đến xem, nuôi xương canh đặc tính chính là Uống một lần sẽ rất khó từ bỏ. Kể từ đó, há có hôm nay uống xong, ngày mai không uống đạo lý. Mặc dù tô mạch bọn hắn đúng là không uống, nhưng là cái này thừa ra nuôi xương canh, tự nhiên tất cả đều bị bệnh công tử tiêu thụ. Lúc trước độc tính mặc dù dài, nhưng là hôm nay lại một lần nữa chúng cái này độc. Biểu hiện như thế cũng là bình thường vô cùng. Chỉ tiếc lúc này người tại trong dương, quả thực là khó có có thể vì ngoại trừ lay động hai lần bên ngoài cũng làm không được cái khác. Tô Mạch đối với cái này sớm có tính toán trước, chỉ là không rõ lắm uống xong nuôi xương canh thời gian dài như vậy, vì sao còn có thể nghe theo mệnh lệnh? ở trong đó cách dùng, tựa hồ có huyền cơ khác. Dương Tiểu Vân đem chuyện này nhớ ở trong lòng, nhưng cũng bất động thanh sắc. mắt thấy người trong viện, tất cả đều từ trong phòng đi ra. mấy cái Long Mục đảo đệ tử lúc này mới nhẹ gật đầu. đi theo ta. hắn quay người rời đi, sau lưng Giang Hồ quân nhân lại là thần sắc đờ đẫn đi theo phía sau bọn hắn. Dương Tiểu Vân một đoàn người xen kẽ trong đó, cũng làm ngốc trệ thái độ, nhắm mắt theo đuôi. đi ra ngoài tụ hợp vào trong dòng người, theo những này Long Mục đảo đệ tử, tại chỗ này chỗ vừa đi vừa về tuần sát. cái này ở trong cũng có ngoài ý muốn. Có người từ trên căn liền để phòng cái này Long Mộc Thành, cho nên chưa từng vì đó chế. Chỉ là này lại công phu một khi phát hiện, Long Mộc đảo các đệ tử, lập tức xuất thủ cầm nã. Trước sau chậm trễ sau một khoảng thời gian, một đoàn người lúc này mới đi ra phủ thành chủ, một đường trầm trọng, cuối cùng đi đến Long Mộc Thành trung tâm nhất chỗ. Nơi này có một quảng trường khổng lồ, ngày bình thường trống tuyết, không biết dùng làm gì. Bất quá bây giờ Dương Tiểu vẫn biết, cái này đất trống bên trong, lúc này đã kín người hết chỗ. Hoặc là tốt 5 top 3 một tổ, hoặc là một người một tổ, phân tán mà đứng. Mỗi một tổ trước mặt, đều có một trương trải tốt vải trắng giường. Tại bên trên chiến kệ, thì đặt vào đủ loại lao cụ, cùng truy, kiếm sắt một loại. Liên tưởng đến trên đảo này nghị luận, cùng xưa nay có thay người tứ chi nói chuyện. Đám người này mục đích, liền đã rõ ràng rành. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, đứng ở chỗ này chờ đợi phân giải những người này, lại không tất cả đều là Long Mục Đạo đệ tử. Đại bộ phận tất cả đều là Long Mục Đạo cư dân. Chỉ là bình thường nhìn qua đàng hoàng cư dân, bây giờ cũng tất cả đều đổi một bộ gương mặt, mặt mũi tràn đầy hùng quang. Khi thì cầm trong tay lưỡi dao mài đao, khi thì dùng lựa ra xúc đồng dạng ánh mắt, nhìn về phía này một đám giang công nhân, cầm đầu Long Mục Đạo đệ tử. Trong lòng bàn tay đang có một phần danh sách. Lúc này mở lời thì thầm, "Tuần Thanh." Một cái hán tử nghe vậy, liền từ trong đám người đi ra. Tiêu Long mục Đạo đệ tử nhìn lướt qua. "Bính đẳng." "Kia chính là ta." Một cái tay cầm dao róc xương nam tử tiến lên một bước. "Tới đi, tuổi mục, may mắn tại ta đau hạ chết, cũng coi như ngươi không uổng công đợi này." Tuần Thanh vô tri vô giác, đi theo người kia sau lưng. Tiêu Long mục Đạo đệ tử vẫn còn tại điểm danh. Trình thể mà nói, là lấy giáp đất bính đinh phân loại. Phân loại khác biệt, thuộc về người cũng có chiến lệch. Dương Tiểu Vân thờ ơ lạnh nhạt đến tận đây, liền gặp được ban sơ trong đám người đi ra Tuần Thanh, đã nằm ở một khối được vải trắng trên giường, áo đã bị trùi bỏ, lộ ra tráng kiện thân thể, cầm trong tay dao róc xương nam tử, lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia, tựa hồ là đang tính toán hẳn là từ chỗ nào hạ đao mới có thể xử lý hoàn mỹ. Đến tận đây, Dương Tiểu Vân trung quy là không thể tiếp tục xem tiếp bí mật truyền âm, bắt đầu đi. Tiếng nói đến tận đây, đông nam tây bắc bốn vị cô đường, nhưng cũng không thấy như thế nào động tác, quanh mình tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Long mục đảo vậy đệ tử, tạm thời ở giữa lại là không có tiếp tục hướng xuống nghiệm, mà làm mở miệng nói ra. Nhớ kỹ, dựa theo danh sách chứa đựng, không muốn tại dư thừa địa phương hạ đao. Xuất thủ cần quả quyết, không thể do dự, khiên khiên bán bán. Lấy đi tứ chi, chỉ cần tranh thủ thời gian để vào hàn ngọc trong hộ, bằng không mà nói, chính là một khối tử vật. Ai làm trễ ngải thời gian, ta liền đem khối kia tối thịt, nhét vào trong miệng của hắn. Hiện tại có thể bắt đầu. Theo hắn tiếng nói này rơi xuống, cũng sớm đã chờ đợi đã lâu mọi người, lập tức mài đau dẫn theo giao róc xương nam tử, nhìn xem nằm ở bên cạnh tuấn thanh cũng không do dự nữa, đao nhọn quang mang lóe lên, liền muốn đâm vào xương trong khe. nhưng lại tại lúc này, tuần thanh bỗng nhiên khẽ vuông tay, một thanh nắm lấy người này tay cầm đao. ngươi muốn đối ta làm cái gì? a, cầm dao rót xương người nhất thời ngẩn ra mắt, nuôi xương canh mất hiệu lực. vừa dứt lời, tuần thanh đã nhảy lên một cái, trở tay một trường trực tiếp đập vào đầu của người nọ phía trên. phin một tiếng, người kia vậy mà tại chỗ liền chết. nay biến đổi, làm cho cả sân bãi cũng vì đó nghiêm một chút. kia cầm đầu long muột đảo người sắc mặt hơi đổi một chút, cầm xuống, hắn chỉ huy lại là đi theo cùng nhau lại tới đây những cái kia nam hải giang trong hồ người. Chỉ là thanh âm này rơi xuống về sau, trung quanh nhưng không có động tĩnh gì. Những người này từng cái hai mặt nhìn nhau. Ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi tựa như là nhập ma. Long mục đảo người đối chúng ta động thủ cái gì tay chân? Hô trưởng, bọn hắn đây là muốn đem chúng ta xem như súc sinh giết hay sao? Tiếng ồ nào lúc đầu còn nhỏ, chờ đến những người này biết rõ tình huống cụ thể về sau, liền giận tím mặt. Hôm qua Tô mạch từ lạc đường quật hiệu thuốc bên trong, lấy được giải dược. Liên nhỏ tư đồ hỗ trợ phục khắc một phen đôi này nhỏ tư đồ tới nói kỳ thực dễ như trở bàn tay siêu việt dược lý thường thức đồ vật chỉ có cái này bị ngạn hoa một kiện trái lại nếu như muốn giải mất hồn dẫn độc nhỏ tư đồ không dám nói có hàng trăm hàng ngàn loại biện pháp nhưng mấy chục loại vẫn phải có nàng lấy bị ngạn hoa làm căn cơ làm sơn liếm thử về sau cũng đã phối hợp ra nuôi xương canh giải dược một lần nữa thi triển một phen thủ đoạn để giải dược này có thể thông qua hút vào phương thức làm người giải độc giờ này khắc này lên đảo người cơ hồ tất cả đều bị tụ lại tại một chỗ đông nam tây bắc bốn vị cô nương thi triển thủ đoạn đem kia giải dược đưa đến mỗi người trước mặt. Nuôi xương canh độc tự nhiên là không tồn tại nữa. Hồi tuần mới, mọi người tại đây không khỏi tất cả đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Huyền chi lại huyền, suýt nữa liền thành người ta vong hồn dưới đao. Bây giờ thanh tỉnh về sau, chỗ nào sẽ còn do dự? Trực tiếp xuất thủ, muốn đem ở đây những này Long Mục Đạo đệ tử đều bắt giữ. Những này Long Mục Đạo đệ tử võ công cũng không tệ, chỉ bất quá nhân số phương diện rõ ràng không đủ. Trải qua dây dưa phía dưới, cũng đã hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết. Ở trong một người cầm đầu mắt thấy ở đây, biết thế cục không ổn Lúc này từ quần áo hạ lấy ra một viên xương địch, nâng lên vai hàm hung hăng cái này xương địch tí mắng giống như không có chút rung động nào. nhưng mà quảng trường này bên ngoài bóng ma bên trong, đột nhiên vang lên tầng tầng lớp lớp sảm sạt thanh âm. nương theo lấy kịch liệt thở dốc, cùng một chỗ đưa vào mọi người tại đây trong lỗ thai. thứ gì? có người nhìn về phía hắc ám bên trong, có người thì nhìn hầm hầm kia thổi xương địch long mục đạo đệ tử. người kia lại chỉ là cười một tiếng. mặc dù ta không biết, đến tuột cùng là ai cho các ngươi giải nuôi xương canh mê tâm chi độc. bất quá trong mắt của ta, các ngươi còn không bằng tại cái này nuôi xương canh mệ tâm phía dưới trầm luân. tốt hơn mở hai mắt ra. đối mặt cái này vô gian địa ngục ngôi xương canh, mê tâm chi độc, thì ra là thế, nhưng lại không biết là vị nào anh hùng cho chúng ta giải độc. hắn nói kia vô Gian địa ngục là có ý gì? Có cái gì đến đây? Nghị luận ở Mỹ ở giữa, liền gặp được kia hắc ám phía dưới, có bóng ma tách ra màn đêm, nặng nghề tiếng hít thở càng rõ ràng. Sau một khắc, đương vật kia đi vào ánh lửa chiếu dọi phạm vi về sau. Mọi người tại đây không khỏi tất cả đều đổi sắc mặt. Đây là vật gì? Người đến hình thể không nhỏ, tựa hồ là ba cái thân thể khe hở tại một chỗ. nửa người dưới là lít nha lít chân, một đầu tiếp lấy một đầu, quay trung quanh một vòng. Có có thể động có không thể động, còn có một số đã hư thối thành mạch cốt, phía trên là ba đầu sáu tay, chi tiết ở trong hai cái đầu đã chết, túi tại lồng ngực phía trên, mùi hôi khí tức cầm vang mà ra, nhưng là sáu đầu trên cánh tay, lại riêng phần mình cầm một kiện binh khí, đến trước mặt, không biết là có hay không là bị hỏa quang kia sợ kinh nhiễu, trong lúc nhất thời vậy mà ngừng chân không tiến. ở đây những ngày người trong giang hồ, dù là tất cả đều gặp qua sóng to gió lớn, nhưng cũng không ngờ tới một ngày kia gặp được loại vật này, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi hãnh nhiên, cái này yêu quái sao? cái này Long Mục Đạo, đến cùng là địa phương nào? ở trong không ít người, chưa chiến trước e sợ, mắt thấy thường nhân này khó có thể lý giải được một màn, không ít người đã là triệt để sợ hãi. đang lúc này, liền nghe đến ầm ầm tiếng vang vang lên, đám người chỉ cảm thấy phảng phất là có cái gì kinh khủng cự thú, ngay tại giấm đạp mặt đất. lúc này lần theo thanh em đến chỗ nhìn lại, liền gặp được một cái cao lớn vạm vỡ mập mạp, cầm trong tay một cây độc cước đồng nhân, xoay ngược lấy một đường hướng phía kia yêu quái chạy như điên. hào hả tử, như thế dũng mãnh, anh hùng cẩn thận. mọi người nhao nhao kinh hô, liền gặp được cái kia mập mạp đã đến kia yêu quái trước mặt, trong tay độc cước đồng nhân xoay tròn hướng thẳng đến đối diện lập tới. Kia ba đầu sáu tay, tựa như yêu quái nghiệt luật, thì là sáu cánh tay đồng thời khế động, các loại binh khí bắt chéo ở bên cạnh, ngăn cản cái này độc cước đồng nhân. Lại nghe được đụng một tiếng vang thật lớn. Sáu cái binh khí cùng kia độc cước đồng nhân đụng chạm một sát na, cũng đã dễ dàng sụp đổ. Độc cước đồng nhân trực tiếp ép tại kia nghiệt luật cái cuối cùng trên đầu, toàn bộ hất lên, đem nó đánh sinh sinh bay lên. Kết nối ở trên người tứ chi, một sát na khắp nơi bay loạn. Toàn bộ đầu tức thì bị đánh hất thủy vang khắp nơi, sau khi rơi xuống đất cũng đã không có động tĩnh. Yêu quái bị đánh chết. hào hào hung mãnh, ai có thể kháng trụ như thế một kích? đám người hai mặt nhìn nhau ở giữa, liền nghe đến một thanh âm ở miệng, chư vị, vật trước mắt cũng không phải là yêu quái, mà là long mục đảo sáng tạo. Một trận thảm kịch, đây là nghiền luật, lấy người sống tứ chi ghép lại mà thành, long mục đảo người muốn nhờ vào đó sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có cao thủ, nhưng mà lại nhiều lần thất bại, cuối cùng chi đã sáng tạo ra người này không người, quỷ không quỷ đồ vật. bọn hắn hình dung cố nhiên xấu xí, nhưng cuối cùng chỉ là nhục thể phàm thai. Chư vị đều là cao thủ, chớ có kinh hoàng, không thể chưa chiến trước e sợ. Nữ tử này thanh âm tại tại chỗ tung bay đám người tìm nhìn đến ở giữa liền gặp được một cái tư thế hiên ngang nữ tử, tay cầm sáng ngân thương tử trong đám người đi ra, bên cạnh thân còn có bốn vị cô nương bảo vệ. đám người sững sờ phía dưới lập tức giật mình, lúc này có người hỏi, xin hỏi thế nhưng là phu nhân vì chúng ta giải đến độc. cầm trong tay ngân thương nữ tử, tự nhiên chính là Dương Tiểu Vân, nàng bật cười lớn, ngoại tử thực không đành lòng chư vị rơi vào nơi đây, vì vậy trải qua mạo hiểm tìm được giải dược. Mãi cho đến mới, lúc này mới có cơ hội sử dụng. trợ chư vị từ cái này mê mang ở giữa tìm về chân ngã bất quá lúc này không phải nói cái này thời điểm. Dương Tiểu Vân trong tay Long Nguyên Thương một điểm, Long Mục Đảo lấy các loại lấy cớ dẫn chúng ta lên đảo, lại đi như thế tà đạo sự tình. Chư vị, liền không muốn đi tìm kia Long Mục Đảo chủ, hỏi cho ra nhẽ sao? Phu nhân nói có lý. Không sai, tìm tới Long Mục Đảo chủ, hỏi một chút hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nghiệt luật, bọn hắn tới. Theo một câu nói sau cùng này âm rơi xuống, bóng ma bên trong ấp vũ chi vật, cuối cùng là hiện ra thân hình. Một trận loạn chiến tử đó mà lên. Thạch Thành mê mẩn hồ hồ, lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình đang nằm tại một chương trên giường đá. Một bóng người chính đưa lưng về phía mình. Tại cái cái bản trước mặt loay hoay cái gì? Thạch Thành trong lúc nhất thời không dám thở mạnh một cái, thận trọng nhìn đối phương, sợ bị phát giác mình đã tỉnh lại. Đồng thời âm thầm điều vận nội lực, lại phát hiện thể nội giống tuyết. Nhiều năm tinh tu một thân nội công, lại giống như đã tất cả đều trôi theo nước chảy mà đi. Trong lúc nhất thời trong lòng không ngừng chìm xuống dưới, đối với người luyện võ đả kích lớn nhất không ai qua được võ công hoàn toàn biến mất. Dù là Thạch Thành tự nhận kẻ tài cao gan cũng lớn, giờ này khắc này cũng không khỏi có chút hãi hùng kia vía. Không sợ, không sợ. Kia đưa lưng về phía hắn người thì nhẹ giọng mà miệng, ngươi chỉ là trúng độc mà thôi, cái này độc sẽ không giết ngươi sẽ chỉ là ngươi không cách nào điều vận nội công. Kỳ thật, nội công vẫn còn, chỉ là ngươi cảm giác không thấy thôi. Hắn nói chuyện ở giữa, quay đầu, nhìn về phía Thạch Thành. Đốt đèn lão giả. Thạch Thành khỏe miệng nỗ lực khơi gợi lên mỉm cười. "Ngươi, ngươi hôm nay không có mang ngươi đàn a?" Trước thu vừa thu lại. Đốt đèn lão giả cười nói ra, "Ngươi cũng đã biết, hôm nay là ngày gì. Hôm nay là ta tiếp nhận đảo chủ truyền thừa thời gian." Thạch Thành dáng chống đỡ lấy tinh thần mở miệng. Đốt đèn lão giả nhẹ gật đầu, "Không sai. Chỉ bất quá, ngươi cũng đã biết, long mục đảo truyền thừa, đến cùng là một loại gì truyền thừa." Còn phải xin tiền bối vì ta giải hoặc. Thạch Thanh đối với cái này cũng đúng là rất hiếu kỳ. Bây giờ tả hữu nội lực không cách nào điều động, vậy không bằng nhiều lời một điểm chủ đề, cùng lão nhân này hảo hảo tâm sự, tự nghĩ biện pháp nếm thử nhìn xem có thể hay không giải khai được này. Bệ Kỷ, cờ cờ, kỳ thật cũng không có gì. Đốt đèn lão giả nhẹ giọng nói ra, truyền thừa đầu tiên là muốn truyền thừa đảo chủ một thân nội công, chính là Bộ Thiên công. Nay công tử Thiên bi phía trên tìm được, đảo chủ đời đời truyền lại. Mỗi một thời đại đạo chủ cũng sẽ ở lâm chung trước đó đem nội công của mình truyền thụ cho đời sau đạo chủ. Nếu là như vậy, "Yeah, Bối chẳng phải là nhặt được thiên đại tiền nghi." Thạch Thành cười khan hai tiếng, "Nếu như dựa theo nguyên bản truyền thừa tôi nói, đây đúng là thiên đại tiền nghi." Đốt đèn lão giả cũng cười gật đầu. "Chỉ là, như thế truyền thừa hai ba thay thế về sau, bỗng nhiên có một đời đạo chủ, liền có chút không nỡ cái này một thân nội công. Hắn muốn đem những này công lực chiếm làm của riêng, thế nhưng là thân thể của mình cũng đã sắp mục nát. Cái này nên làm thế nào cho phải đâu?" Hắn nói đến đây, nhìn về phía Thạch Thành, sau đó hắn bỗng nhiên có một cái lớn mật đến cực điểm ý nghĩ. "Chỉ cần đem nội lực truyền thừa cho đời kế tiếp đạo chủ, sau đó, lại đánh cắp hắn thân thể." Không phải tốt sao? Thân bất khẳng định. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. Chương 425: Thiên bí hiện. Trong phòng, đốt đèn lão giả nói lời kinh người. Thạch thanh chỉ nghe sắc mặt cực kỳ khó coi. "Đổi, đổi đầu chi thuật." Thiếu đạo chủ biết đến sự tình còn không y ta. Đốt đèn lão giả cười nói ra, "Thế nhưng là, đầu lâu cuối cùng cũng có mục nát thời điểm, kia lại nên làm thế nào cho phải?" "Cái này?" Thạch Thành ngơ, chẳng lẽ đổi đầu chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đốt đèn lão giả nhẹ giọng nói ra, đổi náo mới là đại đạo. Đây không có khả năng. Thạch Thanh theo bản năng lắc đầu, đổi đầu chi thuật đã nghe giận cả người, đổi não. Đây càng là chưa từng nghe thấy. Mà lại, ngươi mới vừa nói đầu người có mục nát thời điểm, não người liền không có sao. Thế nhân ngu muội, thứ không biết được đạo chủ thần thông. Đốt đèn lão giả mỉm cười, đạo chủ thủ đoạn cũng sớm đã vượt ra khỏi bình thường thầy thuốc phạm chủ. Lấy người náo ném tại trong vạn, từ dược dịch âm trải qua 10 năm, não người bất hủ. Lấy ra chứa vào người khác sọ bên trong lấy bị ngạn hoa kết nối sinh tử đến sống cử chỉ ở giữa hoàn toàn là trước kia cũng mạo tiền bối chưa có nói với ta cười cái này nhưng lại không biết là nơi nào cùng nhân bạn chết tay hoàn toàn là thiên phương dạ đạm không thực tế ngữ liệu thạch thành nhẹ nhàng lắc đầu trong lời nói mang theo cẩn thận đốt đèn lão giả lại tiến tới trước mặt của hắn cười hỏi thiếu đạo chủ là làm thật không tin lão phu lời nói ta sợ là đã tin chưa đốt đèn lão giả cười nói ra mà lại tin hay không bây giờ thiếu đạo chủ trên đầu từ nơi này ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm đến thạch thành mép tóc tuyến dọc theo đầu này tuyến quay chúng quanh đầu nửa vòng, chỉ đem Thạch Thành hạch mồ hôi lạnh chảy dòng. mãi cho đến nơi này, đốt đèn lão giả thanh âm vẫn còn tiếp tục, không khỏi đều nuốt chúng vào một đao. Gỡ xuống sọ não, hái đi đầu góc, sau đó thay đổi đạo chủ đầu góc, chờ đến thiếu đạo chủ tỉnh lại lần nữa thời điểm, chúng ta liền nên xưng ngươi là đạo chủ. Thạch Thành chỉ nghe hàm răng cắn chặt, nhịn không được cả giận nói: Các ngươi há có thể như thế làm sằng làm bậy? Long mục đạo chỗ vắng vẻ, dù cho là có thứ gì không hợp thế gian chuẩn mực sự tình, ai lại sẽ để ý đâu. Đốt đèn lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, mà lần này đảo chủ đổi thân thể của ngươi liền nhờ vào đó thuận lý thành trương rời đi long mục đảo chính thức quân lâm nam biển lương trước nam hải võ tôn thạch Thắng thiên chuyên nhân lại thêm long mục đảo đảo chủ hai cái này thân phận đủ để cho long mục đảo chính thức tại cái này trên giang hồ có được một chỗ cắm rủi. thạch Thành lạnh lùng nhìn xem hắn đốt đèn lão giả thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười cuối cùng thạch Thành trung quy là thở dài nói lời kinh người nói đi muốn để cho ta làm cái gì đốt đèn lão giả lại hoàn toàn không có chút nào ngoài ý muốn lão phu muốn cứu ngươi mệnh cứu ta mệnh Thạch Thanh Long mày có chút nhíu lên, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi hiện nay, nhưng còn có lựa chọn sao? Đốt đèn nét cười của ông lão không có biến hóa chút nào, có a? Thạch Thanh cười, đốt đèn lão giả gặp đây, thở dài thườn thượt một hơi. Không bằng, ngươi nói nghe một chút. Ta nếu là không có lựa chọn, ngươi cần gì phải nói với ta những lời nói nhảm? Ngươi đã nói với ta những lời này, chí ít sẽ có hai cái mục đích. Thứ nhất, để cho ta tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng cây cỏ cứu mạng, luôn luôn đầy đủ chân quý. Thứ hai, liền để cho ta nghe lời ngươi. Ngươi muốn cứu ta mệnh, về sau sẽ diễn sinh ra tới nội dung liền sẽ phát sinh biến hóa. Ta nghe lời ngươi là biến đổi, ta không nghe ngươi thời điểm đệ nhị biến. Thì như nói, ngươi muốn thế nào cứu ta mệnh? Ở trong đó, ta nên làm như thế nào? Nếu như ta cái gì đều không cần làm, ngươi cũng không cần nói với ta nhiều lời như vậy. Ta cũng có thể tại bất tri bất giác tình huống dưới, bị ngươi cứu. Ngươi nói nhiều như vậy, tổng không đến mức là vì để cho ta cảm tạ ngươi đi. Nếu như là, vậy ta hiện tại thành khẩn cảm ơn ngươi. Đốt đèn lão giả cẩn thận quan sát một chút thạch thành thành, bỗng nhiên cười. Còn gì nữa không? Không có. Ngươi bất quá chỉ là muốn nói, ngươi muốn cứu ta, để cho ta tin tưởng ngươi, sau đó ta liền phải phối hợp ngươi làm một ít chuyện gì? Mà ngươi bây giờ muốn làm đơn giản là hai chuyện. Một cái là thẳng thắn, nói cho ta, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi. Một cái khác chính là, nói cho ta, ta làm như thế nào phối hợp ngươi? Phải nói quả nhiên không hổ là Nam Hải Võ Tôn Thạch Thắng Tiên truyền nhân sao? Đốt đèn lão giả biểu lộ có chút ngoài ý muốn, tiếp theo cười nói ra. Cái này nhưng lại cùng màn đêm buông xuống lên đảo thời điểm ngươi, hoàn toàn không phải một cái bộ dạng a. Bớt nói nhảm, nói hay là không? Thạch Thành trên mặt giờ này khắc này đúng là không có ban sơ lên đảo thời điểm bộ kia ngây thơ chân thành, mặc dù không thể động đậy, nhưng là trong con ngươi hào quang lại là có chút lăng lệ. Đốt đèn lão giả thở dài, lão phu kỳ thật cũng không phải là xuất thân từ Long Mục Đảo. Ồ, Thạch Thanh nhịn không được nhìn về phía đốt đèn lão giả, lão phu xuất thân, Thoái Tinh Tông, đốt đèn lão giả thở dài ra một hơi, bản danh, Mạnh Phi Phàm, ngươi là Mạnh Phi Phàm. Thạch Thanh ánh mắt đống nhiên biến đổi, đương nhiệm Vái Tinh Tông tông chủ Mạnh Thiên Nguyên chi tử, thế nhưng là Mạnh Thiên Nguyên bây giờ bất quá 70 nếu như ngươi là con của hắn, thế nào lại là ở độ tuổi này đốt đèn lão giả lại không nuông nữ tiện tay giật ra mình vành nón rủ xuống mảnh vải đen đó lộ ra mặt khác nửa gương mặt lỗ kia là một người trung niên bộ dáng mặc dù chỉ có nửa bên nhưng cũng lờ mờ đó có thể thấy được lúc còn trẻ phong thái đây mới là ngươi diện mạo như trước thạch thành có chút ngạc nhiên nghe nói mạnh tiên nguyên nhi tử mạnh phi phàm cùng con dâu khúc hàm yên mười mấy năm trước đống nhiên mất tích không thấy các người, quả nhiên là lưu lạc đến trên tòa đảo này sao mười mấy năm trước mạnh phi phàm ngước đầu nhìn lên nửa bên gương mặt giữ tận quý nửa bên gương mặt nhưng lại thâm trầm tiểu thụ Một đôi mắt bên trong tất cả đều là hồi ức trước kia chi sắc, cuối cùng thở dài một tiếng. Ta thở nhỏ ta võ, lúc 12 tuổi cũng đã hỗn hợp trong môn sở trưởng, luyện không thể luyện. Phía sau cùng khúc gia thông gia, đến khúc thị một môn 36 nguyên Phật tâm thủ, 3 năm có thành tựu. Đến tận đây đồng môn cùng thế hệ bên trong không một người là ta đối thủ. Ta liền đi cầu chịu phụ thân, để cho ta tu tập 12 thức toái tinh chỉ. Kết quả, phụ thân vô luận như thế nào cũng không chịu. Hắn nói cho ta, không quy củ không thành phương viên. 12 thức toái tinh chỉ không phải trưởng môn không thể tập, không đối với môn phái có công lớn người, không thể tập. Ta đau khổ cầu khẩn không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì. 18 tuổi cùng nội tử thành thân, du lịch giang hồ mấy năm. Mặc dù chiếm được thanh danh không nhỏ, nhưng một thân võ công cũng rốt cuộc khó có tiến thêm. Cứ tiếp như thế, bất quá là phí thời gian tuyến nguyệt. Vào trong tử sau khi thương nghị, liền quyết định được ăn cả ngã về không. Đã không đại công người không thể tập 12 thức tối tinh chỉ, kia, chúng ta liền đi lập một kiện thiên đại công lao. Bị đi. Con, một kiện. Dù cho là phụ thân ta, cũng tuyệt đối không cách nào nói ra một cái không chứa lại công. Thạch Thành Ngươi đây không phải đi lập đại công, ngươi đây là muốn đến tác đại tử. Đúng vậy a." Mạnh Phi phàm nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi nói không sai, chỉ là lúc đó, ta cùng nội tử đối với Long Mộc Đảo sự tình, hiểu rõ quả thực có hạn. Chuyện này, tại Đoái Tinh Tông bên trong là một cái bí mật, chưa hề chỉ có trưởng môn biết được. Ta mượn nhờ trưởng môn chi tử thân phận, cái này mới miễn cưỡng vụn trộm đạt được một phần nhỏ nội dung. Trung quy là thiếu niên không sợ, từ đó, bước vào vực sâu. Lên đảo về sau, vốn cho rằng ở trên đảo người không có gì có thể vì. Nhìn thấy những cái kia bình thường mắt tính, cũng chưa từng nhìn ở trong mắt." ở trên đảo vào ban ngày ca múa mừng cảnh thái bình càng không cảm thấy có chút vui an lại không nghĩ rằng màn đêm buông xuống đảo này liền lộ ra nên bước ta cùng nội tử vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công tại những người này trước mặt hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa bị bọn hắn tùy tiện cầm xuống mà động tay thời điểm lộ ra bản môn võ công cũng bởi vậy thân phận cũng không dối gạt được mạnh thiên nguyên chi tử cuối cùng không phải nhân vật tầm thường bọn hắn chưa từng lấy ta thứ chi mà là đem ta cùng nội tử tất cả đều giao cho lớn y quan hắn sau khi nói đến đây từ bên cạnh trên mặt bàn mang tới một cái lư gương đặt ở thạch thành bên người, mở nắp lò, lấy ra cây châm lửa nhóm lửa. Từng sợi hương khí từ đó phiêu tán. Thạch Thành lông mày có chút nhíu lên, lại cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Liền nghe đến đốt đèn lão giả tiếp tục nói ra: "Lớn ý Quan ham mê dưỡng rừng nô. Hắn tại ý thuật một đạo khắc khổ nghiên cứu, vì ở trên đảo bảy ý bên trong, ý thuật cao minh nhất người. Nuôi nốt dược nô trên trăm, chủ yếu để mà thí nghiệm thuốc. Ta cả đời này, bản chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng lại không thể không nói. Hắn là ta cả đời này đều không thể tránh thoát tác động. Hắn tại ta cùng nội tử trên thân sở tác sự tình." cho dù là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã chết đi nhiều năm, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, vẫn không khỏi sợ vỡ mật, luôn ngữ đến tận đây, hắn chỉ chỉ mình kia hé mở khô cả mặt. Đây chính là hắn một bộ phận kiếp tác. Cương ngạnh là sẽ chịu khổ, phản kháng là không có ý nghĩa. Muốn sống được tốt một chút, liền phải cong đến hạ eo, thấp đủ cho phía dưới. Hung ác đến quyết tâm. Đạo lý này, là ở bên trong tử sau khi chết, ta mới hoàn toàn hiểu được. Dưỡng nô không phải tất cả đều bị nuôi dưỡng ở trong viện, nuôi dưỡng ở lồng bên trong. Lớn ý quan chọn ra mấy cái dưỡng nô, giúp hắn quản lý cái khác nô. Lấy tên đẹp, lấy nô chế nô. Mà từ sau lúc đó, ta liền trở thành lớn ý quan thân bên cạnh một con chó. Không còn là cái gì toái tinh tông thiếu niên thiên tài, càng quên mình cái gọi là tông chủ chi tử thân phận. Thanh thanh thật thật phục thị lớn ý quan hết thảy. Có lẽ là ta hầu hạ thỏa đáng, thời gian ngắn ngủi bên trong, ta liền coi như là hắn tất cả dược nô bên trong nhất được sủng ái một cái. Cũng bởi vậy, để cho ta thu hoạch được càng nhiều. Hắn sẽ chỉ bảo mình dược nô dược lý học vấn, đồng thời giáo sư y thuật. Người này đấu kỵ người tài. Ở trên đạo phàm là có y thuật tiên phu tuyệt hảo hạ người, liền sẽ vì người nọ chỗ hại. Nhưng là dược nô sẽ không. Tất cả Dược Nô tất cả đều vì người nọ một tay trưởng khống. Hắn tự tin, Dược Nô là sẽ không lật trời. Nhưng người vẫn là lật trời. Thạch Thanh nhìn xem hắn, Mạnh Phi Phạm lại lắc đầu. Cái này trời, không phải ta lật, ta chỉ là bắt được một cái cơ hội. Lật trời người, là lớn Y Quan. Lớn Y Quan. Thạch Thanh nhẹ nhàng địa trưng mắt nhìn, nguyên cái này Lô Hương là lai là gì? Tại sao ta cảm giác có chút mở mắt không ra? Mạnh Phi Phạm nhưng không có trả lời hắn, mà là nói ra. Lớn Y Quan là người đấu kỵ người tại thủ đoạn dị thường ác độc. Đạo chủ đối với cái này luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Quá khứ ta không rõ, bây giờ ngược lại là đã hiểu. Chỉ tiếc, đảo chủ lần này dung túng, cũng ngủ thành bây giờ chi họa Dù sao, ai cũng nghĩ không ra, cái kia y thuật cao minh đến loại trình độ kia, tại ở trên đảo quyền lợi càng là dưới một người, trên vạn người lớn y quan cũng sẽ phản bội. Càng không nghĩ tới, những cái kia mê người tâm thần chi vật cũng có pháp có thể giải. Mà hắn muốn cũng là đảo chủ cho tới nay có, nhưng cái này không hề nghi ngờ chạm đảo chủ vảy ngược. Sau đó hắn chết, mặc dù lưu lại một chỗ cục diện rồi rắm cũng ngủ thành hôm nay chi cục. Bất quá đây là chúng ta cơ hội duy nhất, đem cái kia cao cao thượng. Cường hành không ai bị nổi đạo chủ triệt để từ trên thần đàn kéo xuống duy nhất cơ hội. Ngươi, lại muốn đối ta làm cái gì? Thạch thanh lung lay đầu, cảm giác mình thần trí ngay tại mê thất, nhưng làm một thân nội lực lại dần dần có khôi phục dấu hiệu. Ta sẽ cho ngươi đổi khuôn mặt, đổi một cái thân phận." Mạnh Phi phạm cười nói ra, thời gian không nhiều lắm, hắn có thể tin tưởng người, càng ít. "Nhớ kỹ, 32 nghiệt luật từng cái không phải tầm thường. Làm thứ nhất luật cố nhiên vì 32 luật đứng đầu, lại cũng chỉ là bởi vì đây là đạo chủ nói. Nếu như thứ nhất luật cùng đạo chủ mệnh lệnh sinh ra xung đột, 32 luật liền sẽ dẫn đầu đánh giết thứ nhất luật." Cho nên, đừng đi làm không sợ sự tình. Việc ngươi cần chỉ có hai chuyện. Thứ ngươi lập thân chỗ thoát đi, sau đó, ngăn lại một người. Người nào? Thạch Thành nỗ lực mở miệng. Mạnh Phi phàm bờ môi mấp máy, phun ra hai chữ: "Tô Mạch." Thạch Thành trong con ngươi có một nháy mắt ngạc nhiên, nhưng là sau một khắc, cũng đã triệt để đã mất đi ý thức. Mà khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình cũng không phải là nằm tại nào đó một chỗ. Nhìn thấy trước mắt, lại có nửa bên che đậy tấm mắt, nửa bên mặt là bị một mảnh vải đen che chắn. Bên hai hờn ẩn, ẩn có thể nghe triều tịch thanh âm quanh mình thì là ám trầm đến cực điểm sân đậu. nếu thử điều vận nội tức, quả nhiên nội lực đều đã khôi phục. đây là đem ta cùng hắn, thân phận thay đổi, thạch thành, thành mày nhăn lại. chẳng lẽ nói, hắn đang muốn quay đầu, bên hai thì đã chuyển đến tiếng bước chân. dường mắt thấy, liền nhìn thấy một đám áo đen ăn mặc nam nữ, dậm chân đi tới. mà sau lưng bọn hắn, thì là dơ lên một đỉnh cốt kiệu, cốt kiệu tứ phía vây sổ sách, ở trong một tôn khổng lồ bóng ma bao phủ. dù là vẹn vẹn chỉ là chạm đến cái này cái bóng, từng đợt mãnh liệt áp cũng đã đập vào mặt. người tập võ chưa hề đều là bên trong dấu mà không lộ ra ngoài võ công càng cao càng là thâm tàng bất lộ nếu không cũng sẽ không có chân nhân bất lộ tướng lộ tướng phi chân nhân mà nói ngày đó sớm biến phía trên vị đảo chủ này còn không có như thế phong mang tất lộ bây giờ uy thế này sợ là đã có chút khống chế không nổi cái này một thân nội lực ga thạch thành ý niệm trong lòng nhấp nhô ở giữa đoàn người này cũng đã ngừng lại người đâu đảo chủ mở miệng thanh âm truyền vào thạch thành trong tai liền để thạch thành dưới chân ẩn ẩn mềm luôn suýt nữa một chân quỳ xuống đất hắn giang chống đỡ lấy không để cho mình bị xuống cúi đầu khom lưng sau khi còn phát hiện trong tay vậy mà cầm một chiếc đèn ngây người phía dưới vội vàng mở miệng, lại phát hiện mình tiếng nói vậy mà cũng cùng kia đốt đèn lão giả không khác nhau chút nào. ở bên trong, ừm, đạo chủ khẽ gật đầu, hảo hảo ban sai, tương lai lớn ý quan vị trí cũng chưa chắc không thể cân nhắc người. hiện tại, đi thôi. thuộc hạ minh bạch. thạch thanh đáp ứng, sau đó tránh ra bước chân, mặc cho đạo chủ một đoàn người hướng về phía trước mà đi. thạch thanh thì là nhìn trộm quan sát, phát hiện xung quanh những nam nam nữ nữ này, ánh mắt đều ở vào trong thất thần, hiển nhiên là bị dược lực khống chế. đạo chủ khống chế tòa hồn đạo này, càng là thân cận người, càng là sẽ không để lòng cảnh giác so sánh dưới, cái gọi là đốt đèn lão giả mạnh phi phạm, hiển nhiên còn không có như vậy bị vị đảo chủ này tín nhiệm. Chính nhìn trộm quan sát ở giữa, Thạch Thành chợt từ trong đám người thấy được một người. Từng. Thạch Thành trừng lớn hai mắt, nhìn về phía chân làm người. Chân làm người thì là hai mắt thất thần, nhắm mắt theo đôi, đối với Thạch Thành ánh mắt, làm như không thấy. Thạch Thành cũng lấy lại tinh thần đến, che đậy ánh mắt của mình. Khoe miệng lại nổi lên mỉm cười. Thân phận trao đổi, đổi chỗ mà xử. Mạnh vi phạm, ngươi muốn không phải cứu ta mệnh, ngươi muốn chỉ sợ càng nhiều. Bất quá, ngươi lại nhìn tính và tính, lại không tính được tới trên đảo này biến số lớn nhất vậy mà lại bị đảo chủ tự mình đưa đến mấu chốt chỗ đến lúc đó người phen này tính toán có thể thành hay không còn hai chuyện đâu chỉ là lại để cho ta ngăn lại tô mạch người này đúng là có chút cao thâm mặt chắc chẳng lẽ cũng sẽ tìm tới nơi này đợi đợi sau lưng người tất cả đều tiến vào sơn động về sau thạch thành nhưng lại chưa trở về tham gia náo nhiệt 32 mươi ngoại trừ mình giả mạo cái này thứ nhất luật bên ngoài những người khác đều đã đem cái này trong động ngoài động trong một cái cực kỳ chặt chẽ vì kế hoạch hôm nay quả nhiên là đi trước vi diệu chỉ là muốn hay không ngăn cản tô mạch cản cản lại cũng là không sao. đây không phải vì mạnh phi phạm, mà là vì chân là người. trong lòng của hắn quyết định suy nghĩ, cũng đã cất bước rời đi. hắn đối với trên đảo này sự tình kỳ thật bản thân cũng không cảm thấy hứng thú. chuyến này nếu không phải là ứng bằng hữu chi mời, càng sẽ không đến chơi chuyến này vũng nước đủ. bây giờ nếu là có thể xong chuyện phủ đó đi, lại há có thể không thể cao hái liệt. chỉ là dọc theo này sơn động đi nửa ngày, không nói đến tô mạch, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có gặp. chỗ chết người nhất chính là hắn mở miệng tứ phương ở giữa. đây là cái nào a? hắn lại còn ở trong sơn động này là đường lại không sách kia mất phương hướng đường đi, không biết mình người ở chỗ nào thành thành. Trong sơn động, một đám đại phu quanh tay mà đứng, lặng đặng dựa vào sơn động đứng ứng. Bên cạnh đặt vào trên kệ, thì là trưng bày các loại khí cụ, thuốc vạn, thuốc buồn, dao nhọn, kim khâu, cái cưa, cùng thật to nho nhỏ bình thuốc. 32 luật bên trong mấy cái nam nữ đem kia cúc kiệu buông xuống. Bên trong truyền gia đảo chủ thanh âm, tất cả đi xuống đi. Vâng, 32 luật bên trong người đều rời đi. duy chỉ có lưu lại những này đại phu. Đảo chủ nhìn bọn hắn một chút, cũng không để ở trong lòng, thở ra một hơi thật dài về sau lúc này mới nỗ lực xoay người mà lên từ nay trong tiệu xuống tới đến tận đây người đảo chủ này thân ảnh đã triệt để hiện ra tại trước mắt những này đại phu trước mắt người bên ngoài ngược lại cũng thôi tất cả đều bị mê hoặc tâm thần chỉ có chân làm người đồng lô có chút có vào kia toàn thân trên dưới mọc đầy thịt heo cục đảo chủ trên đầu một cây tạp mau không thấy giữ tận đến cực điểm dưới da huyết nục cùng mạch máu gần như sắp muốn đem hắn hình thể triệt để nứt vỡ cái này còn tính là người sao hắn tập tế mà động lấy tay vung lên ngồi cốc tiệu cũng đã phá thành mảnh nhỏ mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa một khối thiếu một góc bia đá hiện ra ở trước mắt Thiên Bi. chân làm người nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm khoe miệng cuối cùng là khơi gợi lên mình cười rốt cục gặp được a truyền thuyết này chi vật chỉ là ai có thể nghĩ tới Thiên Bi như thế kỳ vật vậy mà lại bị người đảo chủ này một mực giấu ở mình trong kiệu đầu đã hết đau cảm mạo thật to chuyển biến tốt đẹp ngày mai không cần tiếp tục đánh chuyến nước cho nên không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai chính thức khôi phục bình thường đổi mới cảm tạm mọi người trong khoảng thời gian này chưa từng bỏ ta sẽ tiếp tục cố gắng đạt vô địch bại ra con đường chương 426 Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 427: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thiên bi đúng là một tấm địa đá. Đỉnh đầu nghiêng nọ, tựa hồ là thiếu một khối, toàn thân là từ từng khối lang hình tảng đã tạo thành. Chính diện tuyên khắc lấy Lít nha Lít nhít văn tự. Nhìn thoáng qua ở giữa, chân làm người cũng vô pháp lập tức sự chỉ dẫn ngắn toàn cảnh. Chỉ là có thể thấy được, ở trong không nội dung cho, chính là kia cái gọi là ý kinh. Mà xuống chút nữa nhìn, thì phân biệt ghi chép vài đoạn cùng phía trên hoàn toàn khác biệt nội dung. Ở trong ba đoạn vì một cái chính thể, tên gọi Bổ Thiên Công. Còn lại hai đoạn văn tự thì đều có danh mục, một tên là sinh tử kiếp cuối cùng một đoạn thì bị tiêu chú hai chữ gì vấn mặt sau này hai đoạn văn tự cùng trước mặt bổ thiên công cùng ý kinh nội dung rõ ràng khác biệt hiện nhiên là vì hậu nhân viết khác với khác chiều sâu bút pháp bút tích đều cùng phía trước nội dung hoàn toàn khác biệt vội vàng vừa xem phía dưới chân làm người miễn cưỡng nhìn qua sinh tử kiếp bên trên nội dung lại phát hiện trong lúc này cho thâm thúy khó hiểu thậm chí so ý kinh nội dung càng thêm phức tạp hai mắt lần theo văn tự truy đuổi chỉ là nhìn qua cũng đã huyễn cảnh trùng điệp lúc này vội vàng âm thầm điều vận một ngụ nội lực không còn dám đi nhìn nhiều chẳng qua là khi ánh mắt rơi xuống Di vẫn bên trên thời điểm, lại phát hiện, tại cái này Di vẫn phía trên đầu mấy câu, lại là một chút ghi chép. Huyền Đế có mệnh, mượn thiên bi hiệu quả, luyện bất tử chi đan. Chúng thần khuyên can, xương đan thành tất có trời hoạn. Đế giận, máu tươi hoàng đỉnh. Người kế nhiệm ẩn ý vì thánh giả, tố thần đan tại kho vũ khí. Thánh giả sợ hãi, chưa kịp đan thành, mang theo thiên bi trốn đi hải ngoại. Đây là, chân làm người đồng lỗ có chút co vào. Thiên bi quả nhiên cùng trường sinh bất tử có chỗ liên quan, mà cái này Long Mục một, một mạch, quả nhiên chính là năm đó ẩn ý Tông hậu nhân. Bọn hắn không nguyện ý cho huyền đế luyện chế trường sinh bất tử đan dược, lúc này mới mang theo thiên bị trốn. Chỉ là vậy sẽ bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới, bọn hắn không nguyện ý vì huyền đế luyện chế trường sinh bất tử đan dược, nhưng bọn hắn hậu nhân cũng đang đuổi trục trường sinh bất tử chi pháp, Đổi đầu chi thuật đánh cắp thân người, đều là đạo này. Mà cùng huyền đế so sánh, bọn hắn thủ đoạn này càng là càng phát ra huyết tinh. Trong lòng của hắn lúc cân nhắc những thứ này, không khỏi lại nhẹ nhàng thở dài. Ẩn y tông ghi chép nghe đồn, hắn tự nhiên cũng từng gặp qua, so kia cái hoa đã hiểu rõ còn nhiều hơn một chút. Cái môn này cái nào đều là y thuật tuyệt đại cao thủ lại không nghĩ rằng, ở trong thánh giả truyền thừa xuống những người này, nội nhập lạc lối còn chưa tính, chuyện cho tới bây giờ, ngay cả lão tổ tông lưu lại bản sự, đều muốn vứt sạch. Bằng không mà nói, đạo chủ làm sao về phần từ đạo bên ngoài tìm kiếm giúp đỡ? Một vị truy cầu cái gọi là trường sinh, nhưng lại không biết phải chăng cũng là một trận lẫn lộn đầu đuôi. Chân làm người ý niệm trong lòng chuyển động, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thạch thành trên thân. Không có chút rung động nào khuôn mặt phía dưới, cũng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Làm sao quanh đi của lại, ngươi vậy mà chạy đến nơi đây đến nằm? Không gì hơn cái này cũng tốt đợi cho cái này Long mục đảo chủ tướng cái này, một thân nội lực truyền thụ cho không sai biệt lắm, ta liền xuất thủ cứu ngươi. Ta lấy thiên bi, ngươi cầm nội lực, chúng ta tới lui vội vàng. Kia Tô tổng tiêu đầu tự cho là thông minh, lại vừa lúc ở bên ngoài giúp chúng ta kiểm chế Long mục đảo bên trên những người này. Hồi quay đầu lại chúng ta huynh đệ ăn xong lao sạch, để cái này lao tấu ngay cả miệng sám đều ăn không được. Nghĩ tới chỗ đắc ý, suýt nữa cười ra tiếng. Chỉ là không biết lại nghĩ tới những thứ gì, tâm tình lại không khỏi ngầm đạm xuống dưới. Đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp được vị đảo chủ kia tốn sức lốt bốp từ kia trong tiệu đem thiên bi giơ lên xuống tới. Hắn lực lớn vô cùng, Sở dĩ thở dốc chỉ là bởi vì thân thể không tiện. Cái này thiên bi ở trong tay của hắn, lại tựa như không có gì. Tiễn tay đem thiên bi đặt ở trước mặt, hắn thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng điệu ma sát một chút thiên bi với đá, tiếp theo trong nháy mắt một điểm. Ông một tiếng. Có mịt mờ sáng ngời từ cái này thiên bi phía trên bay lên. Trong chốc lát bao phủ tứ phương, chân làm người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, cảm giác mạch máu trong người vậy mà không tự chủ được trào lên. Thậm chí, nội lực chạy xiết tốc độ, đều so bình thường thời điểm hơi nhanh một phần. Như thế trạng thái phía dưới, nếu là tu tập nội công, sẽ hay không làm ít công to? trong lòng của hắn suy nghĩ nhấp nhô, liền nghe đến kia Long Mục Đảo chủ thở dài, bổ thiên công, bổ thiên công, thanh cũng bổ thiên công, bại cũng bổ thiên công, hoa địa vi lao, khó dễ sinh tử, đến tận cùng là ta vì bịa chủ, vẫn là bịa vì ta chủ. hôm nay, ta như thế được ăn cả ngã về không, là có hay không có thể vì ta lại sáng tạo cái này một chút hy vọng sống. 200 năm tuyến nguyện vội vàng, cuối cùng không thể trước kia tận tán, hắn thì thào đến tận đây, không nói thêm lời nào, ngồi xếp bằng, thân hình như núi, ánh mắt bên trong như có điện sạc. Huyền công vận chuyển ở giữa, An ổn nằm tại trên giường đá thạch thành cả người liền đã bị nội lực của hắn nhất lên, tung bay mà tới, đến trên đầu của hắn, lấy huyệt bách hội nhắm ngay đảo chủ huyệt bách hội. Đầu lâu tương đối, đảo chủ mở ra hai tay, thạch thành hai tay cũng tự nhiên mở ra, một người lòng bàn tay hướng lên, một người lòng bàn tay hướng phía dưới, cả hai mười ngón cấu chặt, mạnh mẽ nội lực phóng lên tận trời. Hừ, tiêu đau một tiếng từ cái này thạch thành trong miệng phát ra, trong lúc nhất thời khuôn mặt vặn mẹo, chỉ cảm thấy một cỗ vô biên nội lực ngang nhiên nhập thể, lại không phải tại thể nội tự thành hành công lộ tuyến mà là không ngừng cọ rửa trong cơ thể hắn kinh mạch, kéo theo huyết dịch lưu động, trong lúc nhất thời tâm như nổi chống tùng tùng thanh âm tựa như lôi minh. Chân làm người lúc trước nghe đảo chủ nói lời, chính là sương sờ, cảm giác tựa hồ có chỗ nào xảy ra sai sót. Bây giờ lại nhìn, chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thanh cũng bổ thiên công, bại cũng bổ thiên công, cái này bổ thiên công cùng cái này thiên bi ở giữa, tất nhiên có cực lớn liên lụy. Đảo chủ bây giờ sở tác, thật là đem bổ thiên công đều chuyển tựa cho thạch thành sao? Vẫn là nói, hắn có mục đích khác, hắn muốn tìm được một đường sinh cơ kia, lại là cái gì? Ý niệm trong lòng lan lượn vậy mà lúc này giờ phút này nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ bây giờ vô luận đảo chủ muốn làm gì đều là ở vào một loại thời khắc mấu chốt lúc này tùy tiện xuất thủ mặc kệ là đối đảo chủ vẫn là đối thạch thành tới nói đều có cực lớn nguy hiểm đảo chủ chết thì chết vậy thạch thành lại là không thể chết vì vậy chân làm người đành phải ngưng thần mà đối lãi lặng chờ cơ hội tốt long mục đảo chủ một thân nội lực kinh người đến cực điểm trước trước sau sau ước chừng qua thời gian một nén nhang từ đầu đến cuối không thấy hắn khí cơ có chút suy kiệt chỗ duy chỉ có kia lên bồng bộ thân thể phảng phất vung ra thông gió đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống tới, mà ở vào đảo chủ hướng trên đỉnh đầu thạch thành quanh thân tứ chi thì không ngừng run rẩy, trong lòng nổi trống thanh âm từ đầu đến cuối không dứt, phanh phanh tiếng vang, chấn động quanh mình hết thảy, nương theo lấy nội lực không ngừng truyền lại quá thứ, cái này trái tim nổi trống càng làm cho toàn bộ trong sơn động điểm bụi đều tùy theo tung bay mà lên. Nhưng đang lúc này, chân làm người chợt phát hiện, thạch thành không biết lúc nào vậy mà mở hai mắt ra, lao thất phu, người đây không phải tại truyền công a? Thạch thành mở miệng, tiếng nói khàn khàn có nghe, thế này sao lại là cái gì thạch thành thanh âm? Rõ ràng chính là kia đốt đèn lão quỷ đảo chủ sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến. tại sao là ngươi? ngươi quả nhiên đạt được kia phản đồ di trạch, giải ta mê tâm chi độc, lao phu mắt bị mù. vậy mà tin ngươi, khí cơ lúc này biến đổi, liền muốn đem nó đánh bay ra ngoài. nhưng mà đốt đèn lão giả mạnh phi phạm, trở tay khấu chặt đảo chủ hai tay, để huyệt bách hội dây lát không. rời, hắn khuôn mặt giữ tận mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng tiêu dung. phản đồ, kia phản đồ không phải cũng là ngươi một tay tạo nên ra sao? chỉ là để cho ta không nghĩ tới, lớn y quan cố gắng cả đời, muốn thu hoạch được ngươi tất cả bí mật. Thật không nghĩ đến ngươi lại là muốn cuối cùng một thân bổ thiên công, vì ta phạt kinh tẩy tủy, mà không phải truyền thừa bổ thiên công nội lực. Xem ra lớn y quan cũng chưa từng xem thấu ngươi mục đích. Bất quá cũng tốt. Người fan này ý đẹp, ta há có thể cô phụ. Ngươi muốn đem ta đánh bay, kia là tại vọng tưởng. Hôm nay ngươi phạt kinh tẩy tủy ta muốn, cái này một thân bổ thiên công, ta cũng muốn. Hôn trướng. Long mục Đảo chủ một tiếng gầm thét. vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng cũng không cách nào đem mạnh phi phàm tranh thoát. Hai cái nhân khí cơ tương liên. Ban sơ thời điểm, quyền chủ động còn tại Long Mộc Đảo chủ trên tay. Nhưng hiện nay Quân chủ động cũng sớm đã một phân thành hai, các trưởng nửa bên. Long Mục Đạo chủ cố nhân là muốn triệt hồi hồi công, Mạnh Phi phạm lại là không nguyện ý. Khăng khăng cướp đoạt Long Mục Đạo chủ bổ thiên công. Bản thân hắn cũng có bộ thiên công tiền tam trọng nội công tâm pháp, những này nội lực dung nhập bản thân về sau, tự nhiên dựa theo tâm pháp vận chuyển, nhưng cũng miễn cưỡng rằng có xuống tới. Long Mục Đạo chủ phía trước nửa đoạn cái này thời gian một nén nhang bên trong, từ đầu đến cuối đều tại lấy bổ thiên công dựa sạch Mạnh Phi phạm kinh mạch, để cao tư chất của hắn. Chỉ vì hắn không muốn kế thừa cái này một thân bổ thiên công vì vậy, tình nguyện huyền công tiêu tán không còn, cũng muốn vì chính mình tìm được một đầu mới tinh con đường, lại không nghĩ rằng, phen này hành động, vậy mà để mạnh phi phàm bạch chiếm tiện nghi, giờ này khắc này, tự nhiên là vừa sợ vừa giận, trận liên tục gật đầu. tốt tốt tốt, ngươi muốn, vậy lao phu liền tất cả đều cho ngươi. tiếng nói đến tận đây, một thân bổ tiên công lại không giữ lại, nội lực mãnh liệt tựa như kinh đảo hải lãng, tầng tầng lớp lớp đều tràn vào mạnh phi phàm huyệt bách hội bên trong, trong chốc lát đi khắp quanh thân, mới là long mục đảo chủ muốn đem cái này giỏi trong xương đánh bay, mạnh phi phàm khang khang đoạn, tự nhiên và không đi bao nhiêu lấy tam trọng bổ tiên công nội công tâm pháp vận chuyển nội lực tự nhiên cũng miễn cưỡng có thể ổn định cục diện nhưng hôm nay long mục đảo chủ mở cống xả nước quân quận dòng lũ đông nhiên xung kích chỉ chấn động đến mạnh phi phảng quanh thân xương cuốt mềm mại kinh mạch đau đớn muốn chết nhìn không được phát ra thê lương rú thảm sơn động bên ngoài cố nhiên là có 32 luật thủ hộ nhưng mà đảo chủ truyền công thời điểm vô luận chuyện gì phát sinh đều không cho đi vào đây là một đầu thiết luật bọn hắn đều bị kia mê tâm chi độc khống chế bản thân cũng sẽ không làm nhiều suy nghĩ sẽ chỉ ngăn cả ngoài cửa khách tới vì vậy đối với trong động sự tỉnh hoàn toàn không có phản ứng chút nào cho dù là cái này tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cũng chưa từng quay đầu nhìn nhiều. Ngược lại là bên trong hang núi này chân là người, một hơi nhìn thấy bây giờ, cuối cùng là hiểu được chuyện gì xảy ra. Thạch Thanh lại bị người đánh cháo. Vậy ta còn chờ cái gì? Tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, đột nhiên phi thân lên, vụt qua phía dưới, cũng đã đến thiên bì trước mặt. Lấy tay liền muốn đi bắt. Ừm. Long mục đạo chủ hòa mạnh phi phàm trong lúc nhất thời cũng là sương sở. Như thế thời khắc nỗ chốt, đây cũng là người nào? Hai cái nhân khí cơ tương liên thời điểm, cũng không biết có phải hay không tâm ý cũng có thể tương thông. Lại là nghĩ đến một chỗ nguyên bản cấu chặt bốn cái tay, đông nhiên bung lòng ra hai con, vô hình trưởng lực xa xa mà lên, chia trên dưới hai đường chặn đánh chân làm người đỉnh đầu dưới chân hai bên, chân làm người thân hình giữa không trung bên trong đông nhiên nhất chuyển, thân pháp tựa như kiều tiên chỉ lòng, tại cái này hai cỗ trưởng lực ở giữa du tẩu, vậy mà thành thạo điều luyện. Tiếp theo thân hình giữa không trung lăn một vòng, chậm rãi rơi xuống, chân đạp thiên bi mà đứng. Hai vị làm gì để ý tại hạ? Ta lấy thiên bi về sau, xoay người rời đi. Ngài hai vị tiếp tục ngươi chết ta sống, há không đẹp quá thề? Đáp lại hắn nhưng lại là hai trưởng. Đến tận đây chân làm người cũng không do dự nữa. Mặc dù Long Mục đảo chủ tán công cho Mạnh Phi phàm phạt kinh tẩy tùy chọn vẹn thời gian một nén nhang, nhưng dù là như thế, bọn hắn hai người kia nội lực cũng không thể coi thưởng. Một vị tránh lão Thủ lâu Tất Qua, Dứt khoát nếm thử một phen phong mang, nếu là có thể đem hai người kia tất cả đều đánh chết ở chỗ này, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu là không được, kia đoạt tiên bi lại đi chính là. Lúc này khí đi tại mạch, vậy mà ngưng nước thành băng, quay chung quanh chân làm người quanh thân kết lên băng tinh điểm điểm, hóa thành lập lòe băng châm. Theo hắn hai tay vung lên, chỉ một thoáng ngân quang lấp băng châm là vũ, cùng kia hai cỗ trưởng lực đống nhiên đụng chạm một sát na, Băng châm vậy mà xuyên thấu tầng tầng lớp lớp trường lực, trực tiếp tiếp cận hai người quanh thân. Nhưng lại tại lúc này, một trận vụ vụ ầm vang mà lên. Từ cái này lúc lên lúc xuống hai người trên thân, ầm vang tản ra nội lực, đem cái này băng châm đều cách trở tại quanh thân ba tấc bên ngoài chiến minh không nứt. Yêu thích mạng tiếng trung, theo sát lấy vậy mà bay ngược mà đi. Trăm ngàn băng châm hóa thành trường long, ầm vang phản kích chân làm người. Chân làm người dưới chân một điểm, bay lên mà lên, chân đạp băng châm mà qua, băng châm thì đều đánh vào sau lưng trên vách động, chỉ đánh vách động chấn động không nứt, trăm ngàn mảnh lỗ hiện ra trên đó. Một màn này cho dù là chân làm người cũng là nhìn đồng lỗ co vào. Thật sâu dày nội công. Đây là Huyền băng thất tuyệt. Ngươi đến cùng là ai? Mạnh Phi phàm mắt thấy ở đây, nhìn không được tức giật quá. Năm đó bản thân Long mục đạo thoát thân mà ra dược nô bên trong, có một người liền bị lớn ý quan truyền thụ này kỹ. Ngươi hành tung lén lút, không phải là Long Vương điện phong cách hành sự. Ngươi chẳng lẽ là thuốc kia nô chuyên nhân? Lời nói này quả thực để cho người ta thương tâm. Chân làm người lại là cười một tiếng. Thực không dám dâu diếm, tại hạ bất quá là du đãng nam hải một vị người hảo tâm. Mấy năm trước đó, Ngẫu Nhiên đi thuyền tại trên biển trải qua Phát hiện trong nước vậy mà nằm một người. Ta người này tâm địa thiện lương, tự nhiên không thể mặc cho từ đó rơi vào bụng cá, lúc này mới đem hắn cứu lên. Hắn vì báo đáp ơn cứu mạng của ta, lúc này mới nói cho ta biết rất nhiều bí mật. Đương nhiên, những chuyện này cũng trước sau hao tốn mấy năm lâu. Mãi cho đến gần nhất, bên ta mới nghĩ biện pháp đến nơi này, mục đích đơn giản chính là vì hắn báo thủ. Bất quá hiện nay xem ra, muốn giết các ngươi tựa hồ còn có chút khó khăn. Cũng may đảo chủ lựa chọn truyền thừa thời cơ, tựa hồ chính là rời đảo tốt đẹp cơ hội tốt. Hôm nay thủ này tại hạ không báo cũng được. Lady Thiên bi phơi tính toán lợi tức, cái này tổng không tính quá phần a. Đây quả thực là nói bậy nói bạn. Mặc Kệ là đạo chủ vẫn là mạnh phi phàm, đều nghe được rõ ràng. Cái gì hảo tâm người? Cứu người hay không khó nói thật giả, nhưng là báo thủ. Hắn căn bản không chút suy nghĩ qua. Mục đích tới nơi này, chỉ sợ chỉ là vì mưu đồ thiên bi. Đây rốt cuộc là từ nơi nào đụng tới một cái tai họa? Hắn lúc trước ngụy trang thành Long Vương điện người, tại Tàng Kinh trong động giết người. Để Long Mục đạo bên trên ánh mắt, tất cả đều tập trung vào tìm kiếm Long Vương điện bên trên. Đến mức ai cũng không nghĩ tới, người này vậy mà liền ẩn thân tại Tàng Kinh trong động hơn nữa còn làm người nổi bật bị tuyển ra, tham dự nơi đây bí sự. Bây giờ tiên cơ đã mất, hai người không thể động đậy, mặc dù người này không làm gì được bọn hắn, nhưng nếu là muốn cướp đoạt thiên bi, bọn hắn cũng vô lực ngăn cản. Đồ hôn trướng, nếu là không có thiên bi, hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Long Mục đạo chủ tức giận quát, "Còn chưa cút mở, ta như rời đi, chẳng phải là từ bỏ cái này ngàn năm một thở, rốt cuộc không thể sẽ có lần thứ hai cơ hội." Mạnh Phi phàm cười lạnh một tiếng. Hắn muốn cướp đoạt thiên bi, liền để hắn cầm chắc. "Ngươi biết cái gì?" Long Mục đạo chủ giận tím mặt. Chân làm người lại không nghĩ ngay bọn hắn tiếp tục cãi nhau, bay lên một cước đem Thiên bi đá, hô hô tiếng vang ở giữa, đưa tay một tay lấy bắt lấy, gánh tại trên bờ vai. "Cáo tử." Sau khi nói xong, quay người muốn đi. Nhưng là sau một khắc, cước bộ của hắn liền ổn định ở tại chỗ. Có mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống trôi. Long mục đảo chủ hòa mạnh phi phàm cũng phát giác được tựa hồ có chút không đúng, chỉ bất quá tầm mắt bị ngăn trở, lại thấy không rõ lắm cái này chân làm người đến cùng nhìn thấy cái gì. Chỉ nghe được một thanh âm cười nói, "Diệp huynh, cái này nhưng cùng ngươi cùng ta lúc trước nói những lời kia, không giống nhau làm a. Ta làm sao nhớ kỹ?" Ngươi tự xưng là lớn ý quan đệ từ đâu? Chân làm người cũng chính là Diệp Du Trần, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình, chính có một cô nương người trẻ tuổi, cười khô cạn. Tô tổng tiêu đầu. Vì sao mỗi lần xuất hiện đều như thế xuất quỷ nhập thần? Cái này ở trong có lẽ là có cái gì hiểu lầm, có thể dung ta cãi lại một hai? Không cần. Tô Mạch lắc đầu. Diệp Huynh bây giờ muốn làm chỉ có hai chuyện, còn xin Tô tổng tiêu đầu chỉ giáo. Bung xuống tấm địa đá kia. Tô Mạch đưa tay chỉ trên bả vai hắn Thiên Bì. Diệp Du Trần không nói hai lời, liền thành thành thật thật đem Thiên Bì bung xuống sau đó hắn miễn cưỡng để lộ ra một cái tiêu dung. sau đó thì sao? chuyện thứ hai, không làm phiền Diệp huynh độc thủ. thoại âm rơi xuống, một sợi chỉ phong chợt văng lên. Diệp Du trần thân hình hóa gió, cái này một sợi chỉ lực cuối cùng chưa từng rơi vào trên người hắn. tô tổng tiêu đầu thần công cái thế, hôm nay chi ban thưởng. ai hấu? nói còn chưa dứt lời, một cái chân to nhà tử liền đã khắc ở trên mặt của hắn. cả người liền cho đạp bay ngược mà đi. người giữa không trung bên trong cũng đã bị tô mạch ở bên cạnh điểm mấy cái huyễn đạo sau khi rơi xuống đất liền duy trì một loại cái mông hướng về sau bay ngược chi thế ngã xuống đất quanh thân cứng ngắc đến cực điểm cả người thậm chí ngay cả trong mắt đều không thể chuyển động tô mạch lúc này thì từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất nhìn thoáng qua ngay tại long mục đảo chủ trên đỉnh đầu mạnh phi phàm thở dài mạnh tiên bối cái này nói với chúng ta tốt cũng không giống a thạch thành xem ra cuối cùng không có ngăn được người mạnh phi phàm sắc mặt tâm trầm dựa theo tính toán của hắn tô mạch đến thời cơ sẽ càng muộn một chút đến lúc đó hết thảy đều đã kết thúc nhưng hiện nay hắn làm sao lại tới nhanh như vậy 32 luật chẳng lẽ đều là người chết sao? Thạch Thành, Tô Mạch nghe vậy ngược lại là sững sờ, hắn lúc nào cản qua ta? Ta không có gặp hắn a. Chương 427, sinh tử kiếp. Chương 428, sinh tử kiếp. Mạnh phi phàm, đây cũng là ai? Đạo chủ lúc nói lời này, quả thực là cắn răng nghiến lợi lợi hại. Tuyền Thạch Thành vì đời sau đạo chủ truyền nhân. Điểm này nhưng thật ra là đạo chủ định ra tới. Mặc dù thân thể của hắn trạng thái không tốt, nhưng đại sự này lại là vô luận như thế nào, cũng không thể khinh thường chủ quan. Từ cái này một đêm Thạch Thành xuất thủ đánh tan hạ thu luyện về sau, vẹn vẹn chỉ là từ người bên ngoài miêu tả Thạch Thành sử dụng chiêu số cũng đã nhận ra một thân lai lịch. Lúc này không cần suy nghĩ liền nhận định người này là mình mới thể xác. Tối nay cuối cùng này một trận Thạch Thành đối kia dáng trần kiếm la Tân vũ người này nhận thua tự nhiên cũng là xuất từ đảo chủ chi thủ. Phía sau từ mạnh phi phàm cái này cái gọi là đốt đèn lão giả đem Thạch Thành hôn mê đưa đến nơi đây làm hậu bị thể xác chính là nguyên bản định bên trong một vòng. ở trên đảo mưa gió khó định không phải là hỗn loạn quá nhiều. hư hư thực thực Long Vương điện cao thủ Lâm thầm gây sự dược nhân trong hộp làm người xâm nhập hình luật chết thảm đều có thể muốn gặp. Bây giờ cái này một nhóm người bên trong ra mấy cái khó đối phó. Nhưng là đối với đảo chủ tôi nói, cái này đều không phải là chân chính đại sự. Chỉ cần mình mượn sát hoàn hồn, đánh cắp mới thể xác, tất cả mưa gió đều có thể bình định. Thậm chí những chuyện này đều có thể không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mạnh phi phạm cái này đã nhận được dưới tay một đầu trúng cầu, vậy mà cũng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Phút cuối cùng phút cuối cùng, thi triển thay mận đổi đảo kế sách, Ngụy Trang thành, thành Thành muốn đánh cắp mình cái này một thân bộ thiên công, càng là đảo chủ người bên cạnh. Tự nhiên càng là chịu lấy kiêu mê tâm trí độc chế, Mạnh Phi Phàm có thể đánh vỡ rào, cũng là đạt được năm đó lớn ý quan gì trạch. Bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng như vậy. Nhưng hiện nay tạm thời bất luận Mạnh Phi Phàm như thế nào, trước mắt cái này một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ xuất hiện ngoài ý muốn, há có thể để đảo chủ không giận. Nhất là nghe Mạnh Phi Phàm ý tứ này, còn để Thạch Thành ngăn lại người này. Đó chính là nói, Mạnh Phi Phàm vốn là biết người này sẽ đến. Hai người bọn họ cùng một dục. Mạnh Phi Phàm thì là cao mày. Minh để Thạch Thành ngăn đón Tô Mạnh, người này đúng là có khả năng không nghe. Bất quá cái này tới lui chỉ có một con đường. Tô Mạch nếu tới, tất nhiên cùng Thạch Thành độ tới, hai người kia đến cùng là thế nào không có gặp gỡ. Cái này Mạnh Phi phàm lại là không nghĩ tới, Thạch Thành trời sinh là đường. Nay sơn động bên trong, cũng không phải chỉ có một con đường. Có chút lạc đường người, có thể làm được một chút thần kỳ đến cực điểm sự tình. Chính là tại không đường chỗ, đi ra một đầu ẩn tàng con đường, mê cho ngươi xem. Thạch Thành liền có như thế có thể vì. Hiện nay, nhưng cũng không biết lạc đường đã đi đâu. Tô Mạch cũng không tính ở chỗ này cùng Mạnh Phi phàm xính cái này miệng lưỡi lợi hại, có nhỏ tư đồ đi tới hai người trước mặt bởi vì cái này một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ ngoài ý muốn đảo chủ truyền công cũng tốt mạnh vi phạm cướp đoạt cũng được tạm thời đều có một kết thúc lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ là gắn bó tham thiết chưa từng tách ra nội lực tại trên dưới chảy xuôi lại hướng tới bình ổn mắt thấy tô mạch đến hai người trong lòng đều là cùng một cái suy nghĩ liền là lập lại chưa cũ riêng phần mình vung ra một cái tay lấy tay liền đánh tô mạch ánh mắt hơi động một chút đối sau lưng nhỏ tư độ thấp giọng nói ra nắm chặt nhỏ tư độ dùng sức nhẹ gật đầu ôm tô mạch cổ liền nhìn thấy tô mạch dậm chân lên đơn trưởng lắp một cái tay áo xoẹt một tiếng Mạnh phi phàm cùng đạo chủ hai đạo phép không trường lực liền đều phách không. Sau một khắc, tô mạch thân hình nhất định dưới chân một điểm liền nhìn thấy tử mang vừa hiện xuất hiện lần nữa đã đến hai người trước mặt. Vẫn khởi trường phong tử viêm hiện ra càng có tiếng long ngâm ồn nào náo động mà lên quanh thân phía trên lan tràn tuyên cổ trung vang. Một sát na này mặc kệ là đạo chủ vẫn là mạnh phi phàm đều là con người đột nhiên co vào chỉ cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia trong nháy mắt này thân hình vô cùng cao lớn quanh thân phía trên tử mang hiện ra tựa như một vòng sáng rực tử nhật. Trường chưa đến gió trước lên một cái bàn tay lớn màu tím ầm vang bá phủ đạo chủ thần sắc trầm xuống, biết một trưởng này không thể khinh thường chủ quan. Lúc này gầm kết một tiếng, dưới chân bộ pháp biến đổi, đối mạnh phi phàn hô, còn không buông tay, không thả, muốn chết cũng chết. Mạnh phi phàn lại là chết đều không thả, với hắn mà nói, chết tại tô mạch trong tay cùng chết tại đạo chủ trong tay, không có chút nào khác biệt. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như hữu tử vô sinh, vậy liền chết thì chết vậy. Hắn qua nhiều năm như vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, cũng bất quá là vì trận này chấp niệm mà thôi. Hiện nay ha có thể từ bỏ cái này tới tay cơ hội. Đạo chủ nghe vậy cố nhiên là giận phát muốn điên nhưng cũng cuối cùng cắn răng thâm ta hợp nhất trung ngự cường địch được thời khắc nguy cấp hai người trong nháy mắt đạt thành nhất trí trước đối ngoại lại an bên trong ý niệm này cùng một chỗ hai người lúc này lần nữa buông tay bốn tay bay chảo nên hướng tô mạch tử dương thần trưởng Trưởng phong đụng chạm liền nghe được tiếng ầm ầm bên thai không dứt nhưng mà trường lực lần nữa vận dụng long mục đảo chủ động nhiên biến sắc không đúng mạnh phi phàm cũng phản ứng lại ngươi muốn làm gì hắn cái này hỏi cũng không phải là đạo chủ mà là tô mạch Tử Dương Thần Trưởng uy thế kinh người, một khi vận dụng tựa như thiên băng địa liệt, phản phất tử nhật trước mắt. Nhưng là chân chính sau khi giao thủ, lại phát hiện Tô Mạch một trưởng này miệng của căn thỏ. Bất quá là hữu hình không thực mà thôi. Hai người kịp phản ứng thời điểm, cũng đã chậm, bốn cái tay thăm dò vào trước mặt, liền gặp được Tô Mạch trưởng thế biến đổi, từ cái này Tử Dương Thần Trưởng, đã mắt biến thành Đại Khai Dương tán thủ. Đại Khai Dương tán thủ môn võ công này, tại Tô Mạch trong tay cũng sớm đã vận dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một tay một cầm phía dưới, long mục Đảo chủ hòa mạnh phi phàm bốn cái tay, bị hắn một cái tay cho tùy tiện dựng cái giá đỡ, cuối cùng chỉ nắm một cái tay lại là đem bốn cái tay đều cầm trong lòng bàn tay. Việc đã đến nước này, đạo chủ cùng mạnh phi phàm muốn thu tay lại cũng làm không được. Dứt khoát vận chuyển nội lực, bốn tay hợp nhất, cùng tô mạch so đấu. lại không nghĩ rằng, bây giờ tô mạch chiếu đơn thu hết, đem nội lực này đều dẫn vào thể nội. Theo sát lấy bả vai lắc một cái, vắt trên lưng lấy nhỏ tư đồ lập tức đánh bay mà lên, nghiêng dựa vào thiên bi phía trên, bị tô mạch bắt lấy một cái tay. Tiên một kỳ duyên, từ trong cơ thể nộm mà qua bộ thiên công nội lực, đến tận đây đều chảy vào nhỏ tư đồ thể nội. đến lúc này, tô mạch mới mỉm cười. tô mỗi hôm nay đến đây, không vì cái khác chỉ vì mượn hai vị cái này một thân bộ thiên công dùng một lát vì ta cái này mượn tử chữa trị một chút tam âm tam dương sáu mạch đều tổn hại tổn thương hào hán tử thật can đảm đạo chủ ánh mắt bên trong lấp ló tinh mang nhìn không được bật thuốc lên tán thưởng mặc dù tô mạch là đến nghĩ cách nhưng cũng không thể không vội phục người này dũng khí cùng gây nên ở đây đều là cao thủ bọn hắn tự nhiên biết tô mạch cử động lần này đến cùng gánh chịu bao lớn phong hiểm liều mạng tranh đấu thời điểm nội công bừng bừng phấn chấn đánh vào đối thủ thể nội nội công này như núi như biển nhập thể tức bộc phát chuyên công thể nội kinh mạch huyết đạo Tô Mạch làm lại là con rắn cắn cả nhà, mặc cho những này nội lực tiến quân thần tốc, trải qua thân thể của hắn đi vào cô nương kia thể nội. Cái này ở trong hung hiểm, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, đơn giản không dám suy nghĩ tỉ mỉ. Được nhiều thâm hậu nội công, nhiều thịnh dũng khí, mới dám như thế làm hiểm. Bởi vậy, dù là đạo chủ đối Tô Mạch hoàn toàn không có chút nào hảo cảm, nhưng cũng không thể không bội phục hắn cái này một thân bản sự. đương nhiên bội phục thì bội phục, dưới tay nhưng không có mảy may hòa hoãn. Nội lực vận chuyển ở giữa, hai mắt giữ tợn nhìn hầm hầm. Ngươi muốn mượn bổ thiên công nội lực? Tốt, bản tôn cho ngươi mượn, muốn bao nhiêu, bản tôn mượn nhiều ít nhưng lại không biết người có thể hay không ăn hạ. Lúc này nội tức toàn bộ triển khai, ầm vang cổ động, tựa như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, tựa như kinh đào hải lãng, chấn động khắp nơi bắc phương. Tô Mạch khẽ trong mày, nội tức vận chuyển đồng dạng huyền diệu. Hắn làm như thế, đúng là mạo hiểm. Bất quá ỷ vào tự thân đệ thất trọng di huyền thần công, nỗ lực thử một lần, phối hợp hắn cái này một thân kinh thiên động lực nội lực, chưa hẳn không thể thành sự. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì để người ta đem một thân nội lực cống hiến ra đến, cứu trợ nhỏ tư đồ. Nội lực chỉ cần đi lửa gạn, bây giờ lửa gạt tới tay, như thế nào hóa giải, như thế nào sử dụng? Tự nhiên là phải xem bản lĩnh của mình. Việc hắn muốn làm, chính là lấy Di Huyền Thần công hóa giải nội lực này bên trong thế công, đem nóng nảy nội lực chuyển thành bình ổn, tiếp theo lấy tự thân làm mối, đội cho nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ thể nội tam âm tam dương 6 mạch thiếu hụt tổn hại chỗ, đã bị hắn dùng nội lực đánh gãy. Bây giờ bổ thiên công nội lực liên tục không ngừng đưa vào thể nội, lại thêm thiên bi kia không hiểu chi lực phun trào phía dưới, cả hai hợp nhất, đã tại tự nhiên chữa trị. Đến tận đây, Tô Mạch con mắt cuối cùng là có chút sáng lên, biết sợ tác sở vi tuyệt không phải hoàn công. Lúc này cười nói ra, vậy liền đa tạ đảo chủ khẳng khái. Ngươi đảo chủ sắc mặt tâm trầm, mạnh phi phàm lúc này lại tức giận quát, tô mạch tối nay ở trên đảo tất lên đại loạn, ta đã muốn nói với ngươi rõ ràng, dược nhân trong hụt bị tóm người, chỉ có hôm nay mới có cơ hội chạy thoát, ngươi không ở bên ngoài chủ trì đại cục, pha trộn tại đây, chỉ vì cứu cái cô nương này, ngươi liền xem như cứu được tính mạng của nàng, bên người người nhưng lại không biết phải chết bao nhiêu, ngươi thật coi cái này đầy đảo phía trên nghị luật, là tốt trêu chọc sao? đảo chủ nghe thấy lời ấy giận quá, các ngươi quả nhiên cùng một ruộng, tô mạch lại là cười, đêm qua lấy bay thạch tương mời tô mạch tại giường gặp nhau người chính là cái này mạnh vi phạm mới hắn nói tới kia lời nói chính là hắn cho thấy thân phận về sau cùng tô Mạch định ra tới kế hoạch nói đảo chủ bên này tự có hắn đến xử trí tô Mạch chỉ cần cứu người cùng ở bên ngoài chủ trì đại cục. bởi vì đảo chủ truyền thừa chi dạng vốn là trên đảo đổ máu chi dạng ở trên đảo những cái kia đã không cần đến người tự nhiên đến đổi một loại phương thức lợi dụng bên trên muốn cứu người ra nhà tù đây chính là cơ hội tốt nhất song vương phân công hợp tác hắn vào trong đối phó đảo chủ tô mạch tại bên ngoài đối phó nghiền luận chỉ là lời này tô mạch quả thực là một chữ đều khó mà tin tưởng quên qua chuyển hướng phía dưới Để Mạnh Phi Phàm không thể không đem nơi đây thổ lộ ra. Mà cái này kỳ thật cũng chính giữa Mạnh Phi Phàm ý muốn. Hắn chính cần phải có người tại hắn đại sự thành tựu về sau, giúp hắn đối phó kia 32 luật. Hắn không cho rằng bằng vào Tô Mạch Lực Lượng một người, liền có thể đem 32 luật đều đánh giết. Bởi vì tên là 32, kỳ thực xa không chỉ con số này. Hắn lường trước, Tô Mạch cùng luật đem ở giữa, lẫn nhau có thể qua đấu cái lương bại câu thường, cũng đã là đáng quý. Đến lúc đó, hắn cũng cũng sớm đã thoát thai hoang cốt, chính là hiện ra thủ đoạn thời điểm. Lại không nghĩ rằng, phen này mưu đồ cũng là nhiều lần thất bại. Đạo chủ truyền công có khác biến số là một thì, tô mạch căn bản chưa từng để ý tới biến hóa ở bên ngoài là một thì. Thạch thành không có ngăn lại tô mạch lại là một thì. Đến mức tô mạch tới so trong tưởng tượng, quả thực là nhanh quá nhiều. Hiện nay người đã đến nơi này, có mấy lời, có một số việc, tự nhiên cũng là đâm một cái liền phá, nhiều lời vô ích. Thế nhưng là tình huống bên ngoài, đến cùng còn có thể để tô mạch hơi phân một chút tâm. Theo mạnh phi phạm, tô mạch hiện nay nhất là phân tâm không được. Có chút sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu chi hiểm. Chỉ là nghiêng tai lắng nghe, dù là có trùng điệp vách đá cất trở. Hắn cũng có thể nghe được, bên ngoài có tiếng hổ gầm. Tối nay long một đảo bên trên, đúng là nguy cơ trùng trùng. Bất quá Dương Tiểu Vân cũng tốt, Trần Tiểu Tiểu cũng được, đều là một thân võ công không phải tầm thường hạ người. Các nàng chưa hề đều không phải là Tô Mạch Vương nữ. Thời khắc nguy cấp đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực, đủ để một mình đảm đương một phía. Lại thêm, trên thuyền Bạch Hổ cũng nơi này chiến đăng tràng Bạch Hổ một thân có thể vì lại là muốn so bình thường cao thủ mạnh hơn quá nhiều. Có nó tại, Dương Tiểu Vân tất nhiên như hổ thêm cánh. Bởi vậy, Mạnh Phi Phạm lời nói này đối Tô Mạch tới nói, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Lúc này đảo chủ cùng Mạnh Phi phàm chung ngự một thân nội lực, muốn đem Tô mạch đệ sập, lại phát hiện Tô mạch tiến thối có pháp, nội công căng chặt có độ. Hắn cần sẽ đặt vào thể nội, không cần vậy mà nguyên liệu đưa phản. Lẫn nhau giằng co, áp lực của bọn hắn là càng lúc càng lớn, Tô mạch lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Điều này thực là để đảo chủ không dám tin. Hắn nặng nghề 200 năm tinh tu bổ thiên công, dù là mới dùng thời gian một nén nhang, thao phí một bộ phận nội công, muốn cải tạo mạnh phi phàm thân thể. Nhưng cái này còn lại nội công, như cũng không phải người bình thường đủ khả năng chống lại. Làm sao đến mức tuổi tác nhẹ nhàng nam tử? chóng cự, lại tựa như hoàn toàn không để trong lòng. Tô Mạch không biết đảo chủ trong lòng ý nghĩ như thế nào, ánh mắt của hắn tùy ý tại kia thiên bi phía trên xem, quan sát phía trên văn tự. Ý kinh nội dung, quả nhiên là con con quấn quấn. Văn tự cũng là dễ nói, thật có chút địa phương còn ra hiện bức họa, để cho người ta nhìn không hiểu đấu. Hắnỷ vào mình nghe nhiều biết rộng, đã gặp qua là không quên được chi năng, đem cái này thiên bi bên trên nội dung đều ghi chép lại. Phía sau lại đem cái này bổ thiên công nhìn một lần. Tiếp theo khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt thuận thế hướng xuống, vừa nhìn về phía kia sinh tử kiếp mới nhìn thời điểm chính là hơi sương sờ, lại nhìn phía dưới, trong mắt lại là sáng lên. đây là tâm niệm có cảm giác phía dưới, thể nội nội lực đã tự nhiên mà động. hắn bên này khẽ động, cùng hắn bàn tay đụng vào nhau đảo chủ liền cũng sinh ra cảm ứng, lập tức đại hỉ. biết tô mạch quan sát thiên bi ghi chép, đã bắt đầu tu hành ở trong nhất cổ quái một quyết sinh tử kiếp. thiên bi phía trên chỗ sách phân loại, phía trên nhất y kinh là quan trọng nhất. nếu là có thể thông độ toàn thiên, tất nhiên là thiên hạ đệ nhất thánh thủ. phía sau thiên công, thì cùng thiên bi cùng một nhị thở, lại là hậu nhân lợi dụng thiên bi đặc tính, mà sáng lập ra một môn thần công. Môn thần công này không phải tầm thường, lấy Thiên Chi sở trưởng bổ bản thân sở đoạn. Chỉ bất quá, nơi này tiên cũng không phải là thiên địa mà là thiên bi, khả năng nhất là tại thân thể có chỗ tổn thương thời điểm có thể rực rỡ hào quang. Đạo chủ thông tu cựu trọng bộ thiên công, nhưng có ngoại thương, nội công không mất tình ngủ dưới, tuyệt khó làm gì được hắn. Chỉ bất quá ở trong chân chính tinh túy, lại cần phải mượn thiên bi thi triển, cả hai gắn bó tướng tổn, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là đạo chủ đối với thiên bi vừa kính vừa sợ, vốn là trong lòng còn có cố kỵ, ngày bình thường nhưng thật ra là giấu tại một chỗ bí ẩn chỗ, thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra. Diệp Du Trần chỉ thấy hắn từ cố tiểu phía dưới lấy ra thiên bi, cho là hắn tùy thân mang theo, kỳ thực không phải, cái này căn bản là buổi tối hôm nay Lâm Thời lấy ra, đặt ở trong tiểu, mà thiên bi phía trên, tất cả ghi chép bên trong, nhất làm cho đạo chủ cố kỵ, kỳ thực chính là cái này cái gọi là sinh tử kiếp. Việc quan hệ sinh tử vốn là làm cho lòng người tổn cố kỵ, nhất là đạo chủ đi, chê đuổi sinh tử hai đạo, pháp quyết này từ quá khứ bắt đầu, liền vì kiến kỵ, luôn cảm giác tương lai mình một ngày kia, có thể sẽ tại cái này sinh tử kiếp bên trên thất bại. Có đôi khi cũng muốn hóa sợ hãi vì động lực, dốc lòng nghiên cứu này công, nhưng mà mỗi lần nghiên cứu phía dưới cũng không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy môn công phu này không đầu không đuôi, lộn xộn. Một khi vận chuyển, nội lực trong cơ thể khi thì dính thành một thể, khi thì phân tán quanh thân. Có chút sai lầm, nhẹ thì tăng công, nặng thì bỏ mình. Sau đó liền không dám đối với cái này quyết trong lòng còn có ngấp ngẽ, có thể nói hủy đi lại như thế nào bỏ được. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở vào cái này đâm lao phải theo lao trước mắt thời điểm. Trước đây chỗ không có lớn đối đầu, vậy mà tại thời khắc mấu chốt, bị cái này sinh tử kiếp hấp dẫn. Long Mục đảo chủ tự mình tu luyện không thành, cũng từng nếm thử đem sinh tử quyết phát hạ từ người khác tu luyện kết quả tất cả đều không được chết tử tế. Tô Mạch Lâm trận đối địch, vốn đã là ổn định cục diện, bây giờ vậy mà ngấp nghé sinh tử kiếp, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng há có thể không đẹp. Bất quá hắn tâm tính xưa nay trầm ổn tàn nhẫn, cũng không sốt ruột như vậy lộ thủ. Tô Mạch phàm là tu luyện này công, thể nội khí cơ tất nhiên tùy theo mà đi. Đợi chờ hắn nước đổ khó hốt thời điểm, liền công thứ nhất dịch, triệt để đem nó đánh giết, giải quyết cái này họa lớn trong lòng về sau, lại đi đối phó mạnh phi phàm. Ý niệm trong lòng chắc chắn, liền lặng lặng chờ đợi. Lại phát hiện, Tô Mạch thể nội khí cơ hoàn toàn không có bao nhiêu biến hóa. Nội tức vận chuyển trầm ổn như lúc ban đầu, để đảo chủ thậm chí bắt đầu hoài nghi, hắn phải chăng căn bản cũng không có tu hành cái này sinh tử kiếp. Nhưng là sau một khắc, hắn liền phát hiện, tô mạch trên mặt có rất nhỏ mạch máu phấn khởi thái độ, đây chính là tu hành sinh tử kiếp dấu hiệu một trong. Lúc này mới len lén nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ngưng thần chờ đợi. Nhưng nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng, chờ đến chờ đi, từ đầu đến cuối đợi không được tô mạch thể nội khí cơ tán loạn thời điểm, ngược lại là bị tô mạch đánh cấp quá khứ nội lực, đã nhanh muốn đem cô nương kia kinh mạch đều chữa trị tốt. Một khi tô mạch đồ sự tình thanh mình cùng mạnh phi phàm há có mệnh tại, cái này. Nhưng như thế nào là tốt? Ý niệm trong lòng nhấp nô ở giữa, chợt nghe tay náo thanh âm xé gió vang lên. Cũng là bị Tô Mạch lấy Càn Khôn Điểm Huyết Đại Pháp điểm trúng diệp Du Trần, đột nhiên xoay người mà lên. Bước chân một điểm, cũng đã đến thiên bi bên cạnh, đưa tay liền muốn đi lấy. Tô tổng tiêu đầu, đa tạ. Hắn lần này mưu đồ đã lâu, Càn Khôn Điểm Huyết Đại Pháp mặc dù lợi hại, lại cuối cùng không có khả năng hoàn toàn điểm trụ người trong thiên hạ. Diệp Du Trần một thân sở học phức tạp đến cực điểm, lúc trước vụng trộm giải khai đạo về sau, từ đầu đến cuối ẩn mà không phát. Quan sát đến tận đây, xác định tất cả mọi người đã không thể động đậy, lúc này mới phi thân cất đoạn muốn đoạt thiên bi liền chạy lần này biến khởi thích cận cho dù là đảo chủ cùng mạnh phi phàm cũng chưa từng ngờ tới tối nay lại còn sẽ có này biến số mắt thấy cái này diệp du trần liền muốn đắc thủ liền gặp được tô mạch cười một tiếng đi trong miệng hắn đi nói nhưng mà đi lại là một vòng thủy kiếm nước này kiếm chi thuật vốn là xuất từ chu lưu nước đỉnh tô mạch mang theo nhỏ tư đồ lúc đến nơi này thiếp thân cũng có dấu nước chính là thời khắc mấu chốt nửa thủy khẳng định chỉ là lần này bản thân cũng không có bao nhiêu huyền ảo có thể nói diệp du trần gặp này mặc dù lấy làm kinh hải nhưng cũng tiện tay phát tán nội lực. Thi triển huyền băng thất tuyệt, muốn đem tô mạch đánh ra tới thủy kiếm đông cứng, lại không nghĩ rằng, liền ở bên trong lực cùng thủy kiếm chạm nhau một sát Na kia, thủy kiếm đột nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng nổi chuyển hướng, tại diệp du trần nội công khe hở ở giữa, đột nhiên mà qua, hung hăng điểm vào hắn trước tâm yếu huyền phía trên, đem nó toàn bộ đánh bay ngược mà đi, trong miệng càng là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Đây không có khả năng ba, đây quả thật là không có khả năng. Tô mạch tại nước này trên thân kiếm bám vào nội lực, cùng nước này kiếm bản thân huyền ảo đều tuyệt không về phần làm đến bước này, duy chỉ có đảo chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi. Ngươi đã luyện thành sinh tử kiếp. Tô Mạch nghe vậy không đáp, lại là cười ha ha một tiếng, nội lực chấn động phía dưới, đầu tiên là đem đảo chủ cùng mạnh phi phàm đẩy lui. Phía sau đem nhỏ tư đồ ôm vào trong lực. Như thế nào? Tô đại ca, ta, kinh mạch của ta. Mọc tốt. Nhỏ tư đồ nhìn xem Tô Mạch, hai mắt đấm lệ, âm thanh run run dậy, tựa hồ như cũ không dám tin. Chương 428, đại thế đã định. Chương 429, đại thế đã định. Nhỏ tư đồ trong thanh âm, tràn đầy thanh âm rung động. Đã có kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn là không dám tin trời sinh tam âm tam dương sáu mạch đều tổn hại, đến mức hai chân không cách nào tự do hành động. Dốc hết Huyền Hồ đình Đông đảo ý đạo cao thủ chi lực, lại không cách nào trị tận gốc này chứng. Chuyến này ra biển, mặc dù nói là vì cầu ý đi tìm được giải phương, nhưng nếu nói trong lòng thật báo bao lớn tưởng nghiệm, nhưng cũng chưa hẳn. Ngược lại mẹ Tô mạch một mực tại vì nàng mạo hiểm. Mỗi lần nghĩ cùng, đều cảm thấy trong lòng ấy nãy, lại không nghĩ rằng, giờ này ngày này, vậy mà thật khổ tận cam lai, sáu mạch chi tổn hại cũng thật không phải là không có thuốc chữa. luận, la Trong lúc nhất thời, nhìn xem Tô Mạch ánh mắt, lại là không nói được cảm kích cùng Ôn Du. Nếu không phải Tô Mạch một mực kiên trì, vì chính mình cam mạo kỳ hiểm, mình há lại sẽ có hôm nay. Chỉ là fan này đại ân, mình lại nên như thế nào thường báo? Tô Mạch nghe vậy thì không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Tốt tốt tốt, mọc tốt liền tốt. Không hưởng công ngươi tiếp nhận kinh mạch này đứt từng khúc nỗi khổ, cũng không hưởng công chúng ta hao phí fan này dụng tâm lương khổ. Lúc trước nghe kia thứ thất luật lời nói, Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ chuyến này chính là được ăn cả ngã về không? Tới này trước đó, liền đem nhỏ tư đồ kinh mạch cho đánh gãy. Bây giờ nghe nhỏ tư đồ nói, thật sự giải tốt. Tô Mạch mới xem như thật yên tâm lại, Tô đại ca, Nhỏ Tư đồ gắt gao ôm Tô Mạch, chỉ cảm thấy thiên nôn vạn ngự phun lên ngạnh tiếng nói cổ họng, lại một chữ đều nói không nên lời, không thể nào, không đúng lúc thanh âm lúc này vang lên, Nhỏ Tư đồ lúc này mới kịp phản ứng, này sơn động bên trong cũng không phải chỉ có mình cùng Tô Mạch hai người, quay đầu nhìn lại, liền gặp được đảo chủ kia mặt mũi dữ tợn bên trên, tràn đầy vẻ không dám tin, nóng nhìn Tô Mạch, tựa như nóng nhìn quỷ thần, ngươi, ngươi làm sao có thể luyện thành sinh tử kiếp, muốn công này che trời nhân chi tạo hóa, cuối cùng võ học chi diệu chỉ. Tuyệt không phải thế nhân có khả năng tham tu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lời này nghe nhỏ tư đồ nhịn không được trong lòng có khí. Ngươi người này làm sao nói như thế? Ta Tô đại ca chính là thiên thần hạ phàm nhân vật, vô luận có thể làm được sự tình gì, đều không đủ lạ lạ. Chính ngươi không luyện được võ công, ta Tô đại ca luyện thành, lại có cái gì quá không được? Tô Mạch nghe một trận yên lặng, rất muốn dặn dò nhỏ tư đồ hai câu, không muốn làm người sủi bái. Nha đầu vô tri. Đạo chủ gầm ghét một tiếng, ngươi căn bản cũng không hiểu cái này sinh tử kiếp là dạng gì võ công. Môn võ công này, một khi tham gia phá, thiên hạ các môn các phái võ công Tại cho mắt, liền không còn có huyền diệu có thể nói. Vô luận là bực nào thần công ngã quyết, đều có thể một chút khám phá sinh tử huyền cơ. Sinh tử kiếp cũng không phải là rơi trên người mình kiếp nạn, mà là một khi thành tựu, chính là tất cả quân nhân sinh tử đại kiếp. Nhỏ tư đầu nghe hắn nói như vậy, ngược lại có chút kinh hỉ. "Tô đại ca, ngươi thật đã luyện thành cái này sinh tử kiếp?" "Ừm." Tô mạch nhẹ gật đầu, "Không khó." Hắn đúng là không nói lời nói dối. Sinh tử kiếp đối với người bên ngoài tôi nói, có lẽ rất khó tu hành, nhưng là với hắn mà nói, lại là nước chảy thành sông. Chỉ vì, cái này cái gọi là sinh tử kiếp thì thực là Di Huyền Thần Công đệ Bát Trọng Tâm Pháp. Tại đảo chủ đám người trong mắt, một thiên này tâm quyết, không đầu không đuôi, là bởi vì bọn hắn không có trước mặt thất trọng tâm pháp đặt cơ sở. Mà Tô Mạch đầu tiên là Từ Dương Tiểu Vân trong miệng học được ngũ trọng Di Huyền Thần Công, phía sau lại lấy được Tô Thiên Dương để lại đệ lục trọng tâm pháp, quân lạc thì cống hiến ra đệ thất trọng. Chỉ bất quá đến đệ thất trọng Di Huyền Thần Công đã không còn là đơn thuần nội công tâm pháp đơn giản như vậy, đệ thất trọng danh sương bất diệt thiên cương, đệ Bát Trọng càng có mê hoặc, vậy mà gọi cái sinh tử kiếp, Tô Mạch tinh tu thất trọng Di Huyền Thần Công, cho nên khi nhìn thấy cái này sinh tử kiếp lần đầu tiên cũng đã nhận ra môn võ công này tưởng tỉnh, thời lĩnh hội một phen cũng đã thần công tự thành, làm được cái này tại đảo chủ xem ra căn bản cũng không phải là người có thể làm được tới sự tỉnh, chỉ là không biết cái này di huyền thần công phải chăng còn có đệ cửu trọng, đệ bắt trọng cũng đã là sinh tử kiếp, kia đệ cửu trọng cùng đệ thập trọng lại có cái gì mắt sáng? so sánh dưới vì sao thiên bi bên trên sẽ có di huyền thần công đệ bắt trọng, tô mạch ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ, di huyền thần công vốn là cùng năm đó đại huyền vương triều có thiên ti vạn lũ quan hệ, thu nhất tộc cầm này vị tuyệt học, thủ hộ huyền cơ khấu tương quan hết thảy. Thiên mi đồng dạng xuất từ đại huyền Vương Triều. Trên đó sẽ lưu lại di huyền thần công đi chép, cũng là chẳng có gì lạ. Chân chính kỳ địa phương, kỳ thực là vì sao chỉ có một quyển này? Chỉ là vấn đề này, trong lúc nhất thời hiển nhiên là không được giải. Không khó. Đạo chủ sắc mặt xanh lét, cảm giác Tô Mạch nói thực sự không phải tiếng người. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn một chút còn tại đánh cắp mình một thân nội lực mạnh phi phàm. Mạnh phi phàm? Ngươi cuối cùng tâm tư, muốn đánh cắp bản Tôn Bộ Thiên Công. Bây giờ bản Tôn 200 năm khổ tu một thân Bộ Thiên Công đã chia ra làm ba? Một vị ngươi phạt kinh tẩy tủy. Một bị người này đánh cấp, chữa trị nha đầu này tinh mạch cuối cùng độc lưu thứ nhất, bản tôn nguyện ý cùng người cùng hưởng. mạnh phi phàm khoẹt miệng nổi lên ý cười. tốt, ngươi lấy ra là được. vậy ngươi tiếp hảo. đảo chủ thoại âm rơi xuống, lại không giữ lại, đem mình cái này một thân bổ thiên công nội lực đều đưa vào mạnh phi phàm thể nội. lần này còn không chỉ chỉ là độ nhập, càng là hành công dẫn khí, giúp đỡ mạnh phi phàm ở thể nội trùng kiến hành công lộ tuyến. đem nó một thân bổ thiên công tu vi, ngạnh sinh sinh từ tam trọng, tăng lên tới đệ cửu trọng cảnh giới. hắn lúc trước bị mạnh phi phàm gạt, cho là hắn là thành, cho nên đối với thể phách của hắn, quả thực là hạ thật là lớn tâm huyết lúc này nội lực tràn vào, hành công lộ tuyến hơi phát hỏa, cũng đã thuận lý thành trương. bất quá trong chốc lát, vậy mà thật liền đã thành sự. thiên bi vì thế cũng có cảm giác, không biết là có hay không là bị hai người bọn họ cái này cựu trọng bổ thiên công sở khi động. trong lúc nhất thời quang hoa sáng lạ, hình thành hai chùm sáng tại hai người kia trên thân không ngừng có rửa. tô mạch cũng không nhân cơ hội này đánh lén, mà là dẫn nhỏ tư đồ hơi lui lại một phen, thờ ơ lạnh nhạt. cái này thiên bi hư thực không hiểu, mới tô mạch nhìn trộn quan sát thiên bi phía trên nội dung lúc, liền phát hiện cái này bổ thiên công bên trong cất một cái thiên đại hố. Nay công nếu có thành cửu, cùng cái này thiên bi ở giữa, liền rốt cuộc không thể tách rời. Phương diện này lại là cùng Bạch Hổ thành đế tâm quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, đế tâm quyết nói cái gì không cách nào rời đi Bạch Hổ thành, nhưng thật ra là đại tế ti lừa gạt tộc nhân nói nhảm. Nhưng là cái này thiên bi lại không giống. Nếu là tu hành bộ thiên công, kia thiên bi nhất định phải thời thời khắc khắc mang theo ở bên người. Cả hai có thể tách ra đến khoảng cách nhất định, lại không thể triệt để ngăn cách. Bằng không mà nói, bộ thiên công liền thật không thể động đậy, trong đó chỗ Huyền Diệu cũng không thể thi triển. Thiên bi cố hữu kỹ năng, xem như trên đời này đệ nhất đẳng đồ tốt thế nhưng là thứ này, nếu là mỗi ngày con lên người, một thì mục tiêu quá lớn, tựa hồ là đang nói cho tất cả mọi người mình cháu môn ở nơi nào. Thứ hai, kia không hãy cùng bí hí, cái này khiến tô mạch không khỏi có chút hoài nghi. Năm đó sáng chế cái này bổ thiên công người, đến cùng là dạng gì mục đích, mà cái này thiên bi, đến cùng lại là đến từ phương nào, làm sao đến mức sẽ có như thế kỹ năng. Những vấn đề này có chút đáp án khó tìm, nhưng là có một ít lại có thể nhìn xem vị đạo chủ này có biết hay không. Ý niệm trong lòng đến tận đây, liền nghe đến ầm vang một tiếng vang trầm, đạo chủ dưới chân chấn động toàn bộ trong sơn động cũng không khỏi kịch liệt lay động, mạnh phi phàm một tiếng gầm hét, thân hình bay động, phóng lên tận trời, trong miệng hét dài không dứt, nội lực chấn động khắp nơi bát phương, trong lúc nhất thời, những nơi đi qua, mặt đất cắt rung động, thạch run nghe tiếng người càng là mảng nhĩ hoang minh, trong động cột một chỗ biển hoa bên trong đang có một mặt mũi tràn đầy mê mang đốt đèn lao giả, phá vỡ biển hoa mà đi. Trung quanh nơi này đóa hoa không biết như thế nào sinh trưởng, từng cái diễm lệ nhiều kiểu, nhìn qua cùng bình thường hoa quả hoàn toàn khác biệt, nếu là tô mạch thân ở nơi đây, liền có thể nhận ra, những nảy hoa tất cả đều là bị ngạn hoa. Bao hàm nội lực minh âm vang lên lúc, hắn nhịn không được ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi tìm kiếm. Cũng không đợi khi tìm được thanh âm đến chỗ, liền nghe đến sản sạt thanh âm từ bốn phương tám hướng mà tới. Trong tay hắn đốt đèn dò xét chiếu, liền gặp được từng cây dây leo, tại hoa này hải chi ở giữa, phá vỡ từng đạo tuyến sóng của tới. Quỷ dây leo, thạch thành trong miệng hú lên quái dị, mũi chân điểm một cái, thân hình nhảy lên một cái. Ở trên cao nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, dưới chân biển hoa, này quỷ dị hoa có cùng quỷ dây leo ở giữa, vậy mà gắn bó làm bạn. Tiếp tục tiến lên, khó tránh khỏi sẽ rơi vào quỷ dây leo trùng vây phía dưới nơi này còn không có long mục đạo đệ tử ngày đêm sửa chữa quỷ dây leo mọc ra dây leo thật xâm nhập trong đó chỉ sợ sinh tử khó liệu lúc này ý niệm trong lòng nhất định cẩn thận phân biệt cảnh vật xung quanh nhưng mà nhìn hồi lâu luôn cảm thấy chỗ nào đều như thế cuối cùng đành phải dựa theo trực giác tiến lên nhất định phải rời đi nơi này thanh âm kia bên trong ẩn chứa nội lực không thể coi thường mặt chết mặc dù cho tới nay đều cao thâm mặt chắc nhưng là sở học tạp mà không tinh không bằng ta thiên tuyệt chín thức tinh thần xem ra ta cũng phải trở về giúp một chút thạch thành một bên tự lẩm bẩm một bên nghĩa vô phản cố xông về biển hoa chỗ sâu 7 Trong động thạch thành hướng phía biển hoa chỗ sâu tiếp tục là đường, Long mục đảo bên trên bây giờ cũng đã là mưa to mưa như chút nước mà xuống. Tàng Kinh trong động, một đám đại phu cho dù là đến lúc này, như cũng tại mất ăn mất ngủ giải kinh. Hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, cho dù là tiếng họ rét lọt vào thai, cũng hoàn toàn chưa từng bị bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng là canh giữ ở phía ngoài Long mục đảo đệ tử, lại không thể không thèm để ý. Chỉ tiếc, bọn hắn cho dù để ý, cũng vô dụng. Dược nhân hộ bị công phá. Những cái kia dược nhân ngay tại phản xung Lạc Đường Quật. Lạc Đường Quật bên trong cơ quan, không cách nào ngăn cản, bọn hắn tựa hồ biết quá tường tận. Những cái kia giang hồ cao thủ đã nhanh muốn giết tới tảng kinh động. Lưu thủ nhiệt luật, thử thương thảm trọng. Tạ chủ sự ở đâu? Tạ chủ sự chết. Nghi vẫn cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, càng có hổ gầm thanh âm trận trận mà tới. Một đám long mục đạo đệ tử ôm lòng quyết muốn chết, xông ra tàng kinh động, liền nhìn thấy một đám hung thần ác sát người trong giang hồ tại mưa to bên trong cuồng tập mà tới. Anh Dung đi đầu chính là một người đại mật mãm, trong tay dẫn theo một tôn túi đầu không lưng độc đồng nhân, tiện tay quét qua, không cần biết ngươi là cái gì hình thù kỳ quái nhiệt luật, tại chỗ liền đánh tứ chi bằng tán, chết ngay tại chỗ. Theo sát phía sau lại là một đầu bệ hổ càng là hung uy trận trận, không cách nào ngăn cản. Bạch Hổ phía trên ngồi ngay ngắn hai cái cô đương, đi đầu một vị cầm trong tay ngân thương, ngẫu nhiên xuất thủ, thương mang lấp lóe, liền có nghiệt luận chết ngay tại chỗ. đằng sau cái kia thì là ôm chặt phía trước vị kia vào eo, sợ bị vùng thoát khỏi xuống dưới. ngẫu nhiên lau một cái mặt, ngẩng đầu nhìn một chút cái này đẩy trời mây đen mưa to. cái này tô lão ma đi nơi nào làm sang làm bậy, vì sao cũng không chào hỏi. cứu được tàng kinh trong động những này đại phu về sau, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm hắn? người không cần lo lắng hắn. bằng bản lĩnh của hắn, mặc kệ người ở chỗ nào, đều có thể tới lui tự nhiên. Dương Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Ngụy Tử Y hơi đỏ mặt. Tiểu Vân tỷ chuyện này, ta, ta làm sao lại lo lắng cái kia lão ma đầu? Ta là lo lắng bị hắn hoạ hại người. Ồ, Dương Tiểu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Ngụy Tử Y một chút. Ngụy Tử Y lúc này hung hăng lau một cái trên mặt nước mưa. Cái này mưa, có chút lạnh à? Không phải mưa có chút lạnh. Dương Tiểu Vân nhìn một chút tọa hạ bạch hổ, là bạch hổ nội lực, tựa hồ có chút biến hóa. Từng. Ngụy Tử Y cúi đầu nhìn một chút, ngược lại là không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì bất quá cái này bạch hổ bị phong lắm liệt, lại quả thực là để nàng yêu thích không được. giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực. vô luận là nghiệt luật, vẫn là long mục đảo đệ tử, không một có thể ngăn cản. hổ gầm bên trong càng là ẩn chứa kỳ diệu kinh lực. một tiếng hổ gầm có thể đem nhiệt luận trong đầu hấp thủy, toàn bộ dung ra đến, có thể nói vô song sát khí. đoạn đường này từ long mục thành nội giết tới tảng kinh trong động, phần lớn là mượn bạch hổ chi công. đến mức sau lưng những này người trong gia hổ đều đã nhìn tê. bạch hổ sơ sơ đang tràn thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng đây cũng là trên đạo luận đâu muốn xuất thủ cũng không dám bây giờ nghĩ lại cũng tốt tại không dám, bằng không, tiêu quả nhiên là ông cụ thắt cổ chẳng sống. phía sau mới biết được, cái này vậy mà cũng là tay kia cầm ngân thương tô phu nhân nuôi nhốt tòa kỵ. lúc này mới không khỏi không cảm khái, vị này tô tổng tiêu đầu quả nhiên gầy bướm, mặc dù người chưa hiển thân, thế nhưng là lợn tay thành mây, trở tay thành mưa, quả thực là để cho người ta khâm phục. chuyến này long mục đảo chuyến đi, có thể chết chúng được sống, tất cả đều dựa vào bọn hắn, trong lòng càng là vô cùng cảm kích. đúng lúc liền nghe được dương tiểu vân một tiếng gào to, long mục đảo người nghe, các ngươi phạm phải sai lầm lớn, lấy người sống tứ chỉ ghép lại nghiệt luật đánh cắp thân người, đi chuyện với thiên, tội ác tày trời, tội không thể tha. Nhưng Vu Quân ta này tình thượng thiên có đức yêu sinh, hôm nay cũng không muốn đem chư vị đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần chư vị thả ra trong tay binh khí, chúng ta nhưng chỉ chu đầu đảng tội ác. Vọt ra tàng kinh động Long Mục đảo đệ tử, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khỏi có chút tuyệt vọng. Phía sau núi phía trên, máu chảy thành sông, lại phần lớn là nghiệt luật cùng Long Mục Đạo đệ tử thi thể. Trái lại trước mắt này một đám giang hồ cao thủ, ngược lại là không có thương tổn đến mấy cái, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Trong lòng dũng khí vừa mất, liền có người từ bỏ chống cự mà loại chuyện này chỉ cần có người mở đầu, lúc này liền có người đuổi theo, càng có người đau khổ cầu khẩn. Chư vị anh hùng hảo hán, chúng ta cũng không muốn làm cái này làm sảng làm bậy sự tình, chỉ là đảo chủ khiếp sợ đảo chủ dâm uy, chúng ta không dám không nghe theo a. Còn xin chư vị anh hùng từ nhẹ xử lý. Bên này đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tàng kinh trong động lại truyền ra tiếng hò giết. Sau một lát, liền nhìn thấy Chu Văn Tĩnh trình tố anh, đoạn nhân kiện, Lê Mạc Sinh, Độc Tôn bọn người từ này tàng kinh trong động giết ra. cùng Dương Tiểu Vân bọn hắn lẫn nhau vừa thấy mặt, Độc Tôn liền đã chừng lớn hai mắt, nhìn xem Dương Tiểu Vân dưới thân cái này bệ hổ. Khá lắm, đây cũng là cái gì nghịch luận. Bạch Hổ nghe vậy, tức giận chừng độc tôn một chút, dọa đến độc tôn toàn bộ đều là khẽ run rẩy. Dương Tiểu Vân lúc này mới nói rõ tình huống, đám người không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tiếp theo tìm kiếm tô mạch ở đâu? Vì kế hoạch hôm nay lại nên như thế nào xử sự, sự? Theo đạo lý tôi nói, bây giờ những người này cũng không thiếu trên giang hồ thành danh đã lâu tiền bối cao thủ. Thế nhưng là này lại nói đến chủ sự, lại tất cả đều nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân gặp này cũng không từ chối, lúc này ôm quyền nói ra. văn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vốn không nên nơi này phát ngôn bừa bãi chẳng qua hiện nay chính là phi thường lúc, còn xin tha thứ van bối làm cản. Ngoại tử tối nay đi lúc, liền có lời lưu lại, cứu người về sau. Nếu có mưa to, có thể tại chỗ rời đảo. Bây giờ tàng kinh động đã bị chúng ta đánh hạ, trong đó giải kinh trư vị cao thủ cũng là bị cái này long mục đảo châu độc hại. Bây giờ chính hẳn là giải khai cái này mê tâm chi độc. Lại đem dược nhân trong hộp chư vị, toàn bộ mời đi ra. Phía sau phải trang phải lập tức rời đi, liền mời chư vị tự quyết là được. Đám người nghe vậy lúc này nao nao gật đầu, nghiêm nghị tuân theo. Bây giờ tàng kinh động đã tại mọi người nắm giữ phía dưới, long mục thành đã bất lực đối thủ. Lúc này một lần nữa phân phó người tay, tiến vào lạc đường quật bên trong tìm người cứu người. Dương Tiểu Vân mắt thấy ở đây, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt Ngẫu Nhiên tại Bạch Hổ dưới vướt dừng lại, liền gặp được kia móng vuốt rơi xuống đất chỗ, ẩn ẩn có hàn băng ngưng kết. Mới Dương Tiểu Vân liền nói với Ngụy Tử Y qua, Bạch Hổ nội lực có chút biến hóa, không còn là thuần túy đế tâm quyết nội lực. Hiện nay, cái này ở trong còn có cực hàn nội lực bao trùm. Cái này chẳng lẽ cùng Kiêu Long Vương dám có chỗ liên quan. Trong nội tâm nàng như có điều suy nghĩ, lại cũng chỉ có thể đợi Tô Mạch trở về về sau lại làm so đo. Chỉ là Ngẫu Nhiên lần đầu, nhìn về phía cách đó không xa Chu Văn Tĩnh không khỏi mở miệng hỏi Chu cô Nương ngươi cũng đã biết lệnh sư ở đâu ra sư ngay tại Chu Văn Tĩnh đưa tay muốn chỉ chỉ là đầu ngón tay rơi chỗ lại là sương sở Chung quanh không chỉ Lê Mạc Sinh không thấy tung tích Trương Quyền cũng không biết tung tích duy chỉ có còn lại mình kia đồ đần sư mình nhắm mắt theo đuôi dây lắc không muốn rời đi trong lúc nhất thời trong mắt cũng không khỏi có chút mê mang bậy Long một đảo bên trên đại thế đã định truyền công động vật bên trong lại là chấn minh không ngừng bên hai ba đạo thân hình huyễn hóa một tuyến tràn trọt xê dịch, quyền qua cứ lại, mỗi một lần va chạm đều có lớn lao uy lực quanh mình. Đột nhiên, liên nhìn thấy tử quang vừa hiện, một cái bàn tay lớn màu tím ẩm vang đánh ra, cùng đối diện hai cái thân ảnh hung hăng đụng tại một chỗ. Liên nghe đến đụng chút hai tiếng vang, kia hai cái thân ảnh phân biệt hướng phía hai cái phương hướng, bay ngược mà đi. Hung hăng khắc ở sơn động vách đá phía trên, còn lại thân ảnh kia tại điểm bụi ở giữa, hiện ra thân hình, chính là tô Mạch. Nhỏ tư đồ còn ở sau lưng của hắn nằm sấp, trong lúc nhất thời hiện nhiên còn không phải linh hoạt hành động, liền gặp được tô mạch lắc đầu cười một tiếng. Đây cũng là cái gọi là bổ thiên công sao? Tại tô mỗ xem ra, nhưng cũng chỉ thường thôi. Nếu như chỉ thế thôi, vậy cái này thiên bị tô mỗ coi như trung thực không khách khí nhận. Sáu để lời nói với người xa lạ sáu. Hai ngày này luôn luôn mê man, tập trung lực chú ý tình ngu dưới, tinh lực sói mòn liền rất nhanh. Quá khứ có thể viết một chương thời gian, hiện tại miễn cưỡng có thể viết nửa chương, tạm thời không biết lúc nào có thể chân chính khôi phục, cho nên không dám tội như bức. Lời thề son sắt cùng mọi người cầu nguyện, cuối cùng làm không được, quá mất mặt. Bất quá còn xin mọi người yên tâm, ta chưa hề tồn bảy nát suy nghĩ, cũng sẽ không như vậy được cảng. Ta nhất định phải ngày vạn đến hoàn thành. Chương 429, đệ tập trọng. Chương 430, đệ tập trọng. Tô Mạch có nhỏ tư đồ, đứng lặng yên, ngẫu nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào kia thiên bi phía trên. Có lẽ là bởi vì đảo chủ cùng mạnh phi phàm hai người kia bổ thiên công, đều đã đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Cùng cái này thiên bi tự nhiên sinh ra cảm ứng. Thiên bi quang hoa lưu chuyển, tại cả hai trên thân dây dừa không ngừng. Tô Mạch gặp này cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ cái này trong vách đá tránh ra đảo chủ cùng mạnh phi phàm, lại là sắc mặt trầm chậm. Ngươi tới nơi này mục đích, đơn giản chính là vì cho ngươi sau lưng đầu này chữa thương bây giờ đã đạt được cơ muốn vì sao còn muốn ngấp nghé bản tôn thiên vi mạnh phi phàm nghe vậy nhịn không được lườm đảo chủ một chút khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh quá khứ đảo chủ là trong lòng của hắn bản hoành một toàn núi lớn hắn mưu đồ đoạn mấu chốt này chưa hề cẩn thận từng ly từng tí không đúng sợ đầu sợ đuôi bây giờ một khi đã thế nhưng lại cảm thấy cái này cái gọi là đại sơn nhưng cũng không gì hơn cái này chỉ là nghe hắn nói chuyện với tô mạnh thuận tiện dường như một cái trông coi mình chân quý đồ chơi hải tử không hy vọng bị nhà hàng xóm cường tráng hải tử cho đoạn đầu dạng đây cũng chính là không có gia trưởng có thể cáo trạng bằng không mà nói, chẳng phải là còn phải trở về khóc lóc kể lể một trận. tô mạch thì là lắc đầu cười một tiếng, đạo chủ lời ấy sai rồi, cái này thiên bi nguyên bản muốn nói lời, đó cũng là đại huyền vương triều chi Tri vật, phía trên này viết rõ ràng, ẩn ý thánh giả mang theo thiên bi chạy ra hải ngoại, cho nên là cái này ẩn ý tông thánh giả trộm đại huyền vương triều đồ vật, phía sau đại huyền vương triều hủy diệt, ấn đạo lý tới nói, cái này thiên bi cũng coi như là vật vô chủ, như thế vật vô chủ, tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. đương nhiên, tô mỗ tuổi trẻ kiến thức cạn không dám lấy đức hạnh tự cho mình là. bất quá, đạo chủ nếu nói cái này thiên bi là ngươi, lại là nửa điểm đạo lý cũng không a. ngươi đây là cưỡng từ đạo lý. đạo chủ nghe vậy giận quá, thiên bi tại tộc ta mấy trăm năm lâu, há có thể không phải tộc ta chi vật? dựa theo ngươi cái này từ nguồn gốc mà nói thuyết pháp, vậy cái này thiên bi cũng không phải đại huyền vương triều chi vật, mà là xuất từ nam hải võ thần điện. lời này là chọc giận chi nôn. sau khi nói xong, đạo chủ cũng đã tự giác thân nôn, vội vàng nguyễn ngay. tô mạch lại là sở võ thần điện, danh tự này hắn có chút quen hai cẩn thận một suy nghĩ, liền nghĩ đến là từ kia truyền trưởng quỹ chỗ nghe được. lúc ấy mình đối Nam Hải rất là tò mò, liền cùng cái này truyền trưởng quý nghe qua. truyền trường quỹ vào Nam Giang Bắc, kiến thức rộng rãi, lại có lai lịch khác, cũng thật sự rõ ràng cùng tô mạch nâng lên không ít liên quan tới Nam Hải sự tình. ở trong liền nói qua, cái này cái gọi là Nam Hải võ thần điện. căn cứ truyền trưởng quý thuyết pháp, mỗi một năm một cái đặc thù thời kỳ, đều sẽ có sứ giả từ võ thần điện xuất phát, tìm Nam Hải các lộ cao thủ, tiến về võ thần điện tiến hành thí luyện. nếu là có người có thể hoàn thành tất cả thí luyện, liền có thể kế thừa võ thần điện tuyệt học ngậy lên trở thành Nam Hải chi vương. Đương nhiên, lời này lúc ấy Tô Mạch chỉ là tùy tiện nghe một chút, cũng không để ở trong lòng. Đặt chân Nam Hải về sau, cũng chưa từng nghe người ta nhắc qua nơi đây. Lại thêm, triển trưởng Quý Dắp tâm có rõ, trong miệng nói tới chi ngôn phải chẳng có thể tin tưởng, còn tại hai chuyện. Lại không nghĩ rằng, lại một lần nữa nghe được Võ Thần Điện ba chữ này, lại là từ lúc vị này Long Mục Đảo đảo chủ trong miệng. Mà căn cứ người này thuyết pháp, cái này cái gọi là Thiên Mi, nguyên lai là xuất từ Võ Thần Điện. Ngược lại để Tô Mạch không khỏi thật đối cái này Võ Thần Điện có chút hiếu kỳ. Xin hỏi đạo chủ, ngươi cũng đã biết cái này Nam Hải Võ thần điện ở phương nào? Cái này không có quan hệ gì với ngươi." Đạo chủ hít một hơi thật sâu, bung ra thiên bì, bản tôn mặc cho ngươi tự do tới lui. "Bằng không mà nói, tối nay Long Mục đảo chính là nơi chôn thây ngươi." Tô Mạch nhất thời yên lặng. Đạo chủ lời nói này đến, Lý không thẳng khí không tráng, quả thực là để cho người ta khó mà tin phục. "Thôi được, từ Tô Mô đi vào cái này Long Mục đảo bên trên, thấy đủ loại về sau, cũng chưa từng dự định để đạo chủ đầu này tính mệnh, còn có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Hôm nay ở đây, liền mời đạo chủ chịu chết." Tiếng nói đến tận đây, Hắn cũng không còn nói nhảm, thân hình chỉ là một cái toáng, thời điểm xuất hiện lại cũng đã đến đảo chủ trước mặt, long mục đảo chủ càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, mắt thấy ác phong bất thiện, dứt khoát hai tay một dẫn hợp lại, hai tay nâng bầu trời, ấn ngầm kết, ông ba, ấn chưa ra, không khí đã là từng đợt chiến minh, lôi cuốn vô biên đại lực hung hăng sông về tô mạch, tô mạch hai mắt rơi chỗ, lại là con ngón đúng ra, trong không khí lập tức truyền ra kịch liệt đến cực điểm phá phong thanh âm, đang một thanh âm vang lên, hai cố lực đạo giữa không trung bên trong đống nhiên độ chạm, liền nghe đến phảng phất có thứ gì vỡ Long mục đạo chủ sầm mặt lại, đang đang đang liên tiếp lui về phía sau ba bước, trong con ngươi lóe lên một vòng hãi nhiên. Quả nhiên là sinh tử kiếp. Hắn cái này một tấn có một cái tên tuổi, xương là, nâng bầu trời ấn, vốn là bổ thiên công bên trong một môn tuyệt học. Hắn tinh tu 200 năm nội lực, cho dù là chia ra làm ba, cuối cùng còn cùng mạnh phi phàm các lĩnh nửa bên, nhưng cũng như cũng không thể khinh thường. Bang vào cái này một thân nội lực đánh ra tới nâng bầu trời ấn, lại bị Tô Mạch trong nháy mắt đánh tan. Cái này cố nhiên là Tô Mạch đạn chỉ thần công uy lực phi phàm, nhưng chân chính cấp đối lại là bởi vì sinh tử kiếp. Long Mục Đạo Chủ mặc dù chưa từng tu thành cái này sinh tử kiếp, nhưng lại đối môn võ công này biết quá tường tận. Một khi tu thành, thiên hạ võ công tại tu thành sinh tử kiếp người trong mắt, liền tại cũng không có gì đáng gọi là bí mật. Một thân khí cơn ngưng ở hai mắt, có thể khám phá thiên hạ các môn các phái võ công chấm môn. Nâng bầu trời ấn vô hình mà có chất, tại người bình thường trong mắt muốn tìm được sơ hở, nói nghe thì dễ, nhưng là tại tô mạnh trong mắt, lại là phá để lọt trứng chất. Con ngón đúng ra, chính giữa khớp nối, tự nhiên là lấy điểm phá diện, phá sạch sẽ. Xế. Lúc này nhịn không được đối mạnh phi phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi còn ra công không xuất lực. Bản Tôn đồng ý ngươi nửa người tu vi, không phải để ngươi lưu tại nơi này xem trò vui. Ngươi nếu là mặc cho người này lấy đi Thiên Phi. Vậy ta ngươi hai cái, chính là tử kỳ sắp tới. Mạnh Phi phàm cũng là lông mày có chút nhíu lên, trong lòng rất là do dự một phen. Hắn đối Tô Mạch bản thân không có cái gì cửu hận, nhưng mà đạo chủ lời nói này đến cũng rất rõ ràng. Tô Mạch muốn lấy đi Thiên Phi, vậy hắn đúng là không thể cho phép. Thiên bi hẳn là thuộc về bọn hắn Toái Tinh Tông, há có thể tùy ý Tô Mạch lấy đi. Hung chi, bây giờ hắn đã thân phụ cự trọng bộ thiên công, cũng rõ ràng chính mình cùng Thiên Phi ở giữa là gắn bó tướng tồn. Tô Mạch nếu là lấy đi Thiên Bì, kia cùng cầm đi tính mạng của mình cũng không có gì khác nhau. Về phần Long Mục Đảo Chủ nói hắn xuất công không xuất lực, kỳ thật cũng không có đoan đường hắn. Hắn đúng là có suy hổ nuốt sói chi ý. Nhưng hôm nay tình huống này đến xem, người này võ công đúng là siêu quần bạt tụy Mới ngắn ngủi giao thủ mấy hiệp, băng vào mình cùng Long Mục Đảo Chủ cái này một thân võ công, lại bị người trẻ tuổi kia cho đánh lui. Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Cái này một thân võ công nếu như ngay cả một người trẻ tuổi đều không bắt được, vậy mình hao phí như thế một phen dụng tâm lương khổ, lại là vì cái gì? Huống chi mình phen này gây nên càng không thể bại lộ tại người trước. Vô luận cái khác, Tô Mạch hôm nay ở đây cũng đã là lấy chết có đạo. Tâm niệm đến đây, lại không suy nghĩ nhiều, liền khẽ quát một tiếng. "Tốt, hôm nay tạm thời cùng ngươi liên thủ, trước chu kẻ này." Phía sau hai người chúng ta, lại làm so đo. Tiếng nói đến tận đây, Đông Nhiên bấm tay một điểm. Chỉ phong lên thời thượng lại còn tại nơi xa, tinh mang một điểm, cũng đã đến Tô Mạch mi tâm. Một chiêu này không phải toái tinh chỉ. Mặc dù Mạnh Phi phàm rất ít cùng người nói thật, nhưng là có một chút hắn đúng là không có gặn người. Bằng chiến công của hắn, còn chưa đủ lấy để Mạnh Thiên Nguyên đem 12 thức toái tinh chỉ truyền thụ cho hắn lúc này thi triển công phu chính là hắn huấn hợp tự thân sở trưởng tự sáng tạo một môn chỉ pháp tên là đấu tinh bản. sắc trời là vậy chi chi khắp nơi một chỉ bay đi hoành độ hư không quét ngang dựng lên giống như đang vẽ bản điểm điểm chỉ phong há lại lăng lệ hai chữ có khả năng hình dung tô mạch khẽ gật đầu tốt chỉ pháp rõ ràng tự thân võ công bất phàm làm sao đến mức ngấp nghé người bên ngoài huyền công người bên ngoài liền nhất định là tốt sao tiếng nói đến tận đây đây trời quyền ảnh vang mà lên quyền phong huy sái ở giữa mạnh phi phàm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên mình đấu tinh bản trong nháy mắt chôn vùi vô tung vô ảnh càng có một cỗ quỷ dị lực đạo, lần theo kinh mạch trực thấu ngũ tạng lục phủ. Bất quá trong khoảnh khắc, trong miệng cũng đã có máu tươi cuồn phốn mà ra. Lúc này không dám dừng lại, thân hình lui trở về, đồng thời dưới chân liên tiếp cất bước, hai tay ngã ra, nhiều đám chỉ phong bay về phía Tô Mạch. Nhưng mà chỉ phong rơi xuống, chỉ nghe tiếng chung chận trận, nhưng không thấy Tô Mạch có chút dị dạng. Đang nương lông mày thời điểm, đột nhiên đến thấy hoa mắt, trước mắt đã đã mất đi Tô Mạch tung tích. Trong lòng siết chặt, cũng cảm giác chung quanh phong thanh nhiên không đúng. Trước nay chưa từng có yên tĩnh. Dù là nơi này là một chỗ sơn động, trong sơn động khí lưu phong trào, cũng tương tự có tiếng gió. Hã có thể an tĩnh như thế, chưa tỉnh ngộ lại, tiếng gió này làm sao đến mức biến mất không thấy gì nữa. Liên thấy đầy trời bóng người đột nhiên mà tới, từ bốn phương tám hướng cuồng đá mà tới, tượng như mưa to gió lớn, tượng như sấm sét vang rội. Trong lúc nhất thời ngoại trừ làm ra hai tay che trở thái độ bên ngoài, phản ứng gì cũng không kịp đi làm. Từ giữa ngón tay nhìn lại, liên nhìn thấy phảng phất có trăm ngàn tô mạch, chỉ một thoáng đêm này sơn động bổ sung tràn đầy, vây quanh mình dừng lại cùng đá. Rõ ràng là mình cùng Long Mục Đạo chủ vây công tô mạch, nhưng một sát na này, để mạnh phi phàm theo bản năng cảm giác, mình là tại bị trăm ngàn cái tô mạch vây công mà lại Long Mục đảo chủ đâu mới vừa nói tốt cùng một chỗ liên thủ làm sao này lại liền tự mình tại bị đánh một cú nội lực nhập thể một cước chân đạp kích mạnh vi phạm thân hình thì là không kìm nổi mà phải lùi lại cuối cùng lưng tựa vách núi chỉ nghe ầm ầm ầm ầm thanh âm bên tai không dứt mỗi một chân đều là thế đại lực chậm sau lưng vách núi càng là không ngừng hướng bên trong đổ sụn đá vụn dọc theo mu bàn chân lan xuống cả người càng là đã ham sâu trong đó đây rốt cuộc là cái gì thối pháp làm sao như thế mưa to gió lớn hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc. Trong lúc nhất thời ngoại trừ thần vận bổ tiên công bên ngoài, đã không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể một vị chịu đựng. Rốt cục, theo bóng người trước mắt lóe lên, trăm ngàn tô mạch hóa thành một thể, vẫn như cũng là kia con nhỏ tư đồ thân ảnh, lăng không mà tới, một cước chính giữa trước tâm. Đỗ ba, một cước này trực tiếp đem Mạnh Phi phàm đá cái gai đôi. Cả người tựa như cây mạ đồng dạng bị đính vào vách núi ở giữa, hai tay hai chân làm một chỗ, miệng gương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ cảm thấy trên dưới quanh người tất cả xương cốt đều đã căng cứng. Thể nội bên ngoài cơ thể, kinh mạch đứt từng khúc, nội tạng vỡ nát, tựa như một đoàn thịt nhão cũng không chờ mạnh phi phàm tuyệt vọng, bổ thiên công đã tự hành phát động. càng có thiên bi bên trong quang mang lưu truyền, liền nghe đến răng rắc răng rắc thanh âm vang lên, vỡ vụn hai tay vậy mà nhau nhau tái tạo, thể nội xương cốt cũng tức thời tiếp hợp. thứ thất luật đối với bổ thiên công hiệu rõ cuối cùng có hạn, không biết cái này cựu trọng bổ thiên công chỗ cường đại, dù là không thể tích huyết trùng sinh, gãy chi lại xuất hiện, nó mạnh mẽ sức khôi phục, cũng như cũ vượt qua thường nhân tưởng tượng. trong chấp nháy này, liền xem như tô mạch cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. thật kháng đánh a, vung lên đánh, tô mạch từ gia giang hồ đến nay, cũng quả thật là thấy được mấy cái. Tô truyền giáo chủ liền rất khang đánh. Bằng vào u truyền bất tử ghi chép, hắn là ngạnh sinh sinh gắng gượng qua Tô mạch mấy chưởng, lúc này mới bị Tô mạch đánh không thể tiếp tục được nữa. So sánh dưới, giả quân đoàn trưởng đều không có người này khang đánh. Dù sao giả quân Hoa văn quá nhiều, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một khi phát hiện tình thế không đúng, lúc này giả thoáng một chiêu, xoay người chạy. Đơn giản để Tô mạch hoài nghi, giả quân biệt danh phải trang gọi đêm chạy trốn. Phía sau chính là quân lạc. Người này Ngự Minh Nhân đăng kinh cuối cùng chưa từng thành tựu, bất quá dù là như thế, cũng là tiếp nhận mình vô số quân cước. Kết quả ngạnh sinh sinh bất tử, đánh như thế nào đều sinh long hỏa hổ, để tô mạch rất là kinh ngạc một trận. Về sau mới biết được, con hàng này lại là thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, nhóm lửa một ngụm tâm đèn, cưỡng ép kéo dài tính mạng, cuối cùng đem mình còn lại mấy năm tuổi thọ, tươi sống tiêu hao sạch sẽ. Lúc này mới xem như triệt để không thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà hiện nay, tô mạch không thể không đổi mới một chút mình gặp được những này đối thủ bên trong, nhất kháng đánh ghi chép, bộ thiên công lại có hiệu quả, lấy thiên chi sở trường, bộ nhân chi không đủ. Nhất là tại bậc này, tình huống phía dưới, thiên bi quang mang liên tục không ngừng bao phủ tại Mạnh Phi Phàm cùng đạo chủ trên thân. Đến mức hai người kia, lại là thiên truy bất luyện. Tức không phải tiêu hao tính mệnh, cũng không phải bất luận cái gì hoa sống, cứ như vậy ngạnh sinh sinh kiên, khiến đến bây giờ còn có thể nhảy nhót tương mừng. Không thể không nói, Nam Hải Tam đại hộ thể thần công, so sánh cùng nhau, chỉ sợ ngay cả cho cái này bổ thiên công sách dạy cũng không xứng. Ý niệm trong lòng đang muốn ở đây, liền gặp được Mạnh Phi Phàm còn tại cố gắng Lúc này cười một tiếng, Mạnh Bối, Vạn Bối đến giúp ngươi một cái. Thoại âm rơi xuống, lấy tay bắt lại Mạnh Phi Phàm đầu toàn bộ kéo ra ngoài một cái, trực tiếp đem nó từ cái này Nhân công mở sơn động bên trong tung ra. Tiện tay hất lên, mạnh Phi phạm đánh lấy gào thét, liền xông về kia giòn rẽn, đang chuẩn bị đi cướp đoạt thiên bi đảo chủ. Nghe được phong thanh không đúng, đảo chủ đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy mạnh Phi phạm chính dương nhanh muốn vớt. Lúc này vội vàng túi lưng làm ngựa hai tay làm bộ muốn tiếp, nhưng là phút cuối cùng phút cuối cùng, lại là dưới chân một điểm, mau để cho mở. Liền nghe đến gào thét một tiếng, mạnh vi phạm từ đảo chủ trước mặt mà qua, một sát na kia ánh mắt giao hội bên trong, mạnh Phi là nghẹn họng nhìn chân chối, chủ cũng đã chạy về phía thiên bi. đưa tay đi bắt dưới chân đã làm bộ muốn đi. Mấy lần nếm thử, hắn đã vô cùng xác định, mình không phải là đối thủ của Tô Mạnh. Mặc dù bổ thiên công bên trong còn vẫn có mấy loại huyền công chưa từng thi triển, thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia cũng rõ ràng chưa từng thi triển toàn lực. Bằng chứng một trong chính là, phía sau hắn còn đeo một người. Như thế tình huống phía dưới, liền có như thế thủ đoạn, nếu là hắn buông tay buông chân, mình coi như là tăng thêm mạnh vi phạm, xem chừng cũng là đường chết một đầu. Hướng chi mình vẫn là bệnh lâu chi thân. Cho dù là bởi vì tiêu hao 2/3 nội lực, dẫn đến thân thể tổn thương không bằng lúc trước như vậy mãnh liệt, nhưng cũng cuối cùng không thể kéo lấy dạng này thân thể. Cùng tô mạch liều chết một trận chiến. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là đường chạy thì chạy. Về phần vừa rồi nói với Mạnh Phi Phạm, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hắn sao lại để ở trong lòng? Chỉ cần còn có Thiên bi tại, bất luận như thế nào đều có thể đồng sơn tái khởi. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Mạnh Phi Phạm quả thực phế vật, đều đã đạt được mình một nửa nội lực, thậm chí ngay cả thời gian đều kéo dài không được mấy hơi thở. Đến mức mình chưa cầm tới Thiên bi, cũng đã bị Tô Mạch đánh thành như chó chết. Bất quá hiện nay, nhưng cũng không để ý tới những này, Thiên Bì gần trong gang tấc, lấy tay ở giữa cũng đã có thể cầm tới. Đắc thủ. Rồi Long Mục Đảo Chủ trên mặt vẻ mừng như điên, trong nháy mắt biến thành ngạc nhiên. Nguyên bản cách hắn còn cách một đoạn Tô Mạch, không biết lúc nào đã đến Thiên bi trước mặt, tiện tay đem Thiên bi cầm tại trong lòng bàn tay. nhẹ nhàng cười một tiếng, người muốn nó. Không đợi Long Mục Đảo Chủ trả lời, cũng đã xoay tròn Thiên bi, hung hăng nện cho tới. Lần này Tô Mạch sử dụng nội lực không nhỏ, Thiên bi rơi chỗ, Long Mục Đảo Chủ hai tay che chở, liền nghe đến răng rắc răng rắc hai tiếng vang, hai đầu cánh tay xương cốt trong nháy mắt đứt gãy, cả người tựa như như đạn pháo bay ra ngoài, trực tiếp đập vào trên tường, thân hình chấn động cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc liền nghe đến tô mạch cười nói ra đã ngươi muốn vậy ta liền cho ngươi lại ngẩng đầu liền gặp được tô mạch tiện tay hất lên kia thiên bi gào thét ở giữa cũng đã đến bang ba một tiếng bang trầm thiên bi kia nửa nghiêng mũi nhọn tựa như mũi tên trực tiếp đem đảo chủ đóng đinh tại vách đá phía trên cả người cơ hồ trên dưới hai điểm bị cái này thiên bi chặn ngang chặt đứt thiên bi thiên bi long mục đảo chủ đưa tay chặn đến máu tươi tất cả đều vẩy vào thiên bi phía trên tô mạch thờ ơi lạnh nhạt lập tức nhẹ gật đầu quả là thế bộ thiên công cùng thiên bi ở giữa mật thiết tương quan có thể phát huy ra loại kia chữa thương kỳ hiệu cũng là bởi vì thiên bi quan hệ cả hai dung hợp lẫn nhau mới có thể tạo nên kỳ tích bây giờ tô mạch lấy thiên bi làm binh khí đem đảo chủ chặn ngang chặt nước cho dù là thiên bi công hiệu như thần cũng vô pháp vượt qua chính nó đem đảo chủ thân thể khôi phục máu tươi dầm dầm tự đoạn miệng chỗ về xuống đảo chủ sắc mặt trong khoảnh khắc cũng đã trắng bệnh một mảnh cuối cùng té nhào vào thiên bi phía trên như vậy không có khí tức chỉ là đến lúc này tô mạch đung nhiên vô hót một cái vừa rồi còn giống như nghĩ đến hỏi một chút liên quan tới võ thần điện sự tình kết quả chỉ nhớ rõ xác minh cái này thiên bi giết người thủ pháp lại là đem cái này chính sự đem quên đi nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn về phía mạnh phi phạm. mạnh phi phạm lúc này đã từ vách tường kia bên trên đem mình cho ngóc ra mặc dù thiên bi cứu không được đạo chủ tính mệnh lại như cũ có thể để thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu chỉ là lúc này đứng ở chỗ này lại nhiều ít có vẻ hơi đáng thương nhỏ yếu lại bất lực muốn cầm thiên bi đạo chủ vết xe đổ không xa muốn chạy nhưng lại cùng thiên bi tương liên Chạy là có thể chạy, nhưng chạy về sau lại nên như thế nào? Không có thiên bi, mình cái này bổ thiên công nội lực, nếu là cũng không còn cách nào vận dụng, vậy phải làm thế nào cho phải? Vất vả một trận há có thể như vậy phí công. Hắn tại trên tòa đảo này, nam gai đến mật, hao hết hết thảy có khả năng, dành chi vận, nếu là hiện nay từ bỏ, vậy mình cái này hơn 10 năm qua, lại là vì cái gì mà sống? Trong lúc nhất thời, cho dù là lấy tâm tính của hắn, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ là nhìn xem Tô Mạch từng bước ép sát, nhịn không được mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ba. Tô Mạch nháy nháy mắt, Mạnh Vi Phạm Tựa Hồ cũng cảm thấy có chút mất mặt, nhịn không được liền muốn muốn tìm về chẳng tử. Bây giờ đảo chủ bỏ mình, nhưng là ngươi nếu là lấy đi Thiên Bi, ai biết hắn có hay không còn có thể sống quay tới? Nhưng ngươi nếu không lấy Thiên Bi, chỉ cần còn có Thiên Bi uy năng tại, ngươi chưa hẳn liền có thể giết được ta. Như thế tình trạng phía dưới không bằng, ngươi ta ngưng chiến được chứ? Dù sao giữa chúng ta cũng không có cái gì hẳn phải chết toán thủ. Tô Mạch nghe vậy cười, nghe Mạnh Tiền Bối nói như thế, ngược lại để tô Mỗ kinh ngạc. Phảng phất mới muốn giết tại hạ, không phải Mạnh Tiền Bối. Tại hạ hành tẩu giang hồ, chưa từng tự phụ hiểm nghĩa. Sở công người. Đơn giản chính là một cái có ơn phải đền, có thủ tất báo. Tiền bối đầu tiên là nói ngoa gắt ta, phía sau lại muốn giết ta. Bây giờ lời đàm thiếu hai ba câu, liền muốn muốn thoát đến tính mệnh. Khó tránh khỏi có chút buồn cười. Huống chi, tiền bối tại cái này Long Mục Đảo bên trên nhiều năm, dưới tay nhân mạng lượm máu, chỉ sợ không thể so với cái này Long Mục Đảo chủ ít mấy phần. Hôm nay, Tô Mỗ lại quả thực là không thể lưu lại tiền bối tính mạng, còn xin tiền bối thứ lỗi. Mạnh Phi Phàm nghe Tô Mạch cái này nói quả thực không phải tiếng người. Muốn giết mình, mình còn phải thứ lỗi. Nói toạc lớn trời đi, nơi nào sẽ có đạo lý như vậy? Chính minh tư khổ tưởng, kế thoát thân. Liền nghe đến Tô Mạch lại nói ra: Húng chi, Thiên bi đúng là năng lực phi phàm, để Tô Mỗ hôm nay mở rộng tầm mắt. Bất quá, nếu nói có vật này tại, Tô Mỗ liền không giết được ngươi. Điểm này, xin thứ cho Tô Mỗ thực khó gật bừa. Nếu không được, ta không tin hái được đầu của ngươi, chém tới tứ chi của ngươi, cái này Thiên bi như cũng có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu." Mạnh Phi phàm sắc mặt chấp nhận: "Ngươi, ngươi không phải tự xưng là chính đạo sao? Như thế hành vi, nhưng lại cùng ma đầu có gì khác? Phật có kim cương chứng mắt, cũng có Bồ Tát bộ dạng phục tùng." Tô Mỗ tự hỏi làm việc chỉ cầu không thẹn lương tâm, về phần thủ đoạn, chưa hề đều là không thèm để ý. Tiên Bối, Hoàng Tuyền lộ xa, còn xin đi trước một bước. Chẳng qua là khi Tô Mạch lời nói này tới đây thời điểm, chợt quay đầu. Diệp Minh, ngươi làm thật sự là bách túc chi trùng, chết cũng không hả sao? Lại là kia bị Tô Mạch một kích thủy kiếm, đánh miệng vun máu tươi Diệp Du trần, không biết lúc nào, lại đỉnh lấy tấm kia chân làm người mặt, lén lén đi tới Thiên Bi trước mặt. Di -tô. Tô Mạch quay đầu thời điểm, một cái tay của hắn đã đặt ở Thiên Bi phía trên. Nghe vậy không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Tại hạ người này chưa hề tặc không đi không, vì mưu đồ cái này lòng một đạo, nhọc lòng nhiều năm. Bây giờ há có thể tùy tiện chấp tay từ bỏ? Tô tổng tiêu đầu, xin hãy tha lỗi. Hắn tiếng nói đến tận đây, đưa tay vào ngực, tay áo lắc một cái, liền muốn muốn ném ra chút vật gì. Nhưng lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện, tô mạch cùng mạnh phi phàm sắc mặt đều có biến hóa, ánh mắt vượt qua mình, tựa hồ đang nhìn mình sau lưng. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Diệp Du Trần Hành Tẩu Giang hồ nhiều năm, tự nhiên không phải hạng người tầm thường, ánh mắt kiến thức không biết vượt qua người bên ngoài bao nhiêu. Một sát na này cũng đã cười khan một tiếng các ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta, Long Mục Đảo chủ chết cũng không hàng, này lại công phu, lại còn số a. Sau đó liền gặp được Tô Mạch, Mạnh Phi phạm, còn có Nhỏ Tư Đồ ba người liên tục gật đầu. Diệp Du Trần cảm giác mình cả người đều tê. Tô Mạch cùng Mạnh Phi phạm gật đầu còn chưa tính, Nhỏ Tư Đồ xem náo nhiệt gì. Mặc dù trong bản tâm là không nguyện ý tin tưởng loại này khởi tử hoàn sinh tiết mục, dù sao cũng không phải tất cả mọi người sẽ kia âm dương sinh tử khiến loại này kỳ công. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bổ thiên công tựa hồ cũng chia thuộc kỳ môn, không phải bình thường võ học đạo lý có thể giải thích thông Lúc này nhịn không được quay đầu nhìn lại liên nhìn thấy nguyên bản đã chết tại kia thiên bi phía trên đảo chủ không biết lúc nào quả nhiên đã ngẩng đầu lên diện mục giữ tợn bên trong càng có một cỗ nổi lên tại huyết mạch phía dưới lưu động nương theo lấy huyết mạch này nhấp lô diệp du trần càng là nghe được một tiếng quanh mình đây là trái tim nổi chống thanh âm quả nhiên không chết diệp du trần lúc này không cần suy nghĩ phi thân liền muốn thoát đi nhưng mà sau một khắc long mục đảo chủ lấy tay một cầm trường bắt hư không diệp du trần cả người liền bị ổn định ở giữa không trung không thể động đậy phảng phất là bị một con bàn tay vô hình nắm lúc này nội công ầm vang trở đi một tia băng hiện ra tại quanh mình nhưng lại không đợi thành hình, cũng đã bị một cô khổng lồ đến cực điểm nội lực trực tiếp ma diệt. Thân hình càng là không tự chủ được hướng phía Long Mục Đảo chủ bay đi. Diệp Du Trần gầm thét một tiếng, quanh thân ngang nhiên nhất chuyển, như linh xà, như thần long, tràn trọc xế dịch, tư thế cổ quái mà huyền diệu. Mạnh Phi phàm mắt thấy ở đây, lại là thoát ra. Long ngẩn giản biến, mây đỉnh thất huyễn. Ngươi là du lịch bụi cư khách. Du lịch bùi cư khách. Tô Mạch trong lòng hơi sững sờ, nhịn không được có chút buồn bực, đây cũng là ai? Diệp Du Trần không phải lớn y quan đệ tử, cũng không phải Long Vương điện người, thân phận chân thật thành mê, chân thực võ học đồng dạng thành mê bây giờ cho thấy công phu thật cũng là bị mạnh phi phàm nhìn ra nền tảng chỉ bất quá căn này ngọn nguồn tô mạch cũng không hiểu rõ đương nhiên hiện nay nhưng cũng không cần giải bởi vì đúng lúc này diệp du trần đã bị long Mộc đảo chủ cầm tại trong lòng bàn tay một thân huyết khí bay vút lên đều chạy vào long Mộc đảo chủ thể nội long Mộc đảo chủ kia nguyên bản đã nhanh muốn băng vẫn thân thể đến này kỳ chợ vậy mà trong chốc lát xung doanh. trái lại diệp du trần thì là khoảnh khắc già mua trong nháy mắt cũng đã già yếu lưng khoảng. giống năm long Mộc chủ đến tận đây phát ra một tiếng giống nội công chấn động phía dưới, thiên bi lập tức bị hắn từ trong cơ thể nội chấn ra, giương tay vỗ một cái, cầm trong lòng bàn tay. bộ thiên công, bộ thiên công. cửu trọng cực cảnh bên ngoài, vậy mà còn có đệ thập trọng cảnh giới. chỉ là cần hướng chết mà sinh, bằng vào ta chi huyết nhuộm hết thiên bi, lại từ thiên bi hồi phục bản thân, như thế mới có thể thần thông tạo hóa thành tựu bộ thiên chi năng. từ đó về sau, thiên bi cùng ta mới thật sự là hòa làm một thể, lẫn nhau ở giữa, lại không ngăn cách. hắn tiếng nói đến tận đây, đống nhiên nhìn về phía tô mẠch, đầy mắt đều là vẻ dữ tợn. tiểu bối, ngươi giết ta một mạng. Chúc ta thành tựu như thế sự nghiệp to lớn, bạn tôn quả thực là vô cùng cảm kích. Hôm nay đồng ý ngươi chết bởi cái này thiên bi phía dưới, thành toàn ngươi cái này sâu kiến đời này tồn tại chi ý ba. Thanh âm lúc đầu còn tại vách động bên cạnh, cuối cùng một chữ rơi xuống đã đến tô mạch trước mặt, cầm trong tay thiên bi, quanh thân nội tức như mây quyền. Thiên bi quét ngang, liền muốn đem tô mạch đập chết tại cái này thiên bi phía dưới, nhưng mà sau một khắc, một nắm đấm đã khắc ở đảo chủ trên mặt. Một quyền này không thể coi thường, toàn bộ nắm đấm cơ hồ tất cả đều tại đảo chủ trên mặt. Âm vang một tiếng thật lớn, chủ cái này khổng lồ tráng kiện thể phách trực tiếp bị đánh chống rông quét ngang, theo sát lấy liền bị hung hăng ép trên mặt đất. Dầm dầm dầm bổ, toàn bộ sơn động đất rung núi chuyển, mặt đất tức thì bị ném ra tầng tầng vết rách, theo lực đạo tăng lên, một cái từ cạn tới sâu hố đảo mắt hiện ra trước mặt. Long mục đảo tay phải cầm thiên bi nằm trên mặt đất, một cái chân hơi run rẩy. Tô mạch thì thu hồi nằm đẫm, nhẹ nhàng địa lắc lắc. Nói tiếng người 6. Chương 430, ngoài ta còn ai? Chương 431, ngoài ta còn ai? Cái này, đây không có khả năng. Nói lời này, lại không phải nằm trên mặt đất, một cái chân run rẩy không ngừng Long mục đảo chủ. Mà là cách đó không xa chớ mắt nhìn xem một màn này mạnh vi phạm. Long mục đảo chủ khởi tử hoàn sinh, thu đi Diệp Du Trần một thân khí huyết, để hắn trong khoảnh khắc tựa như gần đất xa trời. Còn không biết, thủ đoạn này bên trong, phải chăng cũng lấy đi Diệp Du Trần nội lực? Nhưng cho dù không có, lại thêm đã tới đệ thập trọng bổ thiên công. Một thân huyền công đã là cao thâm mặt chắc. Mặc dù hắn tinh tu 200 năm nội lực, đã sớm chia ra làm bà, lại cùng mình các lĩnh ở bên, nhìn như còn thừa không nhiều. Thế nhưng là nội công chi duy vật, lấy niên hạn đến phân, vốn là hoang đường một người. Thiên tư tuyệt đỉnh hạ người, một năm khổ tu có thể chống đỡ bình thường nhân số năm. Đồng dạng là trong một năm lực, nhưng lại há có thể cơ đua cả nắm. Hùng chi đảo chủ từ đời thứ nhất thân bắt đầu, cũng đã là ngút trời kỳ tài, phía sau mỗi lần lựa chọn thế thân, đều là chọn lựa tư chất tuyệt hảo hạng người. Trước sau 200 năm tuế nguyệt, sở tu ra một thân hùng hậu nội lực, há cùng bình thường. Điểm này, Mạnh Phi phàm liền có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Nhưng cho dù như thế, cầm trong tay thiên bi, đã đạt đến như thế cảnh giới long mục đảo chủ, lại còn là bị Tô Mạch một quyền cho đánh vào trên mặt đất. Thượng như như chó chết. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Hắn bằng vào thân phận chi thiện cũng từ trương quyền bọn người bên kia đạt được một chút liên quan tới tô mạch tin tức nhưng là không lấy được nhiều chỉ biết là người này đến từ đông hoang cũng mặc kệ đến từ chỗ nào hắn trung vi là người trẻ tuổi làm sao lại như thế cao minh trong lòng suy nghĩ nhấp nô ở giữa lại là nửa điểm cái khác tâm tư cũng không có thân phụ bổ thiên công rời đi thiên bi đến tột cùng sống hay chết còn chỉ có long mục đảo chủ nhất ra chi ngôn vậy mà lúc này giờ phút này mình rời đi có lẽ còn có một chút hy vọng sống tiếp tục lưu lại kia tất nhiên là một con đường chết nghĩ tới đây mạnh phi phàm xoay người rời đi tô mạch lại cũng không nhìn hắn cái nào lấy tay liền đi cầm tia trong hố sâu long mục đảo chủ, đảo chủ thân phụ thập trọng bổ thiên công, một quyền này nhưng chưa hẳn có thể đưa ngươi đánh chết. bây giờ nằm ở chỗ này giả chết, nhưng lại không biết tại sao đến đây. phải chăng xứng đáng ngươi mới phen này lời nói hùng hồn. quả nhiên, không đợi năm ngón tay rơi xuống, trên mặt giữ lại một cái hố long mục đảo chủ đông nhiên mở hai mắt ra, một tay trên mặt đất hung hăng vỗ, toàn bộ sơn động lập tức lại một lần nữa ầm vang chấn động. long mục đảo chủ dựa thế mà lên, lại là căn bản không có cùng tô mạch ý tứ, dưới chân một điểm, vậy mà ngạnh sinh sinh giữa không trùng chuyển hướng, hướng phía mặt khác một chỗ chạy trốn tư thái nơi nào còn có mới không ai bị nổi, vội vã như chó nhà có tang, hoảng sợ như cá lợp lưới. Không thể không nói, này lại công phu long mục đảo chủ trong lòng cũng là nhịn không được chửi mẹ. Chưa từng đạt tới đệ thập trọng bổ thiên công, không phải là đối thủ của tô mạch. Đạt đến đệ thập trọng bổ thiên công, như cũng không phải là đối thủ của tô mạch. Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới đây, liền không nhịn được phẫn hận năm đó lớn y quan. Nếu không phải năm đó lớn y mua quan bán tước đi người thì, dẫn đến ở trên đảo riêng có tài tình thầy thuốc đều chết oan chết uổng. Mình làm sao đến mức lấy độc lòng đan kinh làm dẫn, hấp dẫn nhiều như vậy thầy thuốc lên nào Sở dĩ như thế, bất quá là vì để cái này đổi nào chi thuật có thể an toàn thôi. Cái này dù sao liên lụy đến mình cái này 200 năm thâu thiên chi mệnh, vô luận như thế nào chỉnh trọng cũng không đủ. Tiếp theo lại là oán hận cái này Bộ Thiên Công. Bộ Thiên Công đúng là không phải tầm thường, nhưng chính như hắn lúc trước lời nói, thành cũng Bộ Thiên Công, bại cũng Bộ Thiên Công. Hắn chuyến này sở dĩ mời nhiều như vậy người trong giang hồ lên đảo. Kỳ thực chính là phát hiện, chỉ cần mình tiếp tục khổ tu cái này Bộ Thiên Công, vậy cái này một đời một thế, chính mình cũng chỉ có thể ở trên đảo này an phận ở một góc. Nhân sinh trăm năm Hắn chiếm đoạt 200 năm tuyết nguyệt, nhưng ngày qua ngày, qua lại là đơn địa vô cùng. Thậm chí, thời thời khắc khắc đều phải tiếp nhận dày vò. Phần này dày vò đại bộ phận đều là đến từ cái môn này nội công. Cho nên, chuyến này hắn không chọn long mục đảo người làm thế thân, chính là muốn cải biến ý nghĩ, một lần nữa tạo nên một cái tư chất tuyệt đỉnh hậu bối. Hao hết một thân bổ thiên thần công, chiếm đoạt người này thân phận, tư chất, phía sau thoát ly cái này long mục đảo, long vọt ra hồ, làm lại từ đầu. Dù là chỉ có trăm năm tuyết nguyệt, cũng tốt hơn ngày hôm đó phục một ngày. đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng chỉ cần mang theo thiên bí phút cuối cùng phút cuối cùng nếu là thực sự không muốn chết cùng lắm thì lập lại chiêu cũ chính là như thế mới xem như vẽ sầu thoát xác để cho mình cái này vô tận tuế nguyện có phong cảnh bất động thế nhưng là dù là như thế cơ quan tính toán tường tận hắn cũng chưa từng nghĩ đến cái này ở trong vẫn là xuất hiện nhiều như vậy chỗ sơ suất bất quá cái khác chỗ sơ suất ngược lại cũng thôi chân chính chí mạng là hắn nhìn tính vạn tính không có tính tới chuyến này lên đảo người giang hồ bên trong vậy mà ra một cái quái vật cái này họ tô căn bản cũng không phải là người đi đệ thập trọng bổ thiên công có kinh thiên chí năng đến tận đây về sau. Thiên Vi cũng không tiếp tục là mình trói buộc, ngược lại trở thành mình trợ lực. Đương nhận thức đến cảnh giới này thời điểm, Long Mục Đạo Chủ thậm chí cảm thấy đến, mình lúc trước kế hoạch cùng cái này thập trọng bổ thiên công so sánh, cũng đã tính không được cái gì. Có được thập trọng bổ thiên công, thiên hạ chi lớn, có thể tự tùy ý mà hướng. Chỉ là có được tu vi như thế mình, lại còn đánh không lại Tô Mạch, đây quả thực không hợp thói thường đều. Trong chấp nhóm này, Long Mục Đạo Chủ ngoại trừ trong lòng chửi mẹ bên ngoài, duy nhất tưởng niệm chính là trốn. Vô luận như thế nào, đều phải từ nơi này chạy đi, mang theo Thiên Vi, chân trời góc biển, chỗ nào đều tốt chỉ cần không gặp lại người này, có thể tự lấy trời cao mặc chim bay. Trong lòng tưởng niệm đến tận đây, khinh công đã vận chuyển tới cực hạn. Cả người tựa như một đạo tàn ảnh, cơ hồ khó mà lưu tổn ở thường nhân trong tầm mắt. Nhưng đúng lúc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại một lần nữa xâm nhập trong lòng. Long mục đạo chủ tâm đầu chấn động, mãnh nhưng ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia có một cô nương thân ảnh, quả nhiên lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình. Phi cước như thoi đưa, đối diện mà tới. "Ngươi." Đúng một tiếng, liền nghe đến cái cổ truyền ra thể xem xét một thanh âm vang lên, theo sát lấy cả người liền vèo một tiếng hướng phía phương hướng ngược bay ngược mà đi duy chỉ có tới kịp quản xuống một cái ngươi chứ còn trên không trung lan tràn đang bay ngược thời điểm chợt nghe sơn động bên ngoài truyền ra gầm thét người nào khoei nhiêu đạo chủ tội không thể tha thanh âm từ ngoài động mà đến nói cũng không phải đạo chủ càng không phải là tô mạch mà là mạnh vi phạm lại là người này mới muốn chạy trốn lại không nghĩ rằng vừa mới phi thân ra khỏi sơn động liền là kinh động đến sơn động bên ngoài luật tướng trong khoảnh khắc bốn phương tám hướng đều có thế công mà tới mạnh vi phạm đều trống váng 32 luật các ngươi hắn mạnh nhưng bay đầu nhìn về phía trong sơn động lúc trước tô mạch đến 32 luật hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng hắn còn tưởng rằng bọn hắn đã giữ nhiều lành ít bây giờ xem ra tô mạch tới là tới nhưng là cái này 32 luật cùng với các luật tướng lại như cũ sống được thật tốt bọn hắn là mặc cho tô mạch xông vào bên trong hang núi này hoàn toàn không có phản ứng A cái này 32 luật đều là làm ăn gì vậy mà lúc này tiết lại nghĩ cái này cũng là vô dụng không nói đến hiện nay mạnh vi phạm dù cho là chưa từng đến truyền bộ thiên công mạnh vi phạm cũng là rất nhiều luật đem bên trong đệ nhất cao thủ Đơn đả độc đấu phía giới 32 luật không một người là đối thủ của hắn thế nhưng là bọn này lên mà công, cho dù là mạnh phi phàm trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngăn cản cái này đẩy trời quyến cước. Một hiệp chưa đi đến, vậy mà cũng đã bị rất nhiều luật tướng đồng thời cho đánh trở về. Hảo chết không chết, long mục đảo chủ này lại công phu, cũng hướng phía hắn đánh tới. mạnh phi phàm nghe được phong thanh không đúng, vội vàng quay đầu, long mục đảo chủ cũng đồng thời trở lại. hai người đều hoàn toàn biến sắc, bất quá khác biệt chính là mạnh phi phàm là quá sợ hãi, long mục đảo chủ lại là vui mừng quá đỗi. cầm về, cút. mạnh phi phàm gầm thét một tiếng, hai trưởng vận dụng xen lẫn đấu tinh bản chỉ lực. Không đầu không đuôi hướng phía Long Mục Đảo Chủ đánh qua, Long Mục Đảo Chủ lại là đối cái này thế công không thèm để ý, chỉ là hung hăng hít vào một hơi. Trong chốc lát, trong sơn động đất bằng sinh phong, quét sạch phía dưới, Mạnh Phi Phàm chỉ cảm thấy thân bất do kỳ, cả người càng nhanh sông về Long Mục Đảo Chủ. Theo quá trình này sói mòn, hắn một thân khí huyết cùng nội lực càng là nhanh chóng di chuyển, đều bị Long Mục Đảo Chủ đặt vào thể nội. Bộ Thiên Thần Công, chín vị trí đầu trọng cảnh giới thời điểm, con vẹn vẹn chỉ là nạp Thiên Bi chi lực cho mình dùng, nhờ vào đó thi triển Bộ Thiên Công thần kỳ uy năng, nhưng mà đạt tới đệ thập trọng về sau, liền từ Thiên đi vào người nói cách khác, quá khứ là Mượn Thiên sở trường, bổ người trông ngắn. Bây giờ lại là Mượn Kia sở trường, bổ mình trông ngắn. Long Mục Đạo Chủ năng đủ Mượn Diệp Du Trần một thân khí huyết nội lực bổ sung tự thân, chính là bắt nguồn từ đạo này. Mà Diệp Du Trần nói cho cùng cùng Long Mục Đạo Chủ còn vẫn không phải một cái con đường. Nhưng Mạnh Phi Phạm lại là thật sự rõ ràng cùng Long Mục Đạo Chủ có đồng nguyên nội công. Lúc này vận chuyển đệ thập trọng bổ thiên công, một thân khí huyết nội lực trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Đợi chờ hắn rơi vào Long Mục Đạo Chủ trưởng bên trong thời điểm, liền chỉ còn lại có một bộ da bọc xương xương khô, trong lúc nhất thời lại còn chưa từng chết đi tựa như bản năng tại Long Mục Đảo Chủ trưởng bên trong giấy ruộng, Long Mục Đảo Chủ lại là cười ha ha, nội lực trong cơn chấn động, liền nghe đến xé vải thanh âm trận trận mà lên, mạnh phi phàm toàn bộ bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. đến tận đây Long Mục Đảo Chủ cướp đạp từ địa, phi thân rơi xuống, lại nghe được tiếng bước chân liên tục vang lên, lại là luật đem nhóm nhau nhào tràn vào trong sơn động, bọn hắn thân chúng mê tâm chi động, Đảo Chủ truyền thừa đại sự, càng là sớm đã có nói trước đây, vô luận này sơn động bên trong chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều không thể bước vào trong đó nửa bước. cho nên lúc trước dù là đánh đất run núi chuyển, bọn hắn cũng lo liệu Đảo Chủ mệnh lệnh, tuyệt không tự ý rời vị trí nhưng lúc này giờ phút này trong sơn động như là đã bị người đột nhập bọn hắn lại là không thể tiếp tục nguyên địa thủ hộ phi thân giết vào ở giữa là muốn tiếp tục lấy đi mạnh phi phàm tính mệnh chỉ là không nghĩ tới một đường xâm nhập trong đó đã thấy đến long mục Đào tay phải cầm thiên bi đứng tại tại chỗ long mục đảo chủ tối nay đầu tiên là tiêu hao tự thân bổ thiên công vì mạnh phi phàm phạt kinh tẩy thủy phía sau lại bị tô mạch trộm đi nửa người bổ thiên công nội lực trên người những cái kia thì tối cục cơ hội tất cả đều lắng xuống phía sau tuần tự hấp thu diệp du trần cùng mạnh phi phàm một thân nội lực khí huyết bây giờ không chỉ không có chứng nào tận đấy. Ngược lại là tu đổ nguyên bản thân thể tổn thương. Hắn nguyên bản thân thể to béo, vì vậy cởi áo tay áo, này lại công phu lại là một thân cường tráng, quần áo rủ xuống mang theo, nếu không phải là trên đỉnh công lông, thật là có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Như thế dung nhan lớn đổi, nhưng 32 luật nhưng lại không biết là lấy cỡ nào tình huống phân biệt chủ nhân. Gặp này vậy mà hoàn toàn không do dự. nhau nào té quỵ dưới đất, đại lễ tham viếng. Tham kiến đạo chủ. Long mục đạo chủ hai mắt hơi khảm, khít một hơi thật sâu, tiếp theo mở hai mắt ra. Còn chưa đủ. Sau một khắc, trong tay thiên bi hất lên, vang một tiếng bang, tới gần trước mặt mấy cái luật tướng. Trực tiếp bị cái này thiên bi tại chỗ chém thành hai nửa Long Mục đảo chủ một cái tay khác lấy tay kéo một cái, khi huyết nội lực cuộn cuộn mà tới. Càng là trong khoảnh khắc, cũng đã đặt vào thể nội. Nhưng dù là đến tận đây, Long Mục đảo chủ như cũ chưa từng thỏa mãn. Còn chưa đủ. Luật nghe lệnh, đều vào sân động. Rõ. Ngoài động luật đem nhóm nhau nhao xông vào trong sân động. Tô Mạch như mày, đi lại một điểm, lần nữa áp sát tới trước mặt, quyền phong lắp một cái, đầy trời quyền ảnh ầm vang mà ra. Long Mục đảo chủ lại là không cần suy nghĩ, hoàn toàn không cùng tô mạch này bình bay lên hai cước, hai cái luật đem cũng đã đến tô mạch nắm đấm trước mặt, bị tô mạch thất thương quyền đánh thành huyết vụ đầy trời. 1200 ksv luôn Nhưng dù là như thế, cái này huyết vụ đầy trời, long mục đảo chủ cũng chưa từng lãng phí, đều đặt vào thể nội, tăng trưởng công lực. Ha ha ha ha. Long mục đảo chủ kiến này không khỏi ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thừa này cơ hội tốt, cầm trong tay thiên bì, chém ngang dựng thẳng tích, đem bên người luật đem nho nhau đánh chết ngay tại chỗ, tầng tầng huyết khí vân rũ mà tới, đều đặt vào thể phách bên trong. Hán nguyên bản râu tóc bạc trắng, trên đỉnh đầu tóc cơ hồ tất cả đều rơi sạch, nhưng lúc này giờ phút này theo khí huyết tràn vào thể nội, vậy mà một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng tóc đen. Bất quá trong chốc lát, liền đã tóc dài tới eo. Một thân thịt heo liễu khô quắc về sau, lưu lại rách nát làn da, cũng một lần nữa trở nên nước nhuận trắng đóa. Trước sau bất quá trong chốc lát, một cái tựa như nhân gian ma đồ nhân vật, vậy mà thật trở nên phong thái hiểu điệu, hơn người. duy chỉ có một đôi mắt bên trong, tràn đầy huyết sắc lượn lờ, thần sắc ở giữa càng là trương dương vô tận. đây cũng là đệ thập trọng thiên công, như thế vĩ lực. Tiểu bối, ngươi dựa vào cái gì cùng bản tôn đấu a? tiếng nói đến tận đây, vung vậy thiên bi ẩm van mà tới. Cuốn lên thiên quân đại lực, lấy thiên bi làm đao, cùng phong quét sạch ở giữa, hung hăng đánh về phía Tô Mạch. Tô Mạch gặp này lại là không có bối rối chút nào, ngược lại là nhãn tình sáng lên. Một tay hướng xuống nhấn một cái, tiếp theo nhấc tay nâng lên, tiếng long ngâm ầm vang mà trấn, ba đầu hình rồng tinh khí, tại cánh tay ở giữa cuốn quanh không ngớt. Quanh thân phía trên càng có một tầng kim quang như ẩn như hiện, hình thái như trùng. Theo một trường này đưa ra, một cái bàn tay lớn màu tím chợt hiện hư không. Ông. Hai cỗ lực đạo dống nhiên vào hư không chạm nhau, không có đức lực đạo liền là tứ tán bát phương. Quét sạch cắt bay đã chạy, tầng tầng lớp lớp. Tiếp theo lại lúc trước bàn tay cùng thiên bi ngang nhiên đụ chạm, lúc đầu vô âm, tiếp theo tô mạch cùng long mục đạo chủ dưới chân đều là trầm xuống, theo sát lấy quét sạch quanh mình lực đạo liên tiếp mà lên, dầm dầm dầm nổ tung thanh âm liên miên bất tuyệt. Giang có bất quá một cái trước mắt, long mục đạo chủ cả người liền cuốn ngược mà đi, dưới chân liên tiếp lui về phía sau bảy bước, mỗi một bước đều thầm trầm đến mắt cả chân, trên mặt đất lưu lại bảy cái dấu chân. Cuối cùng hung hăng sau khi đứng vững, cũng là nhịn không được choáng đầu hoa mắt, thất khiếu chảy máu. Cầm thiên bi cái tay kia, càng là máu me đồng địa, dọc theo đầu ngón tay, chảy xuôi đến thiên binh phía trên, chỉ thế thôi. Tô Mạch nhìn Long Mục Đạo chủ một chút, ít nhiều có chút thất vọng. Long Mục Đạo chủ nghe vậy giận tí mặt, cũng không chờ nói chuyện, Thiên Binh phía trên lập tức nổi lên huyết sắc, uốn ngược mà quay về, dọc theo bàn tay của hắn trực tiếp đi khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc, thể nội đứt từng khúc kinh mạch, trên tay thường thế đều khôi phục. Dù cho là thất khiếu bên trong huyết dịch, cũng toàn bộ đạo lưu quay lại, trên dưới quanh người tự nhiên như một thể, tựa hồ căn bản chưa từng tụ thương. Ha ha ha ha ba. Long Mục Đạo chủ mắt thấy ở đây, càng la nhịn không được cực kỳ đắc ý. Như thế thần công, thiên hạ ngoài ta còn ai? Họ tô. Ngươi mặc dù võ công cùng nội lực đều so bản tôn cao thâm, nhưng mà bản tôn có bổ thiên công tại, nay đã chiếm cứ thế bất bại. Bản tôn có thể hao tổn nổi, ngươi hao tổn được tốt hay sao hả? Được. Tô Mạch gặp này lập tức lời, nếu như thế, liền mời đảo chủ chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, không nói thêm lời nào chỉ là nhu thân mà lên. Long Mục đảo chủ cũng không sợ hãi. Trên thực tế, đến đây kết thúc, hắn cái này một thân công lực cùng bản thân trạng thái đã siêu việt tới bất kỳ một cái nào thời khắc, lại có thiên bi kỳ năng gia thân, tự tin thật đã đứng ở thế bất bại, há lại sẽ sợ Tô Mạch? Hai người một màn náy tay chính là kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Tô Mạch từ ra Gia giang hồ đến nay ít có đem một thân bản sự toàn bộ thi triển ra thời điểm. Thường thường Tam Quyền Lưỡng Cực cũng đã giải quyết đối thủ. đến mức mỗi một lần đánh xong đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. chuyến này lại là có thể hơi giãn ra trong lòng ngực chi ý. trong lúc nhất thời, Đại Khai Dương tăng thủ, Tử Dương Thần trưởng, Tam Dương Đốt Tâm trưởng, Thất Thương Quyền, Đạn Chỉ Thần công chờ một chút công phu tiện tay thi triển. một chiêu một thức ở giữa lôi cuốn lớn lao uy lực. so sánh dưới Long Mục Đảo chủ nhưng cũng không cam lòng là hậu. hạ tại cái này Long Mục Đảo bên trên kinh doanh nhiều năm, 32 luật bên trong. Vốn là đều có kỳ công mang theo, đạo chủ chủ tu Bộ Thiên công nhưng cũng có cái khác tuyệt học bản thân. Các loại thủ đoạn quá khứ chưa hẳn có thể hạ bút thành văn, bây giờ thi triển đi ra, lại là càng phát thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là, chiêu thức kia mặc dù thuận buồm xuôi gió, nhưng là ý nghĩa cũng không lớn. Cả hai giao thủ, thường thường là Tô Mạch xuất thủ, Long mục đạo chủ thổ hết bay ngược. Nhu thân mà lên, muốn cùng Tô Mạch quyết nhất thử chiến. Sau đó Tô Mạch lại ra tay, Long mục đạo chủ tiếp tục thủ hết bay ngược. Trận này quả thực là đánh Tô Mạch cao hứng bừng bừng, quanh thân sở học, cơ hồ tất cả đều thay phiên thi triển một lần. Long Mục Đảo chủ khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, bất khuất, phản phất vĩnh viên đánh chi bất tử, càng làm cho Tô Mạch cực kỳ vui vẻ. Một bên đánh, Tô Mạch càng làm một bên nhờ vào đó hỗn hợp tự thân sở trường. Đem Chu Lưu nước kình dung nhập các loại võ học bên trong, không có kết quả, lại dứt khoát mượn Chu Lưu nước kình, thi triển các loại thủ đoạn. Lần này thành quả nổi bật. Liên nhìn thấy Tô Mạch dưới chân đứng trang nghiêm, một cố dòng nước tại trước mặt giao hội, cuối cùng hỗn hợp thành một con to lớn bàn tay, phát ra bước lên nhiệt khí, hướng phía Long Đảo chủ hùng tới. Long Đảo chủ gầm thét một tiếng, không hề sợ hãi, vung vậy thiên bi quét ngang nước trường. Nhưng mà vạch một cái mà qua, hoàn toàn không thành thế công, ngược lại là bị cái này to lớn nước trưởng toàn bộ khắc ở trên thân, trong lúc nhất thời tiếng tiêu gen liên hồi. Lẽ nào lại như vậy, ngươi, ngươi đây là nước sôi. Chương 431, Tuyệt thức. Chương 432, Tuyệt thức. Long Mục Đảo chủ lời nói nếu là đúng, đây đúng là nước sôi. Tô Mạch lấy thuần dương nội lực, vận dụng chu lưu nước kình, càng là lấy chu lưu nước kình hóa trưởng, thi triển tự dương thần trưởng. Thuần dương đến cực điểm, nước này há có không sôi chào đạo lý. Bị như thế một trưởng đánh trúng, Cho dù là chưa từng bị cái này trưởng lực đánh giết, cũng phải bị cái này bỏng nước sôi cái nguy hiểm tính mạng ra. Long Mục đảo Chủ liền cho nóng toàn thân trên dưới tất cả đều là lũ lực ua, kia một đầu đến eo tóc dài, càng là bị nóng khoan khoái không ít. Trong lúc nhất thời đau ngao ngào quá thiếu, dù cho là có thiên bi kỳ năng gia thân, phần này thống khổ cũng thực toàn tâm đến cực điểm. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Tô Mạch một khi xuất thủ, vậy dĩ nhiên là liên tục không ngừng. Long Mục đảo Chủ cho là mình có thiên bi nơi tay, liền có thể chết tô Mạch, kết quả thực là có chút người xi nói nhậu, không nói đến tô Mạch cái này một thân nội công sao mà thâm hậu chỉ nói hắn cái này mười hai quan kim trung cháo, liền không phải Long Mục đạo chủ đủ khả năng mà chết. Nay công thành liền, nội lực vô cùng vô tận, nhưng 500 ngày không ngủ không ăn, nội lực cũng sẽ không có chút biến mất. Nói cách khác, Tô Mạch nguyện ý có thể không ăn không uống cùng Long Mục đạo chủ đánh lên gần 2 năm. Đến lúc đó, nhưng lại không biết là ai bị mài chết. Đương nhiên, phen này giao thủ nhưng cũng không đến mức kéo dài đến tận đây. Hiện nay đối Tô Mạch tới nói, Long Mục đạo chủ quả thực là một khối khó được đá thử vàng, nền không nát, truy không thấu, là một đống cất tới nói, thật sự là cấp cao nhất tồn tại Vậy dĩ nhiên là phải thật tốt sử dụng một phen Vì vậy các loại thủ đoạn đều ra tăng thân. Trong lúc nhất thời, chỉ đem cái này long mục đào chủ, đánh sinh tử lương nan, chết đi sống lại. Đang lúc này, nhưng lại có tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Trong khoảnh khắc đến trước mặt lại là Lê Mạc Sinh cùng Trân Quyền. Hai người cùng nhau đi tới, liền nghe được bên trong hang núi này truyền ra kinh khủng minh âm, phản phất là có hai cái viễn cổ cự thú, chính nơi này ở giữa chém giết. Trong lòng quả thực là dẫn theo lá gan. Bất quá nghĩ đến mạnh phi phàm còn tại nơi đây, chung quy là không thể không tới. Lại không nghĩ rằng, vào sơn động về sau, nhìn thấy lại là Tô Mạch hành hung một cái cầm trong tay bia đá người trẻ tuổi. Người kia là ai? Đang nghĩ người đâu, đã thấy đến bóng người lói lên, tay kia cầm bia đá người đã đến trước mặt. Trong tay bia đá kia nhất chuyển, hai người chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao lực đạo ầm vang mà tới, không tự chủ được hướng phía tô mạch bay đi. Tô mạch dương tay vồ một cái, đại khai dương tán thủ phía dưới, đem hai người kia đều cầm trong lòng bàn tay, tiện tay đặt ở một bên, lại ngẩng đầu, long mục đảo chủ đã thân hình mịt mờ, chạy. Lẽ nào lại như vậy? Tô mạch trong lúc nhất thời giận tím mặt, nói xong lợi cho thế bất bại, người chạy cái gì? Lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái liền đuổi theo. Trương Quyền cùng Lê Mạc Sinh sư huynh đệ hai cái hai mặt nhìn nhau, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Mạnh Phi Phạm tung tích. Nhưng mà chung quanh ngoại trừ một chỗ khô cảo thi thể bên ngoài, nơi nào còn có Mạnh Phi Phạm? Đang ngạc nhiên ở giữa, một thanh âm truyền vào hai người trong lỗ thai. Cứu, cứu ta! Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được nơi hẻo lánh bên trong, đang nằm một cái khuôn mặt khô cảo người, trên mặt còn mang theo một tầng mặt nạ da người. Bất quá này lại hiển nhiên cũng dán vào không lên, tóc bạc da mồi, nhìn qua tựa như gần đất xa trời. Ngươi là? Lê Mạc Sinh cùng Trương Quyền hai cái hai mặt nhìn nhau, liền nghe đến người kia nói ra cứu ta, ta biết mạnh vi phạm ở nơi nào. lê mạc sinh cùng trương quyền nghe vậy không do dự nữa, lúc này đem người này dịu dắt đứng lên, đưa tay đặt tại hậu tâm của hắn phía trên, độ vào một ngụm nội lực, chậm người này khẩn cấp. người này tự nhiên chính là diệp du trần, hắn danh xưng du lịch đuổi cười khách, tại trên nam hải kỳ thật xem như một vị không tầm thường nhân vật. người này không môn không phái, khí cười hồng trần, sở học võ công, đa số là từ các môn các phái trộm được, tung hành giang hồ mấy chục năm, mọi người ngoại trừ biết hắn là du lịch bụi cười khách bên ngoài, đối với người này tính danh, tuổi tác, hình dạng lại là hoàn toàn không biết. Hắn kinh nghiệm giang hồ biên bác, dù là mạnh phi phàm nơi này ở giữa cũng không để cập tới tình huống của mình. Nhưng là tô mạch đã từng gọi mạnh phi phàm làm mạnh tiền bối, trước sau kết hợp một chút cũng đã nghĩ đến toái tinh tông. Bây giờ lại gặp được lê mạc sinh cùng trương quyền đến, lúc này mới lên tiếng, chính là một câu nói chúng. Được trong hai người công tương trợ, cái này mới miễn cưỡng trở lại thở ra một hơi, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào tự cứu. Lê mạc sinh cùng trương quyền hai cái cũng là sơ xuất giang hồ mao đầu tiểu tử, tự nhiên không phải tốt như vậy lựa gạn. Sau đó một câu nói kia, rất đại khái xuất liền có thể định ra sinh tử của mình, chính châm trước ở giữa trở lại nghe được tiếng bước chân văng lên ba người đồng thời quay đầu nhìn lại lần này bước vào bên trong hang núi này lại là một cái đốt đèn lão giả lê mạc sinh cùng trương quyền lập tức đại hỉ nhau nhau đứng lên phi phạm tiến đến đương nhiên không phải mạnh phi phạm hiện nay nơi đây làm này ăn mặc chỉ có một người đó chính là thạch thành diệp du trần một chút cũng đã nhìn ra nguy cơ lúc trước thạch thành biến thành mạnh phi phạm lúc đó bây giờ xuất hiện mạnh phi phạm còn có thể là ai trong lúc nhất thời, liên tục đối thạch thành ngáy mắt thạch thành đối với cái này lại là làm như không thấy chỉ là mặt mũi tràn đầy hốt hoảng tại gian phòng kia bên trong tìm kiếm Mặt chết, mặt chết đâu? Thanh âm hắn khẳng khàn, lại là không biết Mạnh Phi Phàm ở trên người hắn thi triển thủ đoạn gì, để thanh âm của hắn cho tới bây giờ đều cùng nguyên bản Mạnh Phi Phàm giống nhau như lúc. Diệp Du Trần khỏe miệng giật một cái, nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta ở đây. Ừm. Thạch thanh sững sợ, mặt chết làm sao biến thành lão nhân mặt? Chẳng lẽ đây mới là diện mục thật của ngươi? Quả nhiên là cái trải qua nhiều năm lão quái vật a. Kiếm đến. Ngươi mới là lão quái vật a. Diệp Du Trần trong lòng âm thầm chửi mẹ không thôi. Chỉ muốn nói cái này Thạch Thành mặc kệ đến lúc nào, đều là như vậy không đáng tin cậy a. Nhưng mà ý niệm này chưa từng rơi xuống, liền gặp được Thạch Thành đã chạy như bay đến hắn trước mặt, nắm lấy hắn hai đầu cánh tay, tựa như vung bao tải đồng dạng đem nó vác tại trên thân. Diệp Du Trần bản thân bị trọng thương, há có thể chịu đựng như thế đối đãi. Trong lúc nhất thời cổ họng ngơn ngoợn, một ngụm máu tươi cũng đã phun ra, nhịn không được cả giận nói: "Thằng ngốc, ngươi làm gì? Chạy mau đi, gặp rắc rối." Thạch Thành cũng mặc kệ Lê Mạc Sinh cùng kia Chu Quyền, nhanh chân liền chạy ra ngoài, một bên chạy một bên nói ra: "Ta vừa rồi mê, tìm kiếm nơi đây huyền bí, không nghĩ tới ngộ nhập lạc lối, không cẩn thận, phát động cơ quan." Khiêu biển hoa khoảnh khắc chôn bụi, quỷ dây leo đều đã đều tiêu hủy. Dọc theo vách đá tầng tầng vết rách, một đường đi lên trên, càng có nước biển lan tràn hòn đảo bên trong. Nhìn bộ dáng, tòa đảo này căn cơ đã hủy, lại không đi, chúng ta sợ là đều phải để lại tại cái này trong biển cho ăn con rùa. 3. Diệp Du Trần vân ngơ, nhịn không được nhảy chân mắng. Ngươi cái này thằng ngốc lại là đường. Ngươi một lạc đường liền gặp ra dối. Cái này đều mấy lần. Đánh rắm, ngươi mới là đường. Ta rõ ràng chính là tìm kiếm đảo này hơn rượu. Ngươi mới đánh rắm. Diệp Du Trần nhịn không được mắng, lần trước cho ngươi đi tàng kinh động làm cho người. Lúc đầu đều cho ngươi hoạch định xong lộ tuyến, ngươi chỉ cần theo nếp mà đi, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Kết quả ngươi hết lần này tới lần khác lạc đường, đụng phải Chu Văn Tinh bọn hắn, kết quả làm hại lão tử sớm bại lộ. Không thể không sớm đi cùng kia Tô mạch tiếp xúc, đến mức bị cái này Tô mạch liên tiếp hại. Ngươi, ngươi làm thật sự là tức chết người vậy. Ngươi lại nói nhảm, ta đem ngươi ném cái này, mình chạy. Diệp Du Trần lúc này ngậm miệng, một câu đều không nói, chỉ là một đường hướng phía trước, lại phát hiện bên trong hang núi này, khắp nơi đều có tổn hại chỗ. Trung quanh trên vách đá, càng là xuất hiện pha tạm vết rách. Người nào giao thủ lớn như thế trên trận, Thạch Thanh mắt thấy ở đây, nhịn không được trong lòng hãi nhiên. Nội lực mặc dù không cách nào tồn lưu, nhưng mà chiêu thức vết tích và bọn hắn loại người này trong mắt, lại là không khó đoán ra trong đó hung hiểm. La Tô Mạch cùng đảo chủ, Diệp Du Trần cắn răng mở miệng, hai cái quái vật, ngươi nói tòa đảo này sắp chìm, vậy thì nhanh lên đi thôi, không muốn cùng bọn hắn đối mặt, bằng không mà nói hiếu tử vô sinh. Thạch Thanh nghe trong lòng siết chặt, cái này Tô Mạch như thế cao minh, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn cao minh. Diệp Du Trần nghĩ đến hôm nay trong sơn động nhìn thấy từng màn, nhịn không được từng đợt nghĩ mà sợ nhưng lại không biết, thạch thành càng thêm nghĩ mà sợ, có thể làm cho diệp du trần đều nói như vậy, vậy cái này tô mạch đáng sợ đã siêu việt tưởng tượng. vừa nghĩ tới lúc trước kia mạnh phi phàm lại còn để cho mình ngăn trở tô mạch, mình còn đáp ứng, không khỏi đôi xương cụt đều trận trận phát lệnh. cũng may mình là đường, bằng không mà nói, sợ là cũng thành một cô thi thể đi. ý niệm trong lòng chính đến nơi đây, dưới chân hắn lại là đột nhiên đình trệ. diệp du trần liền vội vàng hỏi thế nào? người nghe không được sao? lao tử nội công hoàn toàn biến mất. diệp du trần khí lại muốn mắng lương, chuyến này quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại, mất cả chỉ lẫn trải. Thạch Thanh lại là không để ý tới đối với cái này chấn kinh, hắn mảnh nhưng quay đầu nhìn về phía bên người vách đá, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm từ hai bên vách đá văng lên, từng đạo vết rách, bất quá là trong ngay mắt, liền đã chi chít khắp nơi, một cỗ thủy tiên từ đó phun ra ngoài, hôn trưởng, Thạch Thanh dưới chân một điểm, như bay trốn mệnh, nhưng mà sau lưng lại là mãnh liệt đến cực điểm nước biển cuồng tập mà tới, 6. long một đảo bên trên mưa to mưa như chút nước, đông đảo người trong giang hồ cũng đã không tại tàng kinh trong động bên ngoài, đem tàng kinh trong động đám người giải cứu về sau, Dương Tiểu Vân liền dẫn ý bọn hắn tiến về tiếp ứng Tô Mạch lúc này người mới vừa đi tới phía sau núi một chỗ dương tiểu vân tìm đến quanh mình hoàn cảnh xác định nơi này chính là tô mạch nói tới chi điện đang muốn mở miệng liền nghe đến ầm vang một tiếng nổ vang đông đảo giang hồ tất cả mọi người là dân mình ngẩng đầu đi xem liền gặp được một thân ảnh từ trong sơn động bay ngược mà ra người nào thế nhưng là vị kia tô tổng tiêu đầu muốn hay không tiếp xuống mọi người nghị luận ở giữa đã thấy đến người kia giữa không chung bên trong, đống nhiên nhất chuyển mắt thấy nơi này vậy mà tụ tập nhiều người như vậy lập tức vui mừng quá đỗi trời cũng giúp ta thoại âm rơi xuống đông nhiên quay người, lang không mà tới, trong tay một tôn bia đá bị hắn xoay tròn, hướng phía đám người hung hăng rơi đập. Bia đá chưa từng rơi xuống đất, liền có cùng phong quét sạch, hạt mưa hạt hạt lôi cuốn mạnh mẽ nội lực, giữa không trung bên trong cơ hồ ép ra một cái cự đại trống giống. Một kích này nếu là rơi xuống thực chỗ, chỉ sợ muốn long trời lở đất. Trong tích tắc, mọi người tại đây đều hãi nhiên, dưới tấm bia đá người càng là nhắm mắt chờ chết, thậm chí để không nổi lòng phản kháng. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đảo chủ lại bắt đầu hồi Thanh âm này cũng là từ giữa không trung truyền đến, đám người ngẩng đầu đi xem, liền gặp được kia nguyên bản muốn giáng xuống bia đá, ngạnh sinh sinh nệ không xuống. Chỉ vì ở đây người phía sau, không biết lúc nào lại thêm một cái người. Người này tuổi còn trẻ, quanh thân phía trên lôi cuốn một ngụm kim sắc hư ảo trung lớn. Nước mưa quần cuộn từ này cổ sơ kim trung hai bên chảy xuôi, lại là một giọt cũng không từng rơi xuống trên người hắn. Sau lưng của hắn còn đeo một cô nương, một cái tay kéo lấy cô nương kia mông đẹp, một cái tay khác lại là bắt lấy lúc trước thi triển bìa đá cổ của người nọ. Chân đạp hư không, chỉ vào không trung, trở tay hất lên. Tia trong lúc nhấc tay uy thế kinh thiên nam tử liền như vậy bị quan thoát ra đi. Cả người vèo một tiếng, phá toé hư không hung hăng đập vào phía sau núi trên vách núi đá. Chỉ nghe ầm vang một tiếng rung mạnh, đám người thậm chí chỉ cảm thấy dưới chân đều phiêu diêu không ngừng, phản phất một kích này trực tiếp đem đảo này đều đánh lung lay sắp đổ. Cái này, đây cũng là người nào? Phu quân." Dương Tiểu Vân lúc này ngẩng đầu kêu gọi. Đám người nghe vậy, mới chợt hiểu ra, nguyên lai like hắn chính là Tô Mạch. Trong lúc nhất thời quần tình phân chấn. Mặc dù đám người trước đây chưa từng thấy qua Tô Mạch, nhưng là Dương Tiểu Vân cỡ nào ca minh. Kia bạch hổ thần thú, lại là cỡ nào phi phàm người này mặc dù chưa từng xuất hiện nhưng là lật tay thành mây, trợ tay thành mưa, càng làm cho lòng người hướng tới chi. Bây giờ thấy một lần, chỉ cảm thấy thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cũng chỉ có dạng này người mới có thể để Dương Tiểu Vân dạng này nữ tử cam tâm phụ thuộc, để bạch hổ như thế thần thú cam nguyện vì đó toại kỵ. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, phu nhân tiết được. Thoại âm rơi xuống, hơi vung tay, nhỏ Tư Đồ cũng đã bị hắn ném đi xuống dưới. Không đợi Dương Tiểu Vân xuất thủ, Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương cũng đã phóng lên tận trời, đem nhỏ Đồ tiếp tại cố kiệu bên trên. Bốn vị cô nương càng là liên tiếp tại nhỏ Tư Đồ trên đuổi tìm kiếm bất quá giờ này khắc này lại không phải lúc nói chuyện lúc này phi thân rơi xuống tô mạch bước chân một điểm cũng thuận thế đi tới một chỗ ngọn cây đầu cảnh hơi dậm chân đứng chắc tay nhìn về phía kia trên vách núi đá đã thoát thân mà ra đang tay cầm thiên bi long mục đạo chủ hai người bọn họ là một đường đánh ra tới đương nhiên nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác nói chính xác là long mục đạo chủ là bị tô mạch một đường đánh ra tới bằng bản lĩnh của hắn muốn chạy qua tô mạch vậy hiển nhiên là căn bản không có khả năng nguyên bản trong sơn động giao thủ tạm thời cũng còn miễn về sau đường hành lang bên trong thật sự là không thi triển được dứt khoát long mục đạo chủ muốn chạy tia tô mạch liền cũng không thiếu giúp người hoàn thành ước vọng đem nó một đường đánh cái này từ trong sơn động tia chủ xuất khỏi tới lúc này long mục đạo chủ đứng thẳng trong núi nhìn hầm hầm tô mạch họ tô ngươi lại xấu bản tôn chuyên tốt tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu đạo chủ lời ấy sai rồi trong sơn động những cái tia luật tướng ngươi mặc cho đánh mặc cho giết đều là ngươi long mục đạo sự tình tô mỗ là ngoại nhân lại là không tiện đúng tay bất quá bây giờ ở đây nhưng đều là nam hải giang hồ cao nhân cùng là giang hồ hiệp nghĩa đạo tô lại là không thể mặc cho đạo chủ hồ làm không phải vậy ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Long Mục Đảo Chủ cười lạnh một tiếng, bản tôn Bổ Thiên Công đã đệ thập trọng cảnh giới, ngươi dù cho là đã luyện thành sinh tử kiếp, thì có ích lợi gì? Dù cho là bản tôn chiêu thức nội lực không kịp ngươi, thì thế nào? Lần này ngươi muốn một chiêu giết ta, tất nhiên là làm không được. Nhưng là những người này, nhưng lại có mấy cái là ta địch. Bản tôn phạm là giết mấy người, công lực liền lại có tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, tô Mạch. Hôm nay ngươi ta ở giữa còn thắng bại khó liệu. Nam Hải Đông đảo Giang Hồ cao thủ nghe vậy không khỏi vừa sợ vừa giận, minh đám người này, chẳng lẽ còn trở thành tô Mạch cản tay hay sao? Tô mạch ngay vậy, lại khe khẽ thở dài. Thì ra là thế, đạo chủ là cho rằng Tô Mô cũng không một chiêu giết người chi năng. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Tiểu Vân, "Phu nhân, trong hộp long ngâm ở đâu?" Tại, Dương Tiểu Vân tâm niệm vừa động, vung tay ở giữa một cái hộp kiếm cũng đã bị nàng vứt ra ngoài. "Tối nay Tô mạch mục đích chủ yếu là vì bang chủ nhỏ tư đồ khôi phục sáu mạch chi tổn hại." Có nhỏ tư đồ, quả thực là không có chỗ lại đeo kiếm hộp. Rút khoát liền đem hộp kiếm lưu tại Dương Tiểu Vân bên này. Bây giờ như là đã từ trong sơn động ra, vậy dĩ nhiên là rút kiếm giết người. Do xét trưởng một cầm. Trong hộp long ngâm gào thét ở giữa cũng đã đã rơi vào Tô Mạch trong lòng bàn tay. Hắn tiện tay nắm, đem nó cóng lên người, nô ra kiếm chỉ một điểm, ra khỏi vỏ. Thẻ xem xét một thanh âm vang lên, hộp kiếm lập tức mở ra. Theo sát lấy tiếng long ngâm xé rách đêm mưa, sang sảng một thanh âm vang lên, một thanh trường kiếm cũng đã tuốt ra khỏi vỏ. Tô Mạch khẽ vươn tay, bắt được chuôi kiếm. Mũi kiếm xa xa một điểm, Tô Mộ kiếm này không nhẹ ra, tối nay vì ta Nam Hải giang hồ chính đạo, mời đảo chủ thử kiếm. Rõ ta lại nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cát lượng. Long mục đảo chủ đây là điển hình thua người không thua trận. Miệng bên trong mặc dù nói kiên cường, thân hình cũng hướng phía tô mạch bay tập mà tới, nhưng mà ở sâu trong nội tâm đánh lấy suy nghĩ, vẫn như cũng là nghĩ biện pháp vòng qua tô mạch, trước hết giết một nhóm người trong giang hồ, hấp thu bọn hắn khí huyết dung nhập bản thân. Vàng không mà nói, vàng vào mình bây giờ võ công, muốn chiến thắng tô mạch, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng mặt mình đến tiêu hao tô mạch nội lực. Nhưng hết lần này tới lần khác tiêu hao cho tới bây giờ, tô mạch nội lực cũng không thấy hao tổn mảy may, trong lúc nhất thời cũng là lao đại khó xử. Giờ này khắc này, quanh thân nội lực vận chuyển, tầng tầng vân khí tại trước mặt trằn trọc, bầu trời mưa to lại không thể rơi thân thân hình chống đỡ gần mưa to xoay quanh khắp trung quanh, rõ ràng thân hình không lớn lại sinh uy thế như trời chỉ nhìn đến ở đây Nam Hải Đông đảo Giang hồ cao thủ trong lòng vô biên kiềm chế cảm giác hô hấp cũng vì đó trì trệ đây chính là Long Mục Đạo Chủ đám người theo bản năng hai mặt nhìn nhau cuối cùng đám người liên thủ chi năng phải chăng có thể cùng người này đối thủ một chiêu ý niệm này nổi lên liền đã tuyệt vọng lại là không tự chủ được nhìn về phía Tô Mạch mà Tô Mạch lúc này đã xuất kiếm một kiếm này không có Long Mục Đạo Chủ vô biên thiên uy thậm chí nguyên bản lôi cuốn tại quanh thân phía trên chiếc kia kim sắc trung lớn cũng biến mất vô tung vô ảnh mưa to trong khoảnh khắc, đem tô mạch thân ảnh vùi lấp trong đó, nhỏ bé như lông đóm, phiêu diêu giống như lá ruộng. Hoàng hốt ở giữa để cho người ta cảm thấy hèn mọn, nhưng là ở trong trước mắt, tất cả mắt thấy một kiếm này người, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chết. Phảng phất là trực diện tử chi ánh sáng nhạt, một màn kia ánh sáng, là kiếm quang. Kiếm quang bao phủ trong lòng, mang đến không phải bất luận cái gì hoa lệ, cũng không phải bất luận cái gì trung dương, duy chỉ có chỉ đem tới một chữ chết. Đây là sắp chết diễn dịch đến cực hạn một kiếm, chiếu đến trong lòng, để cho người ta dùng mình. Người vây xem còn như vậy. Tung chi đứng núi chịu sǎo lòng một đạo chủ, hắn đồng lô manh nhưng có vào, trong lòng không còn chút nào nữa chống lại chi niệm. Trong chấp nhóm này, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mãi mãi cũng đừng lại gặp Tô Mạch Mặt. Nhưng mà, Tô Mạch kiếm đã xuất, kiếm này phía dưới, thiên hạ ai có thể đi? Luật mệnh thập tam kiếm. Cái này kinh thiên động địa thứ 15 kiếm, chính là tất phải giết kiếm. Trên trời dưới đất, không người có thể phá một chiêu tuyệt thức. Muốn ra một kiếm này, bản thân kỳ thật hẳn là lôi cuốn phía trước 14 kiếm chi uy. Nhưng mà Tô Mạch võ công ngày càng hương thịnh một ngày kiếm ý trong lòng mà không nơi tay. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, đợi chờ Long Mục đảo chủ lấy lại tinh thần thời điểm, Long Ngâm kiếm đã xuyên qua mi tâm. Một thân sinh cơ tại kiếm này lưới dao phía dưới, đều tận diệt. Mặc cho thiên bi quang mang lớp lõe, muốn cưỡng ép kéo dài tính mạng, nhưng cũng cuối cùng chỉ là hư hảo mà thôi. Long Mục đảo chủ hai mắt trừng đến lử chọn, lại trung quy là quang hoang ngầm đạm, không thấy mảy may. Sinh cơ tuyệt tận. Chương 432: Vang dội cổ kim. Chương 433: Vang dội của kim. Long Mục Đảo bên trên, gió rầm rĩ mưa gấp. Mắt thấy trận chiến này, người trong giang hồ đều ngẩng đầu ngạc nhiên ngỡ Tô mạch một kiếm này, không chỉ là chạm tại Long Mục Đảo Chủ trên thân, đồng thời cũng chạm tại ở đây rất nhiều giang hồ hảo thủ trong lòng. Chỉ cảm thấy trong lòng nghiêm nghị, hơi ngưng thần, liền tựa hồ có kiếm quang đánh tới, đem mình một kiếm chém giết. Đây rốt cuộc là dạng gì kiếm pháp? Trên trời dưới đất, tại sao có thể có dạng này kiếm? Theo bên trên bầu trời một tiếng sấm nổ lấp lóe, phích lịch mở ra màn trời, hai bóng người rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân kiếm xuyên qua đầu lâu, Long Mục Đảo Chủ chết. liền gặp được Tô mạch tiện tay vừa nhấc, Long Mục Đảo Chủ lại không nương tựa thi thể, lập tức rủ xuống trên mặt đất. Tô Mạch tiện tay lắp một cái kiếm quang, mũi kiếm chỉ xéo, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn, tựa như thiên băng địa liệt, cả tòa Long Mục đảo đều lay động không ngừng. Ở đây Nam Hải Đông đảo giang hồ hảo thủ lần nữa há nhiên, cái này, cái này, kiếm khí này chẳng lẽ hủy tòa đảo này? Thật là đáng sợ, thiên hạ này tại sao có thể có cao thủ như thế? Thiên nhân, đây là thiên nhân vậy ba, một kiếm chu tặc, phá diệt ma đảo, đây là sao mà ca minh? Đám người vừa cảm thụ dưới chân lung la lung lay hồn nào, một bên nghị luận ầm ĩ. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Mạch võ công không khỏi quá đáng sợ. Một kiếm chém giết Long Mục đạo chủ liền cũng được, thậm chí ngay cả đạo này đều không chịu nổi một kiếm này quang hoa, Ngạnh Sinh sinh bị Tô Mạch một kiếm chạm phá căn cơ. Không nói đến Nam Hải giang hồ đám người riêng phần mình ngạc nhiên, dù cho là Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y các nàng cũng là hai mặt nhìn nhau. Tô Mạch võ công cao cường, các nàng tự nhiên là biết quá tường tận. Nhưng là lúc nào cao đến loại trình độ này? Một kiếm chém giết Long Mục đạo chủ, vậy dĩ nhiên không đáng kể. Thế nhưng là một kiếm phá diệt hoàn đạo, cái này không khỏi quá thần thoại. Đã thấy đến Tô Mạch tiện tay vừa nhấc, Long Ngâm kiếm rời khỏi tay, giữa không trung chuyển hướng một vòng về sau, sang sảng một tiếng về kiếm vào vỏ lại là răng rắc một thanh âm vang lên, hộp kiếm tự nhiên khép lại. Theo sát lấy tô mẠch một tay nắm lên long mục đảo chủ thi thể, cùng trong tay hắn thiên bì, quay đầu liền chạy. Toa đảo này giống như không thích hợp, chư vị, mau mau rút lui. Bốn đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không phải không thích hợp sao? Cái này không phải liền là bị ngươi một kiếm chém mất sao? Làm sao hiện tại ngươi cũng cái phản ứng này? Ngươi nếu là không muốn chạm diện đảo này, ngươi ngược lại là thu thêm chút sức ca. Bất quá tô mẠch lời này, lại là để hắn từ một cái thiên thần nhân vật, một lần nữa về tới thế gian. Ngay cả hắn đều phải chạy trốn chết, mọi người há có thể nguyên địa chờ chết? lúc này nhao nhau phát một tiếng hô, xoay người chạy. mà tới được lúc này, đảo này sụp đổ chi tướng thì là càng rõ ràng. trời đất sụp đổ, đất rung núi chuyển. từ phía sau núi đến Long Mục Thành thời điểm, phát hiện mặt đất đã nứt ra, từng tòa kiến trúc trôn vùi tại vết rách trong khe hở, càng có nước biển từ hạ chạy ngược mà lên, phảng phất là tại cọ rửa đảo này tội ác. đến tận đây mọi người tại đây một câu đều không có, tất cả đều bao đủ khí lực, thi triển khinh công phi nước đại. ở trong cũng có khinh công không tốt, hoặc là bản thân bị trọng thương, bên người đều có người giúp đỡ nâng. tất cả đều là cùng chết chúng được sống. Tự nhiên không thể đem trải qua sinh tử đồng bạn bỏ đi không thèm để ý, mà đi ngang qua thành này quảng trường thời điểm, tô mạch còn chứng kiến cái người quen biết cũ, Vậy công tử, hắn không biết thế nào, từ trong phòng trong giường, giấy rùa ra, này lại công phu ngay tại nơi này chẳng có mục đích dù lắm đâu. Tô mạch gặp đây, thuần thế đem người này cũng cho mang lên, sau đó tiếp tục chạy như điên, rất nhanh liền tới đến hòn đảo giới hạn. Tô mạch thuyền lớn liền dựa vào vách núi cả bến, những người khác thì nhau nhau tìm kiếm khắp nơi thuyền, nhưng là cái này nhất thời bán hội, lại chỗ nào có thể tìm được? Lần này cho dù là Tô Mạch đều có chút khó khăn phải làm sao mới ở đây đám người không khỏi chừng lớn hai mắt nhìn về phía tô mạch ngươi không biết như thế nào cho phải kia tại sao phải bị tòa đảo này a trong lúc nhất thời mọi người tại đây là dám giận không dám nói ngược lại là chu văn tĩnh bỗng nhiên mở miệng nói ra Chư vị ta biết nơi nào có thuyền mọi người đi theo ta chu Cô đương tô mạch sử sở chu văn tĩnh vội vàng nói long mục đảo chủ tâm hướng nam hải Giang hồ cho nên vẫn luôn tại chế tạo thuyền nghĩ đến chuyến này nếu như bọn hắn thật đạt được cước muốn liền dự định xuất lĩnh long mục đảo bên trên người chính thức đặt chân nam hải cho nên đương nhiên sẽ không không thuyền Chúng ta hai ngày này tìm kiếm tòa đảo này, cũng phát hiện thuyền đỗ chỗ, ta dẫn mọi người qua khứ, Tô Tổng tiêu đầu chi bằng giành trước thuyền. Được. Tô Mạch nghe vậy lại hỉ, nếu như nhân thủ quá nhiều, thuyền không đủ, trước tiên có thể đến ta trên thuyền này đến tạm lánh. Đám người nghe vậy lúc này mới yên tâm, lúc này theo Chu Văn Tính đi tìm thuyền. Tô Mạch bên này thì là mang theo Dương Tiểu Vân một bọn người, trước bước lên tử Dương Tiêu cục thuyền lớn. Trên thuyền Tống Nguyên Long bọn người cũng sớm đã gấp tựa như kiến bỏ trên chảo nóng. Trên đảo này biến hóa mới bắt đầu, bọn hắn cũng đã phát hiện không đúng. Bất quá bọn hắn đạt được mệnh lệnh là tối nay nhất định phải lưu thủ thuyền lớn để mà tiếp ứng. Vì vậy dù là sốt ruột, lại cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Loại thời điểm này nếu là tự loạn trợ cước, quay đầu tô mạch bọn hắn trở về, ngược lại không thể lập tức đi ngay, đó mới là thật chậm trễ công phu. Cũng may tô mạch bọn người kịp thời trở về. Tống nguyên long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối nay gió rầm rĩ mưa gấp, dựa theo long mục đảo bên này người thuyết pháp, chính là rời đảo thời điểm. Tô mạch đặt chân thuyền lớn về sau, lập tức nói với tống nguyên long. Tống lao đại, để các huynh đệ thêm chút sức, lại đến liều mạng thời điểm. Tống nguyên long cười ha ha. Tô tổng tiêu đầu chuyện này, người giang hồ ăn cơm giang hồ, nơi nào có không liều mạng? Có ai không, gió bắt đầu thổi buồm. Tối nay mưa gió quá lớn, kéo buồm tự nhiên không thể làm loạn, nếu không một khi không chế không nổi gió thổi, vô cùng có khả năng thuyền hủy người vong. Bất quá Tống Nguyên Long chính là lão kỹ năng, từng đầu mệnh lệnh hạ xuống, đâu vào đấy, thuyền lớn trong khoảnh khắc lái rời bên bờ. Bọt nước lăn lộn, thôi động thuyền lớn không ngừng lùi lại. Mà vào lúc này mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện ở Tô Mạch trong tầm mắt, chính là Chu Văn Tính cùng một đám giang hồ hảo thủ. Mấy chiếc thuyền nơi này hội tụ, tại trên thuyền quay đầu thầm viếng, liền nhìn thấy tòa này Long Mục ngay tại sổ đổ. Cả hòn đảo nhỏ vậy mà lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ chầm luân, này lại công phu đã đi xuống non nửa tòa đảo. Trong lúc nhất thời ở đây người trong giang hồ đều là nhìn nhau ngạc nhiên. Mẹ nó, ngày bình thường liền xem như một chiếc thuyền, muốn chìm xuống cũng phải một đoạn thời gian mới có thể làm được. Hôm nay cái này nguyên một tòa đảo, vậy mà nhanh như vậy liền không có. Cái này coi là thật cái này tô mạch gây nên sao? Nhân lực há có thể làm được như thế trình độ. hứng thú chỉ là trùng hợp mà thôi, trên đảo này hẳn là có cơ quan khác. Mới tô mạch thu kiếm chỉ xéo, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt cả hai thật sự là đuổi kịp thật trùng hợp đến mức ở đây người trong giang hồ cơ hồ không có nghĩ lại đã cảm thấy cái này tất nhiên là tô mạch làm bây giờ một đường đào vòng mắt thấy tô mạch cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn lý trí cũng dần dần khôi phục đều cảm thấy một kiếm phá diệt ma đạo loại hình không khỏi quá thần thoại muốn ta nói cái này tô tổng tiêu đầu võ công cao cường là thật cao cường chí ít so chúng ta những người này cao hơn nhiều lắm nhưng là cái này phá diệt hòn đảo khẳng định chỉ là trùng hợp không sai không sai long mục đảo chủ trăm phương ngàn kế mặc dù không biết cụ thể là vì cái gì bận rộn nhưng cũng tất nhiên không ít ngọc thạch cầu phần chi quyết tâm bây giờ hắn bỏ mình nói không chừng chính là khởi động cái gì cơ quan muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận không nói nhiều nói bây giờ thừa dịp cái này gió thổi mưa rơi chúng ta đi thôi chuyến này đến thoát đại nạn tất cả đều dựa vào vị này tô đại hiệp lại là không biết nên như thế nào cảm kích mới tốt đám người nghị luận âm ý ở giữa lại là riêng phần mình nhìn về phía tử dương tiêu cục tuổi lớn nhao nhao mở miệng hô tô đại hiệp chúng ta đi sao tô mạch sững sờ cái này còn không đi chờ cái gì đâu không nói chuyện đều hỏi ra tự nhiên không thể không đáp ứng lúc này trong tiếng hít thở chúng ta đi tốt chúng ta lấy lấy tử dương tiêu cục như thiên lôi sai đầu đành đó người nói lời này lúc đầu muốn nói lấy tô mạch như thiên lôi sai đầu đành đó nhưng lại cảm thấy gọi thẳng tên bất kính ngang đâu thấy liền gặp được tô mạch thuyền lớn cánh buồm chính phía trên chính biết tử dương tiêu cục bốn chữ lớn lúc này liền phúc chi tâm linh liền như vậy hô lên không sai lấy tử dương tiêu cục như thiên lôi sai đầu đành đó theo tô đại hiệp cùng nhau về nhà tô mạch nửa ngày im lặng đi theo mình cùng nhau về nhà mình có thể nuôi không dậy nổi nhiều người như vậy nhưng cũng không tại nhiều nói chỉ là một thuyền đi đầu Xuất lĩnh một đám chết chúng được sống Nam Hải hào hiệp chuẩn bị rời đi cái này lòng một Đảo nhưng lại tại lúc này ầm vang một tiếng thật lớn đám người quay đầu ở giữa liền gặp được theo Hòn Đảo Trầm Luân Thao Thiên Cự Lãng dâng chào mà lên hướng phía đông đảo thuyền hung hăng đập đi qua đám người trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt có người thậm chí đã bắt đầu nhắm mắt chờ chết sức người có hạn mọi người tại chỗ ngoại trừ tô mạch một nhóm bên ngoài đều là Nam Hải sinh trưởng ở địa phương Giang Hồ hảo thủ trên biển lớn sóng gió một khi có lại mặc cho người võ công ngọc trời cùng thiên địa này chi so sánh nhưng cũng quá phận nhỏ bé như thế sóng lớn phàm là đánh tới. Tất nhiên là thuyền hủy người vong. Nhưng lúc này giờ phút này, dù cho là sức lực toàn thân, nhưng lại làm sao có thể cùng cái này thao thiên cự lãng chống lại? Đang tuyệt vọng thời khắc, liền gặp được bóng người lói lên, một người lăng không đặc hư. Tập trung nhìn vào, cũng không chính là tô mạch, chỉ là đối mặt như thế thao thiên cự lãng, dù cho là tô mạch, lại có gì trở có thể vì? Trong lòng ý niệm này lấp lóe ở giữa, liền gặp được tô mạch chân đạp hư không, hai tay bỗng nhiên hư hư nhấn một cái, tiếng ngập trời mà lên, lôi cuốn vô biên thiên địa chi uy sóng lớn. Vậy mà coi là thật ngưng trệ một cái chớp mắt, chỉ là giờ khắc này. Dù cho là tô mạch thân hình cũng không khỏi bay ngược về đằng sau. Hắn hai cước đem hư không coi như đất bằng, liên tiếp mấy lần điểm rơi, lúc này mới đứng vững. Theo sát lấy hai tay đẩy, thanh lanh thanh âm vang vọng đất trời. Trở về, thoại âm rơi xuống. Ngày này trời sóng lớn vậy mà coi là thật nghe lời. Toàn bộ đông nhiên cuốn ngược mà quay về, một sát na, thiên địa vì đó nghiêm một chút, chỉ để lại Nam Hải Đông đảo Giang hồ hào thủ, nghẹn họ nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời quả thực nói là không ra nói tới, người người đều chỉ cảm thấy đầu gõ giống. Dưới gầm trời này, làm sao lại thật sự có cao thủ như vậy? Kiếm chu Long mục đạo chủ trưởng đầy kinh thiên sóng lớn, cái này một thân thần công, chẳng phải là vang dội của kim? mắt thấy kia sóng lớn lắng lại, đám người lại một lần chết chúng được sống, may mắn sau khi, nhưng lại nhìn không được lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. mới bọn hắn nghiên cứu nửa này, luôn cảm giác cái này long mục đảo chưa chắc là tô mạch một kiếm điên. dù sao vấn đề này nghe tới quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vừa rồi phát sinh một màn này, lại là thật sự rõ ràng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. như thế thao thiên cự lãng, không nói đến bọn hắn, dù cho là nam hải tam đại thế lực trưởng môn nhân đích thân đến, cũng khó nói may mắn thoát khỏi, lại bị tô mạch một tay sơn bằng. Loại này thay đổi càng khôn, biến không thể thành có thể thủ đoạn đều có. Lại có sự tình gì, là người này không làm được. Tô Mạch không biết người bên ngoài trong lòng ý nghĩ như thế nào, mà cái này nhìn như không thể nào thủ đoạn, kỳ thực chính là bởi vì, hắn cái này một thân chu lưu nước kình chi công. Nhưng dù cho là có cái này, một thân không thủy ngự thủy chi thuật, đem cái này to lớn đầu sóng sánh bằng, cũng làm cho Tô Mạch thể nội khí huyết một trận không ngừng sôi trào. Đang muốn trở về trên thuyền lớn, chợt nhìn thấy trên mặt nước đang có bóng người phiêu động, nước chảy bèo trôi. Hắn thị lực phi phàm, chỉ một cái liếc mắt phía dưới, cũng đã nhìn ra hai bóng người này thân phận lúc này thân hình thoát một cái, phi thân rơi xuống trên mặt nước. Ai nha, cứu người a! Tô đại hiệp kiệt lực, nhanh nhanh nhanh, cứu người cứu người! Bên cạnh thuyền bên trên người không rõ nền tảng, chỉ nhìn tô mạch san bằng sóng lớn, theo sát lấy thân hình rơi xuống mặt nước, còn tưởng rằng là hắn vận công quá độ, vì cứu vớt đoàn người tính mệnh, đến mức kiệt lực, bất lực duy trì khinh công, Nhao nhau liền muốn hướng trong nước nhảy xuống, cứu vớt tô mạch tính mệnh. lại không nghĩ rằng, vừa nhảy đi xuống mấy cái, tô mạch cũng đã một chân tại trên mặt biển một điểm, theo sát lấy nhặt lên hai cái thân ảnh liền là nhảy lên một cái, trở về đến tử dương tiêu cục trên thuyền lớn. Ai nha? Không phải kiệt lực là cứu người a? Đám người lúc này đều nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được tán thưởng. Tô Đại Hiệp nghĩa bạc vân thiên, vừa mới san bằng sóng lớn, hao phí như thế thần công, nơi này trước mắt phía dưới lại còn muốn cứu người, quả thực là trách trời thương dân, chính là chúng ta hiệp nghĩa đạo làm gương mẫu. Sắp thực như thế, tại hạ bình sinh không có bội phục qua người nào, lại là coi là thật bội phục vị này Tô Đại Hiệp. Nói đến, trước đây vì sao chưa từng nghe nói qua Tô Đại Hiệp tiết đội? Như thế thần công, chẳng phải là Nam Hải đệ nhất nhân? Im lặng. Không thể cho Tô Đại Hiệp dựng thẳng tên này âm thanh không duyên cớ gây thù hằn. Chúng ta đều tiếp nhận Tô Đại Hiệp đại ân cứu mạng mấy lần, há có thể vì hắn chiêu thai nhạ hoạn? Nói có lý, nói có lý. Một đám người liễu dĩu nghị luận ở mỹ, nhảy vào trong nước mấy người lại là nhịn không được ở trong biển gầm thét. Các ngươi ngược lại là đem chúng ta kéo lên đi a. Thuyền lớn một khắc không ngừng, bọn hắn nhảy đi xuống cứu người không thành, chính thi triển tất cả vốn liếng đuổi theo thuyền. Người trên thuyền nghe thấy lời ấy, lúc này mới nhớ tới, không khỏi lại là một phen gà bay chó chạy. Lúc này mới đem người cho vớt lên, lại không xét cái khác trên thuyền loạn tượng. Tô Mạch bên này phi thân đến từ Dương Tiêu cục trên thuyền lớn, cho tay đem hai người kia hướng trên thuyền qua ra. Dương Tiêu vội vàng đến Tô Mạch trước mặt, "Phu quân ngươi không sao chứ?" "Không sao." Tô Mạch khoát tay áo, "Cái này sóng lớn cố nhiên giọa người, bất quá ta nội công tâm hậu, bất quá là hơi chấn động khí huyết, bây giờ đã bình phục." Ngụy Tử Y nguyên bản cũng là dẫn theo một hơi đâu, nghe nói như thế lại là nhịn không được trận nhìn Tô Mạch một chút. "Lúc nào, ngươi ít tự biên tự diễn hai câu không được sao? Mau để cho nhỏ tư đồ nhìn xem, có hay không lưu lại cái gì ám thương." Kia sóng lớn hạ giống bình thường, không thể khi mà Nhỏ Tư Đồ cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy A Tô đại ca, ta cho ngươi tay cầm mạch. Đám người lao nhau, cho dù là Tô mạch võ công cái thế, cũng chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc, mặc cho nhỏ Tư Đồ cho mình cầm mạch, ánh mắt lại là nhìn về phía trên đất hai người kia. Nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương. Những người khác nhìn hắn ánh mắt khác thường, lúc này mới thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Lập tức xứng sở, đốt đèn lão giả. Nằm trên bong thuyền bất tỉnh nhân sự hai người, một cái chính là làm đốt đèn lão giả cách hắn mặc, một cái khác lại là một thân nữ tử trợ phục, chỉ là khô gầy như tuổi, thân thể khô gắt. Tô mạch cười cười, ta cho các ngươi biến cái ảo thuật sau khi nói xong, đi tới kia đốt đèn lão giả trước mặt ngồi xuống, thuận thế trên mặt của hắn một vòng một bóc, lập tức kéo xuống một trường mặt nạ ra người. Thạch Thành, Dương Tiểu Vân bọn người tự nhiên đối với người này sẽ không lạ lắm, chỉ là không rõ hắn làm sao lại làm đốt đèn lão giả cách tan mặc. trong lúc nhất thời không khỏi đem ánh mắt một lần nữa thả lại tô Mạch trên thân, Tô Mạch cười cười, chính là muốn nói chuyện, chợt cảm giác thân thuyền ẩm vang chấn động, thống nguyên Long lớn tiếng hô một câu, Chư Vị Vinh chắc đã đạp vào mạch nước ẩm. đám người đưa mắt nhìn lại, liền gặp được thân thuyền đã bắt đầu không bị khống chế điên cuồng ra tốc một màn này lại cùng lúc trước đi vào long mục đảo thời điểm độc nhất vô nhị, mọi người cũng đều là xe nhẹ đường quen võ công rất nhỏ liền tìm nơi cố định thân hình võ công cao cường thì riêng phần mình thi triển thiên cân truy đương nhiên cũng có thiên phú dị bẩm như chân tiểu tiểu dạng này nàng tùy ý ngồi xuống vậy liền bền lòng vững dạng như thế theo gió vượt sóng lần đầu tiên là kinh hồn tăng đảm, lần thứ hai liền có chút tâm thần thanh hẳn trong lúc nhất thời không nói đến tô mạch bọn hắn sau lưng mấy chiếc trên thuyền lớn đều có cao thủ trong vòng công làm dứt thuận gió ngao du tiêu sái tại thiên địa này tứ hải bên mông ở giữa chỉ là tiêu sái một lúc sau. Thống Nguyên Long bỗng nhiên biến sắc. Tổng Tiêu Đầu, ngài nhìn, hắn chỉ một ngón tay, liền gặp được phương xa biển trời một màu chỗ, từng khối cự thạch đứng vững. Dưới biển mạch nước ngầm, từ bát phương hội tụ, đều là lưu chuyển khắp đây, cuối cùng đưa thuyền lớn theo gió vừa sóng, thoát ly nơi đây. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại có một cái muốn mạng vấn đề. Cái này mạch nước ngầm nhấp nô, trên trời mưa to, trên biển cuồn phòng, cùng một chỗ thi triển uy năng, đến mức tựa như có long hút nước, phóng lên tận trời. Trên mặt biển càng là ẩn ẩn có thể thấy được mấy cái to lớn vòng xoáy. Giờ này khắc này, thân thuyền bốc đồng từ lớn, đâm đầu thẳng vào trong đó chỉ sợ trong quấn khác hoặc là cuốn vào cái này long hút trong nước bị cuốn phong xé nát hoặc là chính là xông vào trong nước xoáy, táng thân đáy biển một màn này dù cho là Tống Nguyên Long cái này lão kỹ năng trong lúc nhất thời cũng là nhìn tay chân như nuốt ra chỉ cảm thấy trước mắt căn bản không có đường ra chỉ có một con đường chết Tô Mạch cao mày bỗng nhiên cười một tiếng Tống Lão đại sinh tử trước mắt dám liều mạng hay không Ừm. Tống Nguyên Long sững sờ tiếp theo cười ha ha tổng tiêu đầu cứ việc phân phó là được tốt Tô Mạch hít một hơi thật sâu dương buồn đánh đẩy chúng ta tiến lên Tống Nguyên Long con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng chìm trầm xuống về sau, lại là không cần phải nhiều lời nữa, vây tay một cái để dưới tay hỏa kế trực tiếp đem thuyền này buồn đều dơ lên. Một sát na cùng phong lôi cuốn tôi động, trên thuyền vài gốc cột buồn liên lụy lớn bùng, tất cả đều đánh đẩy, cả con thuyền tốc độ phần phật một tiếng liền từ nhấc lên. Một sát na một ngựa đi đầu, hướng phía kia vòng xoáy loạn lưu chỗ, đâm thẳng đầu vào. Mà lúc này giờ phút này, nơi đây tình hình cũng bị những người khác nhìn ở trong mắt, cũng không chờ tuyệt vọng thời điểm, liền thấy tô mạch kia treo từ dương tiêu cục bốn chữ lớn thuyền như bay mà đi. Tô đại hiệp, không thể a, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đám người nhao nhao kinh hồ, nhưng vào đúng lúc này, theo gió âm thanh cổ động, kia tựa như mũi tên từ lớn, tựa hồ là đang sóng biển năm sân phía dưới, đống nhiên ngửa đầu, vậy mà thoát ly mà biển. Bay, bay lên. Chương 433, huyết sắc. Chương 434, huyết sắc. Trên mặt biển mưa to gió lớn, có vòng xoáy mạch nước ngầm, có long hút nước, có gió tứ ngược giữa thiên địa. Treo Tử Dương tiêu cục bốn chữ lớn truyền, dâng chào mà lên, tại sóng biển phụ trợ phía dưới, tại gió thôi động phía dưới, vậy mà từ trên mặt biển nhảy lên một cái, bay lên tại thiên địa này ở giữa. Một màn này ánh vào sau lưng tất cả mọi người trong mắt, chỉ cảm thấy có một hơi đột nhiên nhức lên. Cả người cũng không khỏi nhẹ nhàng. Rõ ràng bay lên là Tô Mạch thuyền, nhưng kéo theo nhưng lại phản phất là tất cả mọi người hồn. Đợi chờ hiểu được là chuyện gì xảy ra về sau, lúc này nhao nhao mở miệng quát. Dương buồn. Dương buồn ba. Phanh phanh phanh. Buồn tức thời đánh đầy, từng chiếc từng chiếc thuyền xếp thành một đội, theo sát tại Tô Mạch thuyền lớn về sau. Theo tốc độ nhất lên, liên tiếp nhảy ra mặt biển. Hoành độ hư không, theo lấy cái này cuồng phòng còn có kia cấp tốc, không biết phiêu lưu bao xa. Long hút nước liền ở bên cạnh, do xét mắt thấy, đều có thể cảm nhận được trong đó chỗ lôi cuốn thiên địa chi vi. Nhưng lại lại cứ đối thuyền không có chút nào ảnh hưởng, một đường bay qua mà qua, ngạnh sinh sinh từ giữa không trung vượt qua cái này tràn đầy vòng xoáy một đoạn hải vực, mà theo thuyền lớn thế sông dần dần biến mất, âm vang một tiếng rơi xuống tại trên mặt biển, lại thuận thế bước lên kia một cố mạch nước ngầm, lại một lần theo gió vừa sóng mà đi. Thân thuyền hai bên, nước biển chảy ngược đánh bay, thuyền lớn tại cố này to lớn lực đạo phía dưới cũng ẩn phát ra giận người két két thanh âm, nhưng mà trên thuyền trong lòng mọi người lại là không tự chủ được bay lên, theo gió vừa sóng, dương buồn biển cả. Cũng đến thế mà thôi ba. Cũng không biết là ai hô một tiếng, thanh âm truyền lại khắp nơi, nhất thời kích thích bọt nước vô tận. đám người có ngựa mặt lên trời thét dài, có vươn cổ hát vang, có tùy theo gõ nhịp tán thưởng, phảng phất là theo tại tô mạch sau lưng chiến thắng thiên điệu này chi vi. âm thanh sông vẫn tiêu, hào khí giống như cao nhất. như thế đi nhanh, lại là chọn vẹn hai canh giờ. tiến lên chi thế, đến tận đây xem như hơi thu liễm. lại qua sau một lát, trên biển như cũ có mưa gió, nhưng lại không thể so với long mục đảo đầu kết như vậy kịch liệt. một đám người trong giang hồ ngắm nhìn một phía, cũng đã có người nhận ra, nơi này là cô bầu đảo phía bắc chúng ta coi là thật trở về ha ha ha ha chết chúng được sống chết chúng được sống a toàn do tô đại hiệp tương trợ bằng không mà nói chuyến này quả nhiên là thập tử vô sinh chết chúng được sống tự nhiên là đáng giá ăn mừng đông đảo thuyền lớn xích lại gần ẩn ẩn vây quanh tô mạch thuyền đồng thời chu văn tĩnh trình Tô anh Loạn nhân Kiệt, cùng hạ thu lệnh cái hoa đả mấy người cũng nhao nhao đi tới tô mạch trên chiếc thuyền này đại biểu đám người cảm kích tô mạch ân cứu mạng tô mạch mỉm cười mà đối đãi vô luận là đối mặt hay cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy thái độ khiêm hòa hữu lễ càng làm cho trong lòng người vì đó tin phục hơi đàm luận hai câu cuối cùng định ra tại cô bầu đảo hảo hảo đoàn tụ một trận cảm tạ tô mạch dân cứu mạng lúc này mới một lần nữa trở về trở về ngược lại là trình tố anh đoạn nhân kiệt còn có chu văn tĩnh bọn hắn thì thuận thế lưu tại tô mạch trên thuyền đến lúc này chu văn tĩnh mới mở miệng hỏi thăm tô mạch xin hỏi tô tổng tiêu đầu nhưng từng nhìn thấy sư phụ ta lê tiền bối tô mạch sững sở, chợt nhớ tới gặp qua một lần lúc ấy ta chính cùng long mục đảo chủ giao thủ lệnh sư lê tiền bối cùng quý sư thúc trương tiền bối cùng nhau mà tới long mục đảo chủ nhờ vào đó thoát khốn ta lúc này mới đổi tới phía sau chính là Chư vị nhìn thấy một mặt kia chỉ là chi hậu lê tiền bối cùng trương tiền bối như thế nào, tô mỗ cũng không rõ ràng. nguyên lai chu cô nương cũng chưa từng nhìn thấy sao? chu văn tĩnh sắc mặt trắng nhợt, sư phụ cùng sư thúc đã tô mạch gặp qua bọn hắn, vậy liền nói rõ, đương tô mạch cùng long mục đảo chủ giao thủ thời điểm, lê mạc sinh cùng trương quyền khả năng còn tại trong sơn độ kia. bây giờ chưa từng hiện thân, chỉ sợ là đã giữ nhiều lãnh ít. tô mạch gặp này nhẹ nhàng thở dài, sớm biết như thế, tô mỗ liền hẳn là đem bọn hắn mang ra mới đúng. chu văn tĩnh lại lắc đầu, long mục đảo chủ võ công cái thế, tô tổng tiêu đầu tới giao thủ tất nhiên hung hiểm và phần lúc ấy tình thế tất nhiên nguy cơ đến cực điểm, há có thể để tô tổng tiêu đầu phân tâm hắn chú ý, mà lại sư phụ ta cùng sư thúc đã lúc kia sẽ đi cái chỗ kia, nghĩ đến cũng là có một ít ta không biết lưu đồ giấu tại trong đó, băng không mà nói, đương tô tổng tiêu đầu cùng long mục đảo chủ lúc đi ra, bọn hắn làm sao về phần lưu luyến trong lúc đó? bây giờ hành tung chớ định, quả thực là trách không được tô tổng tiêu đầu. chu văn tinh thông tình đại lý, tuyệt không giận cho đánh mèo người bên ngoài, chỉ là lời mặc dù là nói như vậy, nhưng quay đầu nhìn ra xa long mục đảo phương hướng thời điểm, cũng là nhịn không được mũi mõi nhừ, hốc mắt tẩn tẩn có chút đỏ lên. Nàng thở nhỏ từ Lê Mạc Sinh nuôi dưỡng lớn lên, phái Tinh Tông chính là nhà của nàng, sư phụ thì làm sư vi phụ vì mẫu. Lại không nghĩ rằng, Long Mục đảo một nhóm vậy mà hung hiểm đến như thế trình độ. Hiện nay mình là đến thoát đại nạn, nhưng là bên người người thân nhất lại. Nghĩ tới đây, nàng thở dài một tiếng, cùng Tô Mạch xin lỗi, trước quay về khách phòng nghỉ ngơi. Trình Tố anh cùng đoạn nhất quyết, thì dẫn thương Lan Thần Đao lại tới thấy qua Tô Mạch. Trong lời nói tất cả đều là lòng cảm kích. Mà Thương Lan Thần Đao lúc trước nhìn Chu Văn Tĩnh thần sắc khát thường, liền cũng biết Lê Mạc Sinh sợ là xảy ra ngoài ý muốn. Từ Tô Mạch bên này đạt được xác thực trả lời chắc chắn về sau, cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Hai người tương giao nhiều năm, đều đem lẫn nhau dẫn vị bình sinh chi kỷ. Bây giờ lão Hữu lâm nạ, mình một cánh tay lại không, quay đầu ngắm lại, quả thực là bùi ngồi mai thôi. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình Trình Tố anh cùng đoạn nhân tiện, đột nhiên đối Tô Mạch liền ôn quyền nói ra: "Tô tổng tiêu đầu, lão hủ có một câu, không biết có nên nói hay không?" Tiền bối cứ nói đừng ngại. Tô Mạch cười một tiếng. Thương Lan thần đao thở dài nói ra: "Lão hủ đi tại Nam Hải nhiều năm, trên giang hồ cho ba phần chút tình mọn, lấy Thương Lan thần đao xưng chi, cũng không dám có chút khinh thường chủ quan, sau lưng lúc nào cũng từ cảnh không thể khinh thường người trong thiên hạ. Bút Thu cát lại không nghĩ rằng chuyến này đến Long Ngọc đảo bên trên vẫn không khỏi đặt chân trong cả bẫy. Bây giờ rơi vào kết cục như thế, nhưng cũng không dám đoán trời trách đất. Chỉ là bây giờ, ta một thân mẹ quá con tôi cũng là không sao, duy chỉ có hai người đệ tử để lão hủ không yên lòng. Sư phụ, trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt không khỏi sương sở, theo bản năng mở miệng. Thương Lan thần đao lại nhẹ nhàng khoát tay, nói với Tô Mạch: "Chúng ta hai cái này đệ tử, ta lại là biết đến. Làm anh xưa nay có chủ kiến, làm người tính tình cũng là trầm ổn." Võ Công Phương diện mặc dù yếu tại nhân kiệt một chút, nhưng mà chân chính gặp cái gì sinh tử khó xử, lại là muốn so nhân kiệt mạnh hơn. So sánh dưới, nhân kiệt võ công so làm anh hơi cao một bậc, nhưng là làm người xúc động, có tự phụ đao pháp võ công, có chút không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt ý tứ. Ta chính là bởi vì nhìn ra cái này một tiết, mới để cho bọn hắn đặt chân đông hoàng lịch luyện. Nam Hải Giang hồ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Lão Hủ này danh đầu quản sự chỗ, người bên ngoài còn có thể làm cho hai chị em bọn hắn ba phần. Nhưng phạm là lão Hủ này danh đầu che đợi không ở, kia phạm là lên xung đột vì thảo trừ căn. Tất nhiên sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, dứt khoát liền đem bọn hắn chỉ đến đông hoang lị luyện. Lại không nghĩ rằng, mời thiên tri hạnh, vậy mà gặp tô tổng tiêu đầu nhân vật bậc này, điều này thực là bọn hắn thiên đại khí vận. Bây giờ bọn hắn võ nghệ chưa thành, lão hủ lại biến thành như thế bộ dáng, liền muốn cùng tô tổng tiêu đầu cho bọn hắn lấy một phần việc phải làm, xem như đến một chỗ đất dung thân. Miễn cho tương lai lão hủ trăm năm về sau, hai người bọn họ lại cho mình chiêu thay nhạ họa, chết oan chết uổng. Như thế, còn xin tô tổng tiêu đầu thành toàn. Sau khi nói xong, vẫy chào tới đất, thái độ khẩn thiết đến cực điểm. Tô Mạch gặp này vội vàng nâng Thương Lan Thần Đao, Tiền Bối không thể. Thương Lan Thần Đao cho dù quyết nghị, nhưng lại như thế nào có thể chịu được Tô Mạch một thân võ công? Bị Tô Mạch dịu dắt đứng lên về sau, lại cũng chỉ đợi thật lâu lấy Tô Mạch quyết đoán. Tô Mạch thì là yên lặng cười một tiếng. Tiền Bối sao phải nói như thế rất nhiều? Tô Mỗ là mở tiêu cục, dưới tay đúng là hữu dụng nhân chi chỗ. Tiền Bối hai vị này đệ tử đều là nhân trung chi long, người tài giỏi như thế, Tô Mỗ là đốt đèn lồng cũng không tìm tới đâu. Bây giờ Tiền Bối có lời này, vậy ta ha có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Chỉ là lời nói này đến nơi đây hắn nhưng lại nhìn về phía trình tố anh cùng đoạn nhân kiện. bất quá nói đi thì nói lại, hai vị đối với tô mô hiểu rõ, nghĩ đến cũng không tính quá ít. nếu như coi là thật nhập chúng ta đỉnh, vậy liền xem như ta tử dương tiêu cục bên trong tiêu đầu. ngày thường dài nắng giờ mưa, không thiếu được tại trên đường bốn ba. trong tiêu cục cũng có quy củ, nếu là xúc phạm, tất nhiên nghiêm trị không tha. lời này ta nói ở phía trước, các ngươi nếu là nguyện ý, tô mộ tiêu cục đại môn mở rộng, tự nhiên hoan nghênh đến cực điểm. nếu là không nguyện ý, vậy chuyện này như vậy dừng lại, chúng ta vẫn như cũng là lấy bằng hữu lọt dao. tô mạch nói tới nơi này. Trình Tô Anh cùng Đoạn Nhân Kiệt thì là cùng một chỗ nhìn thương lan thần đau một chút, nhìn thấy lão nhân đối bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hai tỷ đệ lúc này mới bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trình Tô Anh, Đoạn Nhân Kiệt, nguyện nhập Tử Dương tiêu cục, vì Tô tổng tiêu đầu đầy tớ. Nói quá lời. Tô mạch nhẹ nhàng vung tay lên, hai người liền không tự chủ được từ bong tàu bên trên đứng lên. Sau này chính là một cái trong nồi ăn cơm huynh đệ. Tiêu cục không thể so với một vãi, quy củ mặc dù nghiêm nghiêm, nhưng mà lại cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, cũng có thể tùy ý một chút. Hai vị đều là võ công cao cường hạng người, bây giờ, thân, trước hết ở ta nơi này trong tiêu cục làm nhất kỳ tay tốt, cái khác ngày sau hãy nói. Cần tuân tổng tiêu đầu chi mệnh, hai tỷ đệ lại là đồng thanh đáp ứng. Thương Lan Thần Đao gặp này thì là thật to nhẹ nhàng thở ra. Đa Tạ tô Tổng tiêu đầu, tiền bối nói quá lời. Tô Mạch cười một tiếng, ngài cùng hai vị cao đồ có lẽ lâu không từng gặp nhau, Long Mục Đảo là hiểu địa, tự nhiên không thật nhiều đảm Bây giờ thoát ly kia Long Mục Đảo, đến chúng ta trên thuyền, không bằng đi trước khách phòng nghỉ ngơi thật tốt, một lần đừng tỉnh. Thương Lan Thần Đao liên tục gật đầu, cảm ơn qua tô Mạch về sau, liền tại hai người đệ tử dẫn dắt phía dưới tiến vào khách phòng nghỉ ngơi. Dương Tiểu Vân ánh mắt từ đám bọn hắn trên thân sau khi thu trở về, đối Tô Mạch thở dài. Thương Lan thần đao tiền bối, cũng coi là dụng tâm lương khổ, để cho người ta không khỏi tổn thức. Chính hắn phế đi một đầu cánh tay, một thân võ công cơ hổ liền xem như phế đi. Từ đó về sau, Thương Lan thần đao lại không so lúc trước, là che chở không ở hai cái này đệ tử. Dứt khoát gần nước ban công, trước cho bọn hắn tìm chỗ dựa. Phần này suy nghĩ, nếu không phải là vì đệ tử mà tính, tuyệt đối nghị không ra đoạn mấu chốt này. Ngụy Tử ít thì nhất miệng. Đáng tiếc là hai cái đẹp giang hồ tổn lại đã rơi vào tô lão ma trong lòng bàn tay không biết nói chuyện, ngươi liền thiếu đi nói hai câu. Tô Mạch liếc nàng một cái, đám người không khỏi cười ha ha. Sau khi cười xong, Dương Tiểu Vân thì cảm khái một tiếng, có lẽ là năm ngoái ngươi thu đồ lúc đó cũng đã định giá hôm nay duyên phận. Tô Mạch khẽ gật đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Thôi, không nói trước cái khác, bây giờ khoảng cách cô bầu đảo còn vẫn có một chút khoảng cách. Mọi người cũng đều là bận rộn một đêm, này lại liền riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Chờ đến cô bầu ở trên đảo, đoán chừng còn phải có một trận nóng nhiệt. Đám người lúc này gật đầu, riêng phần mình rời đi. Mà Tô Mạch bên này vẫn còn có một chút việc nhỏ nữa làm. Đợi chờ Dương Tiểu Vân trở về về sau, hắn đi đem Tiêu Long mục đảo chủ thi thể tìm tới. Người này chết đi sống lại nhiều lần, Tô Mạch đương nhiên sẽ không mặc cho thi thể lưu lạc trên Long mục đảo. Vạn nhất thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, lão tiểu tử này lại sống quay tới, vậy phải làm thế nào cho phải? Dứt khoát đem thi thể mang về, mục đích đơn giản chính là vì hủy thi di tích. Hắn đi vào mép thuyền bên trên, tiện tay hủy đi Long mục đảo chủ cánh tay đi đứng, từng cái đầu nhập trong biển, gió biển thổi tán, từ đó xong hết mọi chuyện. Lương trước, dù cho là người cái này bổ thiên thần công, coi là thật còn có khởi tự hồi sinh chi năng. Bây giờ tứ chi tán, Dù là mở hai mắt ra, cũng vẫn như cũng là một con đường chết. Tô Mạch nhìn xem trên mặt biển lăn lộn bọt nước, đem Tiêu Thiên bi đổi một cái phòng an trí về sau, lúc này mới về tới mình cùng Dương Tiểu Vân trong phòng. Về phần lúc trước trong nước mới vớt ra thạch thành cùng kia Diệp Du Trần. Hai người kia đến này lại vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh, cùng kia bệnh công tử cùng một chỗ, đều bị giam tại mặt khác một căn phòng bên trong. Nọ tư đồ thừa dịp Diệp Công Phu, cho bọn hắn cũng đều nhìn nhìn. Diệp Du Trần vấn đề rất lớn, một thân khí huyết tiểu thụy, mười thành tính mệnh đi chín thành chín. Chỉ còn lại có một điểm trong gió đông đóm, ở chỗ này chờ dầu hết đèn tắt đâu. Về phần thạch thành Hắn ngược lại là thể phách cường kiện, chính là uống một bụng nước biển. Đầu giống như cũng ở trong biển lăn lộn thời điểm không biết đụng chạm thứ gì, đến mức đến nay như cụ khó mà tỉnh lại. Tô Mạch lấy người tại cửa ra vào trông coi, phàm là bọn hắn có chỗ gì động, lập tức thông bẩm. Đương nhiên, vì bảo hiểm, Tô Mạch tự nhiên cho cái này thạch thành đốt huy đạo. Miễn cho tiểu tử này vừa tỉnh tới, trực tiếp cướp để mà du, bỏ trốn mất dạng. Mà lại Tô Mạch điểm cũng không ít, trước mặt sau lưng điểm mấy chục chỗ. Lúc trước trên Long Ngọc đảo, Diệp Du Trần liền xông phá cản khôn điểm huyệt đại pháp, ai biết thạch thành phải chăng cũng có thể làm được. tự nhiên là đến cẩn thận một chút. Sự tinh đại khái làm được nơi này, trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Tô Mạch đến tận đây trở về gian phòng, Dương Tiểu Vân bên này thì đã đổi xong quần áo, đang ngồi ở trước giường chờ hắn. Nhìn hắn trở về, lúc này vội vàng nói: Mau tới, mau tới, nói với ta nói, tối nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhỏ Tư đổ chân thế nào? Cái này tự nhiên là nói rất dài dòng. Tô Mạch nhìn thấy trong thùng gỗ còn có nước nóng, liền để Dương Tiểu Vân phục thị mình tắm rửa. Vợ chồng cũng là không đến mức thẹn thùng cái gì. Huân Chi đối với Dương Tiểu Vân tới nói: Phục thị phu quân của mình, vậy dĩ nhiên là chuyện thiền tinh địa nghĩa chỉ là cái này phu quân quả thực là không thành thật tối nay sự tình còn chưa nói vài câu đâu cũng đã nổi lên tà tâm lê tẩm đến cực điểm lại cứ thủ đoạn lúc đầu Nhu hòa cũng là chưa từng phát giác chờ đến tỉnh ngộ lại thời điểm thì là thói quen khó sửa nhịn không được phát ra kháng nghị ta vừa mới tẩy qua thắm thêm lần nữa cũng là không sao cuối cùng dương tiểu vân cũng không thể nghe được tối nay phát sinh cố sự ngược lại là cho dại vò thở hổng đợi chờ gió tiêu mưa nghỉ nhìn tô mạch vậy mà ngủ say không tỉnh giận cầm lấy cánh tay của hắn liền muốn cắn một cái chỉ là há mồm tường tận xem xét được này cuối cùng thở dài đem mình uống tại tô mạch ý trí bên trong chân thật nhắm hai mắt lại bảy một đường lại không dư lời nói đợi chờ tô mạch cùng dương tiểu vân mở hai mắt ra thời điểm cô bầu đảo đã ngay trước mắt nói cho cùng từ thoát ly long một đảo mạch nước ngầm bắt đầu đến đến cô bầu đảo trước sau ngay cả nửa ngày nhận trình đều không có cặp vợ chồng kỳ thực cũng không có nghỉ ngơi thời gian quá dài cũng đã tỉnh lại đi vào bong tàu phía trên liền gặp được mấy ngày chưa từng thò đầu ra tiểu ninh chính mang theo một cái tiểu cô nương cùng một chỗ ghé vào mép thuyền bên trên xa xa nhìn xem cô bầu đảo tô mạch đến về sau hai huynh muội giật này mình. Vội vã từ mạng thuyền bên trên xuống tới, thận trọng cùng tô mạch chào. Tại cô bầu đảo thời điểm, tiểu ninh cũng là không đến mức e sợ như thế tô mạch. Nhưng mà đi chuyến này Long Mộc Đảo, quả thực là thấy tận mắt tô mạch bản sự, trong lòng quả nhiên là vừa kinh vừa sợ. Mà lại không nói chính hắn, ngày bình thường những cái kia ngẫu nhiên có thể nhìn thấy võ lâm cao thủ, cái nào không phải cái mũi chỉ lên trời, uy phong không ai bị nổi hạng người. Trước mặt tô mạch, cũng tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí. nôn từ bên trong, thái độ cung kính. Nhân vật bậc này, há có thể mạo phạm? Tô mạch gặp này lại là yên lặng cười một tiếng, tiện tay tại trên đầu của hắn gõ một cái. Mấy ngày nay vất vả các ngươi huynh muội, theo chúng ta đi một chuyến long mục đảo, sợ là trên thuyền đều nhanh bệnh xuất ma bệnh đi." Tiểu Ninh liền vội vàng lắc đầu, "Không có không có, trên thuyền ca ca tỷ tỷ nhóm, rất là chiếu cố chúng ta. Ăn ngon, uống tốt, đều dài không ít thì đâu." Lời này cũng không giả. Tiểu Ninh muội muội lần đầu gặp gỡ thân chúng kích động, xanh sao vàng vọt. Bây giờ ngược lại là sắc mặt trắng non hồng nhuận, hiển nhiên mấy ngày nay ăn uống cũng còn không tệ. Tô Mạch khẽ gật đầu, lại nhìn Tiểu Ninh muội hai cái một chút. "Nhớ nhà a?" Tiểu Ninh hơi đỏ mặt, liền khẽ gật đầu một cái. Lúc trước đã từng nói với Tô Mạch qua Nếu là gặp được vãng lai đại nhân vật, có thể thoát ly cô bầu đảo kia là cầu còn không được. Bây giờ cũng bất quá là rời nhà mấy ngày, cũng đã tâm tâm nhệm niệm. Thế mới biết, có một số việc thật không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhà kia bên trong Cố Nhiên đồ có 4 vị tưởng, nhưng cũng là mình hai huynh muội trong lòng ấm áp nhất chỗ. Tô Mạch cười một tiếng, đang muốn nói chút gì, liền gặp được một bên Dương Tiểu Vân cao mày. Thế nào? Tô Mạch theo bản năng mở miệng đến hỏi. Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra: "Hiện tại là giờ gì? Đêm qua dậy vỏ nửa đêm rời đi long một đảo, lại đi gần nửa ngày qua cảnh, một đêm đã dùng hết" bây giờ chính là sắc trời sáng lên thời điểm sở dĩ nhìn qua như cũ âm u thì là bởi vì cái này đẩy trời mây đen tô mạch nghe thấy lời ấy một lần nữa nhìn về phía kia cô bầu đảo đung nhiên con ngươi gò rụt lại không thể nào tiểu ninh nhịn không được hỏi tô tô tổng tiêu đầu thế nào hắn cũng không biết nên gọi tô mạch cái gì mới tốt liền học người bên ngoài xưng hô tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu nhưng lại chưa trả lời chỉ là để tống nguyên long tăng nhanh đi thuyền tốc độ rất nhanh trước sau mấy chiếc thuyền lớn tất cả đều đã tới cô bầu đảo từ trên thuyền xuống tới lại nghe đến có nước núi mùi máu tươi lan tràn Trên mặt đất khe ranh mấp mô ở giữa, tại cái này mưa phùn cọ rửa phía dưới, khắp nơi có thể thấy được dữ tận huyết sắc. Chương 434, khôi phục. Chương 435, khôi phục. Nghiêng gió mưa phùn vẩy xuống cô biểu đảo mới một chỗ nơi nhỏ lánh. Tiên nước nhỏ tại mặt đất lan tràn, tựa như mạng nhện. Nhàn nhạt huyết sắc nhở vào đó trải rộng cả tòa cô biểu đảo. Từ trên thuyền xuống tới đám người, mặc kệ là Tô Mạch một nhóm, vẫn là từ Long Mục đảo bên trên chết chúng được sống một vài người, đều sắc mặt phát tím. Tiểu Ninh hai huynh muội đều là sắc mặt trắng bệnh, ngắm nhìn bốn phía, theo bản năng đi lên phía trước, lại bị Tô Mạch đè xuống bà vai cho ở phía sau. Sau khi nói xong, đi đầu một bước hướng phía cô biểu đảo bên trong đi đến. Cái khác người trong giang hồ cũng không nói nhiều, có Tô Mạch một ngựa đi đầu, bọn hắn tự nhiên là theo sát phía sau. Một đường từ bến tàu xâm nhập thành trấn bên trong, càng đến gần, kia huyết sắc càng là nùng đậm. Đương đến trong trấn thời điểm, liên nhìn thấy toàn bộ thành trấn tất cả kiến trúc, tất cả đều cửa sổ đóng chặt. Trên đường cái không thấy một bóng người. Máu tươi từ mỗi một nhà mỗi một hộ cánh cửa khe hở chảy ra đến, tại nước mưa kéo theo phía dưới, tại đường đi hợp dòng, tiếp theo phiêu tán các nơi. Trong đám người liền có một người giẫm chân ra, chính là kia tiểu thần quyền hạ thu lương hắn đưa tay đẩy ra một cánh cửa, liền gặp được nhà chính bên trong, tới gần cổng địa phương nằm một cỗ thi thể, mà lại tiến vào trong, cửa phòng thì là cỗ thi thể thứ hai. dựa vào bên ngoài chính là một người nam tử, gần bên trong thì là một nữ tử. nhìn quần áo, chuyện xảy ra thời điểm bọn hắn hẳn là đều đang nghỉ ngơi. nam tử nghe được động tĩnh, muốn ra xem xét, kết quả cửa phòng vừa mở, cũng đã làm người giết chết. nữ tử từ trong phòng ra, cũng bị người giết. hạ thu lương trong miệng nói cái này, sắc mặt lại là càng phát ra âm trầm lợi hại. bọn hắn đều là người bình thường. tiếng nói đến tận đây, hắn đung nhiên nghĩ tới điều gì, đung nhiên vọt tới trong phòng đám người đứng ở trước cửa lẳng lặng chờ, bất quá mấy hơi thở, Hạ Thu Lương cũng đã từ trong nhà đi ra. Tại trong ngực của hắn là một cái năm sáu năm tuổi đứa bé, sắc mặt trắng bệch, huyết sắc đã cởi tận, chưa thể may mắn thoát khỏi tai khó. Hạ Thu Lương ngắm nhìn bốn phía, hai mắt tẩn tẩn có thể thấy được màu đỏ. đứa nhỏ này, cuốn rút vào trong tủ treo quần áo, bị người một kiếm từ tủ quần áo bên ngoài đâm vào. đáng hận, ngay cả như thế tiểu tiểu đứa bé đều không dung tha. đến cùng là ai dưới người loại độc này tay? coi là thật lẽ nào lại như vậy? tàn sát tay không tức sát bách tính, vì giang hồ chỗ khinh thường. Tô Đại hiệp, ngài nhìn việc này nên xử trí như thế nào?" Trong lời nói, liền có người hỏi thăm Tô Mạch. Tô Mạch lại thở dài, "Hiện nay nói cái gì xử trí, lại là nói còn quá sớm, liền đối phương là ai cũng không biết, lại có thể xử trí cái gì?" Hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, trầm giọng nói ra, "Chư vị, đêm qua buôn ba một đêm, vốn nghĩ đến cô biểu đạo bên trên hơi nghỉ ngơi một chút. Bây giờ xem ra, lại là không thể nghỉ ngơi. Làm phiền chư vị trước từng nhà tìm một chút, nhìn xem cái này cô biểu đạo bên trên, nhưng có người sống." "Vâng." Đám người cũng không nói nhiều, hai tay ôm quyền nghiêm nghị tuân mệnh, liền là thi triển kinh công. Hướng phía các nơi mà đi, Tô Mạch cũng không có nhàn rỗi, một bên lôi kéo Dương Tiểu Vân tay, vừa đi theo Tiểu Ninh huynh muội sau lưng, dọc theo đường đi hướng phía trước, rất nhanh cũng đã đến lúc trước hắn ở qua nhà kia khách sạn. Tiện tay mở ra môn hộ, liền nhìn thấy khách sạn lão bản chết tại cái bàn trước mặt, máu tươi từ tim vẩy xuống mặt đất. Vượt qua nơi đây, một đường hướng phía Tiểu Ninh hai huynh muội trong nhà đi đến. Hai huynh muội bọn họ cũng không phải là ở tại nơi này tiểu trấn bên trong, mà là ở tại bên ngoài trấn một chút tán hộ. Huyết sắc đến tận đây không người kế tục, nhưng là ven đường xem xét, như cũng không một may mắn thoát khỏi. Tiểu Ninh cùng nhau đi tới sát mặt tái nhợt đến tự điểm, chu thúc, lý đại thúc, đại Lực ca, tất cả đều không có, cái này, đây rốt cuộc là thế nào? tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chậm nhìn về phía cách đó không xa một chỗ phòng ở, hỏi, kia là nơi nào? kia là vương nhị thẩm nhà, tiểu ninh vừa mới đáp ứng một tiếng, liền cảm giác nhất trận phong âm thanh mà qua, tô mạch đã không biết tung tích, duy chỉ có có âm thanh lưu lại. phu nhân, chiếu cố tốt hai đứa bé, mà chính hắn, lúc này đã xuất hiện ở kia vương nhị thẩm nhà trong sân, viện lạc đại môn đã mở ra, cửa phòng lại đóng lại, tô mạch đơn trưởng quét qua. Môn hộ lập tức mở rộng, liền nghe đến bên trong truyền đến một thanh âm. Đóng lại đóng lại, lão đầu tử tuổi đã cao, nhưng chịu đựng không được cái này Hàn Phong xâm nhập nỗi khổ. Tô Mạch không còn gì để nói, mới hắn nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng là kẻ giết người chưa từng rời đi đâu. Kết quả, lại là Độc Tôn không biết lúc nào, đã mò tới nơi đây. Liền gặp được một cá thể thái mập ra nữ tử thi thể đang nằm trên bàn, Độc Tôn cầm trong tay cái đùi gà, chính đối thi thể rõ xét. Tiểu Sù tin đáp: "Con." Nhìn qua hai lần quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Ngươi phải vào đến liền tiến đến, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, không muốn ở nơi đó xử, đều rất gió. Tô Mạch liền dứt khoát đối Dương Tiểu Vân vẫy vẫy tay. Dương Tiểu Vân lúc này mới mang theo hai đứa bé đến trước mặt, nhìn thấy Độc Tôn về sau cũng là sức sở. Tiền Bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đến trên đảo này về sau cũng cảm giác quái quen thuộc, không biết thế nào, liền đến đến cái này. Lão đầu tử giống như ở chỗ này ở qua mấy ngày. Độc Tôn lời nói ở giữa, lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ đầu lâu có chút tần ẩn làm đau, nhưng là rất nhanh hắn liền khe khẽ lắc đầu. Người nào, ra tay ác độc như vậy? Tiền Bối nhưng từng nghe nói. Ân, được rồi, không sao. Tô Mạch vốn muốn hỏi hỏi cái này, lão đầu khắp huyết kiếm sự tình, nhưng nói đến một nửa, chợt nhớ tới lao nhân này đã ký ức hoàn toàn biến mất, cho dù là hắn quá khứ biết chút ít sự tình gì, giờ này khắp này đoán chừng cũng nhớ không nổi tới. Bây giờ nhiều lời cái khác, quả thực là không có bao nhiêu ý nghĩa. Độc Tôn chợt nhìn Tô Mạch một chút, người tiểu tử này luôn luôn nói một nửa lưu một nửa, từ đó cũng không nói nhiều, đưa tay chạm đến Vương nhị thầm trước đau lòng chỗ, đưa tay liền muốn xé mở quần áo. Tiểu Ninh gặp này vội vàng liền muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Tô Mạch ngăn lại hắn lặng lặng nhìn độc tôn, liền gặp được độc tôn cẩn thận chu đáo kia vết thương hai mắt, sau đó từ trong ngực lấy ra một bình xứ nhỏ, hướng vương nhị thẩm vết thương đổ một chút thuốc mạn. dương tiểu vân không khỏi nhìn lão nhân này một chút, tiền bối đây là muốn làm cái gì? chỉ xem độc tôn bộ dáng, tất nhiên không phải là muốn vũ nhục thi thể, mà người đã chết rồi, lại hướng vết thương ngược lại thuốc mạn, tự nhiên cũng không phải muốn đem người cứu sống, chỉ là như vậy vừa đến, lại là để cho người ta không nghĩ ra được. độc tôn thì lặng lặng mà nhìn xem tiên nhất trà sát thuốc bột, sau một lát vậy mà từ bạch biến thành đen, tiếp theo tản ra một cỗ hơi thối. tô mạch cùng dương tiểu vân lúc này nín hơi lại bưng kín tiểu ninh hai huynh muội miệng mũi, đồng thời nhìn về phía độc tôn, độc tôn thì khoát tay áo, mùi thối mà thôi, không có độc, bất quá nàng lại là chúng đầu. chúng độc. tô mạch sững sở, thế nào lại là chúng độc. cô biểu đảo bên trên phát sinh thảm án, tô mạch lúc trước cũng từng gặp qua hai lần, một lần là hổ thương cờ một chiếc thuyền hải tặc, căn cứ trình tố anh sư tỷ đệ thuyết pháp, cái này hổ thương cờ là ngự hải vương thuyền tọa hạ ngự biển bốn bộ một trong, bọn hắn bị kia chiếc trong truyền thuyết thuyền lớn hấp dẫn tiến về vây công, phía sau không biết như thế nào, cùng bản bộ thất lạc, cuối cùng tao nộ khớp huyết kiếm nô. Người trên thuyền không một người sống. Lần thứ hai thì là rán biển tảng cựu thuyền hải tặc. Bọn hắn vây công bắt buôn bán trên biển hạo bị tô mạch gặp được, liền mời tảng cựu tiến về trên thuyền làm khách. Nhưng là thuyền lại đi. Về sau ngày thứ hai, ngay tại trên biển gặp phải, chỉ là người trên thuyền đều đã gặp độc thủ, tiểu chết cùng hổ thương dưới cờ bảy tặc không khác nhau chút nào. Bởi vậy tô mạch liền nhận định cái này đồng dạng cũng là xuất từ khắp huyết kiếm nô chi thủ. Mà liên quan tới cái này cái gọi là khắp huyết kiếm nô đủ loại, thì đều bắt nguồn từ tảng trong miệng. Người này lúc ấy ở trước mặt mình biểu hiện có chút lòng căm vẫn, muốn đi cho mình thủ hạ báo thù sau đó cũng đúng là đi liên hệ kia thiên cơ các. tô mạch tí nâng vì hắn tìm về một viên phía trên có khắc thiên cơ hai chữ lệnh bài, liền coi như là bằng chứng. phan mỗi một loại này trong lòng chạy xuôi, cho nên khi nhìn đến cô biểu đảo bên trên từng cảnh tượng ấy về sau, tô mạch đã tự nhiên mà vậy đem đây hết thể cùng khắp huyết kiếm, cùng kia khắp huyết kiếm nô liên hệ tại một chỗ. nhưng này lại, độc tôn vậy mà nói, vương nhị thẩm là trúng độc. đúng là trúng độc. độc tôn gật đầu nói ra, mặc dù lao già ta đã mất đi quá khứ ký ức, nhưng là đối với những vật này, lại nhớ kỹ rất là rõ ràng. nào dám hỏi tiền bối, nàng bên trong là cái gì độc? tô mạch nghiêm mà hỏi. Loại độc này. Gọi xong hết mọi chuyện, Tô Mạch nháy, nháy mắt, cảm giác độc này danh tự, lên tựa hồ có chút quá mức tùy tiện. Độc Tôn liếc mắt nhìn hắn, thử một tiếng. "Đừng nhìn danh tự tùy tiện, nhưng là hiệu quả lại là phi phàm, mà lại chế không dễ, là chân chính kiến huyết phong hầu." Ừm. Nói như vậy, không quá chuẩn xác, chuẩn xác mà nói là thấy máu liền chết. Loại độc này sẽ gấp rút động quanh thân huyết dịch lưu chuyển, dù chỉ là tại đầu ngón tay trên ngọn mở ra một lỗ hổng, đều có thể chảy ra hơn phân nửa thân máu tươi. Hung chi trên người yếu hại, có một liền có trăm, một thì trăm. Lại còn có như thế kỳ độc. Tô Mạch lông mày có chút dơ lên, chỉ là vì sao vãn bối chưa từng nghe nói qua. Hắc hắc, Độc Tôn trợ cười, bởi vì độc này giết không được người giang hồ a. Ba, Tô Mạch ngờ ngơ, nói song song hết mọi chuyện, làm sao đông nhiên liền lại giết không được người đâu. Độc này cũng coi là một cọc chuyện điện, cứ nghe năm đó trên Nam Hải có một vị thầy thuốc, làm người có thủ tài báo, nhưng là y thuật cao minh, đã từng có một vị cao thủ đến tìm hắn chữa bệnh, hắn đem người chữa khỏi về sau, lại muốn học người ta võ công, lời này chưa từng sớm nói rõ, người ta đương nhiên sẽ không nhận đem lên cho tiền xem bệnh cho về sau, liền từ nên ngang, ngang rời đi. Nhưng là vị thầy thuốc kia lại như vậy đối một thân có thâm cửu đại hận. Mấy lần nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn đem người kia giết chết, nhưng mà hắn không biết võ công, chỉ có thể âm thầm hạ độc. Lại cứ người kia đã từng phục qua dị quả, đến mức bách độc bất xâm. Mấy lần ám toán chưa thành về sau, hắn cuối cùng biết, muốn giết người này, bằng vào hắn hiểu biết độc dược đều không thể có thể. Chỉ có thể dựa vào giống như độc không phải độc chi vật, đường lối sáng tạo, kiếm đầu thiên phong đến nếm thử. Cuối cùng, hắn liền làm ra cái này xong hết mọi chuyện. Tại giết người kia trước đó, hắn đặc biệt nhằm vào loại độc này làm mấy lần nếm thử. Người bình thường phạm là thân chúng loại độc này, huyết dịch liền sẽ không chế không nổi tự thương hại trong miệng chảy ra tới, cơ hội có thể chạy khô chỉ toàn một thân máu tươi. Nhưng muốn nói là độc, lại cũng chỉ là xúc tiến thể nội khí huyết tuần hoàn, cho nên chưa hẳn liền sẽ sợ vị kia cao thủ bách độc bất sâm. Phía sau hắn đổi tên đổi họ, nghị trăm vương ngàn kế lẹn vào đến người kia bên người, xảo trá tính toán tường tận, cuối cùng cho hắn tìm được cơ hội, tại cánh tay của người nọ bên trên lấy xuống một đường vết rách. Đến tận đây đắc chí vừa lòng, mắt thấy người kia không ngừng phun huyết, hắn liền đem mình phen này vất vả, cùng đủ loại mưu tính tất cả đều nói một lần. Đám người cố nhiên là chấn kinh tại người này, là chút chuyện nhỏ này lao sư động chúng như thế, sắp nhân hại mệnh, nhưng cũng vì cao thủ kia lo lắng. Kết quả lại phát hiện, cao thủ kia tiện tay trên cánh tay điểm một cái huy đạo, phủ kín ở kinh mạch khiếu huyệt về sau, máu này liền ngừng lại. Độc Tôn sau khi nói đến đây, nhịn không được cười ha ha. Cuối cùng, tự nhiên là người thầy thuốc kia bị cao thủ kia xong hết mọi chuyện. Loại độc này cũng đã thành chuyện tiếu lâm. Mặc dù bị thu nhận tại y kinh tạp đàm bên trong, nhưng là phối phương lại ít có người vẽ sổ. Năm đó, lão đầu tử liền cùng ta nhà phu nhân nói qua cái này cười hắn nói đến đây, thần sắc đống nhiên cứng đờ, phu nhân, phu nhân, độc tôn đống nhiên che lấy đầu của mình, ngồi sụp ở trên mặt đất, trên hai tay gân xanh trải rộng, trên đầu càng là một cỗ huyết mạch phấn khởi. hắn nguyên bản đã đi vào sợi tóc đen sì, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tóc trắng. trong lúc nhất thời vậy mà tại giữa hai bên, không ngừng biến hóa, tô mạch mắt thấy ở đây, đống nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng đến độc tôn sau lưng, một trưởng đặt tại hắn hậu tâm phía trên. tiền bối, ba nguyên thủ nhất, chớ có suy nghĩ sâu xa, nhưng mà độc tôn đối lời này lại là mắt biết thể nội khí huyết sôi trào không đớt. Dưới da huyết mạch phấn trương, tại kinh lạc ở giữa chạy xôi không ngừng. Dù là Tô Mạch muốn giúp hắn đạo khí quy nguyên, nhưng Độc Tôn không phối hợp, Tô Mạch tự nhiên cũng không thể tránh được. Đột nhiên, Độc Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp từ trong phòng liền xông ra ngoài. Bước đạp hư không, khinh công lưu truyện, cơ hồ chớp mắt liền không thấy tung tích. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân không khỏi liếc nhau, Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, Tô Mạch liền nói ra: "Nếu như thế, phu nhân ngươi trước bay về thành trấn bên trong, cùng những người khác hội hợp. Kẻ giết người khó nói phải chăng rời đi, không thể chủ quan." Được. Dương Tiểu Vân lúc này bắt đầu Tô mạch đến tận đây mới phi thân ra ngoài, độc tôn lão nhân này dùng qua bị ngạn hoa, lúc ấy đúng là chết. Mạch đập, nhịp tim, thậm chí ngay cả nội tức đều đã tản. Chết không thể chết lại. Phía sau khởi tử hoàn sinh, vốn là điểm khả nghi trùng điệp. Bây giờ nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là nghĩ tới điều gì. Chẳng qua là khi ý niệm này xuất hiện thời điểm, bị ngạn hoa với hắn trên người hiệu lực, vậy mà bắt đầu biến mất. Mới kia trong thời gian ngắn, chân khí trong cơ thể hắn lại có tán công hiện ra. Nguyên bản đã đi vào tóc đen nhánh, cũng biến thành không người kết tụ. Như chỉ thế thôi, cũng là không sao. Tô mạch hiện nay lo lắng chính là Lão nhân này có thể hay không bởi vì khôi phục ký ức dẫn đến một lần nữa bỏ mình. Bước ra cái này Vương nhị thẩm nhà viện lạc về sau, Tô Mạch liền đuổi theo Độc Tôn tung tích một đường hướng phía trước, nhưng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Muốn đuổi kịp lão nhân này dễ dàng, nhưng là muốn giải quyết hắn vấn đề lại khó. Độc Tôn lại chỉ là phát cuồng, một đường vọt tới trong rừng, đối rừng cây điên cuồng xuất thủ đập, đánh tới vong tình chô càng là cầm đầu đối thân cây hung ác đụng, trong khoảnh khắc cũng đã đổ rơi máu chảy. Ngay tại Tô Mạch muốn xuất thủ ngăn lại hắn thời điểm, Độc Tôn chợt dừng lại động tác, theo sát lấy ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lao đầu tử nhớ lại, nhớ lại ba. Theo tiếng nói này rơi xuống, mái tóc màu đen đã đảo mắt hoa dâm, cùng hắn quá khứ bộ dáng, độc nhất vô nhị. Quay người trở lại, cũng không để ý cước này hạ vũ buồn, như vậy ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên đầy trời mây đen, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Còn tốt, nhớ lại, tô tiểu tử, ngươi ở đâu? Van bối tại, tô mạch dầm chân mà ra. Tại liên tốt, độc tôn nhìn tô mạch một chút, hỏi, kia đoái yêu hoa, ngươi lấy được sao? Tưởng, tô mạch lại nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Độc tôn có chút trầm ngâm về sau, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc đem bên trong đan dược nuốt vào trong bụng, lúc này mới nói với Tô Mạch: "Chờ một lát ta một thời ba khắc." Ừm. Tô Mạch lại gật đầu một cái. Liền nhìn thấy Độc Tôn ngồi xếp bằng, hiển nhiên là bắt đầu hành công. Tô Mạch tinh quan sau một lát, liền nhẹ nhàng thở dài, tựa ở bên cạnh cho lão nhân này hộ pháp. Qua không một lát, Độc Tôn mở hai mắt ra, liền gặp được lão nhân này hạc phát đồng nhan, mặt mũi tràn đầy đều là hừngn nhuận chi sắc. Hắn nhẹ nhàng nuốt vớng ngực, nói với Tô Mạch: "Tô tiểu tử, lão đầu tử có một chuyện, muốn cầu ngươi." tiền bối cứ nói đừng ngại. Ta muốn lấy cái yêu hoa một mảnh cánh hoa." Độc Tôn trịnh trọng mở miệng: liền trên thuyền, ta dẫn ngươi đi cẩm. Được. Độc Tôn lúc này gật đầu, hai người như vậy đứng dậy, thẳng đến Tô Mạch thuyền lớn mà đi. Đi ngang qua thành trấn thời điểm, Độc Tôn lại là ngừng đều không ngừng một chút, mới vừa đi tới bến tàu, liền gặp được Dương Tiểu Vân chính mang theo nhỏ tư đổ từ trên thuyền xuống tới, nhìn bộ dáng, hiển nhiên là muốn muốn tới tìm Tô Mạch. Mắt thấy Tô Mạch bọn hắn trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối không có việc gì. Độc Tôn cười ha ha một tiếng, lão đầu tử từ trước đến nay phúc lớn mạng lớn, thuyết thư nói ta có thể sống đến 99, vào ngay hôm nay mới 66, chí ít còn có 33 năm tốt sống đám người sợ sở, luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Đoán mệnh việc này cùng thuyết thư có quan hệ gì? Độc tôn lại không để ý tới những này, dẫn đầu lên Tô Mạch khế lớn. Dương Tiểu Vân thì nhìn Tô Mạch một chút, Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đối nhỏ tư đồ nói ra: Kêu bị ngạn hoa cánh hoa thích hợp một mảnh tới sao?" "A, cái này tự nhiên có thể a." Nhỏ tư đồ lúc này gật đầu, "Vậy ta đi lấy cho người." "Ừm." Lại nói đến tận đây, đám người rứt khoát lên thuyền. Nhỏ tư đồ cho đến trước mắt, vẫn chưa từng dùng hai chân của mình đi đường, nàng nhiều năm bệnh trầm kha, bây giờ dù là kinh mạch mọc tốt, cũng phải từng bước một đến, không thể một lần là xong. Tại Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương trợ giúp phía dưới, về tới gian phòng, lấy bị ngạn hoa một mảnh cánh hoa. Độc Tôn nhìn về sau, như nhận được trí bảo, thận trọng đem nó cầm trong tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đa tạ, Tô tiểu tử, ngươi đối lão đầu tử là có thiên đại ân đức. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lão đầu tử còn phải cầu ngươi một sự kiện. Nói đi, ta muốn cho ngươi mượn một cái phòng dùng một chút, lão phu muốn nơi này phối dược. Cái này tự nhiên không khó, trên thuyền gian phòng không ít, tùy tiện tìm một cái là được." Đợi chờ Độc Tôn đóng cửa phòng lại, Dương Tiểu Vân lúc này mới nhìn về phía Tô Mạch hắn thế nào? tô mạch nghe vậy hơi trầm mặt, cuối cùng tờ dài, trước chờ một chút xem đi. chương 435, thiết tiêu. chương 436, tiếp tiêu. không có ai biết độc tôn phải phối là thuốc gì đây, cho nên cũng không người nào biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu. chu văn tĩnh cùng hạ thu lương bọn người xuất hiện trên thuyền thời điểm, độc tôn đã đem mình nốt ở trong phòng trọn vẹn nửa canh giờ. tô đại hiệp, hạ thu lương hai tay ôm quyền, đại gia hỏa đã tại trong chấn tìm tới một trận, toàn bộ cô biểu đảo từ trên xuống dưới, vô luận nam nữ lao ấu, không một người sống. đây vốn là trong dự liệu sự tình. Vô luận cô biểu đảo bên trên chết những người này đến cùng có phải hay không khắp huyết kiếm nô giết chết như thế kiểu chết tất nhiên sẽ để cho người ta liên tưởng đến thanh kiếm kia mà thanh kiếm kia dưới chưa hề cũng sẽ không lưu lại người sống phía sau nếu như coi là thật có người muốn nhờ vào đó đem chuyện này đẩy lên thanh kiếm kia trên người của người kia tự nhiên cũng sẽ không lưu lại dạng này sơ hở chỉ là minh bạch là một chuyện đương việc này thực bày ở trước mắt thời điểm nhưng lại không khỏi để cho người ta cảm thấy phẫn nộ tô mạch trầm ngâm một chút mở miệng hỏi thi thể nhưng có đã kiểm tra ừm đều đã kiểm tra qua hạ thu lương nhẹ gật đầu. Tất cả đều là một kiếm xuyên tim, không thấy cái khác vết thương. Nghe đến đó, Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, nhẹ giọng nói ra: Vất vả chưa vị, hạ thu lương lắc đầu. Chưa nói tới vất vả, chỉ là phản phất trong lòng có phiền muộn, quả thực là không nhả ra không thoải mái. Chúng ta người trong giang hồ, chém giết tại giang hồ, vô luận là vì tên là lợi, dưới tay cuối cùng khó tránh khỏi nhiễm huyết sắc. Chỉ là, nhưng lại cùng những này dân chúng tầm thường có liên can gì? Tô Đại Hiệp chết nhiều người như vậy, bây giờ chúng ta trong lòng đều là chữ nặng, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân, nhưng lại không biết nên đi nơi nào dùng sức cho nên đều muốn nghe xem ý của ngài, tô mạch cũng không chối từ, trầm ngâm một chút nói ra. cô biểu đảo sự tình không thể coi thường, bất quá dấu hiệu lại không phải từ hôm nay mà lên. tô mưu đoạn đường này đến đây, kỳ thực cũng đã gặp qua mấy lần tình huống tương tự, càng có bách gia thương hội bên trong bắc biển sẽ cũng từng tao nộ qua cùng một chỗ cùng loại thời gian, đủ loại dấu hiệu lại là chỉ hướng một kiện đồ vật. cái này ở trong tình huống, ba câu lại là không có cách nào nói rõ ràng. dạng này làm phiền hạ thiếu hiệp mời mọi người băng tại thành nội một lần. tô mưu bên này còn vẫn có một số việc muốn làm chờ việc này kết thúc về sau, liền tiến về cùng Đại Gia Hòa hội hợp, không dám nói có cái gì phân phó, bất quá là đem trong lòng mình biết đến sự tình, cùng Đại Gia Hòa nói một chút, chúng ta một người kế ngắn, hai người kế dài, bàn bạc bàn bạc nên xử trí như thế nào. Hạ Thu Lương nghe vậy lúc này gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta liền trong thành, xin đợi Tô Đại Hiệp Đại Giá. Được, Tô Mạch cùng ôm quyền hoàn lễ. đưa Tiễn Hạ Thu Lương cùng Chu Văn Tĩnh về sau. Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch, chuyện này tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Tưởng, Tô Mạch khẽ gật đầu, chỉ là cứ như vậy lại càng làm cho ta cảm thấy có chút lo lắng âm thầm, không bằng nói nghe một chút. Dương Tiểu Vân nhìn tô mạch một chút, tô mạch nhất thời im lặng. Lúc trước chúng ta tao ngộ hồ thương cờ, còn có rắn biển tảng cửu lúc đó, từ tự trạng cùng tảng cửu kia lời nói đến xem, kẻ giết người nên là khấp huyết kiếm nô không thể nghi ngờ. Thế nhưng là cái này cô biểu đảo bên trên người, lại chỉ sợ chưa hẳn. Độc tôn không phải là nhân vật tầm thường, hắn đã nói trên đảo này người đều là chúng kia xong hết mọi chuyện độc. Thanh hồ lô kiếm tiên, kia có lẽ chỉ có hai loại khả năng, một thì. Các huyết kiếm bản thân liền có cùng loại với xong hết mọi chuyện loại này độc vật là tính, cho nên mới sẽ tạo thành một kiếm nhập tâm, máu chảy hơn phân nửa hiệu quả. Thứ hai, chính là có người cố ý vu giá họa. Lợi dụng loại độc này, Ngụy Trang thành cấp huyết kiếm nô gây nên. Ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, chỉ là không tiếc chém giết một đám người, dùng cho Vu không khỏi lao sư độc chúng. Có lẽ. Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, chúng ta hẳn là ngẫm lại, nếu như quả nhiên là vu oan giá họa, người nào có thể đem đây hết thảy Ngụy Trang tương tự như vậy. Cô biểu đạo mặc dù không có gì thành danh, nhưng là sinh hoạt ở nơi này bách tính cũng không ít muốn đem bọn hắn giết sạch không khó nhưng là muốn tất cả đều một kiếm xuyên tim không lưu dương ấn. bình thường giang hồ quân nhân là làm không được người xuất thủ tất nhiên có thế lực không nhỏ ở trong hào thủ không ít mới có thể làm được như thế trình độ dương tiểu vân lúc này gật đầu nói có lý tiếp theo chính là mục đích khắp huyết kiếm nô liên lụy đến khắp huyết kiếm cái này chuyên thuyết tại trên nam hải chỉ sợ cũng không phải là chỉ có chúng ta hay là kia tảng tủ biết hiểu rõ người đoán chừng không ít đám người này vu oan giá họa cái này khắp huyết kiếm nô lại là tại sao đến đây Chẳng lẽ, nàng nói đến đây, lại là lại dừng lại, lắc đầu. Ta vốn muốn nói, cái này người giật dây là muốn kích thích công vẫn. Liên thủ vây giết cái này khắp huyết kiếm nô, nhưng là lúc trước từ tầng cửu trong miệng nghe được cái kia truyền thuyết, kiếm nô cả đời chỉ có thể vì một kiện sự tình buôn ba. Phía sau liền sẽ triệt để làm kiếm công chế. Nói cách khác, kiếm này nô chỉ cần giết hắn muốn giết người, hết thảy liền sẽ lắng lại. Kích thích công vẫn, ngược lại có khả năng để kiếm này nô càng phát ra không ai bị nổi. Khắp huyết kiếm là lấy giết người nhiều ít đến để thăng uy lực, như thế gây nên công vẫn, nói cho cùng cũng vô cùng có khả năng cổ vũ khắp huyết kiếm như thế người giật dây nếu là muốn mượn đao giết người, cái này hiển nhiên khó mà làm được. Tô Mạch nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Phu nhân lời này ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở. Ừm. Dương Tiểu Vân sửng sờ, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Nếu như nói cái này người giật dây, chính là vì để cái này Nam Hải giang hồ vì khắp huyết dưỡng kiếm đâu? Tô Mạch đông nhiên nói lời kinh người. Dương Tiểu Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của ngươi là? Tô Mạch lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện nay lời nói này đến trà sớm, bất quá chỉ là một cái khả năng mà thôi. Cũng có khả năng đám người này chính là khắp huyết kiếm nô muốn giết người cho nên mới mượn đao giết người. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, chỉ là rất nhanh nhưng lại như mày. Nếu như cái suy đoán này là thật, tiếp xuống chúng ta cùng những người khác lúc gặp mặt, lại nên nói như thế nào pháp? Chuyện này, đến tận đây khó tránh khỏi truyền vào giang hồ. Giang hồ quân nhân tập sát dân chúng tầm thường, vốn là giang hồ tối kỵ. Điểm này trước mắt đến xem, ít nhất là Nam Hải cùng Đông Hoang Trung nhận thức. Một hồi phàm là nhấc lên khắp huyết kiếm, khó tránh khỏi sẽ để cho những cái kia Nam Hải cao thủ quần tính xúc động. Ngươi mặc dù đối bọn hắn có ân cứu mạng, chỉ sợ như cũng khó mà đem không tâm tư người biến. Hạ Thu Lương mới có một câu nói rất hay. Hành tẩu giang hồ, trung phi là làm tên vì lợi. Làm tên, nếu là có thể giết khắp huyết kiếm nô, tất nhiên danh tiếng vang xa, lên như diều gặp gió. Vì lợi, một thanh thập đại danh kiếm bên trong khắp huyết kiếm, nhưng lại có cực mạnh lực hấp dẫn. Mặc dù cầm trong tay khắp huyết kiếm lợi, sẽ hóa thân thành kiếm nô. Nhưng là loại chuyện này, chưa từng tận mắt nhìn thấy, chưa từng tự tay đi được vào, ai dám nói trong lòng không còn may may, may, may mắn chi niệm? Không đến hết thể đều kết thúc, chắc chắn sẽ có người cho rằng mình là trời từ người, trời sinh khắp huyết kiếm chủ, mà không phải khắp huyết kiếm nô. Loại này không tin tà người không chỉ có, mà lại rất nhiều. Chỉ là tô mạch nay vậy lại cười, phu nhân, nếu như một hồi cùng bọn hắn gặp nhau, chúng ta không hề để cập tới khắp huyết kiếm. ngươi nói bọn hắn có thể hay không nghĩ không ra thanh kiếm này, nghĩ không ra chuyện này, cái này tự nhiên không có khả năng. Dương Tiểu Vân phía trước còn nói qua, khắp huyết kiếm sự tình chưa hẳn chỉ có bọn hắn biết. Nam Hải rộng lớn, tất cả mọi người là vào nam ra bắc, ai còn không chừng biết chút ít cái gì bí văn nghe đồn. Cô biểu đảo bên trên sự tình, đặt ở người sáng suốt trong mắt xem xét, liền khó tránh khỏi sinh ra liên tưởng. đúng vậy a, Tô Mạch cười cười, tin tức này, cho dù là chúng ta không hề để cập tới cũng sẽ theo nhóm này người giang hồ rời đi cô biểu đạo mà chuyển khắp toàn bộ nam hải nếu là chưa từng có khắp huyết kiếm nô xuất thế tạm thời thì cũng thôi đi thế nhưng là hiện nay đủ loại dấu hiệu mà nói nhưng lại giống như không như mong muốn cho nên đây là dương lưu tránh cũng không thể tránh nếu như thế vậy liền dứt khoát tùy bọn hắn mong muốn liền tốt ngươi sẽ như thế bung sôi bỏ mặc dương tiểu vân nhíu mày theo đạo lý tới nói chuyện này mặc dù chết rất nhiều người nhưng là cùng tô mạnh bọn hắn kỳ thật cũng không có quan hệ trực tiếp cái này người giật dây vô luận là vì cái gì làm chuyện này cũng cuối cùng không phải hướng về phía bọn hắn tới Nếu là bo bo giữ mình, muốn thoát rõ ràng quan hệ, tự nhiên không khó. Nhưng là Dương Tiểu Vân kỳ thực so Tô Mạch càng hiểu hơn chính hắn. Tô Mạch luôn luôn từ nói mình cũng không phải là thật hiệp nghĩa bên trong người, không có Tô Thiên Dương cùng Dương Dịch chi như thế lòng hiệp nghĩa. Thật ở giang hồ, chỉ cần không bị cuốn vào trong cục, luôn luôn không muốn cùng làm việc xấu. Nhưng trên thực tế, hai người ở chung thời gian dài như vậy đến nay, Dương Tiểu Vân lại biết, mình cái này phu quân trong lòng, lại là có một cố hắn chưa từng thừa nhận hiệp khí tại. Nếu là hôm nay cô biểu đảo bên trên chết là một đám người giang hồ, hắn có lẽ nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng là Hôm nay chết tất cả đều là dân chúng tầm thường, hắn tuyệt sẽ không như vậy buông tay mặc kệ. Quả nhiên, liền gặp được Tô Mạch mỉm cười. Cái này đương nhiên sẽ không. Hắn nói đến đây, thứ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, "Thiên cơ các lệnh bài." Dương Tiểu Vân sững sờ. Tô Mạch thì thấp giọng nói ra, "Có lẽ là nên cùng những người này tiếp xúc một chút, nhìn một chút." Người, Dương Tiểu Vân còn muốn nói tiếp, chợt nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh. Đám người lúc này quay đầu, liền nghe đến két két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Lục Tôn xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ bất quá cùng hắn đi vào vậy sẽ so sánh, hiện nay Độc Tôn nhìn qua tiểu tụy rất nhiều. Nhỏ tư đồ gặp này biến sắc. Tiền bối, ngươi cái này. Độc Tôn mỉm cười, muốn hướng phía trước cất bước, lại là chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Tô Mạch vốn muốn đi qua nâng, Độc Tôn lại khoát tay áo. Được rồi, để lão đầu tử ngồi tại cái này nghỉ một chút đi. Vốn cho rằng còn có cơ hội có thể đem đồ vật đưa trở về, lại không nghĩ rằng, phối trí lần này, lại so trong tưởng tượng còn muốn hao tâm tổn sức đâu. Hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, từ trong lực lấy ra một cái gấm. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô tiểu tử Ngươi không phải là người tầm thường. Lão đầu tử bây giờ từ Triệu Tinh Hiện đã không còn sống lâu nữa, lại là không biết có thể hay không lại làm phiền ngươi một chuyện cuối cùng. Tô Mạch nhìn thoáng qua cái hộp kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là vật gì? Phản Thánh Đan. Độc Tôn hít một hơi thật sâu, đan này vì cổ phương, chỉ được bách bệnh, người tập võ nếu là phục dụng, càng là có thể tăng dài nội lực. Là lão đầu tử năm đó tại một chỗ bí địa bên trong đạt được đan phương. Lại bởi vì ở trong có một vị chủ dược cũng sớm đã tuyệt tích tại thế. Mặc dù nhiều có vơ vét tương quan dữ liệu, nhưng lại chưa nghĩ tới một ngày kia lại có thể thật đem đan này chế biến ra tới. bây giờ hắn nói đến đây, tựa hồ có chút khí lực không tốt, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu. từ trong tay áo lấy ra một cây dầu đùi gà, đặt ở bên miệng muốn cắn, nhưng lại không biết vì cái gì, thở dài vậy mà ăn bất động. cầm trong tay đùi gà, hắn rửa vào tại trên khung cửa, đối đám người nói ra. lão phu vì nam hải độc tôn, cả đời chế độc dùng độc giết người vô số, nhưng cũng ủy vào một thân cao minh ý thuật, cứu người vô số. trước kia trò chơi hồng trần, chưa từng đem bất luận cái nào, bất kỳ cái gì sự tình nhìn ở trong mắt mai cho đến gặp phu nhân nhà ta lúc đó nàng vẫn là nam hải minh đại tiểu thư ôn nhu điềm tĩnh tự nhiên hào phóng nàng là thanh xuân tuổi trẻ lão phu cũng đã người đã trung niên gặp nhau phía dưới không khỏi tự ti mà cảm hắn nóng nhìn hư không trong mắt có chút trống chân tự nhiên tiêu cự không tại chỗ suy nghĩ chỗ tựa hồ cũng sớm đã tỉnh ngộ nhiều năm trước đó lúc này lời nói giống như không phải nói cho tô mạch bọn hắn nghe càng giống là nói cho mình nghe vốn định kính nhi viết chi lại không nghĩ rằng luôn luôn lại nhiều lần gặp lại. Nam Hải Minh bên trong cũng không thái bình, nàng mặc dù tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng cũng thời khắc vì cựu địch trố ngấp ngế. Đêm hôm đó, nàng làm người bắt góc. Ta chân phát phi nước đại 300 dặm, lúc này mới đem người chặn lại. Một trận tử chiến, ta vậy mà quên dùng độc. Kia là lão giả ta trong cuộc đời này, chưa bao giờ có phẫn nộ đến mức đánh mất lý trí. Mà nguyên nhân, bất quá chỉ là bởi vì nàng bị hù dọa. Đêm hôm ấy, ta vết thương chồng chất có nàng về tới Nam Hải Minh. Đêm hôm ấy, ta bắt đầu biết trên đời này lại có một người có thể như thế khiên động tâm thần của ta. Đêm hôm ấy, ta vốn định cứ vậy rời đi Nam Hải Minh, cũng không thấy nữa mặt nàng, lại cuối cùng vì cái này một thân tổn thương hoạn chỗ mệt mỏi, chỉ có thể ở Nam Hải Minh chữa thương. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai, like, đêm hôm ấy, ta cũng in dấu tại nàng trong lòng. Ta chữa thương thời điểm, nàng mỗi lần đến đây thăm viếng. Nam Hải Minh minh chủ cũng nghe chi mặc cho chi. Dù sao, tuổi tác trên lệch quá lớn, sao lại có người suy nghĩ lung tung. Chỉ là, trong lòng chi hỏa, cuối cùng liễu nguyên. Đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã đúc thành sai lầm lớn ta vốn cho rằng là ta thấy sắc liền mở mắt, nghĩ vừa chết thứ tội, nàng lại nếu muốn cùng ta chung chết, ta giờ mới hiểu được tâm ý của nàng. Lão phu trong lòng người, trong lòng chỗ niệm cũng là lão phu, nhân sinh đến tận đây đắc ý, cho dù chết tại trước mắt, lại có sợ gì? Hắn lời nói đến tận đây, nhìn về phía tô mạch, cười cười. Chuyện sau đó, ta cũng đã nói với ngươi. Nam hải minh minh chủ giận tý mặt, hắc đạo phía trên tam đại thế lực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cuối cùng lại thành tựu ta cái này độc tôn chi danh. Nếu là thiếu niên thành danh, ta tất nhiên đắc chí vừa lòng, hăng hái. Nhưng vậy sẽ. Hư danh tại ta lại có gì làm? Ta chỉ muốn tới Thiên hoang Địa Lão, cùng Chung Xuân Thu. Kia yêu hoa hiệu lực phi phàm, nhập ta miệng, lấy ta mệnh, lại tạo tân sinh. Nếu là trước đây buổi chuyện cũ không tại nhớ lại, nói không chừng, lão đầu tử còn có thể tỏa sáng thanh xuân. Thậm chí, phản lão hoàn đồng cũng chưa biết chừng. Chỉ là, chỉ là, bên miệng hắn nổi lên một cái nụ cười nhạt nhạt. Nếu là quên nàng, ta sống lại có ý nghĩa gì? huống chi, ta lần này tái hiện giang hồ, cũng là bởi vì nàng được một trận quấy bệnh, hôn mê bất tỉnh đã nhanh có hai năm quan cảnh. Đây cũng là vì sao? ta muốn đạp vào long mục đạo nguyên nhân, tô tiểu tử, ta van cầu ngươi, lão đầu tử van cầu ngươi, không muốn ngấp nghé đan này, đem đem đan này giúp ta, giúp ta đưa cho nàng được chứ? lão đầu tử kiếp này sắp chết, cũng không còn cách nào báo đáp ân tình của ngươi. đời sau, nếu là thật sự có đời sau, nguyện ý kết cổ ngậm ảnh, làm trâu làm ngựa, báo này đại ân. độc tôn ngôn ngữ đến tận đây, liền muốn muốn xoay người quỳ xuống, lại bị tô mẠch một thanh ngăn lại, nhẹ nhàng thở dài. tô mỗ là mở tiêu cục, độc tôn tiền bối, đây là muốn chiếu cố việc buôn bán của ta, nhưng lại không biết. Tiền bối chuyến này là dự định lấy vật gì làm tiêu ngân đâu? Tiêu ngân, độc tôn mần ngơ, đồng nhiên phúc trí tâm linh, từ trong ngực lấy ra hai quyển sách. Tên sách đều rất đơn giản, một bản vị Độc Kinh, một bản vị Ý Kinh. Lão đầu tử hành tẩu giang hồ, ngoại trừ cái này một thân y độc bản sự bên ngoài, xem như không còn sở trưởng. Cái này bên trong ghi chép lão phu cả đời sở học. Lại có, tùy thân mang theo đan dược độc dược, tại lão phu sau khi chết đều thuộc sở hữu của ngươi. Nhưng lại không biết, phải chăng có thể tính làm tiêu ngân. Độc tôn nói đến đây, đầy mắt vẻ nước ao nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch thì là cười vậy van bối chuyến này chẳng phải là kiếm lợi lớn độc tôn tiền bối chỗ phối trí các loại độc dược đan dược vậy cũng là giá trị liên thành thiên kim khó cầu độ tốt hướng chi còn có một thân chân truyền bây giờ chỉ có một vấn đề xin hỏi tôn phu nhân người ở nơi nào được tốt một cái tô tiểu tử ta ta đa tạ ngươi độc tôn nghe vậy thở ra một hơi thật dài thấp giọng nói với tô mạch nàng vị trí chi đảo bản vô danh chúng ta gọi làm quãng đời còn lại đảo dự định tại kia ở trên đảo cùng chung quãng đời còn lại đảo này chỉ cần đi về phía nam lúc trước hướng trời đủ đảo Với thiên đủ đảo dừng chân về sau, lại hướng đi về phía tây nửa ngày quan cảnh, liền có thể đến quãng đời còn lại đảo. Nhưng là đường thủy khó đi, chỉ cần có người dẫn dắt. Hắn nói đến đây, từ trong ngực lại lấy ra một cái cái cỏi, giao cho tô mạch. Với thiên đủ ở trên đảo dừng lại, ngươi chỉ cần cẩn thận tề ra người. Bọn hắn phần thuộc Nam Hải Minh, thế ra đương gia càng là bây giờ Nam Hải Minh đệ tam trưởng lão, quyền cao chức trọng thế lực khổng lồ. Nếu để cho bọn hắn tìm được nền tảng, phu nhân ta tất nhiên sẽ bị bọn hắn tìm về đi. Về sau sẽ tao nộ cái gì, lại là khó nói. Các ngươi đợi chờ màn đêm buông xuống, tại phía đông bến tàu thổi lên này chạm cánh gác sẽ có người đến đây dẫn dắt. đến lúc đó, các ngươi tùy theo tiến về chính là. chơi đủ đảo. thế ra, tô mạch theo bản năng quay đầu, vốn định tìm kiếm ngụy tử ý tung tích. bất quá ngụy tử ý này lại lại cũng không trên bong thuyền. lúc này nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua trước mặt bắn ra tới giao diện. nhiệm vụ, hộ tống phản thánh đan đến quãng đời còn lại đảo giao cho độc tôn phu nhân. phải chăng xác nhận. tô mạch tiện tay một điểm, tiếp theo trầm giọng nói ra. độc tôn tiền bối, cái này một đưa tiêu, tô mỗ tiếp nhận. lại ngẩng đầu liền gặp được Độc Tôn chính đưa tay đem kia đùi gà đưa đến trong miệng, có lẽ là giao phó song đại sự, trong lòng một hơi cũng nỗi lòng. Vốn định cắn một cái đùi gà, trong lòng dập dờn cái này mỹ vị, dù cho là tại trên hoàng tuyền lộ, cũng không thấy khó chịu. Lại cuối cùng bất lực cắn xuống, phút cuối cùng phút cuối cùng, thở dài một tiếng. Năm đó, liền không nên để thuyết Thư cho nhìn mệnh. Lời còn chưa dứt, đã đột ngột mà qua. Tô Mạch mà ngơ, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, vậy mà mắt thấy lão nhân này chết hai lần. Lúc này cũng không khỏi trong lòng phức tạp, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, tìm thuyết Thư ban mệnh, tưởng cho ngươi muốn lấy được rõ ràng chuyên nghiệp không nhọn gãy a chương 436 tỉnh lại chương 437 tỉnh lại vẫn khai vụ tán tận quét một ngày vẻ lo lắng thử dương tiêu cục thủy lớn một đường hướng nam lao tới trời đủ đảo mà cô biểu đảo bên trên sự tình khoảng cách bây giờ đã qua ba ngày ngày đó tô mạch đưa tiến độc tôn lần thứ hai thi thể nhưng lại chưa lưu trên cô biểu đảo tả hưu không chừng mấy ngày thời gian dứt khoát liền theo thuyền mang theo đem tiêu phản thánh đan cùng độc tôn thi thể tất cả đều mang về cho hắn phu nhân chính là có nhỏ tư đồ tại đương không đến mức để thi thể hư lương trước độc tôn cũng không muốn chưa quen cuộc sống nơi đây mai táng tại kia cô biểu đạo lên đi ngày đó xử lý xong độc tôn sự tình về sau hảo hảo thu về phản thánh đan tô mạch liền đi ở trên đảo cùng cái khác người trong giang hồ hội hợp cô biểu đạo bên trên phát sinh thảm án khiến mọi người nổi giận tô mạch có thể làm liền đem những gì mình biết sự tình như thế như vậy nói ra nhưng lại cũng không nhắc lên độc tôn nói qua kia một vị xong hết mọi chuyện chỉ là dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đi theo trận đám người nâng lên khắp huyết kiếm đại gia hỏa đều là vào nam gia bắc nhân vật gia hồ ở trong chắc chắn là có người đối cái này khắp huyết kiếm có chỗ nghe thấy. Tô Mạch lời nói xong về sau, lúc này liền có mấy người cũng đưa ra cái nhìn của mình, đồng thời cũng làm cho Tô Mạch đạt được một chút liên quan tới khắp huyết kiếm tin tức mới. Chỉ bất quá, cùng Tăng Cựu nói tới phần lớn cơ bản giống nhau, mà việc này cũng làm cho Tô Mạch xác định chuyện này dù là mình che giấu, tin tức cũng sẽ theo cô biểu đạo bên trên đám người này rời đi, mà chuyển khắp Nam Hải. Dứt khoát cũng chỉ nhằm vào chuyện này, cùng mọi người bàn bạc một trận, cuối cùng định giá hai đầu điều lệ. Đầu thứ nhất vốn là để bên trong chi nghĩa, chính là mượn từ đám người miệng đem cô biểu đạo bên trên chuyện xảy ra đều lan truyền ra ngoài, để Nam Hải giang trên hồ càng nhiều người biết được cái này, khắp huyết kiếm lại một lần nữa tái xuất Giang hồ. mượn nam hải giang hồ hưu thức chi sĩ tập thể chi lực, vì cô biểu đảo bên trên chết, vì thai nạn người đòi lại một cái công đạo. đầu thứ hai thì là liên quan tới toái tinh tông. cô biểu đảo dù sao lệ thuộc vào toái tinh tông còn hạt. phát sinh chuyện lớn như vậy, cuối cùng không thể đem toái tinh tông phết qua một bên. ngày đó ở đây toái tinh tông đệ tử liền có chu văn tĩnh cùng nàng đồ đần sư huynh. cùng ngày đó trên long mục đạo, theo lê mạc sinh trương quyền bọn hắn cùng một chỗ hành động một số người. lúc đầu chuyện này trực tiếp từ bọn hắn hồi bẩm tông môn chính là. Nhưng là bởi vì thuyền có hạn, nếu là bọn họ đoàn người này độc chiếm một nhóm thuyền lớn, những người khác ngồi thuyền cũng liền báo nguy. Cũng may Toái Tinh Tông khoảng cách cô biểu đảo không tính quá xa, liền có hạ thu lương mấy người cũng đi theo Chu Văn Tính bọn hắn trở về Toái Tinh Tông, phía sau lại mượn Toái Tinh Tông thuyền rời đi. Trình thể mà nói, tạm thời tới nói có thể làm sự tình cũng liền chỉ thế thôi. Mà đối với Tô Mạch bọn hắn tới nói, này lại tự nhiên cũng không có cái gì thời gian, có thể mang theo một đám giang hồ cao thủ, đuổi theo ngăn chặn kia Khấp Huyết Kiếm nô. Hùng chi sau lưng còn có quần quẫn sóng ngầm, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn như cũng là để Nam Hải người tự hành xử trí việc này đương nhiên chuyện này đến cái này lại cũng không tính kết thúc chỉ là có chút sự tình từ tô mạch tới nói hiệu quả chưa hẳn liền tốt nhất là đương khắc huyết kiếm ba chữ nói ra về sau lúc ấy tô mạch liền chú ý đến trong đám người có không ít người đã trong lòng sinh ra tưởng niệm như thế lòng người quả thực là khó mà đem khống liền rất khoát tạm thời bông xuôi bỏ mặc đến đây cô biểu đảo sự tình hơi có một kết thúc đám người hợp lực đem ở trên đảo gặp nạn thi thể tất cả đều vùi lấp hạ táng về sau liền ở trên đảo dừng lại một đêm ngày thứ hai liền đường ai nấy đi đương nhiên trong này cũng có một chút để lời nói với người xa lạ. Chính là ở đây những này người trong giang hồ đối tô mạch biểu đạt lòng tăng kích.